chương 4033 đệ tử nhất định không phụ lao sư hy vọng tại thị huyết hải ánh mắt mong chờ phía dưới ngón tay phải của vân tiếu cách cái viên tiêu huyết hồng sắc đế đan đã trải qua không đủ mấy tức đến khoảng cách nhưng liền tại vào cái thời điểm này biến cố nảy sinh với anh mới vừa rồi hoàn toàn không có động tĩnh đến thị huyết đế đan thời khắc này đột nhiên hồng quang đại phóng một cỗ năng lượng ba động rồi rào đột nhiên tập ra làm cho thị hải cũng đều là sắc mặt liền biến đổi phản ứng theo bản năng liền suy nghĩ muốn đi bảo vệ đệ tử của chính mình như vậy thế nhưng là thần đế cường giả đến đế đan liền coi như là đã trải qua tiêu hao hẳn một nửa đến năng lượng bộ phát lên tới cũng là không thể coi thường, không có thấy được ngay cả bán đế cường giả đến thị hải cũng đều không cách nào đụng vào cái đế đan kia sao? Một khi xuất hiện cái biến cố gì như vậy bị thị hải coi là thị huyết hải tương lai hy vọng đến huyết kê liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Hắn tình nguyện huyết kê không có cái tạo hóa kia cũng muốn trước bảo vệ lại tính mệnh của hắn lại nói thêm nữa. Ân, thế nhưng mà liền tại thị hải suy nghĩ muốn cấp xuất thủ trước thời điểm như vậy từ đế đan phía trên bộ phát mà ra đến huyết hồng sắc quang mang đã là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem huyết toàn bộ cả thân thể cho bao phủ mà xuống. Như vậy cho dù là bán đế cường giả đến thị hải cũng căn bản vì không kịp làm ra cái gì, tại dưới tình huống như vậy, hắn cũng có chút không biết làm sao. xem ra chính mình hay là đem vấn đề suy nghĩ được đơn giản hẳn rất nhiều. bất quá nhìn xem phía trước như vậy bị hồng quang bao phủ đến huyết kê, dừng lại động tác đến thị hải, ánh mắt hơi khẽ lấp lóe, thầm nghĩ tình huống như vậy, chính mình thật giống như cho tới bây giờ không có gặp được qua a một mực từ xưa tới nay, cái mai đế đan này liền phảng phất có được một loại tiềm ý thức đến chấp nhiệm chỉ chân áp lấy phía dưới huyết linh nhất tộc đến mở miệng nói ra, càng giống như là thị hải tới phối hợp nó, mà không phải là nó tới phối hợp thị hải. đối với cái mai đế đan này, vô luận là thị huyết hải chúa đến thị hải. Hay là lúc trước như vậy lấy đi cựu Long huyết ngọc đến Tinh Nguyệt, cũng đều từng từng có qua ngắc ngẽ, bất quá cuối cùng cũng đều không công mà lui. Có lẽ về sau đột phá đến cấp bậc Thần Đế đến Tinh Nguyệt, đã trải qua có hẳn cái kia lấy đi Đế Đan đến năng lực, nhưng Đế Đan với Thần Đế Tinh Nguyệt mà nói, lại là biến thành có chút gần gà rồi. Đế Đan một mực cũng đều là thị hải nằm mơ cũng mong ước suy nghĩ muốn luyện hóa chi vật, đặc biệt là bị Tinh Nguyệt lấy đi cựu Long huyết ngọc về sau, điều này đã là hắn chỉ có vừa đột phá đến Thần Đế cấp độ đến hy vọng. Chỉ đáng tiếc Đế Đan năng lượng tràn đầy, đối với hắn lại có một loại bài xích mãnh liệt, như vậy cho dù là hiện tại năng lượng tiêu hao hẳn một nửa cũng không phải là hắn đó là lý do mà ngấp ngẹ đến, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ rồi. thế nhưng lúc này thời khắc này, thân thể của huyết kê còn không có đụng vào đến đế đan, liền phát sinh hẳn biến cố như vậy. điều này làm cho thị hải lo lắng đến đồng thời, sinh ra một tia hy vọng, chí ít cái đế đan kia cũng hoàn toàn không phải là hoàn toàn không có động tĩnh, hoặc giả nói một mực đến bài xích. chỉ là thị hải không biết được chính là, thời khắc này trong cơ thể của vân tiêu đến cửu long huyết mạch cũng đều trong nháy mắt bị dẫn động, nếu không phải là hắn áp chế rất cao, chưa chắc đã nói được liền sẽ bị cái vị này thị huyết hải đến bán đế cường giả nhìn ra mấy quẹ. Tay phải của Vân Tiếu lòng bàn tay cũng đều sắp sửa phải bốc cháy lên rồi, tại hắn nắm chặt đến quyền đầu bên trong, cái viên kia huyết hồng sắc đến loan nguyệt ấn ký nóng bỏng vô cùng, càng là huyết hồng một mảnh. Cũng may ra ngoài đế đan huyết quang bao phủ, như vậy từng tia từng tia từ khe hở thoát ra tới đến quan mang, đồng thời không có để cho Thị Hải có quá nhiều đến để ý, dường như chính là bởi vì cựu Long huyết ngọc đến dị động, mới khiến cho cái đế đan hứng kia sinh ra hẳn biến cố cổ, cổ quái như thế. Vô luận là Thị Hải hay là bản thân Vân Tiếu, cũng đều đối với biến cố như vậy có chút trở tay không kịp. đương nhiên, Vân Tiếu tự nhiên là so sánh Thị Hải cái người ngoài này cảm thụ được càng là trực quan. Tại bên trong cảm ứng của hắn, những cái kia huyết hồng sắc quang mang bao phủ chính mình, càng giống như là một loại quét hình, tại do xét lấy trong cơ thể của chính mình đến một số nào đó khí tức. Chính là bởi vì như vậy, cửu long huyết ngọc mới đột nhiên bùng phát, đã là tại bảo vệ Vân Tiếu, lại giống là tại cảnh cáo lấy cái đế đăng kia. Điều này là ta cửu long huyết ngọc người bảo vệ, ngươi thế nhưng không cần làm loạn. Cửu Long Huyết Ngọc. Tiếp qua chỉ chốc lát, bên trong đầu óc của Vân Tiếu đung nhiên truyền ra như vậy đến một đạo thanh âm nỉ non, lại phảng phất ẩn chứa lấy một vệt ý vị thở dài, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu biến. Không biết điều này là tốt hay là xấu bởi vì vân tiếu rõ ràng địa biết được điều này chính là là từ đối diện như vậy huyết hồng sắc đế đan bên trong phát ra tới đến mịt mở thanh âm hắn làm tốt đến lúc nào cũng có thể chuẩn bị đòn bẩy dù sao hắn không rõ ràng thị hải ở bên kia có phải là hay không cũng nghe được đến rồi bất quá tiếp qua chỉ chốc lát thị hải đồng thời không có bất kỳ cái động tác nào chuyện này ngược lại là để cho vân tiếu buông xuống một chút tâm tới nếu như là để cho cái vị kia thị huyết hải vương biết được cựu long huyết ngọc là tại trên người của chính mình không biết được muốn như thế nào nổi điên rồi tương đối với vô vọng sơn vạn ma lâm những cái linh tộc này giả Chỉ sợ rằng Thị Hải mới chính là đối với Cựu Long Huyết Ngọc nhất chấp nhất đến một cái kia rồi đi. Vô Luận Từ Tinh Nguyệt năm đó trên thân tính lên, hay là chấn thủ cái huyết linh nhất tộc này mở miệng nói ra vạn năm dài lâu tới, Cựu Long Huyết Ngọc đối với Thị Hải tới nói, cũng đều có được ý nghĩa không giống bình thường. Đến thời điểm đó Vân Tiếu cũng đều không dám cam đoan Thị Hải có thể hay không nổi điên, hắn bội phục thì bội phục, nhưng như vậy dù sao là một tôn bán đế cấp bậc đến linh tộc cường giả, thật sự muốn khởi sướng đi tới, hắn có thể chống đỡ cản không được. Bá. Tại song phương tâm tư của Diên phần mình phía dưới, khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, Vô tận đến giữa hư quang Cái viên kia huyết hồng sắc đế đan bỗng nhiên động một cái, ngay sau đó lây trực tiếp chui tiến vào hàn bụng dưới của Vân Tiếu bên trong, trong nháy mắt hồng quang ảm đạo. Điều này, thấy được một màn này, thì Hải trong mắt cũng đều chấn kinh đến sắp muốn rơi ra tới rồi. Cái hắn này sao chính là tình huống như thế nào, làm sao chính mình ngấp nghé hẳn vạn năm dài lâu tới đến đế đan, liền như thế này bị vết kê lấy đi rồi nha. Liền coi như thị Hải mới vừa rồi trong lòng có một chút cách nghĩ, lại cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói cái đệ tử này của mình, thật sự chính là cùng đế đan có duyên, là đắp lên cổ thị huyết thần đế chọn chúng đến truyền thừa hàng người? Thị Hải suy nghĩ muốn chiếm được cái mai đế đan này đến năng lượng, đã trải qua vạn năm dài lâu tới rồi, muốn nói trong lòng không có phiền muộn cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Bởi vậy bên trong trong mắt của hắn đến tinh quang, không thể nghi ngờ là ẩn chứa lấy mặt khác đến một loại cảm xúc. "Lão sư, ta, ta hay là đem đế đan bóc tách cho ngài đi." Vấn yếu cũng bị ánh mắt của Thị Hải làm cho giật mình, càng chớ nói chi nếu như là lời nói của Huyết Kê, sẽ bị dọa thành cái bộ rắn gì, thời khắc này như vậy đến run rẩy thanh âm, mới tính có thể xem như là bình thường nhất đến biểu hiện. Hắn còn quả thật không nắm chắc được tại chính mình lấy đi đế đan về sau Cái thị huyết hải vương này có thể hay không béo nhờ nuốt lời, dù sao khả năng kia quan hệ đến đối phương có thể hay không đột phá đến thần đế cấp độ đến mấu chốt. Hô. Nghe được lời nói của Huyết Kê, mới vừa rồi có chút thị hải đang thất thố, rốt cục là phục hồi tinh thần lại, mà kỳ trên mặt lại là hiện hiện ra một vệ tiêu dung dị dạng, thấy được trong lòng của Vân Tiếu càng thêm buồn chồn. Người đem vi sư xem như cái người nào rồi sao? Xem ra thị hải đã trải qua ép xuống hẳn Tham Lam trong lòng, lại có lẽ hắn biết được điều này là Đế Đan đến tiềm ý thức, chính mình liền coi như là từ đệ tử trong tay đoạt qua tới, cũng chưa hẳn thật sự có thể nắm giữ Đế Đan giống như như thế này đến thần đế còn xuất lại, đồng dạng cũng đều là có linh tình đến, nếu không phải vậy thì thị hải cũng sẽ không vạn năm dài lâu tới, cũng không có có có thể chiếm được cái mai đế đan này rồi, điều này là đế đan sự lựa chọn của chính mình, kẻ nào cũng làm trái không được. nghe được thị hải vừa nói như thế, vân tiếu ngược lại là buông xuống hẳn một nửa tâm, hắn vào thời khắc này không còn kịp đi dò xét thể nội cái mai đế đan kia đến tình huống, chỉ biết được chí ít lúc này đến đế đan, cùng chính mình cái viên kia long đan bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, vân tiếu cũng không có khả năng vào thời khắc này luyện hóa cái mai đế đan kia, một khi làm như vậy hắn thất phẩm thần hoàng định phong đến tu vi liền rốt cuộc cũng ẩn tàng không được đến thời điểm đó cái thị hải này còn có thể hay không dễ nói chuyện như vậy như vậy hầu như không cần đoán rồi xem ra đế đan cuối cùng lựa chọn chính là ngươi ngược lại là một cái tin tức không tồi bỏ đi trong lòng tham lam đến thị hải ngược lại là có hẳn một loại thản nhiên nhìn xem cái đệ tử bảo bối này thật sự là càng xem càng ngứa thích từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói hắn đã trải qua lại tránh lo hâu về sau rồi lão sư ngài thật sự chính là muốn đi sao vất yếu thu hồi ở sâu trong nội tâm đến cái kia viện đề phòng sau đó có chút lo gấp địa hỏi hắn ra tới điều này là thuộc về huyết kê đến bình thường lo lắng, càng sẽ không để cho thị hải phát hiện cái gì rồi. đã trải qua, không có đường lui rồi a. thị hải nhẹ đã thở dài ra một hơi, lúc trước đến một số nào đó tâm tư dị dạng cũng là cưỡng chế mà xuống, sau đó lời nói chợt chuyển hướng, nói ra, huyết kê, ngươi có thể chiếm được đế đan, cái đó chính là tạo hóa của ngươi, nhưng suy nghĩ muốn mượn đột phá này đến cấp bậc thần đế, thậm chí chỉ là bán đế cảnh giới, lại chưa hẳn bảo hiểm. thị hải không có lại nói thêm nữa huyết linh giới, mà là chợt chừng lấy đệ tử của chính mình nói ra một phen lời nói tới, dường như là có chỗ ý riêng làm cho trong bụng của Vân Tiếu động một cái, đoán đến hẳn một vài thứ đồ. Đế đang lực lượng tràn đầy, tại bên trong một cái thời gian cực ngắn, giúp ngươi đột phá đến bát phẩm thậm chí là cửu phẩm thần hoàng, có lẽ hẳn nên là không có vấn đề đến, tại sau đó, ngươi cần thiết phải đi tìm một cá nhân. Cái vị này thị huyết hải đến chỗ tệ, bên trong con ngươi hồng quang ẩn hiện, cũng để cho Vân Tiếu lúc trước suy đoán trong lòng chiếm được hẳn chứng thực, xem ra cái vị này một mực cũng đều không có có từ bỏ qua một vài thứ đồ gì đó a Vân Tiếu. Trên mặt của huyết kê không chút biến sắc, lại là thăm dò lấy nói ra một cái danh tự, làm cho thị hải lộ ra một vẻ vẻ hài lòng, thầm nghĩ của chính mình người đệ tử này cũng không thật sự là bao cỏ mà không tệ chính là vân tiếu bởi vì trên thân của hắn có cửu long huyết ngọc lúc này đây thị hải không có lại thừa nước đục thả câu nghe được đến cửu long huyết ngọc bốn chữ vân tiếu phối hợp địa thân hình hung hăng chấn động một cái hắn hiện tại chính là là huyết kê thế nhưng không phải là thân mang cửu long huyết ngọc hơn 10 năm đến vân tiếu có biểu hiện như vậy mới tính có thể xem như là bình thường cửu long huyết ngọc là cái thứ độ gì vi sư cũng không sử dụng nói nhiều thêm rồi chỉ cần đánh đã giết hẳn vân tiếu chiếm được cửu long huyết ngọc ngươi mới có thể được dòm ngó thần đế đại đạo đến hẳn cái thời điểm đó liền coi như vi sư thất bại, Cửu Long đại lục cũng liền lại có hẳn hy vọng. Thị Hải vươn tay ra tới, lại lần nữa phủi phủi một cái bả vai của Huyết Kê, điều này đã trải qua là hắn có thể vì cái đệ tử này của mình trải bậy đến rộng nhất đến một con đường rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều có thể thành công. Thế nhưng là, Huyết Kê, không cần tự coi nhẹ mình, vấn thiếu vào ngày hôm nay, bất quá mới thất phẩm thần hoàng mà thôi, có thể luyện hóa hẳn đế đang đến ngươi, đạt tới cửu phẩm thần hoàng cũng không còn là hy vọng xa vời, chẳng nhẽ nói ngươi ngay cả chút lòng tin này cũng đều không có có sao? liền tại huyết kê suy nghĩ muốn lại nói thêm nữa chút gì đó đến thời điểm khẩu khí của thị hải bỗng nhiên biến thành lăng lệ hắn rất nhiều làm cho hắn không dám lại nói thêm nữa chỉ có thể là liền vội gật đầu liên tục trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ quyết tuyệt đệ tử nhất định không phụ lao sư hy vọng nghe được đến trong miệng của huyết kê phát ra một câu nói như vậy sau thị hải lúc này mới thỏa mãn gật gật cái đầu một cái hắn biết được của chính mình người đệ tử này tại vô vọng sơn bị vân tiếu cho đánh sợ rồi chỉ sợ rằng đã trải qua sinh ra bóng ma tâm lý về sau vân tiếu lại thiết hạ kế ở ngay tại trước mặt của kê lừa giết hắn rất nhiều đến cao phẩm thần hoàng bao quát thị huyết hải đến tứ hải lão, cựu phẩm thần hoàng đến tân chấn, điều này không thể nghi ngờ là vô hạn phóng đại hẳn cái này bóng mở. chương 4034 vạn sự nhẫn nhịn làm đầu, chỉ sợ rằng còn cần thiết phải một chút thời gian a. thị hải biết được, suy nghĩ muốn để cho huyết cây nhặt lại lòng tin, tất nhiên không phải là dễ dàng như vậy đến, nhưng nếu như là ngay cả chút lòng tin này cũng đều không có có mà nói, lại nói thế nào trọng trấn thị huyết hải trở thành người người kính sợ đến thần đế cường giả. chỉ bất quá những cái đồ vật này, thị hải đã trải qua không muốn đi quản nhiều rồi thậm chí là huyết kê vào thời khắc này trôi nói tới đến cùng là thành tâm hay là giả dối hắn cũng đều có chút không quá xác định đây chỉ là hy vọng cuối cùng của hắn mà thôi đi đi cổ vũ hắn huyết kê một phen đến thị hải không có lại nói thêm nữa quá nhiều đến lời nói nhảm sau đó vân tiếu liền cảm giác đến thân hình trận thắt một cái không tự chủ được địa liền là cùng theo lấy phía trước đến thân ảnh rơi vào hẳn như vậy huyết hồng sắc vòng xoáy bên trong một trận đầu chuyển tinh di phía dưới vân tiếu trong đầu hơi khẽ trợn choán một cái khi hắn lại lần nữa thời điểm thanh tỉnh trở lại bên trong con ngươi bảy biệt đến là một mảnh máu thế giới màu đỏ nơi này liền là huyết linh giới sao Vân Tiếu phóng tầm mắt nhìn nhìn theo, bốn phía đồng thời không có huyết linh nhất tộc tại hoạt động, chỉ có tại xa xôi đến một số nào đó địa phương, dường như có lóe lên một cái rồi biến mất đến huyết sắc khu linh, nhưng tại thị hải đến che đậy phía dưới, không có kẻ nào phát hiện động tĩnh bên này. Toàn bộ cả huyết linh giới, cũng đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc quang mang bên trong, trên bầu trời có một vòng đồng dạng huyết hồng sắc đến mặt trời, làm cho toàn bộ khu vực, khắp nơi cũng đều là một mảnh huyết tinh chi khí nồng đậm. Chỉ là tại bên trong cảm ứng của Vân Tiếu, không khí trung quanh bên trong đến huyết tinh chi khí, dường như chính đang tại lấy một loại tốc độ thông thả thướng về một cái phương hướng nào đó bị hấp dẫn mà đi, làm cho ánh mắt của hắn cũng là chuyện tới hẳn cái phương hướng kia, là cái vị huyết đế kia đang dựa vào lấy huyết linh giới đến lực lượng khôi phục thực lực sao? Vất yếu vừa suy nghĩ một chút liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi, nhưng hắn lại là cảm thấy được của chính mình cái cách nghĩ này có lẽ hẳn nên chính là sự thật, mà chiếu cái này tiếp nữa, chỉ sợ rằng toàn bộ cả huyết linh giới đến năng lượng cũng đều sẽ bị rút ra không còn một ngỗng. Điều này có lẽ cũng là huyết linh giới những cái đám cường giả kia liều chết cũng muốn đi nguyên nhân bởi cửu Long Đại Lục đang ở, như vậy có phải là vì hẳn để cho những cái kia cửu Long Đại Lục sinh linh đến huyết khí? đến bổ sung huyết linh giới đến năng lượng. Huyết linh giới. Trên thực tế thị hải cũng là lần thứ nhất tiến vào bên trong huyết linh giới. Như vậy cho dù hắn cùng phía dưới đến bắc vương đối chất nhiều năm, lại một lần cũng đều không có có dám tiến vào nơi này. Hắn biết được ở ngay tại cái nơi này đại chiến, chính mình căn bản không phải là đối thủ của bắc vương. Cũng may bởi vì một cái cửa ra khác đến xuất hiện, bắc vương cơ hồ đem cái khu vực này đến tất cả huyết linh nhất tộc cũng đều mang đi rồi. Điều này cũng là thị hải quyết định tiến vào huyết linh giới đến nguyên nhân một trong. Nếu không phải vậy thì vừa tiến vào huyết linh giới liền bị huyết linh nhất tộc phát hiện hoặc giả cung Bắc Vương như vậy đến huyết linh cường giả ra tay đánh đập tàn nhẫn vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí ngay cả trở về cũng đều sẽ biến thành hy vọng xa vời một cái cửa ra khác có lẽ hẳn nên tại cái phương hướng kia trong lòng của Thị Hải cảm khái hẳn một phen sau đó hướng về một cái phương hướng nào đó chỉ chỉ một chút hắn đánh quan hệ với Bắc Vương vô số năm đối với khí tức trên người nó quen thuộc vô cùng lần theo kỳ khí tức hết sức nhanh chóng liền tìm đến hẳn một cái cửa ra khác đến phương hướng lập tức Thị Hải mang lấy huyết kê hướng về cái phương hướng kia lao đi tại hắn một số nào đó thủ đoạn đến ngụy trang phía dưới Trên đường đụng phải đến một chút huyết linh nhất tộc, vậy mà lại cũng đều không có có phát hiện thân phận chân chính của hắn. Bởi vì cái lối ra kia mở ra đến tin tức truyền ra, bây giờ đến huyết linh giới, không ít đến huyết linh nhất tộc cũng đều tại chen chúc hướng về cái lối ra kia đổi qua gấp, chỉ bất quá đạt tới bán đế cấp độ đến cường giả lại là gần như không tồn tại. Huyết linh giới cũng là có phân chia thế lực đến, huyết bù đề thụ đến mở miệng nói ra, nguyên bản là địa bản của Đông Vương. Bất quá hắn giao hảo với Bắc Vương, đến mức mặt khác hai đại huyết linh vương giả, suy nghĩ muốn đổi tới bên này, có lẽ chính là mặt khác một phen quang cảnh rồi. Tại không có bán đế cường giả ngăn cản, thậm chí là không có quá cao bao nhiêu phẩm thần hoàng đến huyết linh dưới, thì hải mang lấy huyết kê thật sự có thể xem như là nên ngang mà đi, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút không quá đẹp mắt. Càng là đến cái lối ra kia, huyết linh nhất tộc đến thân ảnh liền là càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ đem phía trước đến đường cũng đều cho ngăn chặn rồi, tất cả đến huyết linh nhất tộc cũng đều là tranh nhau chen lấn hướng về mở miệng nói ra trên tới. Có thể nghĩ tới liền biết được chờ điều này vô tận đến huyết linh xuất thế, chờ đợi lấy cửu long đại lục đến, chính là như thế nào đến một phen gió tanh mưa máu. Vẫn thiếu, đơn giản đang chết. Đến được về sau trong miệng của thị hải không khỏi giận mắng một tâm thanh nghĩ muốn tới tại dưới cái nhìn của hắn nếu như không phải là vân tiếu cùng huyết linh nhất tộc cấu kết lại làm sao khả năng mở ra cái cửa ra này huyết linh nhất tộc cũng sẽ không sớm như vậy liền ra tới đại lục tứ ngược các các ngươi cũng đều muốn giết ta rồi ta có thể làm sao bây giờ vân tiếu cố nhiên là biết được huyết linh nhất tộc là đại lục công địch nhưng vừa đến hắn chỉ là suy nghĩ luyện hóa bồ đề tâm thứ hai tại dưới cục diện thập tử vô sinh như thế hắn không thể nghi ngờ sẽ bắt lấy bất luận cái gì một cây nhánh cỏ cứu mạng liền dụ như lúc trước tại chiến linh nguyên khổ tiểu thành đến thời điểm Vấn Tiếu bị ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến cường giả bức vào tuyệt cảnh, tại cái thời điểm đó, nếu như là có một tôn linh tộc cường giả nguyện ý tương trợ, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ không tự tuyệt đi. Như vậy cho dù là sẽ đánh đổi cái giá cực lớn, như vậy cũng muốn trước bảo vệ cái tính mạng này lại nói thêm nữa, nếu như là ngay cả cả mạng sống cũng đều không còn rồi, cái đại lục này có thể hay không diệt tuyệt, hắn sao có thể sẽ còn nhiều. Người cũng đều là tự tư đến, vấn Tiếu chưa hề rêu giao chính mình là thánh nhân gì, càng sẽ không chỉ bởi vì đại lục sinh linh lựa chọn hy sinh chính mình. Hắn tin tưởng bất cứ một cái người nào, tại đối mặt thế cục như thế, nhất định cũng sẽ trước lựa chọn bảo mệnh càng huống chi bây giờ huyết đế chưa ra, cựu long đại lục chưa hẳn liền không có sức hoàn thủ, không nói những cái khác, liền nhìn thị huyết hải, chẳng phải liền cùng bắc vương mang lĩnh đến huyết linh đại quân rằng co lên tới rồi sao? như vậy đông vương đi hướng vô vọng sơn, có được bán đế cường giả vô vọng tiên hoàng chấn giữ vô vọng sơn, khẳng định cũng là có chính mình át chủ bài đến. nếu như thật sự bị tiêu diệt mất như thế, như vậy há có thể tại linh giới xương bá nhiều năm như thế? lan đi, thị hải chính đang tại trong cơn giận dữ, mà một tôn thất phẩm thần hoàng đến huyết linh tộc cường giả, không thể nghi ngờ là chạm gốc gác của hắn, vậy mà lại không cẩn thận đâm vào hẳn trên thân của hắn thậm chí còn gầm thét hẳn một âm thanh, thất phẩm thần hoàng đến huyết linh nhất tộc. ở chỗ này huyết linh trong đại quân đã trải qua xem như là cao cấp cường giả rồi, hắn đoạn đường này mạnh mẽ đông tới, cơ hồ không có kẻ nào dám cản đường của hắn. phía trước một ra một trẻ này thoạt nhìn qua cũng hoàn toàn không phải là cái gì thu hút đến cường giả, bởi vậy cái thất phẩm này thần hoàng đến huyết linh căn bản không có bất kỳ cái cố kỵ gì, thật tình không biết trong miệng của hắn quát mắng phát ra thời điểm đã trải qua chú định hắn kết cục của hắn. liền tại hết thể huyết linh nhất tộc cũng đều suy nghĩ muốn nhìn xem một chút như vậy một ra một trẻ muốn xui xẹo như thế nào đến thời điểm lại không ngờ lão giả kia bỗng nhiên vươn tay ra tới. Sau đó thất phẩm thần hoàng đến huyết linh tộc cường giả, liền là phốc địa một âm thanh bạo liệt mở ra, biến mất được không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chết rồi sao? Đám huyết linh toàn bộ cũng đều chừng đã mở to con mắt, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy, tại trợn sững sờ về sau, nơi đó trong nháy mắt trống ra khỏi một phiến địa phương lớn, nhìn về phía như vậy một đôi già trẻ đến ánh mắt, cũng đều tràn ngập lấy tính sợ. Đề giai đến huyết linh tộc tu giả, linh trí cũng đều không quá kiệt toán, nhưng bản năng lẫn yếu tránh mạnh khẳng định hay là có đến ngay cả thất phẩm thần hoàng đến huyết linh đại năng cũng đều không chịu được một kích như thế, thực lực của cái lao giả kia lại nên đạt tới loại tình trạng nào? thị huyết dường như cũng có một loại tâm tư giết gạt da khỉ, chỉ ít tại hắn xuất thủ về sau, phía trước đã trải qua là một mảnh thông thản đại đạo, không có bất kỳ một cái nào huyết linh nhất tộc dám lại cản tại trước mặt của bọn hắn. ở chỗ này bên trong huyết linh giới so sánh tại linh giới càng thêm hơn nhược nhục tương thực, cường đại đến huyết linh nhất tộc thôn vệ nhỏ yếu đến huyết linh nhất tộc, như vậy cũng là chuyện thường gặp, gặp được cường giả trực tiếp tránh đi mới chính là cách làm chính xác nhất. Thị Hải một mặt nạo nế, mang lấy huyết kê trực tiếp lao thẳng hướng phía trước đi đến, nhìn xem phía trên càng ngày càng lớn đến mở miệng nói ra, hắn không khỏi lại mắng to hẳn một tâm thanh, đối tượng quá mắng, tự nhiên hay là cái nhân loại gọi là Vân Tiếu kia tiểu tử, huyết kê nhớ kỹ, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, vạn sự chưa nhẫn làm đầu, cắt chớ xúc động đưa hẳn tính mệnh. Mắt thấy sư đồ phân biệt sắp đến, Thị Hải rốt cục hay là nhẫn nhịn không được lại căn dặn hẳn một câu, bị mở ra được lúc trước tại vô vọng sơn thời điểm, huyết không hiểu nhẫn, dẫn đến bị nhân loại kia Vân Tiếu nhục nhã đến nước này. Lão yên tâm, Vân Tiếu Nghị trang đến huyết kê, hướng về Thị Hải thật sâu một bái. Ngược lại là lộ ra tình chân ý thiết, nhưng ở trong đó đến ý nghĩa, lại chỉ là đối với thị hải như vậy thẳng tiến không lùi đến kế hoạch long sinh kính nghệ. Đem so với lên nhân loại ba đại tông môn một số nào đó ra vẻ đạo mạo đến nguy quật tử, thị hải sắp sửa chuyện cần phải làm, ý nghĩa không thể nghi ngờ là thắng qua gấp trăm lần nghìn lần. Cái đó chính là tại dùng tính mạng của chính mình, vì thị huyết hải, vì linh giới, vì Cửu long đại lục đánh ra một cái tương lai A trí ít đối với một cái điều này, vẫn thiếu hay là hết sức bội phục đến, ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không có có như thế này đến quyết đoán. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì tại dưới cái nhìn của hắn thế cục còn không có đi đến một bước kia. Thị Hải lựa chọn bí quá hóa liều, càng nhiều hơn đến nguyên nhân hay là chỉ bởi vì Thị Huyết Hải? Chỉ cần hắn có thể thành công, Thị Huyết Hải bây giờ đến khốn cục tất nhiên giải quyết dễ dàng, chỉ bằng vào một cái bán đế Bắc vương, thế nhưng còn là không nổi bọt nước quá lớn. Thế nhưng cái sự việc này cơ hội thành công lại có bao nhiêu? vất thiếu cũng đều không sử dụng đi coi như là, cũng biết được Thị Hải về không khả năng tới tính, chí ít vượt qua hẳn 9 thành 9, còn giữ lại đến một khả năng nhỏ nhoi, càng nhiều thì hơn là đồng quy vô tận. Sự tình đã đến nước này, Vất yếu đã trải qua không muốn lại đi nhiều xoắn xuýt những sự tình này rồi. Khi hắn từ huyết linh giới cái cửa gian này xuất hiện tại phía trên của cựu Long Đại Lục thời điểm, mở miệng nói ra bên trong đến thân ảnh của thị hải cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mạo hiểm tiến vào thị huyết hải toàn bộ, cuối cùng cũng coi như là không có để cho ta thất vọng. Không có hẳn sự uy hiếp của thị hải, Vất yếu cảm ứng lấy thể nội như vậy tán phát lấy một số nào đó khí tức đặc thù đến đế đan, không khỏi có chút cảm khái. Bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế cùng dẫn Long Thụ Linh cũng không khỏi đối mặt hẳn liếc mắt một cái. Cái tiểu từ này đơn giản chính là khí vận chi tử a. Dẫn Long Thụ linh đồng dạng cảm khái hẳn một tâm thanh, làm cho Vô Vọng Đại Đế ở đối diện hoàn toàn tán thành, bởi vì đem so với lên người đằng trước, có lẽ hắn càng biết được Vân Tiếu vì sao phải mạo hiểm tiến vào thị huyết hải tổng bộ. Đây hết thệ cũng đều chỉ là bởi vì Vân Tiếu đối với Vô Vọng Đại Đế đến một cái hứa hẹn, cũng không biết được điều này có tính hay không là người tốt có báo đáp tốt. Trên thực tế tại bồ đề thụ đến cái lối ra kia bị mở ra về sau, Vân Tiếu hứa hẹn đối với Vô Vọng Đại Đế đã trải qua không có bất cứ ý nghĩa gì, thậm chí khả năng sẽ bị phát hiện thân phận, trực tiếp bị thị huyết hải vương giết chết tại thị huyết hải bên trong tổng bộ. Hết lần này tới lần khác cái nhân loại tiểu tử gọi là Vân Tiếu này, có được một loại thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ, hoặc giả nói vật khí, không chỉ có thân phận không có bị xem thấu, trái lại là được rồi một phần tạo hóa nguyên tiên. Cái viên kia thượng cổ thị huyết thần đế đến đế đan, bên trong vô vọng thần thê hai lớn đã từng đến thần đế cường giả, tự nhiên biết được như vậy đến cùng là cái thứ độ gì, điều này đã trải qua không thể dùng đơn giản đến tạo hóa hai chữ tới hình dung rồi. Chương 4035, huyết linh nhất tộc đã từng nghe nói qua sao? Linh rối, Tây Nam địa vực, tin tức đến lan truyền, dù sao cũng so với một số nào đó hiện thực đến mức càng nhanh hơn. Tỷ dụ như ở chỗ này tòa thuộc về dị linh đến bên trong thành trì khổng lồ, liền có một chút liên quan tới thị huyết hải biến cố đến nghị luận, sôi trào sùng sủng. Nghe đã nói sao? Thị huyết hải phát sinh đại sự rồi. Một tòa tiểu lâu tầng hai, trong khi bên trong một đạo thanh âm phát ra về sau, không ít linh tộc cũng đều là đem ánh mắt bắn ra qua tới, mà đổi thành bên ngoài một chút linh tộc thì là ánh mắt lấp loé, hiển nhiên cũng là biết được một chút tin tức đến. "Cắt, chẳng phải liền là cái nhân tộc kia Vân Tiếu đã giết hẳn tám cái thị huyết hải đến tất phẩm thần hoàn sao?" Điều này đã trải qua là ngày nào rồi, thua thiệt ngươi còn cầm ra tới nói? Một tên vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc mặt của tu giả hiện cười lạnh, nghe được hắn lời ấy vừa ra, không ít trên mặt của linh tộc biến sắc, hết sức hiển nhiên bọn họ ngay cả cái sự việc này cũng đều là không biết được đến. Lại là Vân Tiếu. Tại bây giờ đến linh giới, Vân Tiếu hoặc giả nói tinh thần hai cái danh tự này, đã trải qua xem như là không linh không biết không linh không hiểu rồi. Như vậy thế nhưng là đem Vạn Ma Lâm cùng Vô vọng Sơn điều này hai đại đỉnh tiêm thế lực, cũng đều huyên náo long trời lở đất đến kẻ tàn nhẫn. Như vậy cho dù mỗi một cái linh tộc tu giả, tại nói lên Vân Tiếu tới cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng của bọn hắn, kỳ thật hay là có chút bội phục cùng nẻ tránh đến. Nói đến cùng đây chẳng qua là một cái nhân tộc, làm vì nhân tộc thi tài, đi tới linh giới về sau không có lựa chọn khiêm tốn, lại là liên tiếp náo ra đại sự kinh thiên động địa, điều này còn không đáng giá được bội phục sao. Điều này liền giống với một cái trung phẩm thần hoàng đến linh tộc, đi đến nhân loại cơ vực, đem nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng đều huyền náo long trời lở đất đồng dạng, thử hỏi kẻ nào có thể làm được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa đội vị suy tính hẳn thoáng một phát, những cái linh tộc này cũng đều không cảm thấy cần phải có được kẻ nào có thể làm được chuyện như vậy, tất nhiên đã như vậy nhân tộc thanh niên làm được rồi, như vậy xác thực là có bản lĩnh lớn bằng trời. Thế nhưng chuyện này đối với bản thân linh tộc tới nói, lại là một cọc vô cùng nhục nhã hổ thẹn. Khoảng thời gian này cho tới nay, rất nhiều đê giai đến linh tộc các tu giả, cũng đều tại không ngừng tìm hiểu lấy tin báo, suy nghĩ muốn nghe được đến Vân Tiếu bị phương nào đại thế lực bắt được hoặc giả nói đánh giết đến tin tức. Chỉ đáng tiếc bọn họ suy nghĩ muốn đến tin tức không kịp đợi tới, trái lại là chờ tới lại một cái linh tộc đại thế lực ăn quả đắng đến tin tức thị huyết hải một phương, thế nhưng là linh giới công nhận cường đại nhất đến một phương thế lực, địa vị thậm chí ẩn ẩn tại tam đại thế lực khác phía trên. Không có suy nghĩ đến cái nhân tộc kia Vân Tiếu tại đắc tội hẳn hai đại đỉnh tiêm thế lực về sau, như trước không có lựa chọn kiềm tốn, trái lại lại vây quanh hẳn linh giới nam vực, đem thị huyết hải ven náo mặt mày sám xịt. Quân Dụ, nói ngươi cô lậu quả văn cũng đều xem như là cất nhắc ngươi rồi, ngươi nói đến những cái này, là cái thần hoàng cũng đều có thể biết được, ngươi thật sự cho rằng ta nói chính là cái sự việc này. Vừa mới bắt đầu nói chuyện đến cái kia nhị phẩm thần hoàng, dường như là bị như vậy nhất phẩm thần hoàng làm mất mặt thời khắc này một mặt đến vẻ giận dữ nghe được hắn một ngụm gọi ra danh tự của đối phương dường như ở giữa hai bên nguyên bản liền có một chút thân đoán chẳng nhẽ nói gần nhất lại phát sinh hẳn cái đại sự gì nghe được như vậy nhị phẩm thần hoàng chi nôn chúng linh cũng đều không có có lại để ý tới quân dụng một mặt đến cười lạnh mà là có chút không thể chờ đợi được nữa đối với bọn họ loại cấp bậc này đến linh tộc tới nói náo nhiệt luôn luôn là đẹp mắt đến các ngươi có chỗ không biết vân thiếu giết thị huyết hải lớn phẩm thần hoàng đã trải qua là gần hai tháng trước đến sự tình rồi các ngươi cho rằng bại lộ hẳn thân phận cùng vị trí đến hắn Vô Vọng Sơn vạn ma lâm đến các đại lão, sẽ không chút động lòng sao? Nghị phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả, trực tiếp ném ra ngoài một cái vấn đề, làm cho Trư Linh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ sự thật chỉ sợ rằng thật sự là như vậy, vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, khẳng định là sẽ không tùy tiện buông tha Vân Tiếu đến. Lời nói thật nói cho các ngươi biết đi, vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, đều có hai tôn bát phẩm thần hoàng đến cường giả dẫn đội, kỳ xuống còn có gần 10 tôn thất phẩm thần hoàng, mục đích chính là chỉ bởi vì giải quyết triệt để Vân Tiếu cái mối họa lớn này. Nghị phẩm thần hoàng chậm rãi mà bàn chuyện, một cái lần này ngay cả mới vừa rồi một mặt coi rẻ đến có dục, cũng đều thu hồi hẳn cười lạnh trên mặt hiện nhiên những sự tình này hắn cũng hoàn toàn không phải biết rõ tình hình đường dây tin tức của hắn cuối cùng là không sánh bằng đối phương. Ti nghe được nhị phẩm thần hoàng bên trong miệng chôn nói tới đến hai đại thế lực cường giả đội hình, chư linh cũng đều không khỏi hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ chỉ bởi vì vân tiếu, điều này hai đại đỉnh tiêm thế lực là thật sự chính là dốc hết vốn liếng rồi. điều này còn không coi như là ngoại trừ vô vọng sơn cùng vạn ma lâm bên ngoài, thị huyết hải trực tiếp phái hẳn cửu phẩm thần hoàng đến tứ hải lao tân Chấn, nơi đó cuối cùng là thị huyết hải đến địa bàn, bọn họ đối với vân tiếu cũng là nguyện nhất định phải có nghị phẩm thần hoàng thời khắc này có được cảm giác ưu việt cực mạnh, ánh mắt của hắn nhàn nhạt địa quét qua, cứng mới không chịu thua đến quân dụng, dục. Sau đó cô ý thừa nước đục thả câu, nghe được hắn hỏi tới, các ngươi đoán đằng sau ra làm sao rồi sao? Còn có thể thế nào? Như vậy vân tiếu lại không có ba đầu sáu tay, trừ phi hắn là thần đế cường giả, bằng không thật sự muốn bị ngăn chặn, tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Trong đó một cái bán thần chi cảnh đến linh tộc khẳng định phát ra tiếng, ngược lại là dẫn tới không ít linh tộc đến phụ họa. cường đại như thế đến ba phương trận cho, nếu như còn có thể để cho như vậy vân tiếu cháy mất, như vậy mới thật sự là một cái chuyện cười vô cùng lớn đâu lúc này đây liền ngay cả quân dụng cũng không có có phản bác, hắn tin tưởng kết quả tất nhiên là như vậy. Vất yếu nếu như lại sáng tạo một lần kỳ tích như vậy, toàn bộ cả linh giới đến mặt chỉ sợ rằng cũng đều muốn bị mất hết rồi. Ha ha, bán đế cường giả tự nhiên cũng có thể bỏ chạy đến. trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng nửa đùa nửa thật địa tiếp lời đã nói một câu, dẫn tới chư linh cười ồ văng to, dường như cái kia nhân tộc gọi là vân tiếu thật sự bị cầm lại, với bọn họ tới nói cũng là một chuyện may mắn. đến mức cái gọi là đến thần đế bán đế, vân tiếu khẳng định là không có đạt tới đến. dù sao lúc trước tại vô vọng sơn đến thời điểm, vân tiếu mới vừa đột phá đến lục phẩm thần hoàng mà thôi làm sao khả năng sẽ nhanh đến như vậy? Hắc, Lúc này đây các ngươi thế nhưng đoán sai lầm rồi. Nhị phẩm thần hoàng lại nhìn hẳn quân du kích mắt một cái, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho chư linh trợn mắt ốm muộng, ngay cả hít vào khí lạnh đến động tác cũng đều sẽ không đã làm, dường như có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. Chẳng nhẽ nói là như vậy Vân Tiếu tự biết nguy hiểm, tại ba phương cường giả vây kín trước đó, liền đã trải qua rời đi thị huyết hải rồi sao? Chỉ sau chốc lát, khi như vậy bán thần chi cảnh đến linh tộc tu giả, trầm âm lấy nói ra cái khả năng này đến thời điểm. Chúng linh cũng đều phản ứng theo bản năng lựa chọn hắn tin tưởng, thầm nghĩ điều này dường như là khả năng duy nhất rồi. Hiện tại xem ra, như vậy Vân Tiếu cũng không phải là cái đồ đần, náo ra động tính lớn như thế về sau, làm sao khả năng vẫn còn đang nguyên địa chờ lấy ba phương cường giả lệnh tận cửa vòng đây, như vậy không phải là quá ngu xuẩn rồi sao? Không, hắn không đi, mà lại xác thực bị ba phương cường giả cho chặn tại Hàn Thị huyết hải đầu nam. Thế nhưng mà nhị phẩm thần hoàng tiếp được tới đến một câu lời nói, lại lần nữa để cho rất nhiều linh tộc người nghe trong gió lộn xộn rồi, bọn họ liền giống như là tại nghe thiên phương dạ dạng, thầm nghĩ chuyện như vậy làm sao khả năng Minh Khắc, ngươi khi chúng ta cũng đều là ngớ ngẩn sao? Một cái lần này như vậy quân dục rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không chịu nổi, bởi vì hắn thực sự là suy nghĩ không thông chuyện như vậy làm sao khả năng sẽ phát sinh, ba phương thế lực thậm chí có một tôn cựu phẩm thần hoàng, liền như vậy còn có thể để cho như vậy Vân Tiếu chạy thoát. Quân dục cùng tên gọi là Minh Khắc đến nhị phẩm thần hoàng sát thực là thường có mâu thuẫn, lại không phải là sinh tử đại địch, ngược lại càng giống như là một đôi oan gia, bọn hắn của trước kia hai vị cũng đều là nhất phẩm thần hoàng đến tu vi. Bất quá gần nhất Minh Khắc dường như có phần có kỳ ngộ, một lần hành động đột phá hẳn nhị phẩm thần hoàng lại không có trực tiếp xuất thủ thu thập quân dục, điều này tại bên trong linh giới quá mức là hiếm thấy, cũng là quân dục dám vào thời khắc này lại lần nữa phát ra tiếng rêu cợt đến trâu nguyên nhân tồn tại. Những cái khác đến linh tộc hoàn toàn tán thành, chỉ là không dám giống như quân dục như vậy biểu hiện xuất hiện mà thôi, dù sao như vậy mình khắc là nhị phẩm thần hoàng, thật sự muốn trêu đến không nhanh, chưa chắc đã nói được ngay cả tiểu lâu cũng đều ra không được. Nhưng chúng linh cũng đều có chút chờ mong mình khắc đến đoạn ở dưới, thầm nghĩ cái này lão đến cùng muốn như thế nào tới tròn, chẳng lẽ lại như vậy Vân Tiếu thật sự chính là tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng bên trong, đột phá đến hàn bán đế cấp độ. Vân Tiếu, có giúp đỡ? Thế nhưng mà Minh Khắc gấp tiếp tục nói ra đến mấy cái chữ, liền để cho tại hiện trường lại lần nữa lâm vào hẳn ý bậc, trong đó một chút tâm tư nhạy cảm đến linh tộc, càng là suy nghĩ đến hẳn càng nhiều hơn, không khỏi như có điều suy nghĩ. Minh Khắc, ngươi không phải là suy nghĩ nói phi không động đi. Quân Dục tiếp lời phát ra tiếng, lúc trước tại vô vọng thần thê chi hành kết thúc về sau chuyện phát sinh, trên thực tế đã trải qua chuyển khắp hẳn toàn bộ cả linh, giới, bọn họ những cái này tây nam địa giới đến linh tộc, tự nhiên là có chỗ nghe thấy. Người cả nghĩ quá nhiều rồi phi không động như vậy tiết ngưng hương cố nhiên là cùng vân tiếu có chút quan hệ nhưng như vậy cuối cùng là ta linh giới thế lực làm sao khả năng tương trợ một cái nhân loại. Tầm mắt của minh khắc chuyển tới trên người của con rục, điều này thừa nước đục thả câu đến cầu khí, làm cho chúng linh cũng đều có chút phiền muộn. Nếu không phải là thực lực không ăn thua, bọn họ chỉ sợ rằng cũng đều sẽ bóp lấy cần cổ của minh khắc, để cho kỳ nói liền mạch một hơi ra tới rồi. Huyết linh nhất tộc đã từng nghe nói qua sao? Minh khắc hiển nhiên hết sức là hưởng thụ tiêu điểm chú mục như vậy, nghe được hắn thời khắc này hỏi rõ mở miệng nói ra, cả một đám linh tộc cũng đều có chút mở mịt trong đó mấy tên linh tộc lại là trong lòng động một cái. Ta ngược lại là đã từng đã từng gặp qua từ huyết dịch tu luyện mà tới đến linh tộc, nhưng tất nhiên đã là linh tộc, làm sao sẽ tương trợ vấn thiếu. Một tên vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc trầm ngâm lấy nói ra, mà phía sau đầu đến một cái vấn đề, lại là để cho lời nói của Minh Khắc trước sau mâu thuẫn, Quân Dục càng là cười nạo hẳn một tâm thanh. Huyết linh nhất tộc, không phải là linh tộc, điều này là một cái tộc quần độc lập, không được nói nhập là một. Nói đến nơi này, thần sắc của Minh Khắc cũng biến thành có chút trấn trọng lên tới, nghĩ muốn tới tại tin tức mà hắn nhận được bên trong, huyết linh nhất tộc ra tay với linh tộc đến thời điểm, thế nhưng là không có nửa điểm đến hạ thủ lưu tình nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói, có lẽ hẳn nên là như vậy. Vân Tiếu trong lúc vô tình đã thông hàn huyết linh nhất tộc đến mở miệng nói ra, lại cùng những cái huyết linh kia nhất tộc đến cường giả từng có qua một số nào đó hiệp nghị, dựa vào lấy huyết linh nhất tộc, hắn mới có thể đào thoát ra vùng trời tự do. Lúc này đây Minh Khắc không có nửa điểm đến dây dưa dài dòng, đem hắn thu được đến tình báo, cùng chính bản thân hắn đến một chút suy đoán cũng đều đã nói ra tới, làm cho toàn bộ cả tiểu lâu tầng hai trong lúc nhất thời cũng đều có chút trầm mặc. Bán đế cường giả, khi Trư Linh Tâm đầu lõe lên cái kia huyết linh nhất tộc cường giả cường sát tân thời điểm. Sắc mặt cũng đều có chút phức tạp, thầm nghĩ sau đó đến linh tộc, chẳng nhẽ nói ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, lại muốn bao nhiêu một cái đại đi sao? Y thì theo ta nhìn, huyết linh nhất tộc cùng vân tiếu chỉ là quan hệ hợp tác, đồng thời không phải minh hữu của nhân tộc, nhưng tất nhiên đã huyết linh tộc tại thị huyết hải xuất hiện, ta linh giới, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Cái này gọi là minh khắc đến nhị phẩm thần hoàng, thoạt nhìn qua ngược lại là một cái có phần có kiến thức đến linh tộc, thời khắc này lần này phân tích đạo lý rõ ràng, cũng để cho cả một đám trong lòng của linh tộc sinh ra khỏi một vệt cảm giác nguy cơ. Nhưng bao quát lan truyền ra tin tức đến minh khắc ở bên trong, Kỳ thật cũng chỉ là biết được huyết linh nhất tộc cái danh tự này, đến mức độ vật cấp độ càng sâu, bọn họ cũng hoàn toàn không phải rõ ràng, bởi vậy bọn họ cố nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, lại cũng hoàn toàn không phải là loại kia nguy cơ chí mạng. Chương 4036, Cửu Long đại lục, run rẩy đi. Bán đế mà thôi, ta linh giới cũng không phải là không có bán đế. Vô Luận Minh khắc nói cái lời gì, quân dục cũng đều muốn phản bác thoáng một phát, thời khắc này cũng không ngoại lệ, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, rõ ràng thấy được người đằng trước hướng về chính mình bắn ra qua tới một vệt ánh mắt lăng lệ. Các ngươi ngàn vạn đừng coi là chuyện đáng kể, ta nơi này còn có một cái tin tức có lẽ các ngươi nghe rồi liền sẽ biết được sự đáng sợ của huyết linh nhất tộc rồi. Minh khắc không có có đến quản quá nhiều con rùa, nghe được hắn nói ra như vậy tự xưng huyết linh bắc vương đến linh tộc bán đế cường giả, cái thứ nhất tìm lên đến chính là thị huyết hải. Ta nghe nói ngay cả thị huyết hải vương cũng đều không dám cùng kỳ đối đầu, mà là dùng đại trận đem thị huyết hải tổng bộ phong ấn hẳn lên tới. Cái gì? Lời ấy vừa ra, dự tính chư linh cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Dù sao bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được cái vị kia thị huyết hải đến chúa tể thị huyết hải vương, thế nhưng cũng là một tôn bán đế cường giả á như thế thứ nhất liền có thể bại lộ ra hết sức nhiều tin tức không muốn người ta biết được rồi. Thị huyết hải thế nhưng là địa bàn của thị huyết hải vương, ngay cả cái vị kia cũng đều chỉ có thể co đầu rút cổ lên tới phòng ngự, chẳng nhẽ nói thật sự là chỉ sợ một cái huyết linh nhất tộc đến bán đế cường giả sao? căn cứ vào cái tin tức này, ta lớn mật đoán hẳn thoáng một phát, chỉ là đoán xem a, cái huyết linh nhất tộc kia đang ở đến huyết linh giới bên trong, chỉ sợ rằng là có chân chính đến thần đế cường giả đến. Thần xác của minh khắc lại giao tiêu được trịnh trọng hẳn mấy phần, nghe được hắn cái đạo phân tích này, rất nhiều linh tộc tu giả cũng đều là trong lòng trận trầm xuống thầm nghĩ nếu như thật sự là lời nói như vậy, như vậy linh giới nguy rồi, như vậy làm sao bây giờ? quân du cũng không lo được đấu với minh khắc hiệu rồi, thời khắc này một mặt đến lo lắng, sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương hướng về chính mình đưa tới một đạo ánh mắt buộc cận, không khỏi nổi giận phừng phừng. còn có thể làm sao bây giờ? chẳng nhẹ nói người ta còn có thể đối kháng thần thực cường giả phải không? đương nhiên là ngày sụp đổ xuống, từ cái cao đến đỉnh trước lấy rồi. minh khắc chào phúng hẳn quân du một câu, ngược lại là để cho không ít linh tộc không biết làm sao địa đã cười cười. Thầm nghĩ nếu như thật sự có thần đế cường giả giết tới, chỉ bằng vào bọn họ mấy cái này một ít phẩm đến thần hoàng. Sợ sợ người ta thổi khẩu khí cũng đều có thể thổi chết rồi đi. Chỉ là những cái này tại trong tiểu lâu đến linh tộc các tu giả, có một chút không có liệu đến, cái đỉnh tiêm cường giả này có cường giả đỉnh cao ứng nối, nhưng là bọn họ cái cấp độ này đến huyết linh tộc, cũng chưa hẳn chính là bọn họ có thể đối phó được rồi đến. Vân Tiếu, thật sự là đáng hận. Có thể giết. Một tên nhất phẩm thần hoàng giận mắng một tông thanh, làm cho trong tiểu lâu, khắp nơi cũng đều là một mảnh đối với Vân Tiếu đến thanh âm đánh dẹp, thu mới hận cũng đồng loạt trào mạnh chạy lên áo, hận không thể giết chi cho tên nếu như nói khi trước Vân Tiếu chia vào đối với vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến hành động từ đầu tới cuối đối với bọn họ tới nói còn chỉ là một chút trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện mà nói vậy bây giờ đến biến cố liền cùng bọn họ cùng một nhịp thở rồi linh giới đã trải qua hết sức lâu cũng đều không có có cái nguy cơ như vậy cảm giác rồi nhân tộc cái tên đại địch này qua nhiều năm như vậy cũng một mực không có kẻ nào dám giết vào linh giới bọn họ một mực có được một loại cảm giác ưu việt cực mạnh thế nhưng là hiện tại Vân Tiếu nháo trò như thế đứng mũi chịu sào đến chính là linh giới đến thời điểm đó linh tộc cùng huyết linh tộc lưỡng bại câu thương há không phải là sẽ để cho những cái nhân tộc kia nhận hẳn tiếng nghi, đến vào cái thời điểm này, không ít linh tộc cũng đều có chút hoài nghi, vất yếu trước đây bị ba đại tông môn bức vào linh giới, có phải là hay không cố ý đến đến rồi. Điều này chính là một cây gậy quấy phân heo, đi tới chỗ nào tai họa tới chỗ nào. Liền giống như là nhân tộc đến một ký kỳ triều, lại giống như một ký một côn, đem linh giới cho đánh cho hồ đổ rồi. Điều này muốn thật sự là âm ưu của nhân tộc, như vậy không lâu về sau, chưa chắc đã nói được linh tộc cũng đều muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí là trực tiếp hủy diệt. A liên ở ngoài sáng khác suy nghĩ muốn tiếp tục nói chút gì đó đến thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền tới, đem tâm thần của bọn hắn tất cả đều hấp dẫn đến hẳn cái phương hướng kia. Cái đó chính là cái gì? Phía dưới một cái nhìn này, một chút ánh mắt đến linh tộc đã trải qua là đống nhiên đứng thân người lên tới, bên trong con ngươi tràn ngập lấy một tia đề phòng, bởi vì tại tầm mắt của bọn hắn đi tới chỗ, bất ngờ là xuất hiện hẳn một đạo thơ máu. Sẽ không đi. Ngay tại chỗ bên trong tối cường giả, cũng chính là nhị phẩm thần hoàng đến minh khắc, cũng thấy được bên kia đến huyết hồng chi tuyến thời điểm. Nhẫn nhịn không được sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn dường như đã trải qua suy nghĩ đến như vậy đến cùng là cái gì rồi. Huyết linh nhất tộc. Vào cái thời điểm này đến quân dụ, lại là biến thành cùng minh khắc vô cùng có án ý, khi trong miệng của hắn bốn chữ phát ra thời điểm, tất cả linh tộc như Lâm Đại địch, càng là mặt mũi tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng vô luận bọn họ như thế nào không bằng lòng tin tưởng, sự thật cũng đều giống như quần cuộn dòng lũ hướng về tòa này Tây Nam đại thành nghiền ép mà tới. Nơi chân trời xa đến tơ máu cũng là càng ngày càng rõ ràng, như vậy chính là từ vô số đến huyết sắc linh tổ thành đến huyết linh đại quân. Ha ha ha, Cửu Long đại lục, run rẩy đi bên trên bầu trời, một đạo to lớn đến huyết hồng sắc quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, làm cho Minh Khắc bọn họ cơ hồ cũng đều không có có nhìn rõ. Nhưng cái đạo kia bá khí đến tiếng cũng tiếng, lại là để cho bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, chuẩn bị nên chiến. Trên bầu trời đến những cái kia tồn tại khủng bố, Minh Khắc tự biết là không định nổi, nhưng những cái huyết linh kia tộc cường giả, dường như đối với bọn họ cũng không có có hứng thú quá nhiều, trực tiếp từ trên không hút một cái mà qua. Bởi vậy hắn trực tiếp hét lớn một âm thanh, trên thân đã là toát ra mạch khí nồng đậm. Quan Vũ cũng không có có lại tâm tư đấu khẩu với Minh Khắc, mà khi bọn họ cả một đám cường giả từ trong tiểu lâu giết thời điểm ra ngoài, toàn bộ cả bên trong thành trì sớm đã kinh nguyệt chạy thành sông. Huyết linh nhất tộc quần quật mà tới, ước chừng tầm nửa ngày sau, tòa này Tây Nam Đại thành bên trong đã trải qua không có bất kỳ một cái nào bản thổ khí tức của linh tộc, bao quát nhị phẩm thần hoàng đến Minh Khắc, cũng đều biến thành hàn huyết linh tộc trong bụng nguy ăn. Đông dạng đến thẳng kịch, cũng tại những cái khác đến linh giới Tây Nam bên trong thành trì trình diễn, có lẽ không lâu về sau, liền sẽ càn quét toàn bộ cả linh giới. Mà lấy Đông Vương cầm đầu đến những cái huyết linh tộc cường giả này, mục tiêu thì là Tây vực bá chủ đến Vô vọng Sơn. Huyết linh chi họa đã như vậy đến nơi. Tại linh giới Nam vực cùng Tây Nam địa vực cũng đều hứng chịu huyết linh nhất tộc đại họa đến đồng thời, trước đây không lâu tại thị huyết hải đầu Nam chuyện phát sinh, cũng giống như lên men đồng dạng, chuyển khắp hoàn toàn bộ cả linh giới. Vất tiếu đánh giết thị huyết hải rất nhiều thất phẩm thần hoàng đến tin tức, đã trải qua xem như là ngày nào rồi, mà phía sau phát sinh đến sự kiện kia, mới tính có thể xem như là để cho toàn bộ cả linh giới đến các tu giả, toàn bộ cũng đều chấn kinh một chút dưng. Vô vọng Sơn cùng Vạn Ma Lâm riêng phần mình từ hai tôn bắt phẩm thần hoàng dẫn đội, thị huyết hải càng là từ tứ hải lão tân chấn dẫn đầu, tiến đến bắt lấy vân thiếu, cuối cùng lại là rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Tin tức vừa mới bắt đầu truyền ra đến thời điểm, là không có quá nhiều linh tộc tin tưởng đến. như vậy vân thiếu lại không phải là bán đế cường giả, làm sao khả năng tại đội hình như vậy chi sống sót, thậm chí còn có thể phản sát. Thẳng cho đến cuối cùng vân thiếu đến giúp đỡ huyết linh nhất tộc tin tức truyền ra, không ít linh tộc mới nửa tin nửa ngờ. bọn họ cũng hoàn toàn không phải biết được huyết linh nhất tộc là cái quá gì, cũng đều cùng trong tiểu lâu đến linh tộc tu giả đồng dạng, đem chi xem như hẳn linh tộc phân chi. Bởi vậy phần lớn chiếm được tin tức đến linh tộc cũng đều đối với huyết linh nhất tộc mắng to trách miệng. Thân làm linh tộc, vậy mà lại đi tương trợ một cái nhân tộc, điều này đơn giản chính là phản đồ, là linh linh đều phải chu diệt đến linh gian. Nhưng vô luận bọn họ phẫn nộ như thế nào, cũng đều đồng thời không trở ngại nguyên bản tên tuổi như mặt trời ban trưa đến vất tiêu, lại lần nữa biến thành như sấm bên thai lên tới. Chẳng lẽ nói lớn như thế đến linh giới, thật sự chính là cầm cái nhân tộc kia tiểu tử không có biện pháp rồi sao? Thai họa xong hẳn vạn ma lâm lại đi tai họa vô vọng sơn, bây giờ ngay cả thị huyết hải cũng đều bị họa thành cái bộ dạng gì rồi, cự phẩm thân hoàng đến tất cầm tới toàn bộ cả linh giới, chỉ sợ rằng cũng đều là nhất cường giả đứng đầu rồi đi. Chỉ là một cái trung phẩm thần hoàng đến nhân tộc, lại là tại linh giới liên tiếp nhấc lên hẳn cơn sóng gió động trời. hết lần này tới lần khác rất nhiều đến linh giới đỉnh tiêm thế lực cường giả nhóm, như trước không có đem kỳ bắt lấy. Điều này đơn giản chính là đem toàn bộ cả linh giới đến mặt, đè xuống đất hung hăng ma sát trong lúc nhất thời, vô số đến linh tộc thiếu chút nữa ngay cả linh tinh cũng đều bị tức tới nổ tung rồi. đồng thời thầm mắng trong lòng bốn đại đỉnh tiêm thế lực quá mức phế vật, những cái kia ma lão sơn lão hải lão nhóm cũng đều là cơm khô lớn lên đến phải không? theo lấy thời gian đến chuyển rời. Thị huyết hải chuyện phát sinh, cũng thời gian dần trôi qua chuyển đến hàn đông vực cúng bắt vực, chuyển đến hàn chiến linh nguyên, dọc theo chiến linh hà, chuyển đến hàn chiến linh nguyên phe nhân loại, thế tất gây nên càng lớn hơn đến sóng trào quận quận. Chiến linh thành, phụ thành chủ. Bây giờ đến chiến linh nguyên phe nhân loại, người cầm quyền đã trải qua không còn là cái vị kia đã từng đến chiến linh thành thành chủ nhất doanh, từ hắn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng sau khi rời đi, tam phẩm thần hoàng định phong đến chiến lôi, liền tiếp nhận hẳn vị trí của hắn. Trên thực tế thực lực của chiến lôi ngược lại là cực mạnh, nhưng thật sự muốn nói quản lý lại là xa xa không phải như nhất doanh, thậm chí là không bằng tốc tình hoàng chừng những cái người này, nhưng vị trí thành chủ, như trước rơi xuống hẳn trên thân của hắn. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì chiến lôi là chiến linh nguyên trong nhân tộc, cùng Vân Tiếu quan hệ tốt nhất đến một vị. Đối với cái này ngay cả luôn luôn một mực tay nhiệt đến tốc tình cũng không có có dị nghị, Vân Tiếu với chiến linh nguyên tới nói, có được ý nghĩa không giống bình thường. Đặc biệt là mấy lần trước linh giới bên kia đến tin tức truyền qua tới về sau, làm cho toàn bộ cả chiến linh nguyên nhân tộc sĩ khí phóng đại, một lần có người đề nghị muốn trực tiếp công qua chiến linh hà bất quá cuối cùng cũng đều bị cưỡng chế thi hành ép xuống tới rồi. ha, ha ha, ha ha ha. mà thành chủ này hôm nay phủ bên trong đại điện liên tiếp mấy đạo tiếng của tiểu đem lan truyền ra tới, làm cho một chút tiến đến phủ thành chủ nhận nhiệm vụ hoặc giả nói báo cáo công tác đến chiến linh nguyên tu giả cũng đều cảm giác đến có chút không hiểu ra sao cả. thành chủ đại nhân, điều này là điên rồi sao? trong đó một cái thoạt nhìn qua kiệt ngạo bất tuần đến thiên tài trẻ tuổi nghe được đến như vậy không ngừng đến tiếng của tiểu nhẫn nhịn không được đã nhựu chân mày bên trong miệng nói ra tới mà nói cũng không có có quá nhiều đến khí. cái vị này địa vị không nhỏ chính là là trung vực một cái đệ nhất thiên tài của đại gia tộc chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến nhất phẩm thần hoàng lần này tới chiến linh nguyên chính là tìm kiếm cơ hội đến không có suy nghĩ đến vừa tới liền nghe được đến hẳn như vậy trạng tiếng cười như lên cơn điên dại nếu như nói trước kia đến chiến linh nguyên tại nhân loại cương vực nội bộ còn không có quá nhiều cảm giác tồn tại mà nói sự tình lần trước náo trò chiến linh nguyên đến địa vị cũng là tương ứng rất cao đặc biệt là tại nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu cũng đều sau khi thỏa hiệp bất quá bây giờ chiến linh nguyên đến người cầm quyền đã trải qua không phải là nhất doanh điều này thiên tài trẻ tuổi cũng nghe ra cái đó chính là mới nhậm chức đến thành chủ chiến lôi chỗ phát trong lòng hơi có chút thất vọng, thẩm nghị chiến linh nguyên làm sao có thể để cho loại người như vậy lãnh đạo? tiểu tử, cẩn thận họa từ miệng mà ra. ma liên tại điều này tiếng nói của người trẻ tuổi vừa dứt xuống đến thời điểm bên cạnh liền là truyền ra một đạo thanh âm âm trầm, làm cho hắn đồng dạng sắc mặt sầm lại một cái, trực tiếp vừa quay đầu tới nhất phẩm thần hoàng. bất quá phía dưới một cái nhìn này, trong lòng của người trẻ tuổi hơi khẽ trận dùng mình một cái, nhưng nghĩ đến bối cảnh sau lưng của chính mình lại là trong nháy mắt kiên cường lên tới. điều này tối cao chỉ có tam phẩm thần hoàng đến chiến linh nguyên, chẳng lẽ nói thật sự chính là dám đối với chính mình làm vài thứ gì đó phải không? chương 4037, lan ra chiến linh thành. Lyuyên giới bên trong nhân loại cương vực, ngoại trừ ba đại đỉnh Tiêm Tông môn bên ngoài, còn có một chút nhất lưu đến thế lực cùng gia tộc, bên trong bọn họ đến người cầm quyền, đồng dạng là cao phẩm thần hoàng, thậm chí không thiếu cựu phẩm thần hoàng. Trong đó Ngụy gia chính là nhân tộc trung vực cực kỳ cường đại đến một cái gia tộc, lại nói tiếp cái gia tộc này cùng Vân Tiếu còn có chút quan hệ, như vậy bị kỳ tiêu diệt đến Nam vực Thiết Sở Tông, sau lưng đến núi dựa chính là trung vực Ngụy gia. Bây giờ Ngụy gia đến người cầm quyền, lại không phải là Ngụy thị chủ phòng, mà là lao thái quân hoàng anh vũ. Cũng chính là cùng Thiết Sơn Tông Tông chủ Hoàng Bích có chút có quan hệ thân thích đến một cái vị kia, không thể không nói cũng là một cọng chuyện lạ. Vừa đến cái vị kia láo thái quân thực lực cường hãn, chính là là ngụy gia trước đây tộc trưởng đến quả phụ, thứ hai nghe nói còn cùng Trích Tinh lâu đại trưởng Lao Ân bất quần có chút quan hệ, nhưng những cái này cũng đều chỉ là truyền ngôn trên phố mà thôi. Ngụy gia một đời thế hệ trẻ tuổi đến đệ nhất nhân, danh tự gọi là Ngụy Bỉ, kỳ lấy vừa vận trừng ngoài 30 đến niên kỷ, liền đã trải qua đạt tới Hàn Bán thần chi cảnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến chân chính đến thần hoàng cấp độ. Thiên phú như vậy, so sánh với ba đại đỉnh Tiêm Tông môn xếp hạng gần phía trước đến thiên tài tới, dường như có chút không quá đủ nhìn, nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cả Liên Giới, Thiên Phú càng mạnh hơn so với hắn đến chỉ sợ rằng cũng tìm không đến bao nhiêu. Giá tâm của Ngụy Bi bừng bừng, hắn trên mặt nổi đối với bây giờ Ngụy Gia đến Đường Gia Thái Quân nói gì nghe nấy, thậm chí thỉnh thoảng biến đổi hoa văn đòi kỳ nở vui, kỳ thực ngầm hạ quyết tâm nhất định muốn cầm lại thuộc về Ngụy Gia đến quyền chủ động. Đường Đường trung vực Ngụy Gia, vậy mà lại để cho một cái họ Hoàng đến lao Thái Bà cầm quyền, cái lời này ra ngoài cũng đều là Liên Giới đến một cọc cho cười, điều này cũng là Ngụy Bì âm thầm này sinh ác độc đến nguyên nhân thực sự chỉ bởi vì một lần hành động đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, Ngụy Bi dứt khoát tiến đến Chiến Linh Nguyên, suy nghĩ muốn thông qua chiến đấu cùng linh tộc để đạt tới mục đích sinh tử lịch luyện. Thế nhưng là bây giờ đến Chiến Linh Nguyên, lại không phải là nguyên lai đến Chiến Linh Nguyên, không chỉ có là linh tộc đã trải qua bị chạy về Chiến Linh Hà phía tây, liền ngay cả điều này Chiến Linh Thành phụ Thành chủ đến ban lãnh đạo cũng có hẳn một chút biến động. Từ Ngụy Gia ra tới đến Ngụy Bi, chính là độ tuổi huyết khí phương cường, đối đầu ba đại tông môn đến đỉnh tiêm thiên tài, có lẽ hắn sẽ còn tránh lui ba phần, nhưng chỉ là một chút Chiến Linh Nguyên đến tản tu, hắn lại có cái gì tốt kiêng kỵ đến đâu? Mới vừa rồi nghe được đến phụ thành chủ trong đại điện truyền ra đến tiếng của thiếu, Ngụy Bi nhẫn nhịn không được chao phúng phát ra tiếng, lại không có suy nghĩ đến ngay tức khắc liền có người phản bác chính mình, làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt biến thành có chút ác liệt. Khi Ngụy Bi đem ánh mắt chuyển tới người nói chuyện đến trên thân thời điểm, bất ngờ là thấy được một cái thân ảnh cực kỳ cao lớn hướng về chính mình đi tới, bên trong trong mắt kia, còn tràn ngập lấy một vẻ thú ám. Ha ha, điều này là nhà ai đến tiểu hoa, hoa, thật sự coi chiến linh nguyên giống như trong nhà thoải mái như thế kia sao? Một tên khác cựu phẩm tiên tôn bạn sẽ không kiêng kỵ như vậy bán thần chi cảnh đến người trẻ tuổi, kỳ bên trong khẩu khí đến tiếng giễu cận, làm cho trên người của Ngụy Bi trong nháy mắt liền là hiện hiện ra một vết cuồng bạo đến mạch khí khí tức. "Ôi chao, chẳng lẽ nói ngươi còn dám tại phủ thành chủ động thủ phải không?" Như vậy cựu phẩm tiên tôn âm dương quái khí địa hô to gọi nhỏ, không thể tại thành nội động thủ, điều này là chiến linh thành quy củ xét đánh cũng không suy suyển. Trừ phi là ra khỏi linh tộc gian tế, bằng không kẻ nào nếu là dám động thủ trước, tất nhiên ăn không được đi trầu ông bà mất. liền coi như ta đã giết hẳn ngươi, ngươi cảm thấy được có người dám động vậy ta?" Ngụy Bi ngược lại là đã từng nghe nói qua Chiến Linh Thành đến quý củ, nhưng hắn tự cao sau lưng có được trung vực Ngụy Gia đỡ lưng, phụ thành chủ những người nắm quyền kia nhóm, cuối cùng không có khả năng ngay cả Ngụy Gia đến mặt mũi cũng đều không cho đi. Ôi cha ôi, như vậy ngươi có thể thử xem một chút. Tại Chiến Linh Nguyên Lăn lộn đến Gia hỏa, lại có một cái nào là hạng người sợ phiêu phất, như vậy Cựu phẩm Tiên Tôn cũng là tới gia lực, lại lần nữa phát ra tiếng kêu khích, cũng để cho Nhất phẩm Thần Hoàng đến cường tráng thân ảnh hơi khẽ đã nhíu nhiễu chân mày. Thành bất nhiễm, bất nói hai câu. Dường như không muốn tại loại thời điểm này để cho tình thế thăng cấp, cường tráng thân ảnh quát khẽ hẳn một tâm thanh, ngược lại là để cho như vậy cựu phẩm tiên tôn thu liễm hẳn mấy phần, mà hắn bất ngờ là lúc trước cùng Vân Tiếu từng có qua vài lần duyên phận đến thành bất nhiễm. Cái gia hỏa này nguyên bản là tây lũng doanh địa người cầm quyền, cái thời điểm đó chỉ có bát phẩm tiên tôn đến tu vi, cuối cùng thần phục tại thủ hạ của Lý Mộ Linh, rốt cục tại khoảng thời gian này đột phá đến hẳn cựu phẩm tiên tôn đến cấp độ. Tình Thiên đại nhân, những cái mao đầu tiểu tử này tại trong nhà quen sống trong nung lụa quen rồi, thật sự cho rằng người người cũng đều là tinh thần đại nhân a, giao hấn thoáng một phát hắn, cũng có thể để cho hắn biết được chiến linh nguyên đến nước đến cùng sâu bao nhiêu, điều này là chuyện tốt. Bất quá thành bất nhiễm hay là hơi có chút khiêu khích địa nói nhiều thêm hẳn vài câu, có lẽ hắn xác thực là hảo tâm, thế nhưng là nghe vào trong thai của mỹ bị, lại là cường lực trả phúng, chính mình là chưa từng va chạm xã hội đến ma đầu tiểu tử sao? Nguyên lai like cái này dáng người cao lớn đến nhất phẩm thần hoàng, bất ngờ là lúc trước bị Vân Tiếu gieo xuống linh hồn cấm chế đến diệp Tình Thiên. Không có suy nghĩ đến biến cố sau khi phát sinh, hắn như trước để lại tại hàn chiến linh nguyên. Nghe thành bất nhiễm nói lên tinh thần, Diệp Tinh Thiên trong nháy mắt liền trầm mặc rồi. Nhiệm vụ điện bên trong cũng là một mảnh yên tĩnh, dường như cái danh tự kia có được một loại ma lực dị dạng, lại có một loại khác loại đến chấn nhiếp đồng dạng. Cái gọi là đến tinh thần là kẻ nào, Ngụy Bi tự nhiên là biết được, cái đó chính là ngay cả ba đại đỉnh Tiêm Tông môn đến siêu cấp thiên tài, cũng đều vui lòng phục tùng đến tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tự hỏi còn đạt không đến cấp độ như thế, thế nhưng là bị một cái cựu phẩm tiên tôn ngay trước mặt phúng, nếu như Ngụy Bi còn có thể nuốt xuống cái khẩu khí này. Như vậy hắn liền không phải là ngụy ra đệ nhất thiên tài rồi, không, có lòng giảm như vậy, lại nói thế nào vượt qua tinh thần. Một cái cựu phẩm tiên tôn đến sâu kiến, không biết được cái gì là mạnh yếu tôn ti sao? Trong lòng cực kỳ giận dữ đến Ngụy Bi, nhẫn nhịn không được tiếp lời phát ra tiếng, sau đó không biết được là suy nghĩ đến hẳn cái gì, lại nói ra, cuối cùng cũng có một ngày, ta Ngụy Bi sẽ giống như tinh thần đồng dạng, vang vọng toàn bộ cả chiến linh nguyên. Tiến Tĩnh, mới vừa rồi liền có chút tiên tĩnh đến nhiệm vụ đại điện, tại lời này của Ngụy Bi hạ xuống về sau, đơn giản là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không ít chiến linh nguyên uy tín lâu năm các tu giả trên mặt cũng đều là chứa lấy một vẻ cười lạnh kinh thường. Cắt, liền ngươi, còn suy nghĩ trông giống như tinh thần đại nhân, tiếp sau không xê xích gì nhiều. Một cái lần này bên trong miệng ra trào phúng chi phương đến, thế nhưng liền không phải là thành bất nhâm rồi, mà là một cái khác chỉ có bất phẩm tiền tôn đến lão giả, thoạt nhìn qua có chút khuôn mặt, bất ngờ là Lục Châu doanh địa đến Tống Hỏa. Lại nói tiếp Tống Hỏa chính là là một danh y mạch khí, tính khí tương đối không tệ, nhưng thời khắc này nghe được đến Ngụy Bi điều này, nói khoác mà không biết ngượng chi ngôn, hắn thiếu chút nữa cười xong hết hàm răng hàm, tinh thần cái đó chính là kẻ nào cũng đều có thể trở thành đấy sao? muốn nói tinh thần trước đây lần thứ nhất tiến vào chiến linh nguyên liên cứu hàn lục châu doanh địa tính mạng của tất cả mọi người từ đó về sau tống hòa liền đối với tinh thần bội phục được nằm dặm cả người xuống đất về sau lấy tiên tôn tu vi không tiếc đặt mình vào chết bởi ngoài suy xét cũng phải vì tinh thần đòi lại một cái công đạo tinh thần làm sao rồi sao hắn cũng là người hắn có thể làm được đến sự tình ta ngụy bi vì sao làm không đến dường như là nhìn ra khỏi bên trong trong mắt của chúng tu giả ở xung quanh như vậy trào phúng không hề che giấu chút nào thuộc về ngụy bi đến thiên tài ngạo khí trong nháy mắt bộc phát mà ra ngược lại là có một phen đặc biệt khí thế Ngươi trẻ tuổi, có truy cầu là chuyện tốt, nhưng không cần mơ tưởng xa vời, có chút người là ngươi cả một đời cũng đều đổi không thể đến, hay là thay đổi cái thực tế một chút đến mục tiêu đi. Vào cái thời điểm này đến Diệp Kinh Thiên, ngược lại là không có lập tức phát tác, lại có lẽ là hắn từ ngụy bi đến dòng họ bên trong, đoán đến hẳn lai lịch của đối phương, dù sao có một phần hương hỏa chi tình. Diệp Kinh Thiên trước đây tiến đến chiến linh nguyên đâm chết Vân Tiếu, chính là tiếp hẳn ngụy ra đến nhiệm vụ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, hắn hay là suy nghĩ muốn hóa giải một đoạn đoán này đến, dù sao Vân Tiếu đắc tội đến người thực sự là quá nhiều rồi. Ừ, hắn tinh thần bất quá là vận khí tốt mà thôi làm ra nhiều như thế đại sự lại như thế nào, hiện tại còn không phải là cụp lại cái đuôi tránh đến Hàn Linh giới, hắn dám trở về sao? Nhưng Ngụy Bi hiển nhiên là không có nghe ra Diệp tình Thiên bên trong lời nói đến như vậy xóa sạch quên đủ chi ý, trái lại là cho rằng đối phương là tại cường lực trào phúng chính mình, bởi vậy lại một lần đến bên trong lời nói đã trải qua là có chút không lựa lời nói rồi, người tự tìm cái chết. Tinh thần cái danh tự này chính là là đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay Chiến Linh Nguyên đến cấm kỵ, tại nhân loại những địa phương khác khó mà nói, nhưng tại bên trong Chiến Linh Nguyên, tinh thần chính là Chiến Linh Nguyên đến Đại Công Thần Đại Anh Hùng, không cho phép người khác có nửa điểm kinh lục không có suy nghĩ đến điều này ra hỏa gọi là nguy bi, vậy mà lại dám ngay ở nhiều như vậy chiến linh nguyên mặt của tu giả, tra phúng như thế tinh thần, điều này đơn giản là cái này có thể nhẫn còn cái nào không thể nhẫn. Không ít chiến linh nguyên đến uy tín lâu năm tu giả, như thành bất nhiệm tống hỏa những cái người này cũng đều là mặt hiện sát ý liền coi như chính bản thân bọn hắn không địch lại nguy bi, thế nhưng bọn họ tất cả đều cho rằng, cái tiểu tử này hôm nay tuyệt đối không có khả năng đi dọc ra phụ thành chủ. Lan ra ngoài. Lan ra chiến linh hành. lông ngực của Diệp Kình Thiên không ngừng tập trung, ngược lại là không có ngay trước hết nhất đạo thủ, hắn hiện tại xem như là chiến linh thành đến hộ vệ thủ lĩnh. Nếu như là động thủ trước, ngược lại là chính bản thân hắn trước phá hư quy tắc rồi. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Tinh thần chính là cái quỷ nhắc gan, rùa đen rút đầu, phế vật, nếu như hắn dám về nhân loại cương vực, tất nhiên chết không nơi táng thân. Ngụy Bi dường như là là không thèm đếm xỉa rồi, lại có lẽ là cầm lấy sau lưng Ngụy gia đến bối cảnh, khi hắn cái tràng lời nói này mở miệng nói ra sau, toàn bộ cả phủ thành chủ nhiệm vũ điện, trái lại là biến thành yên tính hẳn rất nhiều, tất cả mọi người cũng đều lặng lặng địa nhìn xem hắn. Không cứu nổi. Biết được Diệp Kình Tiên mới vừa rồi liền đã trải qua ẩn nhận đến cực hạn đến thành bất nhiễm giờ khắc này hơi khẽ lắc đầu, thẩm nghị cái trung vực này ngụy gia đến thiên tài còn quả thật là không ngại chết, điều này là đem một đầu đường cuối cùng của chính mình cũng cho chắn kín rồi a ngươi muốn làm cái gì? ta, ta là trung vực ngụy gia đệ nhất thiên tài, ngươi nếu là đã giết hắn ta, ngụy gia sẽ không bung tha của ngươi. trong điện đến yên tĩnh, rốt cục để cho ý thức của ngụy bi đến hẳn một vài thứ gì đó, đặc biệt là thấy được đối diện cường tráng đến nhất phẩm thần hoàng, bên trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý thời điểm, hắn nhẫn nhịn không được đem bối cảnh sau lưng của chính mình truyền hẳn ra tới, trung vực ngụy gia lại như thế nào, chẳng nhẽ nói còn có thể so sánh ba đại tông môn càng mạnh hơn phải không? liên tại trong mắt của Diệp Kình Thiên sát hại ý ẩn hiện quyết định phá hư Chiến Linh Thành quy tắc cũng muốn đem điều này đục mạ chủ nhân đến Ngụy Gia Thiên Tài đánh giết thời điểm một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ phía sau truyền đến ra làm cho hắn phản ứng theo bản năng xoay đầu trở lại đi phía dưới một cái nhìn này nhất thời thấy được cả một đám khí tức tràn đầy đến thân ảnh cùng nhau mà ra đi đầu một cái chính là bây giờ thành chủ của Chiến Linh Thành chiến lôi một tôn tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tôn giả Lão Diệp lại cần gì phải cùng cái dạng mặt hàng này chấp nhặt đối xử đã từng cùng Vân Tiếu sóng vai tác chiến đến cái này nhất phẩm thần hoàng chiến lôi tự nhiên là có chút khách khí, nghe được lời bên trong miệng của hắn, khí tức trên người của diệp kình thiên thu liễm hẳn mấy phần, sắc ý lại là nửa điểm không giảm. tóm lại tại trong lòng của diệp kình thiên đã trải qua cho ngụy bi tuyên bố hẳn tử hình, vô luận là bất luận kẻ nào dám tại trước mặt của chính mình nục mạ chủ nhân, cũng đều nhất định phải được chết, thúng chi đây chỉ là một cái bán thần chi cảnh đến gia hỏa mà thôi. chương 4038, hai cái tin tức, cái tiểu tử này không phải là hết sức điên cùng sao? đem hắn ném đến chiến linh hà bờ bên kia đi, nhìn hắn có thể sống mấy ngày. cùng theo lấy chiến lôi cùng một chỗ ra tới đến cấp tỉnh, khẩu khí có chút nghiền ngẫm. Nghe được đến cái lời này đến Ngụy Bi, sắc mặt nhẫn nhịn không được đại biến, hắn biết được nếu là thật sự chính là bị ném đến Chiến Linh Hà bờ Tây, chỉ sợ rằng chính mình sống không tới một ngày. "Ngươi, các ngươi thế nhưng biết được ta vâng." Trung vực Ngụy ra đến người mà, thành chủ mới vừa rồi đã nói, "Ngươi trung vực ngụy ra mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn ba đại tông môn." Hạ huynh ở tại một bên cười lạnh một âm thanh, trực tiếp đem lời nói của Ngụy Bi cho chặn tại hắn Thiết Hầu, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lại suy nghĩ cũng không ra được cái gì phản bác, trong lúc nhất thời sắc mặt tái xanh một mạnh muốn biết được chiến linh nguyên bọn gia hỏa này thế nhưng là không ngại chết đến, lúc trước chỉ bởi vì thay Vân Tiếu đòi lại công đạo, liên hợp nhân loại cương vực một chút huyết tính chí sĩ, một lần đem ba đại tông môn đến tổng bộ đại môn cũng đều cho trả lại. Ngay lúc ấy không ít tông môn của gia tộc cũng đều tự động tiến vào trạng thái xem bệnh, ngụy gia cũng không ngoại lệ, bất quá trong lòng của bọn hắn cũng đều tại suy nghĩ lấy, cuối cùng những cái này chiến linh nguyên đến gia hỏa, chỉ sợ rằng cũng đều không thể sống sót rời đi. Không có suy nghĩ đến kết quả cuối cùng, chấn kinh hẳn cái cằm của tất cả mọi người. Trích Tinh lâu thủ thỏa hiệp trước, Nguyệt Thần cung theo sát phía sau. Về sau nghe nói rằng có không không bao lâu ngày đến liệt dương điện, cuối cùng cũng lựa chọn hẳn dàn xếp ổn thỏa. Có thể nói một lần kia càn quét cả cái nhân loại cương vực đến biến cố, cuối cùng lấy chiến linh nguyên đến đại thắng chấm dứt. Từ đó về sau, liền coi như không phải là một chút tông môn cường đại gia tộc, cũng đều sẽ không lại lựa chọn tùy tiện treo chọc chiến linh nguyên những cái kẻ liều mạng này. Ngụy bi mới vừa rồi cũng là tại trong cơn giận dữ, lúc này mới nói không biết lựa lời. Thời khắc này suy nghĩ một chút, còn quả thật là có chút xúc động ngay cả ba đại tông môn cũng đều không ngại đến những cái này chiến linh nguyên tán tu, sao có thể sẽ sợ một cái chỉ là trung vực ngụy ra. Trọng yếu nhất chính là ngụy bi chỉ có bán thần chi cảnh đến tu vi, trừ ra những cái kia tới nhận chức vụ đến tiên tôn tu giả, trước mặt có một cái coi như là một cái, hoàn toàn bộ cũng đều không phải là đối thủ. Nguyên bản cho rằng dựa vào lấy trung vực ngụy ra đệ nhất thiên tài đến thân phận, những cái này chiến linh nguyên tán tu liền coi như lại ương ngạnh, cũng không dám động đậy chính mình. Hiện tại xem ra chính mình còn quả thật là quá hồn nhân rồi. Hắc hắc, cái gia hỏa này mới vừa rồi không phải là nói tinh thần đại nhân là dựa vào vận khí sao? Đem hắn ném đi qua về sau, không biết được hắn phải chăng cũng có vận khí như vậy. Thanh Bất Nhiễm cười hát hát một tiếng, làm cho trong lòng của Ngụy Bi càng thêm kinh hoàng, thầm nghĩ những cái này chiến linh nguyên đến ra hỏa, sẽ không thật sự chính là đem chính mình ném đến chiến linh Hà phía Tây đi, như vậy thế nhưng là thập tử vô sinh. Thanh Huynh nói đùa rồi, chiến linh Hà phía Tây, cuối cùng hay là chiến linh nguyên, tối cường giả bất quá tam phẩm thần Hoàng đỉnh Phong, tinh thần đại nhân thế nhưng là tung hoành linh giới, điều này há có thể đem so với. Tống Hỏa cũng là lộ ra một vẻ tươi cười quá dị, thật sự để cho Ngụy Bi cảm thấy được của chính mình thiên tài tôn nghiêm bị đè xuống đất hung hăng trả đạp, đồng thời trong lòng lại không thể không phục. Đến hẳn vào cái thời điểm này, Ngụy Bi mới biết được chính mình cùng tinh thần đến có bao nhiêu chênh lệch. Người ta là đi thay họa toàn bộ cả linh giới rồi, mà chính mình chỉ là đi chiến linh hà phía tây đến chiến linh nguyên, cũng đều không biết được có thể sống hay không được xuống tới. Điều này chính là chênh lệch, Ngụy Bi rốt cục hiểu rõ ràng, trước đó theo như lời Diệp Kình Thiên đã nói, cũng hoàn toàn không phải là chảo phúng chính mình. Như vậy chính là sự thật, là khuyên nhủ chính mình muốn nhận rõ hiện thực, không cần không thiết thực tế địa mơ tưởng xa vời. Một cái tiểu gia hỏa mà thôi, để sau hay nói, ta nơi này có một cọc đại hỷ sự, là liên quan tới tinh thần đến. Chiến lôi bây giờ khi hẳn chiến linh thành thành chủ, khi thế trên người dường như cũng đều phát sinh hẳn cải biến, nếu như là trước kia mà nói, có lẽ cũng đều không sử dụng nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp một đạo lôi đình liền đem Nguyễn Bi đánh nổ đã giết hẳn. Tinh thần đại nhân, chẳng lẽ nói hắn lại đi thai họa cái nào linh giới đại thế lực rồi sao nghe được lời nói của chiến lôi, không ít nhiệm vụ điện tu giả cũng đều là trước mắt trợ sáng lên. Lục Châu doanh đến tống hòa càng là cười phá phụ họa làm cho tất cả mọi người cũng đều nghe ra bên trong khẩu khí của hắn đến một màn kia ý đồ vui. Mặc dù tất cả mọi người vô cùng hy vọng điều này chính là thật sự chính là, nhưng trước đó không lâu mới hai lần chiếm được vân tiếu thay họa vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến tin tức, tại dưới tình huống như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao còn dám cao điệu như thế? Bởi vậy tất cả mọi người cũng đều đem lời nói của tống Hỏa xem như hẳn một cái trò đùa đến đối đãi. Như vậy cho dù là đối với lòng tin của Vân Tiếu đủ nhất đến Diệp Kình Thiên, thời khắc này tại không có có chiếm được tin tức xác thực trước đó, cũng không dám quá mức tin tưởng. Thế nhưng mà tiếng nói của Tống Hoa vừa vặn hạ xuống, mới vừa rồi nhiệm vụ điện bên trong đến tất cả mọi người còn chưa như thế nào, bên kia cùng theo lấy Chiến Lôi cùng một chỗ từ phía sau ra tới đến Hạo khuynh đám người cấp tỉnh cũng đều là một mặt cổ quái điệu đem ánh mắt ngưng rót tại hẳn trên thân của hắn. A, Tống Hòa, ngươi tin tức này ngược lại là so sánh buồn thành chủ còn muốn linh thông đâu? Gấp tiếp theo từ trong miệng của Chiến Lôi nói ra đến một câu lời nói, làm cho toàn bộ cả nhiệm vụ điện trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ. Như vậy cho dù là vừa vặn nói chuyện đến Tống Hòa cũng là một mặt trợn mắt ốm ốm, dường như là có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. Ta, ta đoán đúng rồi sao? Tống Hòa thì thảo phát ra tiếng, hắn mới vừa rồi chỉ là thuận miệng một câu lời đùa vui chơi, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua việc này là thật sự. Những người khác cũng đồng dạng như thế, lại không có liệu đến, việc này còn quả thật có khả năng là thật sự chính là thanh chủ, là phi không động, hay là thị huyết hải nhất phẩm thân hoàng đến Diệp Kình Thiên đừng nhìn dáng dấp cao lớn thô kệch, kỳ thực thân làm đã từng địa nam vươn các nhân bảng đệ nhất. Hắn tâm tính là có chút chờ một đến, thời khắc này trực tiếp liền trầm giọng hỏi hắn ra tới. "Là thị huyết hải, hết thệ có hai cái tin, trước tiên là nói về đầu thứ nhất, 3 tháng trước đó, thị huyết hải huyết bổ đề cổ thụ như thế, tranh đoạt huyết bổ đề quả đến bên trong quá trình, Vân Tiếu, cũng chính là tinh thần, liên sát tám tôn thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, thành vị nhà giành thắng lợi lớn nhất." Lúc này đây chiến lôi đồng thời không có quá nhiều đến dây dưa dài dòng, khi hắn một phen lời nói này nói cho tới khi nào xong thôi, toàn bộ cả nhiệm vụ điện ngay cả một cây kim rất xuống trên mặt đất cũng đều khả năng nghe được rõ rõ rằng, rằng tất cả mọi người cũng đều ngây dại rồi. "8 tôn thất phẩm thần hoàng diệp kinh thiên hít vào hẳn một ngụm khí lạnh bên trong miệng đến thanh âm cũng rốt cục đem mọi người kéo về bên trong hiện thực liền ngay cả ngụy gia đệ nhất thiên tài ngụy bì cũng đều là tại giờ khắc này trợn mắt hốc mồm như vậy cho dù là lại một lần nghe nói cái tin tức này đến cốc tình đám người hoàng trừng, thời khắc này cũng là cực độ cảm khái dù sao thất phẩm thần hoàng đến cường giả đối với bọn họ thật sự mà nói là quá xa xôi rồi muốn biết được lúc trước bị bức vào linh giới đến vân thiếu tại khổ tiểu thành đại chiến thời điểm mới chỉ là tam phẩm thần hoàng mà thôi không có suy nghĩ đến điều này ngắn ngủi thời gian khoảng chừng một năm đi qua vậy mà lại liền có thể giết thất phẩm thần hoàng rồi. suy nghĩ đến nơi này, trong lòng của bọn hắn cũng đều không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. thầm nghĩ ba đại tông môn đem vân tiếu bước vào linh giới, có lẽ cũng hoàn toàn không phải là chuyện gì xấu, ngược lại là một cọp chuyện tốt rồi. ta liền biết được. tống hòa phủi phủi một cái bắp đuổi của chính mình, bốn cái chữ này mở miệng nói ra, không ít người cũng đều là mặt hiện vẻ khinh bị. hiện tại bọn họ cũng đều hiểu rõ ràng qua tới, trước đó lao ra hỏa này đến câu nói kia, hoàn toàn chính là dựa vào đoán mò. ngươi biết được cái gì nhá? thanh chủ, còn có cái thứ hai tin tức. diệp kinh tiên ngược lại là có chút châm ổn cấp chế xuống hưng phấn trong lòng cùng sau khi khiếp sợ, liền là hỏi rõ mở miệng nói ra, cũng để cho trong điện đến tiếng nghị luận trong nháy mắt dừng lại, từng cái cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía hàn thành chủ đại nhân. vân tiếu tại thị huyết hải đầu nam hiện hàn tung tích, đã từng tại trong tay của hắn bị nhiều thua thiệt đến vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, bao quát thị huyết hải một phương, tự nhiên là không có khả năng buông tha cái cơ hội này đến, các phương phái ra cường giả, đem vân tiếu chặn tại hàn thị huyết hải đầu nam. trong mắt của chiến lôi lóe lên một tia tinh quang, làm cho đông đảo không biết được nội tình đến nhiệm vụ điện các tu giả, tâm cũng đều níu chặt rồi, cũng chỉ có cốc tình hạ thần sắc của bọn hắn bình tĩnh cường giả, bát phẩm thân hoàng, hay là cựu phẩm thần hoàng, diệp kinh thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng địa lại lần nữa hỏi rõ mở miệng nói ra, hắn rõ ràng điều này là chủ nhân của mình đến một lần đại nguy cơ, một cái vô ý, có lẽ liền muốn trôn xương thị huyết hải rồi. cựu phẩm thần hoàng một tôn, bát phẩm thần hoàng năm tôn, còn có vài chục tôn thất phẩm thần hoàng. chiến lôi liếc mắt nhìn diệp kinh thiên một cái, thầm nghĩ chính mình mới vừa rồi cũng đều đã trải qua, đã từng nói qua là đại hỷ sự rồi, ngươi còn lộ ra loại vẻ mặt này, hay là đã từng đến nam vực đệ nhất ác nhân đâu? bao quát diệp kinh thiên ở bên trong. Thời khắc này không thể nghi ngờ cũng đều là bị liên tiếp đến tin tức chấn kinh đến, đến rồi, kẻ nào sẽ còn nhớ tới Chiến Lôi vừa vặn thời điểm đi ra nói đến mỗ câu lời nói, hiện tại bọn họ chỉ suy nghĩ biết được một cái kết quả. Mà trong miệng của Chiến Lôi đến những cường giả này số lượng, hoặc giả nói cường giả đẳng cấp vừa ra khỏi miệng, tất cả đến sắc mặt cũng đều thay đổi rồi, thậm chí là có một chút tiên tôn thân hình của tu giả run rẩy kịch liệt, thầm nghĩ điều này phải làm như thế nào mới là tốt. Đừng nhìn tại cái thứ nhất trong tin tức, Vân thiếu đã giết hẳn thị hết 8 tôn thất phẩm thần hoàng, nhưng chính bản thân hắn nhiều nhất cũng chính là thất phẩm thần hoàng mà thôi thế nhưng là hiện tại bên trong địch nhân thế nhưng là có một tôn cựu phẩm thần hoàng lại tăng thêm những cái kia bát phẩm thần hoàng cùng tất phẩm thần hoàng tất cả mọi người cũng đều có lý do tin tưởng trừ phi vân tiếu cũng là một tôn cựu phẩm thần hoàng cường giả bằng không tất nhiên mọc cánh khó thoát về sau về sau ra làm sao rồi sao thanh âm của diệp kình thiên cũng đều có chút run rẩy rồi hắn hiển nhiên là không để ý đến hàn phụ thành chủ mấy vị như vậy sắc mặt bình tĩnh chỉ cảm giác điều này là vân tiếu đến một lần tử cục tử cục vô giải còn có thể ra làm sao đương nhiên vâng đem tất cả linh tộc toàn bộ phản sát rồi luôn luôn một mực ngay thẳng đến trên lôi, nói đến chỗ ngấu chốt đến thời điểm, bất ngờ là hơi khẽ dừng một chút, làm cho sau lưng mấy vị cũng đều là nết lên cái miệng, sau đó mới nói ra một câu lời nói tới. Vừa mới thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người cũng đều là giật mình trong lòng, thẩm nghĩ đương nhiên là ba cái chữ về sau, chỉ sợ rằng chính là như vậy kết quả đương nhiên theo lý tưởng. Mà kết quả đương nhiên theo lý tưởng, chẳng phải liền là vân tiếu tại vây công phía dưới thân tử đạo tiêu sao? Không có suy nghĩ đến tất cả mọi người trợn xương sờ về sau, đông nhiên nghe được đến như vậy đảo ngược độ bọn họ trong lúc nhất thời da mặt cũng đều vận vẻo có chút biến hình, trong lòng lại nhấc lên hẳn kinh Đào Hải Lãng, thầm nghĩ loại sự tình này làm sao khả năng phát sinh. Điều này không có khả năng. Một đạo thanh âm không dám tin tưởng buột miệng mà ra, đợi đến đám người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác đến thời điểm, bất ngờ là phát hiện đạo thanh âm này, vậy mà lại là từ Ngụy Gia đến đệ nhị thiên tài Ngụy Bi chỗ phát, thanh âm cũng đều biến thành có chút sắc nhọn rồi. Ngụy Bi có thể thừa nhận chính mình cùng Vân Tiếu ở giữa đến trên lệch, nhưng hắn tuyệt không muốn thừa nhận trên lệch to lớn như thế. Phản sát một tôn cựu phẩm thần hoàng, năm tôn bát phẩm thần hoàng, còn có vô số đến thất phẩm thần hoàng, mở cái trò đùa gì? Điều này là chuyện mà con người ta có thể làm được đến sao? Tại dưới cái nhìn của Ngụy Bi, chớ nói chi là một năm trước còn chỉ có tam phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu rồi, liền coi như là nhân tộc chân chính cựu phẩm thần hoàng cường giả, bị nhiều như thế đến linh tộc vây công, tuyệt đối cũng là kết cục thập tử vô sinh. Phía trước hai lần tin tức động trời, cũng đều chỉ là nói Vân Tiếu tai họa Hàn Bạon Ma Lâm cùng Vô Vọng Sơn về sau, dùng một chút rượu kế thoát thân, căn bản không dám chính diện đối địch. Cái chỗ này cùng hắn hôm nay nghe được đến, đến cái tin tức này, căn bản chính là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất động. Chương 4039, đại chiến sắp sửa phải tới rồi. Không có khả năng. Tiểu Gia Hỏa, chính ngươi tự mình làm không đến, không đại biểu người khác cũng làm không đến." Luôn luôn một mực tay nghiệt đến cốc tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Bi một cái, sau đó nói ra mà nói, làm cho Diệp Kình Tiền trong lòng của đám người có phần thoải mái, mới vừa rồi đến phẫn nộ cũng không có có mãnh liệt như vậy rồi. Dù sao từ trong miệng của Chiến Lôi nói ra đến những sự thật này, không chỉ có là đem Ngụy Bi cả kinh không tưởng tượng nổi, trong lòng của bọn hắn cũng đồng dạng nhất lên hẳn cơn sóng gió động trời, cái hắn này mẹ chính là chuyện mà con người ta có thể làm được đến sao? Lập tức Chiến Lôi đem chính mình chiếm được đến tình báo không rõ chi tiết nói ra, đồng thời không có bất luận cái gì đến dấu giếm. Dù sao chuyện này đối với với chiến linh nguyên nhân tộc tới nói, là một cái cực độ cổ vũ sĩ khí đến đại hỉ sự. Làm sao khả năng? Điều này không có khả năng. Ngụy Bi đã trải qua bị cả kinh hoàng mang lo sợ rồi, bên trong miệng chỉ là thì thảo phát ra tiếng, phản phất điều này một sâu trôi đến tin tức, đem lòng tin của hắn cùng ngạo khí đã kích được thương tích đời mình. Nguyên bản Ngụy Bi cố nhiên là bội phục vật thiếu, nhưng hắn nhưng lại vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng chính mình tại bên dưới cơ duyên xảo hợp, có lẽ cũng có thể làm được những cái sự tình kia thế nhưng là hiện tại, cái địch nhân đối mặt với Văn Tiếu đã trải qua không còn là bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả, mà là linh giới đến cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng, liền như vậy cũng đều còn có thể toàn thân mà trở lui. điều này để cho một cái như trước tại bán thần chi cảnh dễ ruột đến ngụy gia thiên tài, như thế nào có thể tiếp nhận đây hết thảy? bởi vậy hắn duy nhất có thể làm đến, chính là không muốn đi tin tưởng cái sự việc này là thật sự chính là phản phất bản thân tự thôi miên đồng dạng thế nhưng là tại nội tâm của mỹ bi ở trong chỗ sâu lại là rõ ràng địa biết được cái sự việc này là thật sự chính là có thể truyền đến nhân tộc bên này đến đại sự, chẳng nhẽ nói những cái kia lan truyền tình báo đến ám tử cũng đều là đồ đần độn phải không? thanh chủ, huyết linh nhất tộc đến cùng là cái quái gì? chẳng nhẽ nói linh giới lại quật khởi hẳn đệ ngũ phương đỉnh tiêm thế lực, một tiên chiến linh nguyên đến bán thần chi cảnh tán tu khả năng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua chiến lôi cái vị này tân nhiệm thành chủ, thời khắc này đánh bạc hỏi rõ mở miệng nói ra sắc mặt đỏ bừng lên có được một vẹn kích động. bất quá vấn đề này vừa ra không ít người cũng đều là trên mặt nghi hoặc, bọn họ kỳ thật cũng có nghi vấn như vậy. huyết linh nhất tộc cái danh tự này nghe lên tới, ngược lại xác thực là giống như linh tộc đến một cái nào phân chi tổ quần. cái này có lẽ đúng không? chiến lôi gãi gãi cái đầu, thân làm chiến linh nguyên đến tán tụ, bọn họ thế nhưng không có mấy đại tông môn như vậy truyền thừa cổ xưa, bởi vậy hắn chỉ có thể là lập lờ nước đôi địa hơi khẽ gật đầu, cho ra một cái không coi như là đáp án đến đáp án. ngụy bì ở tại một bên ngược lại là xuất thân trung đường ngụy ra nhưng bởi vì hắn còn không có đột phá đến thần hoàng cấp bậc, một số nào đó thượng cổ truyền thừa đến bí văn đại sự, hắn còn không có tư cách hiểu biết rõ. Bởi vậy cũng là hai mắt một vừa đen. Mặc dù không có có chiếm được đáp án xác thực, nhưng cái tin tức này đối với chiến linh nguyên tu giả tới nói, thực sự là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cả một đám nhiệm vụ điện tu giả cũng đều là hớn hở ra mặt, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Nguyên bản bọn họ đối với Vân Tiếu tại linh giới đến tình cảnh cảm thấy lo lắng, không có suy nghĩ đến liên tiếp đến mấy cái tin tức truyền tới, toàn bộ cũng đều là linh giới đỉnh tiêm thế lực tại trong tay của Vân Tiếu ăn hẳn thiệt to lớn. Như vậy cho dù bọn họ không biết được Vân Tiếu đến cùng là làm được bằng cách nào đây hết thể đến, nhưng điều này đồng thời không trở ngại bọn họ trắng trợn chúc mừng. Không có bất kỳ một cái địa phương nào so sánh chiến linh nguyên đến các tu giả đau hơn hận những cái kia ghê tẩm đến linh tộc rồi đến mức cái gọi là xuất thủ tương trợ máu của vân tiếu linh nhất tộc đến tính nguy hiểm thì là bị những cái này chiến linh nguyên tu giả tự động bỏ qua rồi tại dưới cái nhìn của bọn hắn như vậy có lẽ cũng làm yêu kế của vân tiếu làm cho linh giới các phương chó can chó chư vị liền tại nhiệm vụ điện các tu giả hớn hở ra mặt thời điểm chiến lôi bông nhiên cao giơ tay lên lui tới tiếp theo ép sau đó bên trong miệng phát ra đến hai cái chữ liền để cho trong điện trầm dại yên tĩnh hẳn trở lại uy nghiêm của tân nhiệm thành chủ hay là vô cùng tao đến linh giới đại loạn đối với nhân tộc ta tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng chúng ta thân tại chiến linh nguyên lại không thể có một khắc buông lỏng cảnh giác theo tin tức mà buồn thành chủ nhận được chiến linh nguyên linh tộc đã trải qua có hẳn thủ linh mới tương lai một thời gian ngắn có lẽ sẽ có phản công chiến linh hà lấy đông đến kế hoạch thân sắc của chiến lôi trấn trọng lúc trước đến những tin tức kia mặc dù cổ vũ sĩ khí nhưng bên trong cao phẩm đến thần hoàng đối với bọn họ tới nói hay là quá xa xôi rồi bọn họ quan tâm hơn đến hay là chiến linh nguyên điều này một mẫu ba phần đất hơn một năm trước kia vân tiếu liên hợp yêu tộc đem chiến linh hà lấy đông đến dị linh toàn bộ cũng đều chạy về chiến linh hà phía tây cũng là đếm ngàn năm qua, nhân tộc đại thắng trước này chưa từng có. ngay lúc ấy chiến linh nguyên dị linh một phương đến thủ lĩnh khổ kia bị giết, rất nhiều hai tam phẩm đến thần hoàng dị linh cường giả từ thương hầu như không còn, làm cho chiến linh nguyên linh tộc quả thực loạn hẳn hết một hồi lâu. về sau vạn ma lâm phái hẳn một cái nguyên tạo, đảm nhiệm vân lang thành đến thành chủ. chỉ đáng tiếc như vậy tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến vạn ma lâm cường giả tham lam mở mắt, ngấp nghé vân tiếu đến dẫn long thụ linh, cuối cùng bị đánh giết tại vân lang thành phụ thành chủ. mà lại vân tiếu trước khi đi còn tận lực xếp đặt chiến linh nguyên linh tộc một đạo, đem cái viên kia thành chủ kimấn tùy ý ném ra từ đây kéo ra hẳn chiến linh nguyên linh tộc hỗn loạn đến mở màn. điều này thời gian một năm cho tới nay, chiến linh nguyên linh tộc chỉ cần đạt tới tam phẩm thần hoàng đến linh tộc cũng đều không khỏi ngấp ngẽ như vậy vân lang thành chức thành chủ muốn trở thành vì chiến linh nguyên linh tộc đến tân nhiệm thủ lĩnh hỗn chiến một mực kéo dài hẳn sắp xỉ một năm, thẳng cho đến gần nhất dường như mới có một vị kinh tài tuyệt luân đến linh tộc cường giả, lực áp quân hùng trở thành hẳn bộ nhiệm mới đến vân lang thành thành chủ, một mực chú ý lấy chiến linh hà phía tây tỉnh thế đến chiến lôi bọn họ ngay trước hết nhất liền chiếm được hẳn cái tin tức này, chuyện này đối với với chiến linh nguyên nhân tộc một phương tới nói, cũng hoàn toàn không phải xem như là cái tin tức tốt. Quan mới đến đốt ba đống lửa, mà với tư cách là vân lăng thành đến tân nhiệm thành chủ, cái vị kia linh tộc cường giả tại sau khi nhậm chức, nếu như suy nghĩ muốn nhắc lên linh tộc một phương sĩ khí mà nói, như vậy liền chỉ có duy nhất đến một con đường. Vừa đến những cái kia linh tộc chưa hẳn thành tâm tâm phục khẩu phục, có đến thời điểm suy nghĩ muốn trưởng không toàn bộ cả chiến linh nguyên trang khu, vẹn vẹn dựa vào lấy tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến thực lực, như vậy thế nhưng chưa hẳn có thể đi. Suy nghĩ lúc xưa vô luận là nhất doanh hay là khổ tiểu ngoại trừ thực lực của bản thân cường hãn bên ngoài, còn cũng đều là tâm trí không tầm thường hàng người, đặc biệt là như vậy tam phẩm thần hoàng cổ tiểu, nếu như không phải là gặp được vân tiếu, chỉ sợ rằng nhiếp doanh cũng đều không phải là đối thủ. Chỉ cần dị linh có thể một lần nữa công qua chiến linh hà, chiếm linh chiến linh hà lấy đông đến nhân tộc địa bàn, cái vị kia tân nhiệm đến vân lăng thành vị trí thành chủ, liền coi như là ngồi ẩn rồi. Các vị, từ hôm nay trở đi, ta chiến linh nguyên nhân tộc một năm đến ăn nhàn tò mò, liền coi như là kết thúc rồi, cũng đều cho bổn thành chủ sốc lên tinh thần tới đại chiến, hết sức nhanh chóng liền muốn tới rồi. Chiến lôi nhìn quanh tứ phương trên thân lôi đình vẩn quanh, nghe được hắn tiếp tục nói ra hy vọng các ngươi không cần để cho buồn thành chủ thất vọng ta cũng không hy vọng chờ thời điểm tinh thần quay trở lại chiến linh nguyên sẽ một lần nữa trở về lại trước kia đến cái kia cục diện hàng nghe lấy chiến lôi có chút thận trọng chi ngôn thanh bất nhiệm đám người tống hòa tất cả không người đồng ý đặc biệt là nghe được đến một câu nói sau cùng thời điểm đáy lòng của bọn hắn ở trong chỗ sâu cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. suy nghĩ nhân tộc trước đây thế yếu trực tiếp bị chiến linh nguyên đến linh tộc đánh tới hẳn chiến linh hà lấy đông nơi và dặm cho đến tinh thần hành không xuất thế Hợp tung liên ngang ngược phía dưới, mới lại một lần nữa đem linh tộc đuổi về bên trong chiến linh hà. Ý tứ của chiến lôi là muốn tử thủ chiến linh hà một đầu này phong tuyến. Tinh thần thay bọn họ đánh xuống hẳn cơ sở vững chắc, nếu như là còn không thể dựa vào lấy chiến linh hà nơi hiểm yếu chú đóng ở, như vậy cũng thực sự là quá mất mặt rồi. Thanh chủ, cái tiểu tử này làm sao bây giờ? Diệp tinh thiên còn nhớ kỹ ngụy bi mới vừa rồi nhục mạ vân tiếu sư tình, thời khắc này chỉ lấy cái này ngụy ra thiên tài, làm cho đối phương thân hình hung hăng run một cái. Hiện nhiên là nhớ lại hẳn trước đó cốc tỉnh chúa nói tới đến một câu nói nào đó. Dù sao là Ngụy gia thiên tài, ném đến chiến linh hà phía Tây liền không cần rồi, đưa đi bờ đồng chiến linh hà phòng tuyến đi, để cho hắn mở mang kiến thức một chút chiến linh nguyên đến tấn gốc. Chiến lôi nghiêng đầu qua tới, trên thân đến lôi đỉnh điện quang như trước không có biến mất, ngược lại là không có giống như mới vừa rồi cốc tình như vậy tuyệt tình, bất quá cái quyết định này, ngược lại là để cho Diệp Kình Thiên cảm thấy hài lòng. Sắc mặt của Ngụy Bi một hồi trắng một hồi xanh, nhưng lại cũng không dám phát thêm một lời, bởi vì hắn biết được nơi này đã trải qua không phải là sân nhà của chính mình, dù sao cũng phải trước thông tri Ngụy gia bộ, lại đến tìm về trưởng tử hôm nay. Lập tức đám người ai đi đường nấy theo lấy hai cái tin tức đến truyền ra bên trong chiến linh thành một mảnh vui mừng thanh âm tinh thần cái danh tự này tại chiến linh nguyên địa vực càng thêm biến thành thần thánh hẳn mấy phần mà theo lấy thời gian đến truyền rời linh giới truyền về tới đến tin tức thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là tại chiến linh nguyên lưu truyền mà là giống như gió đồng dạng truyền khắp hẳn chỉnh người loại cơ vực có một chút diện mạo đến tông môn của gia tộc tất cả đều chiếm được hẳn cái tin tức này ly huyền giới đông bộ hải vực huyền thiên đảo ha ha ha hôm nay đến huyền thiên đảo bên trên đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười to làm cho ở trên đảo đến nô dịch người hầu nhóm trong lòng cũng đều sinh ra một vệ nghi hoặc, thầm nghĩ đảo chủ đại nhân hôm nay đến cùng là làm sao rồi, vì sao sẽ cao hứng như thế? Siêu, siêu siêu siêu, mà liên tại rất nhiều nô bục lòng sinh nghi hoặc đến đồng thời, liên tiếp mấy đạo thanh âm xé gió, không hẹn mà cùng địa từ huyền thiên đảo mấy cái địa phương chuyển tới, làm cho bọn họ lại là sợ hãi giật mình một cái. đã từng gặp qua mấy vị đại nhân, bất quá tại thấy được mấy vị kia đến hình dáng tướng mạo thời điểm, bọn họ nhưng lại mặt hiện vẻ cung kính liền vội vàng hành lễ, bởi vì tại mấy cái tháng trước đó, bọn họ đã từng đã từng gặp qua mấy vị này. Như vậy thế, nhưng là có thể cùng đạo chủ đại nhân bình khởi bình tạo đến tồn tại. Nguyên lai like mấy đạo thân ảnh kia, chính là cùng huyền thiên đạo đạo chủ, cũng chính là huyền hà lao tổ nội danh đến những cái khác tứ tuyệt, bao quát cái tính tình kiêu cực kỳ cổ quái đến kiếm si tô văn hy, cũng là một mặt âm trầm địa lên đảo rồi. Ngoại trừ bốn vị này bên ngoài, tứ tuyệt đệ tử của riêng phần mình, cũng chính là mạc tình linh hoàn bọn họ, cũng đều là cùng nhau mà tới. Chỉ bất quá tương đối với mấy sắc mặt của đại cơ giả, thân sắc của bọn hắn liền muốn bay lên được nhiều rồi. Bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết được, ở chỗ này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, lão sư của chính mình lại lần nữa đang thượng huyền thiên đảo đến cùng là bao vì chuyện gì tâm tình của bọn hắn cũng đều biến thành vô cùng tốt tụ lại đồng loạt thì thầm nói chuyện chủ đề cũng đều không thể rời đi một cái danh tự nào đó đến mức tứ tuyệt chính mình thân sắc thì là đều có phức tạp rồi trong đó mặt của họa tôn mang thiếu dung từ đi cùng lao hữu huyền hà lao tổ ôn chuyện những cái khác tam tuyệt lại là từng cái trầm mặc không nói dường như là tại cân nhắc lấy cái gì này ta nói hy vọng văn hình chính mình trước đây đã từng nói qua mà nói ngươi sẽ không làm muốn làm làm đánh giá đi họa tôn cùng những cái khác tứ tuyệt quan hệ cũng đều không tệ bởi vậy cũng thường xuyên đùa dỡn một chút. Bất quá thời khắc này cái trò đùa chọc cười này khai đưa ra, cầm hoàng thần sắc trên mặt của Đoàn Hi Văn, không thể nghi ngờ là càng biến thành càng thêm hơn phức tạp hẳn mấy phần, âm thầm hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn miệng thiếu đâu. Thương Tuyệt ở tại một bên cũng là có chút cảm khái, hắn trước đây cùng theo lấy Cầm Hoàng biểu thái, nói chỉ cần Vân Tiếu lại làm ra một cọp đại sự kinh thiên động địa, liền đáp ứng liên hợp. Không có suy nghĩ đến lúc này mới đi qua bao lâu, cái tiểu tử kia vậy mà lại thật sự chính là làm được rồi. Chương 4040, cô gái yếu đuối. Cái tiểu tử kia, vậy mà lại thật sự chính là làm được rồi. Khi tin tức thời điểm chuyển tới, bao quát huyền hà lao tổ ở bên trong đến tứ tuyệt, cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt của chính mình, còn cho rằng là một cái nào phân đoạn ra khỏi sai lầm, nhưng cuối cùng cũng đều chỉ có thể là lựa chọn tạm thời tin tưởng cái sự việc này là thật sự chính là. Tương đối với hai lần trước vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến biến cố, lúc này đây vân tiểu náo ra đến động tĩnh, không thể nghi ngờ muốn lớn hơn rất nhiều lần, thậm chí là để cho mấy vị này nhân tộc cường giả đỉnh cao, ngay trước hết nhất liền mang lấy đệ tử bội tới hản huyền thiên đảo. Mấy vị này thế nhưng không phải là ngụy bi hậu bối như thế, trong bọn họ có hai vị đến nghiên Thậm chí là so sánh ba đại tông môn đến người cầm quyền còn mu lớn, là cùng đại lục một vị cuối cùng thần đế cường giả Tinh Nguyệt nhân vật cùng một thời đại. Chỉ bất quá tại vạn năm trước đó, như là Huyền Hà hoặc là Họa Tôn Triệu Đan Thanh hai vị, cũng đều còn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, tương đối tới nói, mà khác ba vị thì là muốn trẻ tuổi không ít. Nhưng ngũ tuyệt cũng đều là sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao quái vật, bọn họ biết được đến sự tình xa so với thông thường tu giả vì nhiều, đặc biệt là Huyền Hà cùng Họa Tôn, hết sức nhiều thượng cổ chi bí, thậm chí là tận mắt đã từng gặp qua đến. Coi ta cái miệng túi này, ta nói, sẽ không là trong số các ngươi có kẻ nào đem ta ngay lúc ấy chối nói tới mà nói chuyển cho tiểu tử kia đi cầm hàng đầu tiên là tự díu cười một tiếng sau đó ánh mắt có chút lấp lóe nhìn hẳn những cái khác tứ tuyệt một vòng bên trong miệng mà nói nói ra tới kiếm si cùng thường tuyệt cũng là nghi ngờ trận chừng lấy như vậy hai cái giả hơn đến ra hỏa dù sao huyền hà cùng họa tôn ngay lúc ấy chính là trước hết nhất tỏ thái độ quyết định chống đỡ vân tiếu đến hai vị lấy hai vị này đến thủ đoạn đem tin tức truyền vào linh giới cũng tỉnh không phải không có khả năng chỉ là bọn họ cũng đều không có suy nghĩ đến lúc này đây vân tiếu náo ra đến động tĩnh lại to lớn như thế ngay cả huyết linh nhất tộc cũng đều thả ra tới rồi. Chuyện này đối với với nhân tộc thậm chí là toàn bộ cả cựu Long Đại Lục tới nói, thế nhưng cũng đều không phải là một cọng chuyện tốt. Ha ha, Hi Vọng Văn Minh liền coi như là có người lan truyền tin tức cho hắn, ngươi cảm thấy được có bao nhiêu người có thể làm được một bước này? Tuổi tác của Huyền Hà Kỳ thật so sánh Cầm Hoàng Đoàn Hi Văn lớn hơn nhiều lắm, nhưng sự học không phân trước sau người Thành Đạt được xếp trước, tất nhiên đã đối phương thực lực cũng hoàn toàn không phải thua kém chính mình chút nào. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý những danh xưng kia. Thời khắc này tiếng nói hạ xuống, làm cho Cầm Hoàng trong nháy mắt liền trầm mặc rồi. Đúng vậy à, lan truyền một cái tin tức lại cực kỳ đơn giản nhưng thu được cái tin tức này về sau đến Vân Tiếu, đến cùng muốn làm như thế nào, mới có thể đạt tới trình độ như vậy, như vậy mới chính là khó khăn nhất một bộ phận. Chớ nói Chi Vân Tiếu một cái như vậy mấy tháng trước còn chỉ là chúng phẩm thần hoàng đến ra hỏa rồi, liền coi như là bọn họ lao ra hỏa như vậy đi hướng linh giới, suy nghĩ muốn làm ra những sự tình kia, chỉ sợ rằng cũng không hề dễ dàng làm được. Càng lớn hơn đến khả năng, hay là bọn họ tại vừa vào linh giới đến thời điểm, liền sẽ bị những cái kia linh giới những lao giả phát hiện, từ đó nửa bước khó được, còn lâu mới bằng được Vân Tiếu như thế này đến. Không đáng chú ý. khi vọng văn huynh, nô tuyệt hình hai vị cũng đều là người có thân phận, một ngụm nước bọt một cái đông dính, ta chỉ suy nghĩ hỏi các ngươi một câu, hứa hẹn lúc trước, hiện tại còn hưu hiệu sao? Huyền Hà cũng không có có dây dưa dài dòng, hắn là thật sớm liền bởi vì đệ tử của chính mình, không có khả năng lại không đếm xỉa đến. bây giờ chỉ cần cầm hoàng cùng thương tuyệt tỏ thái độ, như vậy ngũ tuyệt bên trong liền có tứ tuyệt đáp ứng tương trợ vân tiêu rồi, như vậy thế nhưng là một cỗ tuyệt đối không thể không để mắt đến đến lực lượng, ta không có vấn đề. tương đối với cầm hoàng đến khéo đưa đẩy, thương tuyệt muốn ngay thẳng được nhiều, trên thực tế bởi vì linh hoàn. Hắn sớm có dâng ý cái đệ tử này của hắn khoảng thời gian này quấy giày đòi hỏi, liền coi như là không có cái sự việc này, chỉ sợ rằng hắn hơn phân nửa cũng sẽ đáp ứng. Nô tuyệt, ngươi điều này không phải là đem ta hướng trên lửa nữa sao? Cầm Hoàng gặp Thương tuyệt đáp ứng được sảng khoái như vậy, có chút không có thái độ tốt địa đã nói một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó, nhìn xem mặt kia hiện hy vọng đến đệ tử, không khỏi hơi khẽ đã thở dài ra một hơi. Mà thôi, ra đến mức độ, Trung Vi cũng không thể để cho nàng quá mức thất vọng. Lúc này đây, liền cùng ba đại tông môn đụng đụng một chút vào, nhìn xem rốt cục là nắm đấm của kẻ nào cứng hơn tại ánh mắt mong đợi của mạc tình bên trong, đoàn hi văn nhẹ nhàng gật đầu, lời ấy vừa ra, vô luận là một đời thế hệ trẻ tuổi mấy vị, hay là huyền hà cùng họa tôn cũng đều không khỏi mừng rỡ. thầm nghĩ một âm thanh đã trở thành, tô gia muội tử, còn ngươi, lập tức tứ tuyệt đến ánh mắt, toàn bộ cũng đều chuyển tới hẳn kiếm si trên thân của tô văn hi ngũ tuyệt thiếu một cuối cùng là không quá viên mãn, nếu như là có thể liên hợp tại cùng một chỗ, thực lực khi không thua kém ba đại đỉnh tiêm tông môn chút nào, biết rõ còn cố hỏi, ta lúc trước đã từng nói qua mà nói, các ngươi cũng đều quên đi mất hẳn phải không? tô văn hi ngẩng đầu lên tới, trên mặt dường như có được một vệt vẻ giận dữ. Nghe được nàng nói ra, chỉ cần Vân Tiếu cái tiểu tử kia đáp ứng cưới hắn hồng trang, ta tự nhiên sẽ thay hắn vấn kiếm ba đại tông môn." Từ trong miệng của kiếm si nói ra đến một phen lời nói này, làm cho cách đó không xa sắc mặt của Hứa Hồng Trang hừng đỏ, những cái khác chúng nữ cũng đều là ánh mắt quái dị địa nhìn hắn nàng liếc mắt một cái, đến mức đến cùng tại suy nghĩ cái gì, liền không người nào có thể biết rồi. Ngươi điều này không phải là gây khó khăn cho người khác sao? Mặt của Họa Tôn hiện vẻ xoắn xuýt, cái lời này mở miệng nói ra sau, liền thấy được kiếm si ánh mắt lăng lệ bắn tới trên người của chính mình, làm cho hắn biết được muốn làm việc, đối với cái con đàn bà điên này chính mình vì sao phải nhiều lời trêu chọc, gây khó khăn cho người khác, hồng trang điểm nào không tốt rồi sao? càng huống chi bọn họ còn có hôn nước trong người, thứ độ phụ lòng bạc tình, có cái tư cách gì để cho lão nương giúp hắn? quả nhiên không ra họa tôn sở liệu, mới vừa rồi câu kia thuật nhìn qua bình thường mà nói, trong nháy mắt đem tô văn hi cho chọc giận rồi, nói đến hôn nước hai chữ đến thời điểm, thưa hồng trang ở bên kia sắc mặt rõ ràng là đã ủ rũ đi. có lẽ đối với như vậy một tờ hôn nước, vẫn yếu trước đây tại lang vân tông đem kỳ sẽ nát đến thời điểm, liền đã trải qua hoàn toàn kết thúc rồi, tính vỡ khó tái hợp, hồng trang sớm đã nhận mệnh. Hết lần này tới lần khác nàng đi tới ly huyên giới trô bái đến người lao sư này, cho tới bây giờ không nhận cái mệnh này, chỉ cho rằng là vân tiếu cái tiểu tử kia phụ lòng bạc tình, cô phụ hẳn đệ tử bảo bối của mình, bởi vậy kiếm si một mực cũng đều lòng mang oán nghiệm. Thế nhưng là điều này đối với chuyện giữa nam nữ, sao có thể là giam ba câu nói có thể nói được rõ ràng đến. Trên thực tế có thể từ lúc trước đến diện tộc cựu địch, một lần nữa hóa thù thành bạn, còn sóng vai tắc chiến hẳn ba cái đại lục, hứa hồng trang đã trải qua hết sức thỏa mãn rồi Nàng cầu đến đã trải qua không phải là một cái danh phận, mà là một cái cùng vận tiểu có thể tại cùng một chỗ đến cơ hội như vậy. Cho dù cái gia hỏa kia ưa thích chính là trích tinh lâu thánh nữ thẩm tinh ô, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là hứa hồng trang lại biết được, nếu như là chính mình những ý nghĩ này dám tại trước mặt của lão sư nói ra tới, chưa chắc đã nói được lão sư còn không có kiếm bổ vận tiểu, liền muốn một kiếm bổ chết cái đệ tử này của mình rồi. Kiếm si tòa hạ, làm sao có thể có như thế đệ tử có không có cốt khí? Hôm nay lại tụ hợp, xem như là đem cái sự việc này đem đến hẳn rõ ràng trên mặt, cũng để cho hứa hồng trang không biết được nên nói cái gì cho phải chính mình cái lao sư kia chỉ sợ rằng năm đó là thật sự chính là bị tình tổn thương được quá sâu rồi tôi dẹp cho rồi nàng không gia nhập cũng tốt ta còn sợ đến thời điểm đó đánh lên tới nàng ở sau lưng cho ta đâm con dao đầu cầm hoàng luôn luôn một mực cùng kiếm si không hợp nhau lắm thời khắc này nét lên cái miệng nhưng tiếng nói vừa vặn hạ xuống liền thấy được một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống làm cho sắc mặt của hắn một mảnh đen kịt cái con mụ điên này thật sự là không thể nói lý lao nương ra kiếm chưa từng tại sau lưng người ta liền tại cầm hoàng tránh qua đạo kiếm quang kia đến đồng thời một đạo âm thanh lạnh lùng đã là theo đó truyền tới làm cho trong lòng của hắn càng phát phẫn nộ. Lão tử bất quá thuận miệng đã nói một âm thanh sau lưng, ngươi liền trực tiếp ra kiếm, thật sự là cái phong tử. Tất nhiên đã tô ra mọi tử tạm thời không thể liên hợp, như vậy trước hết mang lấy đệ tử rời đi huyền thiên đảo đi. Đối với cái này huyền hà lão tổ cũng có chút không biết làm sao, càng có hơn lấy một tia phẫn nộ nhạt nhạt. Nơi này thế nhưng là địa bàn của hắn, kiếm si lặp đi lặp lại nhiều lần ra kiếm, trong lúc vô hình cũng là tại khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Cái lời này đã trải qua xem như là lệnh đuổi khách rồi, ngươi tô văn hi tất nhiên đã không đáp ứng liên hợp, như vậy tiếp được tới đến thương nghị. Tự nhiên không có khả năng nói cho ngươi một cái ngoại nhân nghe. Vạn nhất kế hoạch tiết lộ hẳn thế, nhưng làm sao bây giờ? Ta càng muốn nghe một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kẻ nào biết được liền tại tứ tuyệt cũng đều cho rằng kiếm Si muốn biết khó mà trở lui đến thời điểm. Từ kỳ bên trong miệng lại là nói ra một câu nói như vậy tới, làm cho sự phẫn nộ trong lòng của Huyền Hà Lão Tổ lại lần nữa biến thành đồng đầm hẳn mấy phần. Ngũ Tuyệt bên trong, tính khí của họa tôn tốt nhất, Huyền Hà Lão Tổ thứ hai, nhưng nói tính khí của hắn tốt, như vậy cũng chỉ là tấu hiệu không sâu. Thật sự muốn chọc tới trên đầu của Huyền Hà Lão Tổ, ngươi nhìn tính khí của hắn sẽ còn hay không tốt. Vân vi năm đó tự mình đi hướng trích tinh lâu, cuối cùng bị tạm giam, huyền hà lao tổ mang theo đảo quải thiên hà trực tiếp đánh lên trích tinh lâu, liền ngay cả trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh, cuối cùng cũng không có có nói nhiều thêm cái gì. Ngay cả ba đại tông môn cũng đều không đặt ở trong mắt đến huyền hà lao tổ, sao có thể sẽ thật sự chính là sợ một cái kiếm si, song vương đánh lên tới, còn không biết được kẻ nào thắng, kẻ nào bại đâu. Tô Văn Hi, huyền thiên đảo không chào đón ngươi giờ khác này mặt của Huyền Hà Lão Tổ triệt để đen hẳn trở lại, nói chuyện cũng không có có lúc trước khách khí như vậy rồi, nguyên bản liền cùng nàng không hợp nhau cầm hoàng đoàn hy văn, cũng một mặt cười lạnh địa nhìn xem nàng, ánh mắt nghiền ngẫm. ôi chao, mọi người cũng đều tới phân xử thử à? mấy cái lao nam nhân, hồn vốn bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, điều này còn có hay không có thiên lý, có hay không có công đạo à? thế nhưng mà liền tại tứ tuyệt cũng đều cho rằng Kiếm Si sẽ bởi vậy thối lui ra khỏi Huyền Thiên Đạo đến thời điểm, cái nữ nhân này vậy mà lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, bốn chân loạn đạp, nước mắt nước mũi dàn địa khóc lóc kể lể lên tới thấy được trung quanh to to nhỏ nhỏ cũng đều là trận mắt hốt muộn hứa hứa ra một tử lão sư của ngươi thật sự là co được giãn được a vân vi ở cách đó không xa cũng đều thấy được ngây dại rồi sau một hồi lâu mới rốt cục là gạt ra một cái từ ngữ làm cho hứa hồng trang hận không thể trực tiếp đem cái đầu chôn đến phía dưới đến trong đất nghĩ muốn tới hứa hồng trang cũng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua kiếm si một mặt như thế nàng nhìn thấy đến chỉ là sư phụ của mình đến sát phạt quả quyết thần thiên hạ tất cả đến nam tử phụ lòng biểu hiện tại trước mặt của nàng đến cũng luôn luôn một mực là quả quyết ngoan lệ điều này không nói bên kia mấy vị tiểu nhân rồi bốn cái lao ra hỏa nhìn xem như vậy tại trên mặt đất khóc lóc gom sòm lăn lộn đến nữ nhân thật sự là cảm giác đến vô cùng ngạc nhiên xuống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao yêu quái cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ thấy được một màn như thế tô tô gia muội tử ngươi điều này có chút quá rồi a huyền hà lao tổ càng là dở khóc dở cười thầm nghĩ ngươi nếu là kiên cường mấy phần chúng ta mấy vị liên thủ đem ngươi đánh ra ngoài cũng nhất định phải rồi nhưng là cái bộ dáng này còn đánh như thế nào chẳng nhẽ nói thật sự muốn mấy cái lao nam nhân bắt nạt một cái cô gái yếu đuối sao cô gái yếu đuối Bất quá bên trong đầu góc hiện hiện ra những năm này hành động từ đầu tới cuối của Kiếm C, si, thứ tuyệt thực sự là không thể đem cái nữ nhân này cùng yếu cái chữ này nhấc lên quan hệ. Nếu như điều này cũng đều gọi yếu, ngươi để cho những cái kia liên giới đến thần hoàng cường giả làm sao chịu nổi. Nghe được lời nói của Huyền Hà, Tô Văn Hi trong nháy mắt từ trên mặt đất ngồi dậy tới, lạ như trước không có đứng lên, mà là liền như vậy ngẩng đầu lên đến xem lấy Huyền Thiên Đạo đến đạo chủ, khỏe mắt thậm chí còn có được một tiếng nước mắt. Chương 4041, Vân Minh. Các ngươi có nhường hay không ta nghe? Ngồi tại trên mặt đất đến kiếm Si Tô Văn Hy, ngẩng đầu nhìn xem Huyền Hà lão tổ, bên trong miệng âm thanh hỏi khẽ mở miệng nói ra, "Không, có cường thế như trước đó, trái lại có được một tia yếu đuối, làm cho những cái khác tứ tuyệt cũng đều có chút thoáng như trong động." "Tô gia muội tử, ngươi có thể hay không đứng lên mà nói chuyện?" Huyền Hà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái dung mạo kia tuyệt mỹ đến nữ tử, trong mắt đến không biết làm sao lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, tức giận lúc trước đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tốt xấu là ngũ tuyệt, giống như cái bộ dáng gì? Càng chi thời khắc này ngoại trừ những cái khác mỹ tuyệt, còn có được riêng phần mình đến đệ tử trẻ tuổi tại nhìn xem đâu như thế khóc lóc gom sòm lăn lộn thái độ ngươi để cho những kia tuổi trẻ một đời nghĩ như thế nào con mụ điên ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi sao cầm hoàng quát lạnh một thâm thanh sau đó hắn liền thấy được trên mặt đất đến trên mặt đất đến kiếm si đột nhiên nhảy hẳn lên tới dọa hẳn hắn nhảy một cái trực tiếp lui ra phía sau một bước hắn còn quả thật sợ cái tên điên này lại nổi điên mặt cái gì là mặt kể từ khi lúc trước cái thứ đồ chó má kia phụ lòng về sau ta tô văn hy liền lại không biết được mặt là vật gì muốn cái thứ đồ chơi kia hữu dụng sao Tô Văn Hy dường như khôi phục hẳn cái kia lãnh diễm đến kiếm si, mà nghe được nàng nói lên cái câu chuyện xưa cũ này, liền ngay cả Cẩm Hoàng cũng đều trầm mặt rồi. Như vậy thực sự là một cọc thảm sự ngập trời, nhận lấy ảnh hưởng đến thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn là kiếm si một người. Đương nhiên, tại dưới loại tình huống này, Cẩm Hoàng tự nhiên là sẽ không nhắc lên tới thảm sự năm đó đến, như vậy sẽ càng thêm hơn kích thích cái con mụ điên này. Vạn nhất thật sự chính là đã phát điên, bọn họ còn có thể đem kỳ thật sự chính là đánh đã giết hẳn phải không? Tô gia muội tử, ngươi lưu lại tới dự tính có thể, nhưng ngươi muốn căn đoan, hôm nay chúng ta thương nghị sự tình, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài bằng không như vậy cho dù chúng ta coi ngươi là tìm muội cũng sẽ không lại lưu tình Huyền Hà lao tổ vừa mới bắt đầu đến khẩu khí còn có chút đun hòa, nhưng nói càng về sau đã trải qua là biểu lộ ra khá là lăng lệ dù sao điều này là muốn đối nghịch với ba đại đỉnh Tiêm Tông môn đến đại sự thật sự muốn bị đối phương trước thời hạn hiểu biết rõ rồi chưa chắc đã nói được liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận đương nhiên Ta Tu Văn Hi là cái người nào các ngươi còn không biết được Kiếm Si tự lo tìm đến một cái chỗ ngồi ngồi xuống mà nghe được lời này của nàng Ngũ Tuyệt cũng đều là nết lên cái miệng Cẩm hoàng Càng là trong lòng đã nói một âm thanh quan mụ điện, lại không dám lại kích thích điều này, nữ nhân hỉ nộ vô thường rồi. Chư vị, tất nhiên đã quyết định liên hợp, như vậy chúng ta cái liên minh này, dù sao cũng phải lấy cái danh tự, các ngươi nói gọi cái gì tốt? Huyền Hà là nơi đây chủ nhà, việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị, chờ được những cái khác tam tuyệt cũng ngồi xuống về sau, liền là đưa ra hẳn cái thứ nhất vấn đề, làm cho mấy tuyệt cũng đều là như có điều suy nghĩ. Như vậy còn không đơn giản, liền gọi kiếm minh tốt rồi. Họa Tôn chờ tam tuyệt còn không có nói lời nào, Kiếm si ở tại một bên đã trải qua là cấp mở mấy trước, làm cho mấy vị cũng đều hết sức là không biết làm sao. Người cái con mụ điên này lại không gia nhập, hết lần này tới lần khác đối với chuyện chọn lấy danh tự đệ bụng như thế làm gì? Nếu không phải vậy thì gọi Hồng Minh cũng có thể. Dù sao Vân Tiếu cái tiểu tử kia cùng Hồng Trang sớm có hôn ước mà, của hắn chẳng phải liền là Hồng Trang đến. Kiếm Sĩ si không hề để ý, thấy rõ được nàng vươn tay ra tới hướng lấy nơi nào đó một chỉ, làm cho sắc mặt của Hứa Hồng Trang cũng đều có chút u ám. Thầm nghĩ Lão sư ngươi có thể hay không không cần lại mất mặt rồi. Ra mặt của ta mỏng. Tô gia muội tử, nếu như ngươi có thể gia nhập, kỳ thật gọi Kiếm Minh cũng không phải là không có khả năng. Huyền Hà lao tổ mặt không chút thay đổi, cái lời này mở miệng nói ra sau. Kiếm si rốt cục là ngậm miệng rồi. Nàng chỉ là cố chấp, lại không phải là ngốc, biết được đối phương câu nói này đến tiềm ẩn ý tứ, kỳ thực là tất nhiên đã ngơi không gia nhập, như vậy liền câm miệng cho ta. Tất nhiên đã là ta ngũ tuyệt liên hợp, như vậy liền gọi ngũ tuyệt. Tứ Tuyệt Minh tốt rồi. Cầm Hoàng cũng là đưa ra một cái đề nghị, bất quá tại nói đến ngũ tuyệt đến thời điểm, lại cảm thấy đến có chút khó chịu, chỉ cảm giác kiếm si cái nữ nhân kia này, thật sự là tại khắp nơi đối nghịch với chính mình. Lúc trước Cầm Hoàng suy nghĩ đến liền gọi Ngũ Tuyệt Minh, nghe lên tới cao lớn bá khí thế nhưng hết lần này tới lần khác ngũ tuyệt thiếu hẳn nhất tuyệt nếu như gọi là tứ tuyệt minh mà nói như vậy truyền ra ngoài hà không phải là làm trò cười cho người khác thật sự là xoan xuyết những cái khác tam tuyệt cũng đều không có nói lời nào trên thực tế cầm hoàng ở đằng kia hơi dừng lại một chút đổi giọng thời điểm bọn họ liền tự động bác bỏ hẳn cái danh tự này ngũ tuyệt phải không hệ thống vậy được cái bộ răng gì ha ha lúc này đây đến liên hợp thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có ngũ tuyệt bên trong trầm mặc một đạo giọng nữ đột nhiên truyền tới đem năm ánh mắt của đại cường giả cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua lại gặp được người nói chuyện chính là là đệ tử của huyền hà lao tổ văn vi thời gian một năm. Tu vi của Vân Vi cũng từ lúc trước đến Tam phẩm thần hoàng, liên phá hai trọng cảnh giới, đạt tới hẳn ngũ phẩm thần hoàng. Tại toàn bộ cả liên giới đại lục, đã trải qua không xem như là kẻ yếu rồi, lại tăng thêm Vân Vi có được huyền hà lao tổ như vậy một cái lao sư, thân phận địa vị so sánh với ba đại đỉnh Tiêm Tông môn đến tuyệt thế thiên tài tới, cũng không thua kém bao nhiêu, thực lực càng là vượt xa Nam Cung đạo đường kinh chập những cái này thiên chi tiêu tử. Chỉ là tại ngũ tuyệt nghị sự đến trường hợp, một đời thế hệ trẻ tuổi cũng đều quá mức ít nói chuyện, Vân Vi vào thời khắc này đến mở miệng nói ra, làm cho Kiếm Si hơi khẽ nhíu nhíu chân mày, những cái khác tứ tuyệt ngược lại là lơ đến không để trong lòng. Lão sư, yêu giới bên kia, cửu long đình đến tiểu ngũ, thiên hoàng nhất tộc đến hoàng ngũ, còn có hỏa liệt long Thử nhất tộc đến xích viêm, cũng đều có cho đệ tử hồi âm, bọn họ cũng đều tạm thời đáp ứng hẳn đề nghị liên hợp. Vân Vi tự động không để ý đến hẳn kiếm si như vậy ánh mắt bất thiện, mà khi trong miệng của nàng cái chàng lời nói này mở miệng nói ra sau, như vậy cho dù là ngũ tuyệt cũng đều là sắc mặt khẽ biến, âm thầm suy đoán lấy trong đó kia đến mấy cái danh tự, đến cùng ẩn chứa lấy ý nghĩa như thế nào. Làm vì nhân loại ngũ tuyệt, cầm hoàng thương tuyệt bọn họ, tự nhiên là đã từng nghe nói qua cái gọi là đến cửu long đình, còn có như vậy lâu không xuất thế đến thượng cổ thiên nhất tộc. Tương đối tới nói, một mực là yêu giới bá chủ đến hỏa liệt long thử nhất tộc, ngược lại là lộ ra đẳng cấp càng thấp hơn một chút rồi. Nhưng hỏa liệt long thử nhất tộc đến thực lực tổng hợp, tuyệt không phải đang nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn phía dưới. Lúc trước chiến linh nguyên chuyện phát sinh, hỏa tôn bọn họ cũng từng có qua thấu hiểu, biết được chính là bởi vì vân tiếu cùng như vậy hỏa liệt long thử nhất tộc đến xích viêm quan hệ tâm đầu ý hợp, lúc này mới có thể liên hợp chiến linh nguyên yêu tộc đem dị linh đuổi về chiến linh hà phía tây. Thế nhưng như vậy xích viêm ngay lúc ấy bất quá là một cái tam phẩm thần hoàng, tu vi như vậy, tất nhiên không có khả năng làm được toàn bộ cả hỏa liệt long thử nhất tộc đến chủ bởi vậy bọn họ đồng thời không có có mơ tưởng bao nhiêu, chỉ đem xích viêm xem như hẳn vân Tiếu đến một cái bằng hữu, đến mức đã qua vào năm, cơ hồ cũng đều không có có xuất hiện tại bên trên đại lục đến cựu long đỉnh cùng thượng cổ thiên hoàng, bọn họ thì là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, không có suy nghĩ đến thời khắc này thế mà lại bị vân vi dẫn hẳn ra tới, còn nói đã trải qua đáp ứng tương trợ vân Tiếu rồi sao? cái đại lục này gọi là cựu long đại lục, mặc dù nói thiên long nhất tộc tại hai vạn năm trước nguyên khí tổn thương nặng nề đóng cửa không ra, lại tuyệt sẽ không để cho người ta khinh thường cái này tộc quần cổ lão mà cường đại. Như vậy một mực cũng đều là toàn bộ cả yêu giới đến chúa tể, bây giờ cố nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng một cái ngày nào nếu là xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế nhân. Tại phía trên của Cửu Long đại lục, làm sao khả năng không để ý đến Long tộc đâu? Mà thượng cổ thiên hoàng nhất tộc thì là tại sử cho tới nay tuyệt đối đến bá chủ bầu trời, là tại thời kỳ thượng cổ, duy nhất một cái có thể cùng Long tộc vật tay đến tộc quần, mặc dù thường xuyên rơi tại hạ phòng, cũng chiêu hiện hẳn sự cường đại của bọn hắn. Long, Hoàng, Long thử nhất tộc, lại tăng thêm một cái Ma hổ nhất tộc, chính là bây giờ yêu giới đến bốn đại chúa tể. Bất quá tương đối với càng nhiều hơn đến nhân tộc tu giả tới nói, Long Hoàng hai tộc thì là chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết. Vân Vi nha đầu, ngươi cẩn thận nói một chút. Một cái lần này tứ tuyệt cũng đều tới hẳn hứng thu thật lớn, khi họa tôn vấn đề này vừa ra, ngoại trừ Huyền Hà bên ngoài, mấy ánh mắt của đại cường giả, tất cả đều nhìn chăm chú tại hẳn trên thân của Vân Vi, liền ngay cả kiếm si cũng không ngoại lệ. Tiểu lệ đã từng đến huynh đệ sinh tử tiểu ngũ, chân thân chính là là ngũ trảo kim long, bây giờ là Cửu Long đình đến thiếu chủ, tương lai càng là Long tộc đến Long chủ, yêu tộc đề nghị liên hợp chính là từ hắn đưa ra. Vân Vi chậm rãi mà bản chuyện trên thực tế trong lòng của nàng cũng là cực độ chấn kinh cùng hưng phấn làm sao tiểu đệ kết giao đến bọn gia hỏa này địa vị cũng đều là to lớn như thế đâu hưng vũ cùng thân phận của Sích viêm cũng đều cùng tiểu ngũ không xê xích gì nhiều điều này ba đại tộc còn cũng đều đồng ý liên hợp xem như như vậy ma hầu nhất tộc cũng là một bàn tay không vô nên tiếng chỉ có thể là đi theo đại thế rồi giới thiệu sơ lược song tiểu ngũ ba vị đến thân phận về sau vân vi không có quá nhiều dây dưa dài dòng khi tiếng nói của nàng hạ xuống toàn bộ cả bên trong đại điện bỗng nhiên lâm vào hẳn yên tĩnh thật lâu cũng đều không có có người nói chuyện tốt dài đến yên tĩnh về sau. Thương tuyệt đung nhiên vô bắp đùi một nhịp, bộc phát ra một cô khí thế. Điều này đột nhiên đến cao rộng, không chỉ có là đem một đời thế hệ trẻ tuổi mấy vị đã giật mình nhảy dựng lên một cái, liền ngay cả Kiếm Si cũng đều là mặt hiện lửa giận. Tốt liền tốt, làm gì doa người? Ha ha, vân tiểu cái tiểu tử này, đến cùng là cái gì biến thành a? Cầm Hoàng cũng là bật cười to ha hạ lên tới, nguyên bản trong lòng còn lưu giữ đến một chút lo lắng, cũng bởi vì cái tin tức này mà dứt hết. Nếu như là yêu tộc bên kia có thể thành làm trợ lực, nhân loại ba đại tông môn lại tính được hẳn cái gì? Các vị tiên bối, tiểu ngũ đến gửi thư nói lên rồi, yêu tộc bên kia chỉ là sơ bộ liên hợp. Thật sự muốn các tộc dốc sức tương trợ, có lẽ còn đòi hỏi thời gian, hoặc giả nói, cần thiết phải tiểu đệ thực lực của chính mình, đạt tới cấp độ đỉnh tiêm. Vân Vi cũng không có có mất đi lý trí, gấp tiếp tục nói ra đến một phen lời nói, làm cho Ngũ Tuyệt cũng đều là liền vội gật đầu liên tục, điều này đạo lý rèn sắt còn cần tự thân cưng rán, kỳ thật bọn họ cũng đều hiểu. Trên thực tế bọn họ liên hợp tại cùng một chỗ, cũng cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là phải vì Vân Tiếu liều mạng, chỉ là muốn cho Vân Tiếu đánh ra một cái thời gian, một cái thời gian trưởng thành. Con đường tương lai, còn cần thiết phải Vân Tiếu chính mình tới đi. Nếu như là Vân Tiếu thật sự chính là tại ngày nào thân tử đạo tiêu, thậm chí là trực tiếp từ linh giới về không được, như vậy thì cái này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều tất nhiên tan thành mây khói, bọn họ cũng không có khả năng lại vì một cái người chết đắc tội ba đại tông môn. Tất nhiên đã mọi người cũng đều là bởi vì Vân Tiếu tụ tại cùng một chỗ, như vậy không bằng chúng ta cái liên minh này, liền gọi là Vân Minh vừa vẫn rất tốt. Vân Vi nói cười tha thiết, trên thực tế trong lòng của nàng chỉ sợ rằng đã sớm có hẳn cái cách nghĩ này, càng hướng chi vô luận gọi Ngũ Tuyệt bên trong đến cái danh tự gì, chỉ sợ rằng mấy vị khác cũng không quá tình nguyện, ngược lại không bằng trở lui mà cầu tiếp theo. Ha ha Vân Minh, Vân thiếu cái tiểu tử kia, mặt mũi này quả thật đúng là không nhỏ a." Cầm Hoàng cười ha ha một cái, không có biểu hiện ra cái gì mãnh liệt đến phản đối, Huyền Hà cùng Họa Tôn tự nhiên không có khả năng có cái ý kiến gì, tại thương tuyệt cũng đều gật đầu về sau, cái liên minh này đến danh tự, liền coi như là định ra tới rồi. Mấy vị tiểu bối cũng đều là hớn hở ra mặt, bọn họ kỳ thật cũng là bởi vì Vân Tiếu mới tụ tại cùng một chỗ đến, bây giờ tự nhiên cũng đều là thuộc về người của Vân Minh, như vậy bọn họ về sau cũng không còn là đơn đả độc đấu rồi. Như vậy liền Vân Minh rồi, Huyền Thiên Đạo, bắt đầu từ hôm nay, chính là Vân Minh đến tổng bộ. Huyền Hà lao tổ nhất chủ ý định âm, chỉ có Kiếm Si có chút căm giận, cuối cùng cảm thấy được Kiếm Minh tốt hơn so với Vân Minh nghe, nhưng nàng cũng biết được, nếu là chính mình lúc này phản đối, chưa chắc đã nói được thật sự sẽ bị đuổi ra ngoài. Chương 4042, chuyện tốt một cọc. Trên Huyền Thiên đảo, Vân Minh đến thành lập, chỉ có cực tiểu số đến nhân tài hiểu biết rõ, đến mức ly Huyên giới nhân tộc những tu giả khác, tất cả đều không biết được một cái trận này đủ để cải biến thế cục của đại lục đến hội nghị. Theo lấy thời gian đến chuyển rời, linh giới phát sinh đến một cái hệ liệt đại sự kia, rốt cục là chuyển khắp hẳn cả nhân loại các vực, chỉ cần là có chút đường dây tình báo đến gia tộc của Tông Môn. Tất cả đều chiếm được hẳn một cái kia tin tức kinh người. Những cái tiểu tông môn tiểu gia tộc kia đến chấn kinh liền không đều càng nhiều đã nói, mà với tư cách là ba đại tông môn, tại thu được cái tin tức này về sau, tất cả đều lộ ra có chút trầm mặc, hết sức có một loại bình tĩnh trước khi cơn mưa rông báo tới. Trích Tinh Lâu, 98 tầng. Nơi này là thuộc về Trích Tinh Lâu đại trưởng lão nơi ở của ân bất của lâu, bình thường không có thông truyền mà nói, ngoại trừ lâu chủ bên ngoài, kẻ nào cũng không thể tùy tiện lên lầu, cái đó chính là đối với đại trưởng lão quyền uy đến kiêu khích. Bất quá hôm nay đến 98 tầng bên trong, lại là nhiều hẳn mấy đạo thân ảnh. Trong đó một lần nữa sửa chữa phục hồi hẳn đan điền đến sắc mặt của Liệt Khuê có chút tái nhận, bên trong con ngươi càng là có được một loại toán độc cực hạn. Lúc trước chỉ bởi vì giải quyết chiến linh nguyên đến hưng sư vẫn tội, Lạc Thiên Tinh lấy thế xét đánh Lôi Đình, trực tiếp đem tam trưởng lão đan điền của Liệt Khuê cho phế hết sạch rồi, đồng thời làm ra hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ sửa chữa phục hồi. Bất quá như vậy cũng không phải thiên kiếp thế độc, về sau Lạc Thiên Tinh không biết ra với cái nguyên nhân gì, cuối cùng hay là cầm ra một chút bảo vận, thay Liệt Khuê sửa chữa phục hồi đan điền. Bất quá mạch khí tu vi của hắn, hiện tại mới vẹn vẹn chỉ chỉ khôi phục đến bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đã từng đến trích tinh lâu tam trưởng lão, bây giờ lại là biến thành hàn đại lục đến cho cười, thậm chí liệt khuê cũng đều không dám ra ngoài ở giữa tùy ý đi lại, bằng không thì để cho người phát hiện hắn bị sửa chữa phục hồi đến nan điền, không thể nói được lại là một vòng mới đến chào phúng. mất đi hẳn vị trí tam trưởng lão đến liệt khuê, như trước là ân bất quần đắc ý nhất đến phụ tá đắc lực, bởi vậy hôm nay nghị sự hắn cũng bị triệu hẳn qua tới, chỉ là một mực trầm mặt không nói mà thôi. liệt khuê phía dưới còn có một vị tinh khí nóng nảy đến trích tinh lâu ngũ trưởng lão, những cái này liền coi như là đại trưởng lão nhất hệ đến trụ cột hình cường giả rồi, những cái khác như là cổ giang ninh phục chi lưu chỉ có thể dựa vào sau đứng, Ninh Phục đứng tại sau lưng của các cường giả, sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh. Hắn vào ngày hôm nay mới khó khăn lắm đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, thế nhưng hắn lại là biết được của chính mình tên đại địch kia, sớm đã trải qua không phải là chính mình có khả năng nhìn theo bóng lưng đến đến rồi. Bất quá cũng may sau lưng của Ninh Phục còn có Trích Tinh lâu cái này bối cảnh ngập trời, còn có đại trưởng lão cái này cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến núi dựa, chỉ cần hắn một mực ở lì tại trong Trích Tinh lâu, ngược lại là không ngại như vậy vân tiêu qua tới tìm phiền phước. Cổ Giang ở bên cạnh, ngược lại là tại khoảng thời gian này đột phá đến hàn tam phẩm thần hoàng đến tu vi thế nhưng là tại trước mặt của Vân Tiếu như trước không quá đủ nhìn, bởi vậy tâm tình của hắn cùng Ninh Phục không có cái khác biệt gì. Chư Vị, tin tức cũng đều thu được rồi sao? Liên tại Ninh Phục cùng Cổ Giang suy nghĩ lung tung thời khắc, ngồi tại trên vị trí cao nhất đến ân bất quần rốt cục mở miệng nói ra rồi. Mà hắn câu nói đầu tiên hạ xuống thời điểm, chỉ có liệt khuê ở bên cạnh cùng ngũ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, còn dư lại đến những cường giả kia thì là không hiểu ra sao. Ha ha, cũng đều nhìn xem một chút đi. của chúng ta cái vị địch nhân này, quả thật đúng là càng ngày càng mạnh rồi. Trên mặt của ân bất quẩn hiện hiện ra một vẻ tiếu dung dị dạng ngay sau đó lây trong tay một chương giấy truyền tin bay ra, làm cho phía dưới đến các cường giả liền vội vàng thiết được, đọc nhanh như gió sau khi xem qua, sắc mặt cũng đều là biến thành cực độ phức tạp. đặc biệt là linh phục cùng cổ giang, nguyên bản liền tâm sinh sợ hãi đến bọn họ, một cái lần này là thật sự chính là tuyệt vọng rồi, chỉ cảm giác phần đời còn lại của chính mình, chỉ sợ rằng cũng đều chỉ có thể ở lì tại trích tinh lâu không dám lại ra ngoài rồi. linh giới những cái gia hỏa kia, cũng đều là ăn cơm khô lớn lên đấy sao? trong lòng của linh phục cũng đều sắp sửa phải chửi má nó rồi, trước kia kẻ nào không nói linh giới là đồng rồng hang hổ, một cái nhân tộc nếu là dám đi. Tuyệt đối là kết quả thập tử vô sinh. hết lần này tới lần khác cái kia tiểu tử gọi là vân tiếu, rõ ràng là tại bên dưới trọng thương bị bức vào linh rồi đến, lại tại ngắn ngủi thời gian khoảng chừng một năm liên tục làm ra vô số đại sự, kinh bạo đầy đất nhang cầu. Điều này là bất cứ một cái nhân tộc nào tu giả cũng đều không cách nào tưởng tượng đến chuyện bị tiên. Đối với những cái nhân tộc phổ thông kia tới nói, có lẽ lưa nghe thế nhìn, nhưng đối với bọn họ những cái này cùng vân tiếu có thù đến người tới nói, lại là giống như bị treo tại trên lửa đống rồi. Đại trưởng lão, cái huyết linh nhất tộc kia. Liệt khuê cuối cùng là thân phận kém hẳn một chút. Thời khắc này lòng đầy nghi hoặc, trực tiếp liền hỏi hắn ra tới. Trong sảnh thời gian dần trôi qua yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đều suy nghĩ biết được một cái đáp án kia. Vì cái gì đột nhiên toát ra hẳn một cái huyết linh nhất tộc, còn biến thành hẳn trợ thủ của vân thiếu. Mấu chốt là sức mạnh như thế, hư hư thực thực bán đế đến cái gọi là huyết linh bắc vương, giết cửu phẩm thần hoàng đến tân chấn như giết gà, không phải do bọn hắn quyết định không coi trọng. Huyết linh nhất tộc a, Ân bất quần dường như cũng lâm vào hẳn bên trong một loại trầm tư, sau một hồi lâu mới đã thở dài ra một hơi, nghe được hắn nói ra, cái đó chính là một cái bộ tộc cổ xưa chỉ bất quá tại thời kỳ thượng cổ liền bị đại lục đến thần đế cường giả nhóm liên thủ chấn áp rồi không có suy nghĩ đến huyết linh nhất tộc sẽ lại lần nữa xuất thế mà lại còn có bán đế cường giả một cái lần này chỉ sợ rằng linh giới muốn đại loạn rồi với nhân tộc ta tới nói ngược lại là một quả chuyện tốt trên thực tế ân bất quần biết được đến cũng không xem như là quá nhiều trích tinh lâu chân chính đến truyền thừa chi bí kỳ thật là trưởng khống tại lâu chủ trong tay của lạc thiên tinh, hắn chỉ là trên mặt ngoài nhìn qua tới phong quang vô hạn mà thôi những cái khác đến đại trưởng lao nhất hệ cường giả tự nhiên là càng không rõ ràng chỗ khủng bố của huyết linh nhất tộc rồi dù sao bọn họ địch nhân đến bây giờ chỉ có dị linh, tất nhiên đã linh giới sẽ đại loạn, như vậy tự nhiên là một cọc chuyện tốt. Linh giới đại loạn, vân tiếu cái tiểu tử kia am hiểu nhất trong loạn thủ thắng, bây giờ hắn khả năng đã trải qua là thất phẩm thần hoàng đến gần, giả ngược lại là không thể không phòng. ân bất quần đem sự tình của huyết linh nhất tộc buông xuống, một lần nữa đem chủ đề kéo về đến trên người của vân tiếu, dù sao đang ngồi đến có một cái coi như là một cái, cũng đều có thể được xưng tụng thành là địch nhân của vân tiếu. đem so với lên nguyện thần cung cùng vân tiếu đến Duyên, còn có liệt dương điện đến thần bí. Trích Tinh lâu có lẽ mới chính là cùng Vân Tiếu xung đột chính diện nhiều nhất đến một cái kia Liên giới tông môn. Sớm tại hơn 10 năm trước đến Tiềm Long đại lục, Ân Bất Quần liền đã trải qua bắt đầu miêu đồ rồi, chỉ là vận khí của Vân Tiếu quá tốt, mấy lần đến kế hoạch cũng đều thất bại trong gang tấc, để cho kỳ trốn qua một kiếp. Bây giờ thật sự là nuôi hổ gây họa, làm cho Vân Tiếu trưởng thành đến hẳn tình trạng hiện tại, như vậy cho dù là cựu phẩm thần hoàng định phong đến Ân Bất Quần, cũng sinh ra khỏi một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hán tin tưởng có được huyết nguyệt giác đến Vân Tiếu, nếu là lại cho kỳ thời gian ngắn mà nói, chưa chắc đã nói được chính mình thật sự nếu không phải là đối thủ của hắn rồi. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền nhất định phải tại kỳ trưởng thành đến đỉnh phong trước đó, đem kỳ triệt để bóc chết. Liệt khuê, ngươi nguyện giả bộ một chút, đích thân tự đi chú ý chiến linh nguyên đến thế cục. Một khi vân tiếu xuất hiện, ân bất quần dường như có chút nghĩ lại còn dùng mình, thấy rõ được linh hồn chi lực của hắn chấn động, một lần nữa ra cố hẳn mấy phần lâu này tầng đến linh hồn bình chứa, lúc này mới vươn tay ra tới, tại trên cẩn cổ của chính mình xóa sạch hẳn thoáng một phát. Đại trưởng lao yên tâm, lúc này đây nhất định dạy hắn mọc cánh khó thoát. Liệt khuê đối với vân tiếu cái đó chính là căm thù đến tận xương thủy. Hắn đến bây giờ mặc dù còn không có khôi phục đến cựu phẩm thần hoàng đến đỉnh phong trạng thái, nhưng chỉ là thu thập một cái nhiều nhất chỉ có thất phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, hắn tự nhận có lẽ hẳn nên là không có vấn đề đến. Ân Bất quần chính là muốn lợi dụng ý hoán độc của Liệt Khuê để đạt tới mục đích của chính mình. Người khác nghĩ như thế nào hắn không biết được, chỉ ít cái Liệt Khuê này là tuyệt đối suy nghĩ muốn giết Vân Tiếu cho thông phải đến. Lập tức Liệt Khuê tử lĩnh mệnh mà đi, những cái khác đến Trích Tinh Lâu cường giả cũng là theo sau rời đi, độc để lại xuống một cái đại trưởng lao ánh mắt của Ân Bất lấp lóe, cũng không biết được hắn đến cùng tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Trích Tinh Lâu tầng cao nhất. Chuyện tốt của ta ân đại trưởng lão, ta là nên nói ngươi là người không biết không sợ đâu, hay là lá gan thật sự chính là lớn đến hẳn ngay cả huyết linh nhất tộc cũng đều không đặt ở trong mắt rồi sao?" Một đạo người mặc tinh bào đến thân ảnh đứng tại bên cửa sổ, chính là Trích Tinh Lâu Lâu chủ Lạc Thiên Tinh. Nghe được lời bên trong miệng của hắn, phía dưới Ân Bất Quần tự nhận là không chê vào đâu được đến linh hồn bình chướng, bất ngờ là nửa điểm không có tạo nên tác dụng. Với tư cách là Trích Tinh Lâu người cầm quyền chân chính, thứ đồ mà Lạc Thiên Tinh biết được xa so với Ân Bất Quần vì nhiều, thậm chí là biết biết không ít đến thượng cổ bí văn, sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc, tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Vân Tiêu à, ngươi cho kinh hỉ của ta, còn quả thật là thật to vượt qua hẳn tưởng tượng của bản lâu chủ. Trấn áp 2 vạn năm dài lâu tới đến huyết linh nhất tộc cũng đều có thể bị ngươi làm ra tới. Còn có cái gì là ngươi chuyện làm không được sao? Trao Phúng xong hẳn ân bất quần về sau, Lạc Thiên Tinh lại không khỏi không biết làm sao cười một tiếng. Bên trong con ngươi thậm chí có một chút hối hận, thầm nghị sớm biết như thế, lúc trước liền không nên bỏ mà cân bất quần những cái gia hỏa kia. Đem Vân Tiêu bước vào linh giới. Trước đó vô vọng sơn cùng vạn ma lâm đến biến cố, ngược lại là để cho Lạc Thiên Tinh kinh hỉ không hiểu. Linh giới càng loạn, nhân tộc tự nhiên liền càng cao hứng. Như vậy cho dù hắn tính toán rất xa cuối cùng cũng là một cái nhân tộc phụ thân ngươi năm đó cũng đều không có có làm được đến sự tình, bây giờ lại bị một cái mau đầu tiểu tử làm được rồi làm sao chịu nổi a lạc thiên tinh ngẩng đầu nhìn qua gian ngoài đến bầu trời phảng phất cái chân trời xa xôi kia có được đầy trời tinh nguyện trong cái âm thanh thì thảo này đến lượng tin tức cực lớn nhưng hắn lại hết sức nhanh trong cất kỳ hẳn tâm tình của chính mình huyết linh nhất tộc xuất thế xem ra kế hoạch được trước thời hạn tiến hành rồi nếu như chờ huyết linh tộc công tới nhân tộc ta như trước hay là đồng dạng vụ cát như vậy có thể ngăn cản không được bọn họ sự tình đã đến nước này lạc thiên tinh không còn đi xoắn xuýt những cái kia nếu như Bên trong tròng mắt của hắn lóe lên một tia tinh quang, ngay sau đó lấy như vậy nắm lấy đưa tin ngọc phù đến tay phải khí tức hơi khẽ ba động, truyền hẳn mấy đạo tin tức trọng yếu ra ngoài. "Tinh Mâu, ngươi nếu là lại không xuất quan, thế nhưng không nhìn thấy cái tuần kịch hay này rồi. Làm xong tất cả những thứ này về sau." Ánh mắt của Lạc Thiên Tinh đột nhiên chuyển tới nơi nào đó, dường như có thể xuyên thấu qua vô tận đến không gian, thấy được cái tiếc như trước tại trong Vẫn Tinh giới đến run rẩy thân ảnh. Thời khắc này khoảng cách thẩm Tinh Mâu tiến vào Vẫn Tinh giới, đã trải qua dòng thời gian 2 năm rồi, mà điều này cũng là trích Tinh lâu từ trước tới nay, tiến vào Vẫn Tinh giới đến thời gian dài nhất là thẩm tinh mâu chính mình đánh vỡ hẳn chính mình duy trì đến kỳ lục. đương nhiên, càng nhiều hơn đến trích tinh lâu tu giả, tỷ dụ như nói đại trưởng lão ân bất quần nhất hệ, thì là càng khuyên hướng với thẩm tinh mâu đã trải qua chết tại hẳn bên trong vẫn tinh giới, thử hỏi kẻ nào có thể tại cái loại địa phương quỷ quái kia án lại hai năm thời gian? Nhưng chỉ có lạc tiên tinh biết được, thẩm tinh mâu như trước sống sót, mà lại thu hoạch được hẳn một trận tạo hóa cực lớn. Có lẽ chờ có một ngày nào kia kỳ xuất quan thời điểm, bên trên đại lục liền sẽ lại nhiều thêm một vị cường giả đỉnh cao. Bất quá tại trước lúc này, lạc thiên tinh cũng có thuộc về đại sự của mình muốn làm, căn bản liền không có có thời gian để ý tới thẩm tinh mâu. Từ một cái phương diện khác tới nói, chờ Thẩm Tinh Mâu xuất quan, Trích Tinh lâu có lẽ đã trải qua không còn là Trích Tinh lâu rồi. Chương 4043, có thể chỉ giáo. Nguyệt Thần cung, chủ cung. Lơ lửng tại bên trên bầu trời đến Nguyệt Thần cung chủ cung cực lớn, trong đó chính phó hai vị cung chủ cũng đều ở tại bên trong chủ cung, bất quá tương hộ ở giữa cách được vô cùng xa, ngược lại là không có kẻ nào sẽ suy nghĩ nhiều. Phó cung chủ đang ở đến bên trong đại điện, Nguyên Bản Khuynh Chân nhắm mắt tu luyện đến diệt chết, đột nhiên mở toang hẳn ánh mắt, sau đó tay phải tại bên hông xóa sạch hẳn thoáng một phát, một mai đưa tin ngọc phù đột nhiên lóe sáng hẳn lên tới lại nói tiếp một đoạn thời gian này, bởi vì cung chủ sự trận nhất của Hiên Viên Lãnh Nguyệt Diệp chết hết sức là khiêm tốn, cơ hồ một lần cũng đều không có có suất cung. Bởi vì hắn biết được chính mình lần trước đến làm việc đã trải qua treo chọc giận Hàn Hiên Viên Lãnh Nguyệt, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền muốn lại cho chính mình mang giải trận. Bất quá trước đó chiếm được đến một chút tin tức, ngược lại là đem Diệp chết cho kinh hàn thoáng một phát, như vậy tự nhiên là từ linh giới truyền về tới đến tin tức, trong đó có quan hệ với Vân Tiếu đến rất nhiều miêu tả. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, lúc trước cái kia tại chính mình chờ cao phẩm thần hoàng trong tay, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cuối cùng chỉ có thể bị bức chạy trốn hướng linh giới đến Vân Tiếu, vậy mà lại có thể trưởng thành tình trạng bây giờ. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian khoảng chừng một năm mà tôi, ngay lúc ấy chỉ có tam phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, liền đã trải qua đạt tới hẳn hư hư thực thực thất phẩm thần hoàng đến cấp độ, còn lừa giết hẳn linh giới mấy đại thế lực rất nhiều đến cao phẩm thần hoàng, thậm chí là cửu phẩm thần hoàng. Kế hoạch, trước thời hạn rồi sao? Huyết linh nhất tộc, uy hiếp thật sự có lớn như vậy. Diệp chết nhìn xem như vậy đã trải qua tự động tiêu hủy đến Ngọc Phù tin tức, lâm vào hẳn trầm tư, mà kỳ trong tay Ngọc Phù đến tin tức, bất ngờ là từ Trích Tinh lâu lâu chủ bên kia truyền qua tới đến nếu như là cái sự việc này để cho nguyệt thần cung cung chủ hiên viên lãnh nguyệt hiểu biết rõ, không biết được nàng sẽ như thế nào đến chấn kinh cùng phẫn nộ, đường đường nguyệt thần cung phó cung chủ vậy mà lại cấu kết với trích tinh lâu tại hẳn cùng một chỗ. vạn năm lấy giảm, trích tinh lâu cùng nguyệt thần cung cũng đều là một đôi tử địch, song phương ngoại sáng trong tối chết tại trong tay của đối phương đến tu giả không biết bao nhiêu mà kể, cứu hận sớm đã trải qua không thể điều hòa rồi. thế nhưng lúc này thời khắc này, diệp chết lại là thu được hẳn từ trích tinh lâu chuyển tới đến đưa tin, phía trên ngọc phủ chỉ có ngắn ngủi đến bắt đầu hai cái chữ, nhưng diệp chết biết được như vậy đến cùng là cái ý tứ gì? mà thôi trước thời hạn liền trước thời hạn đi, cuối cùng là chạy không khỏi một ngày này đến. Với tư cách là nguyệt thần cung đến phó công chủ, mà lại là Lý Yên giới đến cường giả đỉnh cao một trong, Diệp Triết cũng không phải là hạ người dây dưa dài dòng, hắn biết được chính mình đã trải qua không có có mảy may được lui, cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Bá. Bên trong chủ cung đến thân hình của Diệp Triết trong nháy mắt biến mất, khi hắn lại lần nữa thời điểm xuất hiện, bất ngờ là đi tới Hàn Thượng Tam điện lôi điện đến trong điện, đem bên trong đến một đạo ngân bảo cường tráng thân ảnh, cho dọa hẳn thật lớn nhảy một cái. Cái gì? A, là phó công chủ chính đang tại tu luyện đến mặt của lôi phá hoàn hiện vẻ mặt giận dữ, chính đang muốn mắng to ré miệng, đợi đến thấy được đến hình người mạo thời điểm, trong lòng của hắn lại là chấn kinh lại là tim đập nhanh, cái gia hỏa này đến cùng là như thế nào tiến vào chính mình lôi điện đến? Muốn biết được tại trong nguyệt thần cung, vô luận là cái chủ cung này, hay là thượng tam điện hạ ngũ điện, cũng đều là có cấm chế cực mạnh đến, mà trưởng không cấm chế đến, tự nhiên chính là cấp điện đến điện chủ rồi. Lôi điện phân thuộc thượng tam điện, lôi phá hoàn lại là lôi thuộc tính cứng giả, bởi vậy lôi điện ngoại vi tất cả đều là lôi đình và quanh, kẻ nào nếu là dám can đảm xông vào. Chưa chắc đã nói được liền sẽ bị những cái kia lôi đình chi lực đánh cho hôi phiến diệt. Thế nhưng là hiện tại, Diệp chết đột nhiên xuất hiện tại trong điện, lôi phá hoàn lại là không có phát giác đến nửa điểm lôi đình ba động, con này có thể có hai cái nguyên nhân. Trong đó một cái chính là cấm chế hư hỏng rồi, thế nhưng lôi phá hoàn biết được, của chính mình lôi đình cấm chế tuyệt đối không có hư hỏng, thẳng đến lúc này thời khắc này, hắn cũng đều có thể cảm ứng đến đại điện ngoại vi đến lôi đình chi lực, tràn đầy vô biên. Nếu như không phải là cái nguyên nhân này mà nói, như vậy chính là chỉ có một nguyên nhân khác rồi. Như vậy chính là trước mắt cái này thực lực của Phó công chủ. Viễn siêu mình tưởng tượng, chính mình lúc trước thấy được đến, cũng chưa hẳn chính là toàn bộ. Phó cung chủ đại gia quan lâm, có gì chỉ giáo? Ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, lôi phá hoàn đã là sau khi ổn định tâm thần, nói lời nói thật, đoạn tí nối lại đến hắn, đối với Diệp chết kỳ thật có chút không quá chào đón, cuối cùng cảm thấy được chính mình sẽ đoạn tí, chính là cái gia hỏa này cho hại đến. Trên thực tế lôi phá hoàn trước đây chiếm được chiến linh nguyên đến tin tức, cũng hoàn toàn không phải là cùng Diệp chết cùng một chỗ đi đến, chỉ là nửa đường đụng nhau mà thôi, nhưng kết quả cuối cùng như vậy cũng không sử dụng nói nhiều thêm rồi. Lôi phá hoàn đến bây giờ. Đã đối với cái vị kia thiết diện vô tư đến cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt có toán, lại hận Diệp Triết cái này khẩu Phật tâm xà. Hắn cuối cùng cảm thấy được chính mình là bị Diệp chết cho tính kế rồi, lại khổ vì tìm không đến chứng cứ, thực sự là soán suất. Mặc dù Lôi Phá Hoàn đến đoạn tí đã trải qua tiếp tục, nhưng đối với thực lực của hắn hay là có ảnh hưởng cực lớn đến, lôi đỉnh chi lực chuyển thâu đến bả vai đến thời điểm, luôn có một chút trì trệ, điều này chính là đoạn tí nối lại đến di chứng về sau rồi. Lôi điện chủ có lẽ hẳn nên cũng chiếm được linh giới truyền tới đến tin tức rồi đi. Diệp Triết không có dây dưa dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra một cái vấn đề làm cho trong mắt của Lôi Phá Hoàn Lôi Quang chợt lóe lên một cái, sắc mặt biến thành càng thêm hơn ông trầm. Cái gia hỏa này thật sự là chán ghét, càng muốn không còn chuyện nào khác để nói. Linh Giới truyền tới đến tin tức, hắn tự nhiên là có đến, nhưng con kia sẽ để cho tâm tình của hắn càng thêm hơn ác liệt. Cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu càng phong quang, hắn liền càng cảm thấy được bất ước. Thế nhưng hiện tại Vân Tiếu là tại Linh Giới, liền coi như hắn lại suy nghĩ báo thủ, cũng căn bản không dám tiến vào Linh Giới, chỉ có thể là một lần lại một lần nghe được đến từ Linh Giới truyền về tới đến tin tức. Cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu tiến vào linh giới về sau không chỉ có không có chết, trái lại liên tiếp quấy đến linh giới những đại thế lực kia long trời lở đất, hiện tại cũng đều sắp trở thành anh hùng của nhân tộc rồi. Chuyện này đối với với nhân tộc thông thường tu giả tới nói, tự nhiên là chuyện ưa nghe thích nhìn, thế nhưng đối với bọn họ những cái này địch nhân của Vân Tiếu tới nói, lại là ăn không ngon, ngủ không yên, kẻ nào biết được cái tiểu tử kia cái thời điểm nào liền sẽ tới tìm bọn họ báo thù. Suy nghĩ đến những cái này, liền ngay cả lôi phá hoàn cái đại lao thôn này, cũng đều có chút cảm giác phải trước đây đem Vân Tiếu đuổi qua gấp linh giới đến cùng có phải làm sai hay không, điều này đơn giản chính là cho Vân Tiếu tranh thủ hẳn lớn nhất, cũng là mấu chốt nhất đến thời gian trưởng thành A Nếu như Vân Tiếu vẫn còn đang nhân giới, lấy ba sự cường lực của Đại Tông môn, chưa hẳn không thể đem tìm ra tới đánh giết. hết lần này tới lần khác cái tiểu tử kia bỏ chạy hẳn linh giới, làm cho bọn họ ngoài tầm tay với. biết được rồi thì lại như thế nào, chẳng nhẽ nói Diệp Phó Cung Chủ còn có thể đi linh giới đem hắn cho bắt trở về? trong lòng một số nào đó ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh mà qua đi, trên mặt của Lôi Phá hoàn hiện hiện ra một vệt cười lạnh, chính bản thân hắn không dám đi linh giới, lại cũng tin tưởng trước mắt cái Phó Cung Chủ này cũng khẳng định là không dám đi đến. Ha ha, Lôi điện chủ dường như là lầm lẫn hẳn trọng điểm, Vân Tiếu lại mạnh tới như thế nào đi nữa, cũng bất quá chính là lục thất phẩm đến thần hoàng mà thôi, còn có thể lật được trời rồi đi. Diệp Chiết hơi mỉm cười một cái, điều này làm cho trong lòng của Lôi Phá Hoàn cảm giác hết sức là khó chịu. Hiện tại Vân Tiếu xác thực là sáu thất phẩm thần hoàng, nhưng tiếp qua một thời gian ngắn lại chưa hẳn, thật sự muốn mắt mở trùng trùng nhìn xem đối phương trưởng thành lên tới sao. Hôm nay tới tìm Lôi điện chủ, thế nhưng không phải là chỉ bởi vì Vân Tiếu, Lôi điện chủ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy được sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc có bao nhiêu lớn? Diệp Chiết không có để ý lôi phá hoàn đến lời lạnh, mà là lời nói chợt chuyển hướng, chuyển tới hẳn một cái đối với lôi phá hoàn tới nói, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm đến tộc quần danh tự. Huyết linh nhất tộc. Vân Tiếu đến cái kia giúp đỡ, chẳng phải liền là có cái bán đế cường giả sao? Mà lại bây giờ là tại linh giới, há có thể uy hiếp đến nhân tộc ta. Xem ra lôi phá hoàn cũng đem huyết linh nhất tộc, xem như hẳn linh tộc đến cái nào phân chi rồi, mà dứt bỏ Vân Tiếu cái biến số này không nói, linh giới bên kia càng loạn, kỳ thật đối với nhân tộc linh nói liền càng có lợi. Lôi phá hoàn cố nhiên là không chào đón Vân Tiếu nhưng hắn không thể không thừa nhận Vân Tiếu đi đến linh giới xử lý đến điều này mấy món sự tình thật sự là quá xinh đẹp cũng không trách những cái tia dây đến nhân tộc các tu giả đem Vân Tiếu xem như nhân loại đại anh hùng cái người này liền sai lầm rồi sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc so sánh tưởng tượng của ngươi đến còn mưa lớn thậm chí là vượt qua khỏi sự uy hiếp của toàn bộ cả linh tộc Diệp chết rõ ràng là biết được hết sức nhiều đến thượng cổ bí văn thời khắc này chậm rãi mà bàn chuyện làm cho lôi phá hoàn nửa tin nửa ngờ thầm nghĩ điều này khẩu phật tâm xà không phải là lại suy nghĩ lừa đảo chính mình làm cái chuyện gì đi chính mình thế nhưng được cẩn thận rồi Hai vạn năm trước đó, cũng chính là thời kỳ thượng cổ, huyết linh nhất tộc tứ ngược, mà cái thời điểm đó cựu Long Đại Lục, thế nhưng là có được rất nhiều thần đế cường giả đến, cuối cùng hai tộc đại chiến, song phương đến thần đế cường giả tự thương hầu như không còn, thượng cổ liền như vậy phá diện. Diệp chết xác thực là biết được hết sức nhiều đến bí mật, có lẽ là nghiên cứu của chính bản thân hắn, có lẽ là từ lạc thiên tinh bên kia được đến đến. Tóm lại lời ấy vừa ra, bên trong tròng mắt của Lôi phá hoàn đến Lôi đình điện quang cũng đều biến thành đồng đậm hàn mấy phần. Hiển nhiên những sự tình này Lôi phá hoàn cũng hoàn toàn không phải rõ ràng, hắn thậm chí không phải là vạn năm trước Tinh Nguyệt đang ở đến cái thời đại kia mà là một vị nhân tài mới nổi, tăng thêm hắn cũng hoàn toàn không phải là nguyệt thần cung đến chúa thể, hết sức nhiều đến đồ vật hay là kiến thức nữa dối. Ngươi đến cùng suy nghĩ nói cái gì? Kỳ thật lôi phá hoàng đã trải qua có 7-8 phần tin tưởng diệp chiết nói tới là thật sự rồi, sự uy hiếp của huyết linh nhất tộc cũng bị vô hạn phóng đại, bởi vậy hắn trực tiếp liền hỏi hắn ra tới. Làm trò đùa, có thể tại thời kỳ thượng cổ, cùng những cái kia thần đế cường giả đại chiến đến lưỡng bại, câu thương đến huyết linh nhất tộc, sao có thể sẽ là đèn đã cạn dầu? Bây giờ đến linh giới mấy đại thế lực chúa thể, cũng đều bất quá là bán đế tu vi mà thôi. Phá hoàng linh, huyết linh nhất tộc bạo ngược. Bây giờ xuất thế, nhận lấy uy hiếp đến thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là linh giới, đợi một thời gian, toàn bộ cả Cửu Long đại lục cũng đều tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, huyết linh nhất tộc so sánh linh tộc càng thêm hơn hung tàn, cái đó chính là không chết không thôi đến thượng cổ huyết ỉu. Diệp chết Gen sắc khi còn nóng, hắn vào ngày hôm nay suy nghĩ muốn phát động kế hoạch, người cô độc không thân thích thế nhưng là không được, mà đã từng đi hướng chiến linh nguyên, mà lại bị cung chủ Hiên Viên lánh mượt chém tới một cánh tay đến lôi phá hoàn, chính là hắn tốt nhất đến đối tượng liên hợp. Những lời này, ngươi có lẽ hẳn nên đi nói với cung chủ, nói với ta có làm được cái gì. Lôi phá hoàn có chút bực bội chính mình bất quá là thượng tam điện cuối cùng đến lôi điện địa chủ nhiều nhất cũng liền coi như là cái tay chân huyết linh nhất tộc thật sự muốn giết qua tới liền cái còn con này sơ nhập cửu phẩm thần hoàng đến tu vi thế nhưng không tạo nên hẳn cái đại dụng gì hắc hắc phá hoàn huynh ngươi cảm thấy được bây giờ hai chúng ta tại trong mắt của công chủ còn có mấy phần địa vị diệp chết tự rêu cười một tiếng cái lời này xem như là giấm lên hẳn cái chân đau của lôi phá hoàn trải qua trước đó một chuyện về sau hắn phát hiện lôi điện tại địa vị của nguyệt thần cung dường như ngay cả hạ ngũ điện cũng đều có chút không bằng mặc dù Nguyệt thần cung còn giữ lại hẳn hắn lôi điện vị trí của điện chủ, nhưng những cái ngày này tới, vô luận là phong điện điện chủ phong lưu vân, hay là hạ ngũ điện đến điện chủ, cũng đều có chút không quá chào đón đệ tử của lôi điện. không ngừng xung đột bùng phát, có lẽ cái thời điểm nào liền sẽ thăng cấp. bởi vì lôi điện đến thất thế, lôi phá hoàng co đầu rút cổ lên tới, làm cho lôi điện đệ tử nếm được hẳn vân điện đệ tử mấy chục năm qua đến thống khổ, không thể không nói rằng nhân quả báo ứng, thiên đạo tuần hoàn. chương 4044 giết ngươi khó khăn gì? lời nói dù như thế, thế nhưng nàng dù sao là công chủ, ta có thể làm sao bây giờ? nói lên cái này. Lôi Phá Hoàn liền có chút phiền muộn, hắn chỉ là lôi điện điện chủ, một thân thực lực chớ nói chi là cùng cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt so sánh rồi, liền coi như là cái phong điện điện chủ kia Phong Lưu Vân cũng muốn hơn hắn thật xa. Lại tăng thêm lôi phá hoàn đoạn tí nối lại, thực lực lại giảm hẳn mấy phần, lúc này mới là hắn đoạn thời gian gần đây nhất bên trong khiêm tốn được đáng sợ đến nguyên nhân thực sự, như vậy cho dù đối với hạ ngũ điện đến khiêu khích cũng là làm như không thấy. Hắc hắc, cung chủ, không lâu về sau, cái nguyệt thần cung này là kẻ nào quản lý việc nhà làm chủ, còn chưa chắc đã nói được đâu. Lời muốn nói đến cái phân thượng này, diệp chết rốt cục là cạn nhu rút dao đơn giản đến một câu tiếng cười khẽ, cả kinh lôi phá hoàn trực tiếp nhảy hẳn lên tới, dường như có chút không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. Diệp chết, ngươi, ngươi muốn tạo phản? khi trong miệng của lôi phá hoàn câu này quát hỏi âm thanh mở miệng nói ra về sau, nhưng lại tranh thủ thời gian che lại hẳn mồm miệng của chính mình. Sau đó hắn liền bất ngờ phát hiện, chính mình điều này thanh âm không nhỏ, vậy mà lại không có có thể truyền ra lôi điện đến phạm vi. phá hoàn huynh yên tâm, hôm nay ngươi đối thoại của ta sẽ không có cái người thứ ba biết được. Diệp chết quả nhiên là thi triển hẳn một số nào đó thủ đoạn cũng để cho chấn kinh trong lòng của lôi phá hoàn cản quá mức cái gia hỏa này thật sự là có chuẩn bị mà tới suy nghĩ muốn đi điều này chuyện đại nghịch bất đạo khả năng làm cái gì muốn kéo lên ta à? liền coi như lôi phá hoàn đối với hiên viên lãnh nguyệt oán hận như thế nào hắn cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn ngược lại dù sao hắn sinh tại nguyệt thần cung lớn lên tại nguyệt thần cung là nguyệt thần cung cho hắn hắn hết thảy bây giờ địa vị của lôi điện cố nhiên là rất một phát xuống ngàn trượng thế nhưng liền coi như là những cái kia hạ ngũ điện đến điện chủ nhóm cũng cho tới bây giờ không dám ngay mặt chào phúng nhiều nhất cũng liền chỉ dám tại trong âm thầm làm làm tiểu động tác mà thôi cũng chính là nói lôi phá hoàn cái lôi điện này điện chủ vị trí hay là hết sức ổn đến, chỉ cần hắn không tái phạm sai lầm lớn, đã trải qua làm ra trừng phạt đến hiên viên lãnh nguyệt, cũng sẽ không lại đến chủ động tìm tới gây phiền toái cho hắn. Thế nhưng là hiện tại, Diệp chết đột nhiên đến thăm, còn nói ra đại sự kinh tiên như thế, điều này để cho luôn luôn một mực tự xưng là lá gan cực lớn đến lôi phá hoàn, cũng đều có chút kinh hồn táng đảm rồi, cái hắn này mẹ đến cũng đều là những chuyện gì a? Phá hoàn huynh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không cho rằng chính mình còn có đường lui đi. Ngươi chẳng nhẽ nói quên rồi, vấn thiếu phụ tử, kỳ thật cũng coi như là người của Nguyệt thần cung. Diệp Chiết đồng thời không có để ý sự chấn kinh của Lôi Phá Hoàn cùng thất thố, tự lo đi đến bên trên thủ đến vị trí ngồi xuống, thậm chí trả lại cho chính mình đã rót một chén trà một hớp uống cạn, tán nói ra, "Lôi Diệp trà, quả nhiên danh bất hư truyền." "Diệp Chiết, nếu như ngươi hôm nay chỉ là tới nói việc này, như vậy tha thứ Lôi Mộ không còn phụng bồi rồi." Trong mắt của Lôi Phá Hoàn lôi quang lóe lên, xoắn xuýt chỉ sau chốc lát, rốt cục hay là lý trí chiến thắng hắn xúc động. Hắn biết được đi cái chuyệnưu phản kia đến phong hiểm, liền coi như là thành công, lại có thể mang đến cho chính mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tương lai Diệp chết trở thành công chủ, chính mình nhiều nhất cũng chính là một cái phó công chủ mà thôi, mà phó công chủ cùng lôi điện điện chủ có khác biệt bao lớn, như vậy liền mỗi người một ý rồi. Đừng nhìn trước kia Lôi Phá Hoàn vô cùng có dạ tâm, nhưng hắn suy nghĩ đến cũng chỉ là để cho địa vị của Lôi Điện che lại vấn điện, thậm chí ngay cả che lại phong điện cũng đều hết sức ít đi suy nghĩ, bởi vì hắn biết được như vậy không có khả năng lắm. Lôi Điện điện chủ ở ngay tại trước, Lôi Phá Hoàn đã trải qua hết sức thỏa mãn hắn rồi, không tăng lên thực lực của chính mình, liền coi như là ngồi lên hẳn vị trí của phó công chủ, chỉ sợ rằng cũng ngồi không vững, cuối cùng bị người một thanh kéo xuống. Đến hẳn cái thời điểm đó, còn không phải là chỉ riêng một mình Diệp Triết nói mới quyết định chính mình có cái gì chỗ chống phản kháng sao? Lôi Phá Hoàn, ngươi quá hồn nhiên rồi, thật sự cho rằng chính mình có thể ở chỗ này lôi điện trên vị trí của điện chủ ngồi cả một đời, lại không phòng ngừa chú đáo, thật sự chờ đôi phụ tử kia trở về lại nguyện thần cung, chính là ngươi tử kỳ của Lôi Phá Hoàn. Đối phương hạ lệnh chủ khách, Diệp Triết tự nhiên là sẽ không liền như vậy rời đi, mà kỳ khẩu khí lại là biến thành thời gian dần trôi qua lăng lệ lên tới, nói đến một câu nói sau cùng nhất đến thời điểm, đã là âm thanh như sấm nổ. Tại trong lời nói này, Diệp Triết gia nhập hẳn một chút mê hoặc nhân tâm đến thủ đoạn cũng để cho mới vừa rồi lôi phá hoàn vừa vặn biến thành tâm cảnh kiên định, có hẳn một kia vết rách, mà lại diệp chết châu nói tới đến những cái này cũng đều không xem như là thuận miệng địa chuyện, như vậy thật sự là lôi phá hoàn lựa xém lông mày cần thiết phải cân nhắc đến vấn đề. Ngay lúc ấy tại chiến linh nguyên đến thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua thực lực của vân trường thiên linh rồi, bây giờ vân tiếu cũng cường thế trưởng thành lên tới, nếu như thật sự chờ đôi phụ tử kia đáp lại nguyệt thần cung, chớ nói chi là cái lôi điện này điện chủ rồi, như vậy cho dù là cái đầu mạng giả này cũng đều không nhất định giữ được lại đã từng đến lôi phá hoàn cùng Vân Trường Tiên cùng ở tại Nguyệt Thần cung, đối với cái vị kia Vân Điện Điện chủ đến sát phạt quả quyết, tự nhiên là có chỗ thấu hiểu đến. Mà Vân Tiếu càng là thời dạy nên trò mà cho giỏi hơn cả thầy, chiến linh nguyên chiến một trận, làm cho Lôi Phá Hoàn kiến thức hẳn sự quả quyết của Vân Tiếu. Hắc Y người trẻ tuổi tiến vào chiến linh hạ trước đó cho nói tới đến một câu lời nói, hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần Vân Tiếu chưa chết, là khẳng định sẽ tới đòi nó đến, mà lấy như vậy sự trưởng thành của người trẻ tuổi tốc độ, chỉ sợ rằng không dùng đến mấy năm, Lôi Phá Hoàn liền nếu không phải là đối thủ đến thời điểm đó liền coi như là thêm bên trên một cái diệp chết cũng chưa hẳn có thể chiếm được hẳn cái gì xong đi lôi phá hoàn ngươi cần phải biết hôm nay diệp mộ tới này nếu như là đã không đến mục đích ngươi đoán sẽ có cái hậu quả gì thấy rõ được lôi phá hoàn trầm mặc không nói lời nào lòng kiên nhẫn của diệp chết cũng bị ma diệt hầu như không còn chính mình hết lời ngon ngọn, ngươi như trước không biểu lộ thái độ thật sự coi chính mình cái phó cung chủ này không có tính khí sao mà lại thành như diệp chết trôi nói tới lời nói cũng đều nói đến cái phân thượng này hắn đã trải qua không có có may may được lui nếu như là đối phương không đáp ứng Hắn cũng sẽ không để cho một cái biết được tâm tư của chính mình đến ra hỏa, lại sống trên coi đời này. Không có thi triển một số nào đó thủ đoạn trước đó, Diệp Chiết sẽ không bí quá hóa liệu, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất cũng chính là cùng Hiên Viên Lánh Nguyệt tám lạng nửa cân mà thôi, nếu như lại tăng thêm một cái Phong Lưu Vân, hắn hơn phân nửa chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Diệp Chiết, người dám giết ta? Lôi Phá Hoàn cũng không phải là tính tình tốt đến, nghe ra hẳn trong miệng của Diệp Chiết đến một cái vẻ ý tứ huy hiếp kia, lập tức tính bướng bình đi lên, hắn ngược lại thật sự là suy nghĩ nhìn xem một chút, cái gia hỏa này làm sao tại Lôi Điện bên trong giết chính mình. Lúc trước chiến Linh Nguyên trận chiến kia, Lôi phá hoàn từng tận mắt đã từng gặp qua thực lực của Diệp Thiết, chỉ cần đối phương không có đột phá đến bán đế cấp độ, chính mình liền có thể chống lại một phen. Nơi này thế nhưng là Nguyệt Thần Cung, thật sự muốn chiến đấu, những cái được gọi là đến cấm chế, là tuyệt đối cản không được chiến đấu dư ba đến. Động tĩnh truyền ra, cái Diệp chết này tại Nguyệt Thần Cung cũng liền nán lại không nổi nữa rồi. Giết người. Khó khăn gì? Thế nhưng mà liền tại trên người của Lôi phá hoàn Lôi đỉnh chi lực bộc phát mà ra, suy nghĩ lấy vô luận như thế nào cũng có thể chống lại mấy chiêu, từ đó vây tới những cường giả khác đến thời điểm, từ trong miệng của đối phương, lại là phát ra như thế này bốn chữ âm thanh nhẹ nhàng. Ô. ngay sau đó lấy lôi phá hoàn chính là trong lòng trợn thắt một cái, toàn thân lôi đỉnh đại thịnh, nhưng tại sau đó mới khác, hắn đã là cảm giác đến một đạo thân ảnh lói lên, lại phảng phất một cố gió nhẹ thổi qua, chính mình liền không chút nào dám lại động đậy nữa rồi. Bởi vì diệp chết một con kia thon dài đến cánh tay, hoặc giả nói năm cây ngón tay thon dài, lấy một loại góc độ khó có thể tưởng tượng nổi cùng tốc độ, trong nháy mắt xoa lên hẳn cẩn cổ của lôi phá hoàn, làm cho hắn cảm giác đến hô hấp cũng đều có chút không thông thuận lên tới. Ngươi, ngươi, ngươi là bán đế cường giả, đến hẳn giờ khắc này nếu như là Lôi Phá Hoàn còn không rõ ràng một vài thứ đồ mà nói, hắn cũng không có khả năng tu luyện đến cựu phẩm thần hoàng đến cảnh giới. Trước mắt cái gia hỏa gọi là Diệp Chiết này mạnh đến mức có chút quá không hợp tối thường rồi. Bởi vậy Lôi Phá Hoàn càng là suy nghĩ đến. Lúc trước tại Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, Diệp Chiết chỉ sợ rằng đồng thời không có ra toàn lực. Nếu như hắn thật sự là bán đế cường giả, sao có thể sẽ là một cái vân trường thiên có thể ngăn cản lại đến? Vô số đến nghi hoặc phun lên trong lòng của Lôi Phá Hoàn não hải, làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tất nhiên đã Diệp Chiết là như vậy đến một tôn bán đế cường giả ngay lúc ấy lại làm sao sẽ mắt mở chừng chừng nhìn xem Vân Tiếu chạy trốn hướng linh giới chẳng nghe nói hắn là cô ý thả Vân Tiếu đi đến lôi phá hoàn giờ khắc này đến đầu góc đông Nhiên biến thành cực độ thanh minh trong nháy mắt đoán đến hẳn một vài thứ đồ mà lại càng suy nghĩ càng cảm thấy được điều này chính là chân tướng sự thật nhưng hắn không rõ ràng đối phương mục đích làm như vậy hiện tại ngươi còn cảm thấy được ta giết không được hẳn ngươi sao Diệp chết thế nhưng không biết được lôi phá hoàn tại ở giữa một cái chớp mắt này đến tâm tư thanh âm lạnh lùng truyền tới cũng đem đối phương đến tâm thần kéo về hẳn hiện thực hắn hiện tại càng có lẽ hẳn nên cân nhắc đến vấn đề là như thế nào sống sót. Ngươi đã giết hắn ta, cung chủ cung sẽ biết được đến. Lôi phá hoàn lại là cực kỳ kiên cường, mặc dù tính mệnh nằm trong tay người khác, hắn lại không có liền thỏa hiệp như vậy. Chuyện này ngược lại là để cho Diệp Chiết xem trọng hẳn mấy phần. Nếu như đối phương thật sự là một cái trứng non vừa mới dọa một cái liền kinh sợ, như vậy liền coi như là cam tâm vì cánh chim, cũng không có cái tác dụng lớn hơn gì. Đã giết hắn ngươi, nàng chưa hẳn liền có thể biết được. Bất quá sự tình đã đến nước này, Diệp Chiết cũng sẽ không bởi vì khí phách kiên cường của đối phương liền thỏa hiệp, cái gia hỏa này thật sự muốn chết cũng không chịu đáp ứng như vậy cũng chỉ có thể là giết người diệt khẩu rồi kế hoạch của hắn không cho phép nửa điểm đến sai lầm lôi phá hoàn ta cho ngươi ba hơi thở đến thời gian sinh tử tại ngươi ở giữa một cái ý niệm diệp chiết đồng thời không có nói quá nhiều đến lời nói nhảm tay phải năm ngón tay đến lực đạo cũng thời gian dần trôi qua tăng thêm ba hơi thở đến thời gian đảo mắt liền tới mạnh như lôi phá hoàn một gương mặt cũng chứng được đã trở thành màu gan heo ta đáp ứng Liên tại diệp chiết suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu đến thời điểm trên người của lôi phá hoàn lôi quang chợt lóe lên một cái điều này làm cho trong lòng của diệp chiết khẽ buông lòng trong tay đến lực đạo cũng tại giờ khắc này buông lòng hắn trở lại. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện." Lôi Phá Hoàn dường như là vừa vận trải nghiệm hằn sợ hãi tử vong, thời khắc này có chút sợ hãi không thôi, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộp về sau, lúc này mới âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, làm cho Diệp Chí hít mắt lại. "Mặc dù ngươi hiện tại không có tư cách bàn điều kiện với ta, nhưng ta hay là suy nghĩ nghe trước một chút." Diệp Chí không có trực tiếp đáp ứng đối phương, hiện tại hắn mới chính là cái kia trưởng khống sinh tử đến tượng vị giả, nếu như đối phương nói ra một chút vô lý đến yêu cầu, thậm chí ngay cả hắn cũng đều không làm được, tùy tiện đáp ứng há không phải là hết sức mất mặt mũi. Để cho ta tự tay đã giết hẳn vấn thiếu. Lôi Phá Hoàn ngược lại là không có nội giận, có lẽ hắn cũng biết được sinh tử nằm trong tay đối phương, bởi vậy trực tiếp đã nói ra yêu cầu của chính mình, lại để cho Diệp chết Lâm vào hẳn bên trong trầm mặc. Chờ ta bóc tách ra trên người của hắn đến huyết nguyệt giác, những cái khác tùy ngươi. Trầm ngâm chỉ sau chốc lát, Diệp chết cho ra đến một cái đáp án, mặc dù để cho Lôi Phá Hoàn có chút thất vọng, nhưng hắn cũng rõ ràng địa biết được, lấy giá tâm của cái vị này, chỉ sợ rằng là sẽ không tùy tiện đem huyết nguyệt giác để cho cho của chính mình. Tiếp được tới muốn làm như thế nào? ta thế nhưng không phải là đối thủ của phong lưu vân ngươi cũng chưa hẳn đánh thắng được cung Hiên viên lãnh nguyệt lôi phá hoàn bày ngay ngắn hẳn tâm thái của chính mình mà khi lời bên trong miệng của hắn vừa vặn hạ xuống về sau liền là thấy được diệp phó cung chủ ở đối diện trên mặt hiện hiện ra một vệ tươi cười quái dị làm cho hắn bỗng nhiên ở giữa liền có nhiều thêm hẳn mấy phần tin tưởng mạch nước ngầm ngợn sóng phong bạo, sắp tới chương 4045, ngươi là nghiêm túc đến liệt dương điện một tòa nóng bỏng bên trong lại ẩn chứa lấy âm hàn đến đại điện thoạt nhìn qua cực kỳ đến kỳ diệu đây chính là âm điện thiên vương trụ điện của thương gia hàn địa vị chỉ đứng sau liệt dương chủ điện Hôm nay đến âm điện cùng dĩ vãng có chút không quá bình thường, dường như tại toàn bộ cả đại điện đến ngoại vi lại nhiều thêm hẳn một tầng cực hạn âm hàn khí tức. Bất luận cái gì ra ngoài đến khí tức tiết lộ không đi vào bên trong đến động tĩnh, người bên ngoài cũng căn bản không cách nào điều tra. Bên trong âm điện, bên trên thủ chủ vị là âm điện thiên vương thương giả hàn, mà tại kỳ xuống càng khôn hai điện đến hai đại thiên vương chia tả hữu mà ngồi, bất ngờ cũng là hai tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến siêu cấp cường giả. Còn phía dưới còn có một vị ly điện thiên vương, cũng chính là nói hôm nay đến bên trong âm điện tụ tập hẳn dòng tứ đại thiên vương, mà những cái thiên vương cường giả này bây giờ cũng đều cấu kết với thương dạ hàn tại hẳn cùng một chỗ nếu như lại tăng thêm đã từng đến đoán cấn hai điện thiên vương mà nói bên trong liệt dương cửu điện vậy mà lại có chọn vẹn 6 đại thiên vương thoát ly hẳn liệt dương điện điện chủ tầm kiểm soát của nam cung tuyên liệt không biết được điều này có tính hay không là một loại bi ai quân cười điện chủ nam cung tuyên liệt còn nhận là tất cả đều nắm ở trong lòng bàn tay ngay lúc ấy còn đi trích tinh lâu thay thương dạ hàn kéo dài thời gian dễ dàng để cho bọn họ đoạt lại huyết nguyệt giác tại dưới cái nhìn của nam cung tuyên liệt chỉ cần thương dạ hàn có thể cầm lại huyết nguyệt giác như vậy liền nhất định sẽ rơi vào tay mình chỉ là hắn không biết được chính là Tại hắn tính kế thương dạ hàn đến thời điểm, đối phương cũng đồng dạng tại tính kế hắn. Thời khắc này trong tay của thương dạ hàn đến ngọc phù quang mang đã trải qua thú liễm, trong đó đến bắt đầu hai chữ tự động tiêu hủy, thoạt nhìn qua cùng diệp chiết thu được đến tin tức không có sai biệt. Điều này có lẽ cũng là thương dạ hàn triệu tập rất nhiều tâm phúc thiên vương, tê tụ âm điện đến nguyên nhân thực sự. Tất nhiên đã cái vị kia nói muốn bắt đầu, như vậy hắn liền không còn có chút xíu do dự nào, điều này là của hắn một cái cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Chư vị, linh giới truyền về đến tin tức, cũng đều thu được rồi đi. Đồng dạng đến lời dạo đầu, từ trong miệng của thương dạ hàn vang lên. Tại nhìn đến phía dưới rất nhiều thiên vương cũng đều hơi khẽ gật đầu thời khắc, hắn trầm giọng nói ra, tình thế đã trải qua thoát ly trường khống rồi, cũng không biết được trong miệng của thương dạ hàn đến thoát ly trường khống đến cùng là cái gì một cái ý tứ, lại có lẽ là suy nghĩ muốn cho những cái thiên vương này đánh cái dự phòng chậm, vì tiếp được tới mà nói thuật sáng tạo điều kiện, nhiều nhất thất phẩm thần hoàng mà thôi, đại nhân có phải là hay không quá lo xa rồi sao? Nếu như hắn dám về nhân giới cương vực, tất nhiên là ta trong túi của liệt dương điện chi vật, ly điện thiên vương lúc trước không có tham dự qua chiến linh nguyên đến đại chiến, trên người hắn nóng bỏng toát ra cái lời này mặc dù có chút không quá cung kính nhưng lại vẫn còn là để cho lý cẩn ngự Khôn hai vị cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Ngoại trừ Ly Điện Thiên Vương bên ngoài, bọn họ thế nhưng cũng đều là cựu phẩm Thiên Vương cường giả, tại toàn bộ cả Ly Yên giới cũng đều là trên bảng nổi danh, Vân Tiếu cố nhiên là náo ra khỏi vô cùng động tĩnh lớn, đối với bọn họ lại tạm thời còn không có uy hiếp. Ngươi muốn nghiêm túc nghe lời nói của bản vương, Bổn vương trô nói tới đến thoát ly trường khống, cũng hoàn toàn không phải là chỉ đến Vân Tiếu, mà vâng, huyết linh nhất tộc Thương dạ Hàn từ một số nào đó đường dây biết được đến đồ vật, xa so với giới tay mấy vị vì nhiều, thời khắc này lạnh lùng địa nhìn hắn như vậy, ly điện thiên vương liếc mắt một cái, phía sau đến một câu lời nói, làm cho trong điện đông nhiên biến thành có chút trầm mặt. Xem ra mấy vị này cũng hoàn toàn không phải hiểu được rõ ràng cho lắm huyết linh nhất tộc, cũng cùng một số nào đó người đồng dạng, đem chi xem như linh tộc đến cái phân chi nào rồi, đó là lý do mà đối với thương dạ Hàn đến thận trọng, hết sức là không cho là đúng. Làm sao? Không tin sao? Thương dạ Hàn lại lần nữa cười lạnh một âm thanh, nghe được hắn nói ra, ta chỉ nói một cọc sự tình, thời kỳ thượng cổ, huyết linh nhất tộc tứ ngược. Ta cửu Long Đại Lục tất cả đến Thần Đế cường giả, toàn bộ cũng đều là chết bởi huyết linh nhất tộc chi thủ. Khi điều này cái cọc thượng cổ bí văn từ trong miệng của Thương Dạ Hàn lần thứ nhất nói thời điểm ra ngoài, như vậy cho dù là cản không hai điện đến hai vị, cũng là bị trực tiếp kinh ngạc đến ngây người rồi. Những cái này thượng cổ bí mật, trước kia bọn họ thế nhưng là tiếp xúc không đến. Thời gian hai và năm, bên trên Đại Lục cũng liền chỉ đi ra một vị Tinh Nguyệt Thần Đế, mà lại cũng là hết sức nhanh chóng liền biến mất rồi. Điều này một mực là bọn họ những cái này Cựu phẩm Thần Hoàng cường giả nghi hoặc lớn nhất, bất kỳ một cái nào đạt tới Cựu phẩm Thần Hoàng đến cường giả. Cảnh giới nằm mơ cũng mong ước chính là càng cao hơn đến thần cảnh cấp độ, đặc biệt là cả Khôn hai vị, cũng đều tại Cửu phẩm thần hoàng đến cảnh giới, đi ra khỏi khoảng cách cực xa. Thời kỳ thượng cổ thần đế cường giả đông đảo, mà thần đế cường giả nghe nói tuổi thọ vô tận, cũng đều đi hẳn chỗ nào đâu. Thời khắc này từ trong miệng của Thương Dạ Hàn nói ra tới đến đồ vật, có lẽ liền có thể giải thích nghi hoặc như vậy. Mà như vậy có thể đem Thời kỳ thượng cổ Cửu Long đại lục thần đế cường giả cũng đều diệt tuyệt đến huyết linh nhất tộc, lại nên cường đến hẳn loại tình trạng nào. Không thể không nói Thương Dạ Hàn sát thực là vô cùng có thoại thuật, ngắn ngủi đến mấy câu lời nói liền để cho mấy đại tiên vương trong lòng sinh ra cực hạn đến kiên kỵ. Bây giờ huyết linh nhất tộc một lần nữa như thế, lại đều sẽ là như thế nào đến một phen cục diện. Vân Tiếu cái đồ vật nhỏ này, đơn giản đáng chết, thua thiệt những cái kia lũ sâu kiến vô tri, còn đem hắn xem như nhân tộc đại anh hùng. Ly điện tiên vương tính khí hòa bạo, thời khắc này một lòng bàn tay đập vào bên trên ghế dựa, giận mắng phát ra tiếng. Hiển nhiên khoảng thời gian này cho tới nay, hắn cũng nghe được đến Hàn Gian ngoài vô số đến truyền luôn, tên tuổi của Vân Tiếu, thậm chí che lại hẳn Ba đại tông môn. Tất nhiên đã đã trải qua kết thủ với Vân Tiếu Như vậy bọn họ tự nhiên là không quen nhìn Vân Tiếu mới tốt, như vậy cho dù trong lòng của bọn hắn rõ ràng, Vân Tiếu tại linh giới làm ra đến đại sự, đối với nhân tộc tới nói xác thực là đại hỷ sự. Không có suy nghĩ đến bây giờ lại chiếm được một cái tin tức, tại suy nghĩ đến huyết linh nhất tộc là Vân Tiếu thả thời điểm ra ngoài, bọn họ tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Thật sự nghĩ muốn đem cái tin tức này truyền ra ngoài, dễ dàng để cho đại lục nhân tộc các tu giả nhìn xem một chút cái kia lại anh hùng đến sát mặt. Hiện tại nói những thứ vô dụng này, huyết linh nhất tộc một lần nữa xuất thế, đại kiếp sắp tới, như thế nào tự vệ, mới chính là chúng ta bây giờ nhất nên suy nghĩ đến sự tình. Thương Dạ Hàn nhàn nhạt địa liếc hẳn Ly Điện Thiên Vương liếc mắt một cái, thầm nghị cái gia hỏa này luôn luôn là bắt không được trọng điểm, khó trách chỉ có thể tại hạ tứ điện lăn lộn, nhìn bên kia đến cả Khôn hai vị, liền không có có thất thố như vậy. "Thương Minh, ngươi có làm sao kế hoạch?" Càn Điện Thiên Vương lý cản quả nhiên là bảo trì bình thản, mà lại địa vị hắn gần so với Thương Dạ Hàn thấp một bậc, sương hô cũng không có gì cố kỵ, có vài thứ đồ, hoàn toàn không phải là Ly Điện Thiên Vương có thể so sánh đến. Nhất thống nhân tộc, đem tất cả nhân loại tu giả liên hợp lên tới, vậy thành một sợi dây thừng, làm được kỷ luật nghiêm minh điều khiển như cánh tay, mới có thể cùng huyết linh nhất tộc chống lại. Thế nhưng mà ngay sau đó lấy trong miệng của Thương Dạ Hàn nói ra đến một phen lời nói này, trực tiếp đem mấy đại thiên vương cả kinh từ trong ghế nhảy hẳn lên tới. Bọn họ cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa trận chừng lấy cái kia âm điện thiên vương, cái gia hỏa này sẽ không là điên rồi đi. Thương Minh, ngươi là nghiêm túc đến. Ngự Khôn cũng là trầm giọng đặt câu hỏi, thực sự là sự tình như vậy, từ vạn năm trước tinh nguyện thần đế vẫn lạc hoặc giả nói biến mất về sau, liền đã trải qua không có bất kỳ một người nào có thể làm được. Nhân tộc vào ngày hôm nay cương vực, ba đại đỉnh tiêm tông môn đứng sững nhưng cho dù là ba đại tông môn Hạ đặt đến mệnh lệnh, những cái tiêu nhất lưu thế lực cùng tông môn cũng chưa hẳn sẽ để ý tới, nhiều nhất cũng chính là khách khí mấy phần mà thôi. Càng hướng chi những tông môn này gia tộc ở giữa đều có mâu thuẫn, không nói những cái khác, trích tinh lâu cùng nguyện thần cung đến mâu thuẫn, trừ phi xuất hiện một vị thần đế cường giả, thử hỏi kẻ nào có thể hóa giải? Ngoại trừ những vấn đề này bên ngoài, còn có hết sức nhiều đồ vật cần thiết phải giải quyết. Tỷ dụ như nói liên hợp tại cùng một chỗ về sau, kẻ nào tới ngồi cái liên minh này chi chủ đến vị trí, ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền, kẻ nào nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, bên dưới cái tổ chi bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? nếu như không liên hợp tại cùng một chỗ, ta nhân loại cuối cùng là năm bệ bảy mảng, há có thể chống lại thế tới hùng hổ đến huyết linh nhất tộc. thương dạ Hàn dường như là không có nghe ra bên trong khẩu khí của Ngự Khôn đến một màn kia ý trào phúng, tự lo lại nói ra một phen lời nói, nhưng như vậy đến lỗi chống chi ngôn, sao có thể sẽ để cho mấy vị này thật sự chính là độc lòng? Thương Minh, không phải là ta xem thường ngươi, cho dù là cái vị kia, chỉ sợ rằng cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đi. Lý Càng chậm rãi ngồi xuống thân tới, sau đó hướng lên trên phương chỉ chỉ một chút, trong miệng của hắn trôi nói tới đến cái vị kia, tự nhiên chính là liệt Dương Điện bây giờ chúa thể chân chính Nam Cung tuyên liệt rồi chỉ ít tại lý càn trong lòng của bọn hắn, Thương Dạ Hàn mặc dù giá tâm cực lớn, còn liên hợp hẳn bọn họ, nhưng thực lực so sánh với Nam Cung Tiên liệt tới, dù sao kém hẳn một bậc. Mà lại khẩu khí của Lý Càn còn có chút không quá khách khí, trực chỉ Thương Dạ Hàn điều này là không thiết thực tế đến khó lạc, Cửu Long đại lục phân liệt nhiều năm, bây giờ suy nghĩ muốn liên hợp, nói nghe thì dễ. Liên hợp nhân tộc, chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp được tới, yêu tộc, thậm chí là linh tộc, cũng đều nhất định phải được liên hợp lên tới, lúc này mới có thể cùng chống chọi với huyết linh nhất tộc tộc, bằng không, không có kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Thương dạ Hàn tựa như hoàn toàn không có nghe ra bên trong khẩu khí của Lý Càn đến một màn kia ngầm trầm biếng, tự lo lại nói ra một phen lời nói. Lúc này đây mấy đại thiên vương trực tiếp liền không lại còn nói thêm lời nào nữa rồi. Ngươi nói của ngươi khoác lác, chúng ta đang nghe liền tốt rồi. Ngay cả liên hợp nhân tộc cũng đều là vô cùng gian nan, ngươi thế mà lại còn suy nghĩ muốn đi liên hợp yêu tộc thậm chí là linh tộc, chẳng lẽ nói ngươi cái gia hỏa này không biết được nhân tộc cùng linh tộc đã qua vạn năm cũng đều là tử sao? Mà lại có một câu lời nói bọn họ không có nói ra tới, ngươi thương dạ Hàn bất quá là cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi mà thôi, tu vi như vậy cố nhiên không yếu nhưng ha có thể mệnh lệnh được động đậy các phương thế lực đến bán đế cực, giả ra làm sao có phải là hay không cảm thấy được ta những lời này hết sức cuồng vọng mà lại không thiết thực tế như vậy dạng này đâu thương dạ hàn quét hẳn một vòng sau đó tiếng nói hạ xuống trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực mạnh làm cho vừa vặn ngồi xuống đến càn khôn hai điện tiên vương lại lần nữa giống như giống như gắn mô tơ vào đít đứng hẳn lên tới nửa bán đế lý càn cùng ngự khôn liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương đến mắt liếc bên trong nhìn ra khỏi một tia phỉ muội thẩm nghĩ thương dạ hàn lao ra này nguyên lai like tại trong lúc bất tri bất giác đã trải qua vượt qua như vậy một bước trọng yếu nhất. Nguyên bản Lý Càn còn cho rằng chính mình cùng Thương Dạ Hàn ở giữa chênh lệ không lớn, cho chính mình đột phá đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong về sau, cái này tiểu đoàn thể đến trường không giả, còn không biết được là kẻ nào đâu. Không có suy nghĩ đến Thương Dạ Hàn tại không chút biến sắc ở giữa, sớm đã trải qua vượt qua như vậy gian nan nhất đến nửa bước, đạt tới hẳn cùng điện chủ nam cung tuyên liệt đồng dạng đến cấp độ, khó trách hắn có lực lượng như vậy. Một cái cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong nói mới vừa rồi những lời kia, không khỏi sẽ bị người xem như chuyện tiếu lâm nhìn nhận đối xử, thế nhưng là khi một cái để bán đế cường giả đi làm ra những sự tình này đến thời điểm, Thế cục liền cùng mới vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng rồi. Chỉ ít thực lực của Thương Dạ Hàn đã trải qua không thể so với đại lục cao cấp nhất đến mấy vị kém bao nhiêu, như vậy cho dù là Nam Cung tuyên Liệt ở đây, cũng chưa hẳn dám nói chính mình liền có thể đánh bại Thương Dạ Hàn. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện lộ ra có chút tiến tĩnh. Một cái lần này ngược lại là Ly Điện Tiên Vương càng bình tĩnh một chút, có lẽ đối với hắn tới nói, Thương Dạ Hàn là cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong hay là bán đế cường giả, cũng đều không có có cái gì điểm khác biệt đi. Chương 4046, thần đế hậu duệ. Thương Vinh, chúc mừng rồi. Lý Cản tại ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, liền là ôm quyền chúc mừng, bên trong khẩu khí nghe không ra phiền muộn, nhưng tại trong lòng của hắn, biết được chính mình chỉ sợ rằng chỉ có thể vĩnh viễn biến thành thuộc hạ của Thương Dạ Hàn rồi. Liền coi như thương minh là bán đế tu vi, cái sự việc này, làm cũng quá khó, danh không chính, thất ngôn không thuận a. Ngự Khôn đồng dạng chắp tay chúc mừng về sau, lại là nói ra một cái sự thực, để cho được lần nữa ngồi xuống đến Lý Cản lại lần nữa trầm mặc. Bán đế cơ giả, cũng không phải là chỉ có Thương Dạ Hàn một cái, liệt Dương Điện bên trong liền còn có một tôn đâu. Chớ nói chi là nhất thống đại lục danh không chính bất thuận, liền coi như là tại Liệp Dương Điện bên trong Thương Dạ Hàn cũng chỉ là một cái âm điện thiên vương, trên danh nghĩa hay là nam cung tiên liệt làm chủ. Cái sự việc này thi triển ra, độ khó không thể nghi ngờ quá lớn. Ha ha, liên minh chỉ là chỉ bởi vì đối kháng huyết linh nhất tộc, cũng là chỉ bởi vì tự vệ. Thế nhưng kẻ nào nói cho các ngươi biết, ta muốn làm cái liên minh này chi chủ rồi sao? Trên mặt của Thương Dạ Hàn hiện hiện ra một vẻ tiếu dung dị dạng, làm cho phía dưới mấy vị thiên vương cũng đều là không hiểu ra sao. Cái gia hỏa này chẳng nhẽ nói không muốn làm liên minh chi chủ? Như vậy hắn phí sức như thế phí sức lại là vì hẳn đâu đồng dạng. Lư Khôn mới vừa rồi có một câu lời muốn nói được không sai, danh không chính, thất ngôn không thuận, đang ngồi đến, Bao Quát ta thương dạ Hàn ở bên trong, thế nhưng cũng đều không có có cái tư cách kia hiệu lệnh thiên hạ, cũng không biết được thương dạ Hàn đến cùng muốn biểu đạt vài thứ gì đó, cái chẳng lời nói này càng là nghe được cản Khôn hai vị như lọt vào trong giấc ngủ, như vậy Ly Điện thiên Vương giống như là tại nghe thiên thư lẩm dạng, cũng đều sắp sửa phải mơ màng buồn ngủ rồi. Trừ phi, thần đế cường giả. Lý càng hơi trầm ngâm một cái, nói ra một cái khả năng, kỳ trong lòng động một cái, thẩm nghĩ thương dạ Hàn sẽ không nhận biết cái đại nhân vật như thế đi chẳng nhẽ nói phía trên của cựu Long Đại Lục có người tại trong lúc bất chi bất giác đã trải qua đột phá đến hẳn thần đế cấp độ phải không? nếu như có thần đế cường giả như vậy còn có người tà cái chuyện gì? Thương giả Hàn Trận nhìn Lý Càn liếc mắt một cái, sau đó lại nói ra, vạn năm trước đó bên trên Đại Lục Tinh Nguyệt Thần Đế vẫn lạc biến mất, nhưng hắn lại là lưu lại hàn hậu duệ, các ngươi nói cái này hậu duệ của thần đế cường giả có phải là hay không danh chính ngôn thuận? cái gì? lại một cái tin tức kinh người, chấn động đến mấy Đại Thiên Vương thiếu chút nữa nhảy hẳn lên tới, cũng may cưỡng chế thi hành nhịn xuống rồi, sắc mặt của bọn hắn biến ảo phía dưới dường như đoán đến thương dạ Hàn suy nghĩ muốn làm cái gì rồi thương minh là suy nghĩ bồi dưỡng một cái khôi lỗi nữ khôn vừa suy nghĩ một chút liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi nhưng sự tình như vậy trước kia cũng cũng không phải không có người làm qua thậm chí là tại hiện tại hết sức nhiều ly Nguyên giới gia chủ của gia tộc cũng đều chỉ là người bên ngoài bồi dưỡng đến khôi lỗi trong lúc này đến đạo lý hết sức đơn giản liền giống như là tiềm long đại lục đến thế tục vương triều đồng dạng giảng cứu một cái huyết mạch truyền thừa liền coi như hậu bối thực lực không ăn thua nhưng chỉ cần huyết mạch thối thiết chính là danh chính ngôn thuận bằng không thực lực của ngươi cường đại hơn nữa suy nghĩ muốn mạnh mẽ thay đổi triều đại cũng luôn có tiền triệu đến gì lão gì thiếu không phục, hết sức nhiều cường giả vì để tránh cho phiền phức, ngồi cái trưởng không thực quyền đến thái thượng hoàng, cớ sao mà không vui vẻ làm đâu. Ba đại thiên vương cũng đều suy nghĩ đến một chỗ đi rồi, nếu như để cho người ngụy trang thành hậu duệ của tinh nguyện thần đế, như vậy ngược lại cũng là có hết sức nhiều địa phương có thể thao tác, thế nhưng là cái hậu duệ này, lại không phải là tốt như vậy ngụy trang đến. Người mà ngươi muốn tìm thực lực quá yếu rồi, tất nhiên sẽ bị nhìn ra sơ hở, hậu duệ của thần đế cường giả sẽ là kẻ yếu sao? Thế nhưng ngươi muốn tìm một cái cường giả thực lực cường đại tới làm cái khôi lỗi này khôi lỗi cũng không phải là không có tính khí đến, thế nhưng được cẩn thận đôi to khó vậy, dù sao trước sân khấu phát hào thi thì đến, chính là cái khôi lỗi kia. Hắc, các ngươi cả nghĩ quá nhiều rồi, ta ngược lại là suy nghĩ, nhưng thực lực hắn không cho phép à. Liên tại ba đại thiên vương suy nghĩ lung tung thời khắc, Thương Dạ Hàn lại lần nữa nở nụ cười một tâm thanh, nghe được hắn phía sau một câu lời nói, Càn Khôn hai vị cũng đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ cái phạm vi này thế nhưng liền có chút nhỏ rồi. Ý tứ của Thương Dạ Hàn là nói hắn cũng suy nghĩ tìm cái khôi lỗi khi con rối bị giật dây thế nhưng là hắn điều này bán đế đến thực lực, vậy mà lại cũng đều không thể không chế. Nói rõ đối phương chỉ sợ rằng cũng là bán đế cường giả. Bán đế cường giả có mạnh có yếu, bọn họ những cái này cao phẩm thần hoàng hay là có chỗ thấu hiểu đến. Tỷ dụ như nói mới đột phá không có bao lâu đến thương dạ hẳn, nhiều nhất coi như là cái sơ cấp bán đế. Đông dạng tới nói, thần đế cường giả thủ đoạn mang tính tiêu chí, là đối với thời gian đến trường khống, mà bán đế cường giả xem như là sợ đến hẳn thời gian quy tắc đến ngưỡng cửa. Sơ cấp bán đế, xem như là sơ bộ trưởng khống hẳn thời gian gia tốc đến nghĩa sâu xa, chỉ là không quá thuần thục mà thôi. Mà cái gọi là đến trung cấp bán đế chính là là đem thời gian gia tốc tu luyện đến hàn đại thành đến mức cao cấp ban đế thì là trưởng khống hẳn thời gian ngưng trệ đến thủ đoạn đến mức trong cái này mạnh yếu tùy từng người mà khác nhau bên trên đại lục đến sơ cấp ban đế có lẽ chính là giống như diệp chết cùng thương dạ hẳn cái loại này vừa vận đột phá đến ban đế mà trung cấp ban đế cũng có một chút nhân vật đại biểu như vậy chính là nhân loại ngũ tuyệt đến mức cao cấp ban đế bên trong nhân loại cương vực đã biết đến chỉ có ba đại tông môn đến người cầm quyền cũng chính là lạc thiên tinh nam cung viên liệt cùng hiên viên lãnh nguyệt ba vị là ngũ tuyệt hay là lý càn sâu hẳn một hơi thở mặc dù phía sau mà nói không có nói ra tới nhưng bên cạnh hai vị cũng đều biết được hắn trôi nói tới chính là kẻ nào như vậy thế nhưng là chân chính đến đại lục nhân vật đứng đầu chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thần đế cảnh giới trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh lúc này đây thương dạ hàn đồng thời không có lại dây rứa dài dòng khi trong miệng của hắn nói ra cái danh tự này thời điểm ba đại thiên vương hít sâu hẳn một hơi thở nhưng lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên thực lực của cái vị kia bọn họ cũng là hết sức bội phục đến chỉ là bọn hắn của trước kia cho tới bây giờ không biết được trích tinh lâu lâu chủ chính là là hậu duệ của tinh nguyệt thần đế mà thôi đối với cái này Lạc Thiên Tinh nhận tàng được từ sâu như vậy cho dù là Trích Tinh Lâu Đại trưởng lão hoặc giả nói đệ tử của hắn Thẩm Tinh Mâu cũng là không chút nào biết bây giờ Lạc Thiên Tinh kế hoạch phát động thành như mới vừa rồi người nào đó chỗ nói tới cần thiết phải một cái tư cách danh chính ngôn thuận mà đại lục một vị cuối cùng hậu duệ của Thần Đế cường giả lại là cao cấp bản đế có lẽ hẳn nên có cái tư cách này đi nguyên lai like như thế trên mặt của Lý cản Trấn kinh không giảm dường như tại biết được Lạc Thiên Tinh chính là Tinh Nguyệt Thần Đế hậu duệ về sau một chút nguyên bản suy nghĩ không thông đến vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Tỷ dụ như nói như vậy đã từng là tinh nguyệt thần đế thuộc về đến tinh thần bộ, vì sao sẽ tại trong tay của Trích Tinh lâu, lại tỷ dụ như nói năm đó tranh đoạt huyết nguyệt rắc đến thời điểm, vì sao Lạc Thiên Tinh muốn so sánh người bên ngoài càng chiếm tiện nghi. Hiện tại xem ra, tất cả những thứ này có lẽ cũng đều là bởi vì Lạc Thiên Tinh thần đế huyết mạch tại quái phá. Với tư cách là hậu duệ của tinh nguyệt thần đế, huyết nguyệt rắc cùng tinh thần bộ nguyên bản chính là kỳ vật truyền thừa, tự nhiên có thể chiếm càng nhiều hơn đến như thế. Thương huynh, ngươi cái thời điểm nào cùng Lạc lâu chủ liên hệ với rồi? Thứ này thế nhưng thật sự là dấu được đủ sâu a. Nữ quân ở bên cạnh ngược lại là không có nhiều ý nghĩ đến như vậy thấy rõ được hắn tựa Tiếu Phi Tiếu địa trận trừng lấy Thương Dạ Hàn, bên trong miệng đến câu nói này, ngoại trừ ngầm châm biếm bên ngoài, càng có hơn một loại thăm dò. Mặc kệ nói như thế nào, mấy vị này cũng đều là Liệt Dương Điện đến Tiên Vương, nếu như là thật sự chính là cùng theo lấy Thương Dạ Hàn khởi sự, về sau còn có hay không có Liệt Dương Điện cũng đều là hai chuyện nói riêng, bọn họ đông nhiên lâm vào hàn xoắn suất. Ta biết được các ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng ta có thể cam đoan, nguy cơ của huyết linh nhất tộc sau khi giải trừ, Liệt Dương Điện như trước hay là Liệt Dương Điện, bất quá là thay đổi cái điện chủ mà thôi. Thương giả Hàn liếc mắt xem thấu trong lòng của Ngự khôn chỗ suy nghĩ, cái trả lời nói này cũng coi như là cho Ra Hàn giải thích. Xem ra điều này cũng là hắn đáp ứng nguyên nhân bởi Lạc Thiên Tinh, tuyệt không chỉ vẹn vẹn là bởi vì Lạc Thiên Tinh là hậu duệ của Tinh Nguyệt Thần Đế. Nếu không phải vậy thì nguyên bản đã trải qua là âm điện Thiên Vương đến Thương giả Hàn, lại lại cần gì phải đi bước lên phong hiểm lớn như thế, đến thời điểm đó như trước chỉ làm một cái phụ tá, hắn lao tâm lao lực như thế lại chỉ bởi vì đâu đồng dạng. Lời hứa của Lạc Thiên Tinh qua hắn, lúc này đây đem nhân tộc các phương liên hợp tại cùng một chỗ chỉ là chỉ bởi vì cộng đồng đối kháng huyết linh nhất tộc, thật sự đến hẳn một ngày kia, hắn liền là đời tiếp theo đến liệt dương điện điện chủ. Cũng chính là nói huyết linh nhất tộc tứ ngược qua đi, Cửu Long đại lục như trước là Cửu Long đại lục, nhân tộc như trước là nhân tộc, thậm chí địa bàn khả năng sẽ càng lớn hơn, đến thời điểm đó quyền lực của liệt dương điện tự nhiên cũng lớn hơn. Ra làm sao? Lời nói cũng đều nói đến cái phân thượng này rồi, các ngươi còn có cái vấn đề gì, cũng đều cùng nhau hỏi rồi đi, là nên làm ra quyết định đến thời điểm rồi. Bên trong trong mắt của Thương Dạ Hàn lấp lóe lấy băng hàn chi ý, cái lời này đã là tại nhắc nhở lại có một tia tiềm ẩn đến nguy hiếp, người hắn bên trên khí tức của bán đế cường giả cũng là như cốt như không địa phiêu đáng tại bên trong đại điện ta ly điện chỉ nghe lệnh của đại nhân mà làm ly điện thiên vương cái thứ nhất tỏ thái độ bởi vì hắn căn bản không có mặt khác đến lựa chọn nếu như thật sự chính là lựa chọn cự tuyệt chỉ sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cỗ thi cốt hắn thế nhưng không muốn như thế này chết tại một vị trong tay của bán đế cường giả cũng đều nghe thương huynh đến lý càn cùng ngự không lại lần nữa đối mặt hẳn liếc mắt một cái ngược lại là không có có quá nhiều do dự trực tiếp đáp ứng hẳn trở lại tỏ thái độ như vậy làm cho thương dạ hàn cảm thấy hài lòng tôi nghĩ chỉ cần mấy vị này đáp ứng kế hoạch liền coi như là thành công hẳn một nửa. thương minh, ngự không có chút muốn nói lại thôi, lại chưa có nói xong hết chính mình suy nghĩ muốn nói đến, chỉ là duỗi tay hướng về phía trên chỉ chỉ một chút, kỳ trong lòng chỗ suy nghĩ trong nháy mắt liền bị thương dạ hàn nhìn rõ thấu triệt. yên tâm đi, tất nhiên đã giam khởi sự, lại làm sao khả năng không có chuẩn bị. một câu nói kia, xem như là cho ngự không ăn xuống hẳn một khóa thuốc an thần, nếu không phải vậy thì thần tại liệt dương điện bên trong, lại có kẻ nào không đúng cái vị tiêu cao cấp bán đế đến điện chủ rủ rẻ. từng ấy năm tới nay như vậy, liệt dương điện mặc dù hơi nhỏ đoàn thể. Nhưng từ đầu đến cuối là Nam Cung Thiên Liệt một nhà độc đại, thẳng cho đến trước ngày hôm nay, Càn Khôn hai vị cũng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Thương Dạ Hàn sẽ ngược lại. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Cung Thiên Liệt tôn này cao cấp bản đế, chính là bọn họ trở ngại lớn nhất, nếu như không có cái chuẩn bị gì, như vậy cho dù là bọn họ bốn vị cộng lên lại, chỉ sợ rằng cũng sẽ không là đối thủ của Nam Cung Thiên Liệt. Như vậy Nguyệt Thần cung bên kia, Lý Càn đột nhiên có chút hiếu kỳ, dù sao Nguyệt Thần cung cùng Trích Tinh lâu chính là là thế hệ tử địch, liền coi như biết được Lạc Tiên Tinh là tinh nguyệt thần đế hậu duệ, chỉ sợ rằng cũng là đánh không chết được Nguyệt Hợp Tắc đến đi. Yên tâm, lạc lâu chủ sớm co ăn bài, ha ha, chắc hẳn không lâu về sau chúng ta cũng đều muốn xưng hô lạc minh chủ rồi. Thương dạ hàng trong lòng đã có dự tính, nghe được lời này của hắn, bên cạnh mấy vị cũng đều là lòng sinh bội phục, thẩm nghĩ quả nhiên Liêu giới nhà âm mưu lớn nhất là cái vị Tiêu Trích Tinh lâu đến lâu chủ lạc Thiên Tinh. Nhìn tới như vậy mà nói, vân trường thiên năm đó từ Trích Tinh lâu trộm đi huyết mượn giác, lại càng về sau đến chiến Linh Nguyên chi chiến, chỉ sợ rằng cũng đều tại bên trong tính toán của cái vị kia. Thứ này thế nhưng thật sự nói lên được là đa miêu túc a lập tức mấy đại thiên vương tiếp tục thương nghị hẳn một chút đến tiếp sau đến chi tiết, bọn họ cũng đều có chút hưng phấn mơ hồ. Chỉ cảm giác ly liên giới tương lai đến đại thế, cũng đều trưởng khống tại trong tay của chính mình, chưa chắc đã nói được còn sẽ ghi danh thiên cổ, bị tất cả mọi người ghi khắc. Phong bạo, càng ngày càng gần rồi. Chương 4047, Lôi bạo. Nhân loại ba đại đỉnh Tiêm Tông môn gió nổi mây phun, mà linh giới truyền về tới đến tin tức, đã trải qua tại nhân loại cương vực triệt để truyền ra rồi, cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là vừa giận hẳn một thanh. Trên thực tế trước đó tại Vân Tiếu bị đuổi vào linh giới Chiến Linh Nguyên rất nhiều tu giả trùng trùng điệp điệp tìm ba đại tông môn hưng sư vấn tội đến thời điểm tinh thần cái danh tự này liền đã trải qua không gì không biết. Chỉ bất quá lúc này đây bọn họ biết được hẳn tinh thần đến lại một cái danh tự vân thiếu, mà cái danh tự này so sánh với tinh thần tới không thể nghi ngờ là càng thêm hơn như sống bên hai. Nếu như nói tinh thần của trước kia chỉ là Chiến Linh Nguyên đến đại công thần lớn lời nói của anh hùng như vậy bây giờ khôi phục tên cũ đến vân thiếu thì là cả cái nhân tộc đến đại anh hùng một cái tại tam phẩm thần hoàng cấp độ bị đuổi vào linh giới đến nhỏ tiểu thanh niên. Vậy mà lại có thể làm ra nhiều đại sự như thế này, làm cho linh tộc ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều nguyên khí bị thương nặng. Đầu tiên là trộm đi vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, lại là ở ngay tại trước vô vọng sơn mặt của chủ nhân, lấy đi hẳn vô vọng thần thê cái không gian như vậy thần vật, cuối cùng huyên náo thị huyết hại lòng trời lỡ đất. Điều này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, tại trong nhân tộc bộ lưu truyền mở thời điểm tới, làm cho rất nhiều đến nhân tộc cũng đều đối với Vân Tiếu đi lễ cùng bái, cũng để cho không ít người trẻ tuổi đem chi xem như hẳn chính mình phấn đấu đến thần tượng. Thử hỏi lại có người nào tộc người trẻ tuổi không muốn giống như Vân Tiếu như thế này lóa mắt? Tại bên trong lý niệm của bọn hắn, dị linh chính là đại địch của nhân tộc. Chỉ cần thấy được dị linh ăn quả đắng, chính là bọn họ chuyện thích nghe ưa nhìn. Mà một chút thế hệ trước đến cao cấp cường giả, hoặc giả nói truyền thừa nhiều năm đến tông môn của gia tộc chi chủ, cố nhiên đồng dạng là bội phục vân thiếu, nhưng lại có một chút lo lắng. Cái huyết linh nhất tộc kia cũng không phải là trong tưởng tượng đến dễ đối phó như vậy. À, đặc biệt là khi nào đó một số tin đồn truyền đến trong thai của bọn hắn thời điểm, bọn họ tất cả đều cảm thấy được mạch nước ngầm vỡ sóng. ly nguyên giới đến ngày, có lẽ tại không lâu về sau cũng muốn thay đổi rồi. Một đoạn thời gian này, ngoại trừ chuyện của Vân Tiếu truyền đi sôi trào sùng sục bên ngoài, rất nhiều cao cấp đến gia tộc của tông môn cũng đều hết sức khiêm tốn, dường như ngay cả như vậy Ngũ Tuyệt đến tin tức cũng là nửa điểm không có. Tại phía dưới sự an tĩnh như vậy, phản phất tộc ủ lấy một trận phong vũ kinh người, không biết được cái thời điểm nào liền sẽ càn quét cả cái nhân tộc, thậm chí là toàn bộ cả liên linh giới. Mà ở vào trung tâm phong bạo cái kia gọi Vân Tiếu đến thanh niên, rốt cục đạp lên hẳn con đường trở về nhân tộc. Lấy kỳ thực lực hôm nay, như vậy cho dù là không ngụy trang thân phận, tại linh giới nên ngang mà đi cũng không có cái vấn đề gì. Linh giới, chính linh nguyên một đạo thân ảnh từ Vân lăng Thành bầu trời phương Nam vuốt một cái mà qua, mà phía dưới nguyên bản vẫn nộ đến rất nhiều linh tộc tu giả, tại ngẩng đầu hướng về trên bầu trời thân ảnh nhìn tới đến thời điểm, tất cả đều ngay trước hết nhất hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, khí tức thật là mạnh. để cho những cái này kiệt ngạo bất tuần đến đám linh tộc ăn nói khép nép như thế này đến nguyên nhân chỉ có một cái, như vậy chính là trên bầu trời khí tức của cái đạo thân ảnh kia thực sự là quá kinh khủng rồi, bọn họ không hứng nổi mày may dũng khí cùng nó đối địch. nguyên bản Vân Lang Thành đến bầu trời là cấm chỉ phi hành đến, thế nhưng là khi một tôn linh tộc thực lực của cường giả cường đại tới trình độ nhất định đến thời điểm lại là có thể đánh vỡ cái quy tắc này. Như vậy cho dù là một chút Tam Phẩm Thần Hoàng, thời khắc này cũng không dám liếc mắt nhìn lại, e ngại dẫn tới cái vị kia đến giận chó đánh mèo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem đối phương từ không trung bay qua Vân Lăng Thành, xông thẳng mặt phía bắc mà đi. A, Vân Lăng Thành đến Tam Phẩm Thần Hoàng, vậy mà lại ít như vậy. Từ không trung bay qua đến thân ảnh, tự nhiên chính là Vân Tiếu rồi, ngược lại cũng không có ích lợi gì chính mình như vậy một bộ diện mục thật sự, đã làm một chút ngụy trang, bất quá hắn vào thời khắc này hơi thoáng cảm ứng hằn thoáng một phát về sau, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vẻ nghi hoặc. Vân Lăng thành thế nhưng là chiến linh nguyên đại bản doanh của linh tộc, địa vị của hắn cùng nhân loại bên kia đến chiến linh thành cung cấp, lúc trước đến hai nhân thành chủ, Vân Tiếu cũng đều có chút quen thuộc, mà lại tất cả đều chết bởi hắn tay. Về sau Vân Tiếu đại náo Vân Lăng thành, đã giết hẳn Tân nhiệm thành chủ nguyên Tạo, đem thành chủ kim ấn tùy ý ném ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng, từ sau lúc đó đến một thời gian ngắn, Vân Lăng thành chỉ bởi vì tranh đoạt vị trí thành chủ, chắc chắn hỗn loạn không chịu nổi. Điều này cũng coi như là cho chiến linh nguyên bên kia tranh thủ hẳn thời gian nhất định, linh tộc bên này càng loạn, liền càng không có có tâm tư đi xâm lược bờ Đông chiến linh hà có được ba đại tông môn đến bồi thường, chiến linh nguyên nhất định sẽ nên đón một cái thời kỳ phi tốc phát triển. vân tiếu vào ngày hôm nay thế nhưng không phải là đối với nhân tộc bên kia đến đại sự hai thai quá không nghe thấy, hắn đã từng ngụy trang qua vạn ma lâm đến nguyên linh tố, còn có thị huyết hải đến huyết kề, tự nhiên có thuộc về hai đại thiên tài đến tình huống đừng dây. chiến linh nguyên lúc trước chỉ bởi vì hắn đi hướng ba đại tông môn đòi lại công đạo mà ba đại tông môn đến túi đầu, cơ hồ đã là mọi người ai cũng đều biết, ngay cả linh tộc bên kia cũng đều có chỗ nghe thấy. vân thiếu một bên có chút cảm động, một bên lại đối với ba cách làm của đại tông môn có chút không hiểu, những cái gia hỏa kia. Thật sự chính là dễ nói chuyện như vậy sao? Siêu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Vân Tiếu lại không có, có quá nhiều dừng lại. Lấy hắn hiện tại lại lần nữa tăng vọt hẳn một đoạn đến tu vi, như vậy cho dù là trung phẩm thần hoàng, hắn cũng đều sẽ không lại để ý tới, càng không cần nói chiến linh nguyên nhiều nhất chỉ có thể có tam phẩm thần hoàng định phong rồi. Lập tức Vân Tiếu trực tiếp hướng về phương bắc lao đi, đối với chiến linh nguyên đến những cái bằng hữu cúc kia, hắn cũng là nhớ nhung cực kỳ đâu. Nghe nói chiến lôi cái gia hỏa kia vậy mà lại khi thành chủ rồi, liền như vậy đại lão Tô, cũng có thể ngồi lên chiến linh thành vị trí thành chủ. Chiến linh hà, Bạo Đông Bên trên bầu trời, một bầy khí tức tràn đầy đến thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cầm đầu trên thân của cái vị kia càng là lôi đỉnh tứ ngược, chính là bây giờ đến chiến linh thành thành chủ chiến lôi, một vị tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến lôi thuộc tính cường giả. Chỉ bất quá bao quát chiến lôi ở bên trong, hạ khuynh cốc tình sắc mặt của bọn hắn cũng đều có chút không quá đẹp mắt. Bởi vì ở bên kia đến bên trong chiến linh hà đến trên bầu trời, đồng dạng lăng không lơ lửng lấy một bầy khí tức tràn đầy đến linh tộc cường giả, mà lại khí tức trên người của đối phương, làm cho chiến lôi cũng đều không chút nào dám chậm trễ, thậm chí tại cường giả đỉnh cao đến số lượng phía trên, vậy mà lại ở ẩn che lại hẳn nhân tộc bên này chiến đấu cảnh giới ngang nhau, nhân loại là muốn chiếm cứ thế yếu đến, càng chớ nói chi hiện tại trên số lượng cũng bị nghiền ép, chiến lôi trước đó chuyện lo lắng, rốt cục hay là phát sinh rồi. bình tĩnh hẳn hơn một năm thời gian đến chiến linh nguyên, hoặc giả nói bờ đông chiến linh hà, khoảng thời gian này tới chiến đấu không ngừng, hết sức nhiều địa phương đến nhân tộc phỏng tuyến cũng đều tuyên cáo thất thủ. tại vân lăng thành có hẳn thủ linh mới, chiến linh nguyên linh tộc có hẳn người cầm quyền mới về sau, linh tộc đã trải qua ngóc đầu trở lại rồi, mà lại thế tới ủng hổ, dường như so sánh khổ kiệu tại vị đến thời điểm, còn muốn lăng lệ mấy phần. Khổ kiều ngay lúc ấy đến chiến lược phương châm là làm gì chắc đó từng bước thúc đẩy, mà bây giờ cái này tân nhiệm đến Vân lăng Thành Chủ lại là kiên quyết tiến thủ. đương nhiên cái chỗ này cùng cả hai người vị trí đến thế cục khác biệt, cũng là có nguyên nhân rất lớn đến. Ha ha, chiến lôi, không có hẳn yêu tộc tương trợ, ngươi nhân tộc chỉ là một bầy gà đất chó sành mà thôi, còn không thúc thủ chịu chói. Đối diện như vậy có chút tùy tiện đến Vân lăng Thành Thành Chủ cười phá phát ra tiếng, tại quanh người hắn, vậy mà lại cũng lượn lờ lấy từng đạo từng đạo lôi đình chi lực, thoạt nhìn qua dường như cùng chiến lôi đồng dạng, đồng dạng là một tôn lôi thuộc tính đến dị linh. Lôi Bảo. Thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta rồi sao? Chiến Lôi cũng không phải là đèn đã cạn dầu, liền coi như là ở vào thế yếu, hắn cũng không có có tại trong lời nói yếu thế. Thằng đến lúc này thời khắc này, một chút đê giai đến nhân tộc mới biết được cái vị kia tân nhiệm đến Vân Lăng thành thành chủ, gọi là làm Lôi Bạo. Cái danh tự này ngược lại là hết sức phù hợp tính cách của Lôi Bạo, hắn vừa lên trước một cái, trải qua một thời gian ngắn đến chỉnh đốn về sau, liền là đem tất cả đến chiến linh nguyên linh tộc cũng đều đánh phục, không có kẻ nào nào dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Hỗn loạn hẳn một năm đến thành chủ chi tranh cũng hạ màn kết thúc, không thể không nói điều này, máu của Lôi Bạo thủ đoạn Lôi đỉnh đối với hỗn loạn đến chiến linh nguyên linh tộc tới nói mới chính là hữu hiệu nhất đến một ký mánh dược nguyên bản bị nhân tộc liên thủ cùng với yêu tộc bức về chiến linh hà phía tây linh tộc si khí giảm mạnh lại tăng thêm vân lang thành thành chủ chi tranh làm cho hết sức nhiều tam phẩm thần hoàng chết oan chết thủng có thể nói rằng nguyên khí tổn thương nặng nề thế nhưng là điều này ra hỏa gọi là lôi bạo không biết được là từ chỗ nào toát ra tới đến mà lại bên người nguyên bản liền có một bảy tam phẩm thần hoàng đến giúp đỡ lấy thủ đoạn chấn áp huyết tinh trực tiếp chết vân thành thành chủ chi tranh. Bây giờ Chiến Linh Nguyên linh tộc chấn chỉnh lại cờ chống dồn hết sức làm lại, tại bên dưới sự dẫn dắt của Lôi Bạo, lại lần nữa đánh tới Chiến Linh Hà Lấy Đông. Thế công lăng lệ, làm cho Chiến Linh Nguyên nhân tộc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời ăn hẳn hết sức nhiều đến thiệt tỏi lớn. Còn may Chiến Lôi thật sớm chiếm được hẳn tin tức, cũng có chỗ phòng bị, mới không có chết càng nhiều hơn đến người, nhưng là Chiến Linh Hà Lấy Đông đến hết sức nhiều phòng tuyến nhiều lần thất thủ, cũng để cho hẳn có chút sức đầu mẹ chán. lúc trước trước khi rời đi đánh xuống đến nền móng vững chắc, vẹn vẹn chỉ chỉ kiên trì hẳn thời gian một năm, liền tỏ sụp đổ tan Chiến Lôi bọn họ cũng đều cảm thấy được có lỗi với Vân Tiếu, chẳng nhẽ nói cách hẳn Vân Tiếu, bọn họ thật sự chính là liền phế vật như thế sao? Chiến Lôi, ngươi nhìn xem một chút sau lưng đến Khổ Kiều Thành, hơn một năm trước kia, chính là ở nơi đó, ta linh tộc bị các ngươi bức về chiến linh hà, hôm nay, ta Lôi Bạo liền phải một lần nữa cầm lại chiến linh nguyên tôn nghiêm của linh tộc. Trên mặt của Lôi Bạo chứa lấy một vệ ngạo khí, sau đó duôi tay hướng về nhân tộc hậu phương chỉ chỉ một chút, mà tòa kia nguyên bản gọi là Khổ Kiều Thành đến thành trì, bây giờ đã là nhân tộc tất cả, cũng là một tòa vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa đến thành lớn. Sang Lôi tồn đến Khổ Kiều Thành sớng đã không còn sôi nổi của năm đó, nhưng là tòa thành trì này, vô luận là đối với nhân tộc, hay là linh tộc tới nói, cũng đều có được ý nghĩa không giống bình thường. Ngay lúc ấy tại khổ tiểu thành đến một trận cuối cùng đại chiến, vân tiếu đại triển thần uy, liên chạm rất nhiều tam phẩm thần hoàng đến cao cấp cường giả, cuối cùng ngay cả tứ phẩm thần hoàng đến nguyên sóc cũng bị kỳ chém ở thủ hạ, đặt vững hẳn nhân tộc đến đại thắng chi cơ. Chỉ đáng tiếc về sau nhân tộc nội chiến, ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao cường thế giá lâm, sinh sinh đem vân tiếu bước vào tuyệt cảnh, không thể không đi xa linh giới, từ đây chạy trốn đến tận đầu tận đầu một đoạn chuyện xưa này, vô luận là chiến linh nguyên song phương đến uy tín lâu năm tu giả, hay là những cái kia gần đây tới chiến linh nguyên luyện luyện, giống như ngụy gia ngụy bi hàng người, cũng đều là biết được được rõ rõ ràng ràng. mà ngày hôm nay ở chỗ này bờ đông chiến linh hà, khổ tiêu thành thành tây bên cạnh, lại lần nữa nên đón hẳn một lần đại chiến. thế nhưng mà lúc này đây lại không có tinh thần, cũng không có có ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao, nhân tộc bên này còn có thể đại thắng một lần sao? chỉ sợ rằng hết sức khó. hậu phương nơi nào đó, ngụy gia thiên tài trên mặt của ngụy bi ít hẳn một chút nào khí, nhiều hẳn mấy phần lăng lệ. Nghĩ muốn tới khoảng thời gian này tại chiến linh nguyên đến lịch luyện, cũng không phải không có có hiệu quả, trong miệng của hắn đến thanh âm, cũng bị chung quanh tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế rất nhiều nhân tộc tu giả cũng đều là nghĩ như vậy đến, chỉ nhìn sơ qua trên mặt ngoài thực lực mà nói, nhân tộc bên này xác thực là là hơi kém một bậc, đợi chút nữa đại chiến bắt đầu tới, tuyệt đối sẽ gì thường thảm liệt. Nhưng bọn họ, tuyệt sẽ không lui về phía sau một bước. Chương 4048, giới hẳn tinh thần, các ngươi chẳng là cái thá gì? Giết. Vân Lăng Thành Tân nhiệm thành chủ lôi bạo ra lệnh một tiếng, vô số linh tộc liền là chen chúc lướt qua chiến linh hà. Hướng về khổ kiểu thành dưới tới, bọn họ thể phải tại cái vùng đất xỉ nhục này, cầm lại uy nghiêm thuộc về linh tộc. Một trận đại chiến liền như vậy triển khai, trong lúc nhất thời huyết tinh nổi lên một phía, bởi vì đại chiến mà vẫn lạc đến tu giả không biết bao nhiêu mà kể. Cái gọi là binh đối với binh tướng đối với tướng, chiến lôi những cái cao đoàn cường giả này, ngăn trở hẳn linh tộc bên kia đến tam phẩm thần hoàng, mà càng thấp hơn một bậc đến các tu giả, cũng có được đối thủ của riêng phần mình. Flank. Diệp Kình Thiên đấm ra một quyền, đem một tôn bán thần chi cảnh đến linh tộc trực tiếp đánh cho nghiền nát ấy, cũng để cho Vừa Vận bị cái linh tộc này tu giả ép được đã không thở nổi được ra hơi đến Ngụy Bi đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Đa, đa tạ. Nói lời nói thật, Vừa Vận đi tới Chiến Linh Nguyên đến Ngụy Bi, tại Chiến Linh Thành phủ Thành chủ nhiệm vụ điện đến thời điểm, còn cung Diệp Kình Thiên lên qua một chút xung đột, ở giữa bọn hắn cũng là có hiểm khi đến. Bất quá về sau Chiến Lôi xuất hiện thông chi hẳn hai cọp đại hỷ sự, lại để cho người đem Ngụy Bi ném đến hẳn điều này Chiến Linh Hà Thiếu để cho kỳ tại cửu tử Nhất Sinh ở giữa ma luyện sự kiện kia liền coi như là bỏ qua rồi chỉ là ngụy bi không có suy nghĩ qua chính là liền coi như đối phương không còn tìm tới gây phiền toái cho chính mình, có lẽ hẳn nên cũng là không chào đón của chính mình, không có suy nghĩ đến tại thời điểm như vậy cứu hẳn chính mình một mạng, chính là thật sự là cứu hẳn hắn một mạng, bởi vì ngụy bi đã trải qua thấy được một tôn nhất phẩm thần hoàng, lén lén lút lút từ bên cạnh bước lên hẳn ra tới, nếu như là hắn mới vừa rồi một cái thất thần, chưa chắc đã nói được liền muốn bước như vậy bán thần chi cảnh theo góc chân của linh tộc, giết đi đi, tranh thủ sống sót, diệp kinh thiên không có cùng ngụy bi nói nhiều thêm, căn dặn hẳn một câu về sau liền là đem khí tức hóa chặt như vậy nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc như vậy cho dù là hắn đối đầu cùng cùng cảnh giới đến linh tộc cũng được đánh lên 12 phần đến tinh thần đến mức trong miệng của Diệp Kình Thiên đến câu nói kia cũng vẹn vẹn chỉ là khích lệ mà thôi ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không xác định có thể hay không tại bên trong cái trận đại chiến này sống sót tiếp càng không cần nói những cái này bản thần chi cảnh đến tiểu gia hòa rồi điều này là đại chiến ở giữa trung tộc tại đại chiến sau khi bắt đầu điều này khổ tiểu thành đến chiến linh hạ ở giữa đến một mảnh khu vực đã thay đổi hết đã trở thành bãi xây thịt lúc nào cũng có thể cũng đều có tu giả song phương vẫn lạc cũng may trải qua khoảng thời gian này đến lịch luyện luyện, ngụy bi cũng nhìn quen hẳn rất nhiều đến huyết tình, rốt cuộc cũng không phải là cái kia chỉ biết được tại nhân loại cương vực diêu võ dương ai đến ngụy gia đại thiên tài rồi. lập tức ngụy bi cắn răng một cái, lại lần nữa sung phong liều chết lên tới, chưa qua hết một khắc, trên thân đã trải qua là bị máu tươi nhuộm đỏ, có chính bản thân hắn đến, cũng có địch nhân đến. đầu óc của hắn một mảnh trống không, chỉ biết được giết giết giết, bên cạnh thân ảnh của đồng bạn cũng thời gian dần trôi qua biến thành mơ hồ, dị linh ở trước mắt lại là càng giết càng nhiều, dường như giết chi không hết đồng dạng. muốn chết rồi sao? ánh mắt của ngụy bi bị huyết thủy mơ hồ. Thời gian dần trôi qua cảm giác đến chính mình khí lực cả người cũng đều bị rút khô, hắn phản ứng theo bản năng vung lấy vũ khí trong tay, không ngừng đến giết chóc, cơ hội đã thay đổi hết đã trở thành của hắn một loại bản năng. Phanh. nhiên ngay lúc đó, một đạo âm thanh vang lớn từ bên trên bầu trời truyền xuống, làm cho Ngụy Bi dường như là biến thành thanh tỉnh hẳn rất nhiều. Mà khi hắn ngẩng đầu lên tới hướng lấy phương hướng mà thanh âm phát ra nhìn tới thời điểm, một trái tim nhưng lại trong nháy mắt chìm hắn trở lại. Bởi vì Ngụy Bi bất ngờ là thấy được, cái kia trong lòng của hắn cho rằng đến chiến linh nguyên nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng là chiến linh thành thành chủ đến chiến lôi vậy mà lại trực tiếp bị một đạo lực lượng kinh khủng đánh cho bay ngược mà ra hung hăng nện tại khổ kiểu thành thanh u đến bên trên tường thành ngươi ngươi không phải là tam phẩm thần hoàng đỉnh phong rốt cục dựa vào lấy tường thành ổn xuống khí tức của chính mình đến chiến lôi khít sâu hẳn một hơi thở ngay sau đó lấy hét lớn phát ra tiếng làm cho không ít địa phương đến chiến đấu cũng đều biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần lôi bạo ngươi lại dám phá hư chiến linh nguyên đến quy củ gấp tiếp theo từ trong miệng của chiến lôi phát ra đến âm thanh quát chói tai càng là để cho không ít tu giả song phương như có điều suy nghĩ có thể coi bọn họ đi cảm ứng khí tức của lôi bạo thời điểm lại chỉ có thể cảm ứng đến tam phẩm thần hoàng định phong đến mạch khí chiến lôi theo ta từng biết ngươi đã từng cũng là một đầu đàn ông sắt đá đi làm sao hiện tại đánh không lại liền muốn đi này vu không đâu lôi bạo cười lạnh địa nhìn xem đối diện đến chiến linh thành thành chủ sâu trong tròng mắt đến lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất trên người của hắn liền chỉ có tam phẩm thần hoàng định phong đến khí tức làm cho tu giả song phương nửa tin nửa ngờ ngươi chiến lôi đồng thời không am hiểu ngôn tử tại đối phương cố ý đến ẩn tàng phía dưới hắn hiện tại căn bản không biết được biện bác như thế nào thế nhưng hắn rõ ràng địa biết được vừa mới mới đối phương một kia Tuyệt không phải là Tam phẩm thần hoàng định phong có thể thi triển đạt được tới đến. Liền coi như thực lực của Chiến Lôi, so sánh với nhất doanh trước đây khổ tiểu phải kém hơn bên trên một bậc, thế nhưng cũng không kém hẳn qua xa, mà lại kỳ Lôi thuộc tính đến lực công kích, mới chính là chiến đấu bắt đầu đến người chủ công. Như vậy cho dù cái lôi bạo kia cũng là đồng dạng đến lôi thuộc tính dị linh, nhưng suy nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Chiến Lôi, chỉ bằng vào hắn tam phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, tuyệt đối không có khả năng làm được đến. Mới vừa rồi một kia, Chiến Lôi cảm thụ đến hẳn tuyệt không phải tam phẩm thần hoàng định phong lực lượng của cường giả. Lúc này mới là hắn phía dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị anh ra nội thương đến châu nguyên nhân tồn tại, hết lần này tới lần khác đối phương còn không thừa nhận, làm cho hắn có chút tức giận sôi sục Chiến lôi có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối ẩn tàng hắn thực lực, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Tất cả linh tộc, bao quát nhân tộc bên này cảm ứng của cường giả, như vậy cũng đều chỉ là một tôn tam phẩm thần Hoàng Định Phong đến dị linh mà thôi. Chiến lôi, còn có thể lại đánh sao? Nếu như là không thể, hôm nay các ngươi cũng đều đừng suy nghĩ đi rồi. Lôi Bạo thế nhưng không có nhiều thời gian như vậy tới cùng chiến lôi lời nói nhảm, nghe được hắn tiếp được tới đến một câu lời nói, tất cả nhân tộc tu giả cũng đều là sắc mặt tâm trầm thẩm thầm nghĩ nhân tộc ngày hôm nay, chẳng lẽ nói thật sự muốn thất bại thảm hại sao? Lần này phiền phức rồi. Thấy rõ được tiếng nói của Lôi Bạo hạ xuống, lại lần nữa hướng về chính mình thời điểm nước tới, trong lòng của chiến lôi hung hăng trận trầm xuống, thầm nghĩ chính mình cuối cùng hay là đánh giá thấp hẳn những dị linh này đến không biết xấu hổ. Chiến linh nguyên đến quy tắc, nguyên lai like cũng đều là không chịu được một kích như thế đến bài trí sao? Phanh. Tiếp qua mấy chiêu, Lôi Bạo lại một kích đánh vào trên thân của chiến lôi đem thân hình anh bay, sau đó đem khổ kiểu thành một bên tường thành cũng đều đụng ra một cái lô lớn. Lúc này đây, tất cả nhân tộc các tu giả cũng đều có thể cảm ứng đến trên người của Chiến Lôi cái khí tức hỗn loạn kia. Bọn họ biết được, cái vị này Chiến Linh thành thành chủ, là thật sự chính là bản thân chịu bị thương rồi. Miễn cưỡng từ đầu tường đứng sắp nổi tới đến Chiến Lôi, trên thân đến Lôi đỉnh chi lực cũng là hề bại không chịu nổi, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể như vậy đứng lấy mà thôi, hắn trận trừng lấy Lôi bạo ở đối diện, như muốn phun ra lửa tới. Tứ phẩm Thần Hoàng, tuyệt đối là Tứ phẩm Thần Hoàng. Trong lòng của Chiến Lôi khẳng định, như vậy chính là một tôn Tứ phẩm Thần Hoàng đến linh tộc cường giả nếu như sớm biết được như thế, hắn liền thông chi nhấp doanh qua tới rồi, là đối phương trước phá hư quy tắc đến, thế nhưng không phải là nhân loại bên này. chiến lôi, ngươi nhất định hết sức phiền một đi. lôi bạo lơ lửng tại khổ tiểu thành tây môn bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống trận trường lấy cái khí tức kia yếu ớt đến chiến linh thành thành chủ, chỉ cảm giác khí thế phân chấn. khổ tiêu trước đây ném mất đến linh tộc mặt mũi, hắn cho rằng cũng đều bị chính mình lấy trở lại rồi. lại không nói ta có phải là hay không tứ phẩm thần hoàng, liền coi như đúng, như vậy cũng là nhân tộc trước phá hư quy tát đến. lúc trước ba đại tông môn đến cựu phẩm thần hoàng cái khổ kiểu này trong thành là xuất thủ như thế nào đến, ngươi có lẽ hẳn nên không có quên đi mất đi. Dường như là cảm thấy được nắm chắc thắng lợi trong tay, Lôi Bạo đông nhiên ở giữa âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, mà nghe được trong miệng của hắn đến một phen lời nói này, sắc mặt của Chiến Lôi tức giận đến mức đỏ bừng lên, chỉ cảm giác một cỗ buồn bực sầu não chi khí trong nháy mắt phun lên cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Phốc suy. Sau đó toàn bộ tu giả song phương có mặt, cũng đều là thấy được sắc mặt đỏ bừng lên đến Chiến Lôi, Phốc suy một âm thanh nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, làm cho bọn họ tất cả đều ngây dại, thẩm nghĩ cái Lôi Bạo kia bên trong lời nói đến lực sát thương có to lớn như thế sao? Chiến Lôi là thật sự chính là Võ tức Cả, bởi vì hắn không cách nào phản bác. Lúc trước phá hư Chiến Linh Nguyên quy tắc đến, nghiêm ngặt lại nói tiếp xác thực là nhân loại chính mình. Ba gia hỏa của Đại Tông môn, đơn giản đáng chết. Bây giờ Lôi bạo cầm cái này tới nói sự tình, nói đến chính là hắn có gì học đấy. Như vậy cho dù ngay lúc ấy ba Đại Tông môn cường giả đỉnh cao đối phó chính là Vân thiếu, nhưng như vậy cũng chỉ là nội bộ nhân tộc đến chuyện cười lớn mà thôi. Nếu như là tinh thần ở đây, đâu đến được phiên ngươi ở ngay tại cái nơi này diêu võ Dương Ai. Đông dạng trả lại về Tây môn bên trên tường thành đến phủ thành chủ chấp pháp điện điện chủ trung trọng. Thời khắc này nghiêm mặt lại đã nói một câu, hắn luôn luôn một mực không vui nhiều lời, nhưng mỗi lần nói ra mà nói, ngược lại là có chút mấu chốt. Bất quá trương trọng vào thời khắc này, trôi nói tới đến một câu nói kia, lại là để cho không ít mặt của linh tộc hiện cười lạnh, bọn họ tự nhiên là biết được tinh thần là cái nào. Thế nhưng cái gia hỏa kia chỉ sợ rằng còn ở xa linh giới nam vực đến thị huyết hải đi. Bây giờ thị huyết hải biến cố đến sự tình, cũng đều đã trải qua chuyển đến nhân loại cương vực bên kia rồi, những cái này chiến linh nguyên đến linh tộc tự nhiên là linh tất cả đều biết. Như vậy xác thực là một cái kinh tài tuyệt diễm đến nhân tộc người trẻ tuổi, nhưng không phải đang trước mắt, lại có thể làm gì được bọn hắn đâu? Tinh Thần, ngươi hay là cầu nguyện hắn trước sống sót tiếp lại nói thêm nữa đi, đến mức cái chiến linh nguyên này đến sự tình, hắn chú định là quản không đến rồi. Lôi Bạo trước cũng là hơi khẽ giật mình một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh, dường như là cảm thấy được những nhân loại này rời hẳn Tinh Thần, cách hẳn sự giúp đỡ của yêu tộc, liền chỉ có thể đánh đánh phá miệng mà thôi, đơn giản chính là một bầy gà đất chó sành. Ha ha, có đúng không? Thế nhưng mà liền tại tiếng nói của Lôi Bạo hạ xuống, nhiều nhân tộc tu giả không phản bác được đến thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trên bầu trời truyền tới, làm cho toàn bộ tu giả song phương có mặt, cũng đều đem ánh mắt ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn nơi đó như vậy, cái đó chính là phía dưới một cái nhìn này, như là chiến lôi hoàng chừng những cái này uy tín lâu năm đến chiến linh nguyên nhân tộc tu giả, tất cả đều có chút không dám tin tưởng ánh mắt của chính mình, giống như bọn họ thần hoàng cường giả như vậy, vậy mà lại giơ tay lên tới, vuốt vuốt đôi mắt của chính mình, e ngại đây chẳng qua là ảo giác, chỉ gặp một cái trên người mặc hắc y đến trẻ tuổi thân ảnh, chính đang lăng không lơ lửng ở nơi đó đến bên trên bầu trời, như vậy cho dù là một chút không có đã từng gặp qua tinh thần đến chiến linh nguyên tu giả, cũng cảm thấy được có chút tẩn ẩn đến khuôn mặt, siêu, mà trước đó một mực cách khổ kiều thành vô cùng gần đến lôi bạo. Tại thấy được cái đạo thân ảnh trẻ tuổi kia đến thời điểm, trực tiếp một cái vào người, trong nháy mắt trở về lại Hàn Linh tộc trận doanh, dường như vừa có không đúng, liền muốn bỏ chạy trối chết. Bởi vì Lôi Bạo đã trải qua ẩn ẩn đoán đến cái kia hấp ý người trẻ tuổi, đến cùng là thần thánh phương nào. Muốn nói gần nhất tại toàn bộ cả ly Viên giới, danh khí lớn nhất đến, chỉ sợ rằng chính là Vân Tiếu cái danh tự này rồi. Tinh thần. Vân Tiếu. Lui về chỗ cực xa đến Lôi Bạo, rốt cục là hướng hỏi ra thành lời, mà toàn thân của hắn lông tóc cũng đều từng chiếc dựng thẳng lên, lấy hắn khoảng thời gian này nghe được đến Hàn tin tức, như vậy thế nhưng là một cái đại ma đầu giết linh không chớp mắt đến làm cho đùa, ngay cả linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực, phái ra nhiều như vậy đến cao phẩm thần hoàng cường giả, cũng đều không có, có có thể đem kỳ đánh giết, liền không cần nói hắn cái này khu khu tứ phẩm thần hoàng còn có thể lật được nổi cái bọt nước gì rồi. Chương 4049 quy tắc, chủ thiếu gia thật sự chính là là ngài, mới vừa rồi bị một tôn linh tộc nhất phẩm thần hoàng bức đến luống cuống tay chân đến diệp kính thiên, thời khắc này không có để ý tới như vậy chủ động thối lui đến đối thủ, mà là trận trường lấy bầu trời cực độ kích động, thanh âm cũng đều có chút run rẩy rồi, lại như trước còn ký phải trước đây lời căn dặn của văn thiếu. Ân. Là ta. Trên bầu trời đến hắc y người trẻ tuổi, đầu tiên là nhìn thoáng qua một cái lôi bạo ở bên kia, sau đó mới đem ánh mắt chuyển tới trên người của Diệp Kinh Thiên, cái đạo thanh âm nhẹ nhàng này truyền ra, toàn bộ cả khổ tiểu thành trong ngoài, trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ. Thật sự chính là là hắn. Vô số nhân tộc trong lòng của tu giả, cũng đều là hiện hiện ra khổ tiểu trước đây thành đến trận chiến kia, chỉ bất quá từ đó về sau đến hơn một năm thời gian, bọn họ liền rốt cuộc cũng không có đã từng gặp qua cái kia người trẻ tuổi kinh tài tuyển diễm đã từng đến chiến linh nguyên nhân tộc bị khổ tiểu mang lĩnh đến chiến linh nguyên dị linh ép được đã không thở nổi được ra hơi một lần bị dị linh bức đến hẳn chiến linh hà lấy đông nơi xa và giảm thế nhưng mà cái gia hỏa gọi là tinh thần kia vừa đến phiên vân phúc vũ ở giữa không chỉ có là thủ đoạn của chính mình quỷ dị cường hành còn liên hợp yêu tộc một lần nữa đem linh tộc chạy về chiến linh hà phía tây hơn một năm nay thời gian tới chiến linh nguyên nhân tộc ôm theo đại thắng chi uy ngược lại là chấn thủ lại hẳn chiến linh hà không có suy nghĩ đến tại cái thời khắc mấu chốt như vậy cái kia lưu lại cho bọn hắn ấn tượng cực sâu đến người trẻ tuổi rốt cục trở về nguyên bản đến thế cục các liệt tại hắc y kia người trẻ tuổi ngắn ngủi đến ba chữ trả lời phía dưới phản phất hết thảy cũng đều trong nháy mắt tan thành mây khói đặc biệt là một chút uy tín lâu năm đến chiến linh nguyên nhân tộc cường giả trên mặt cũng đều là lộ ra một vệt tiêu dung khoái ý bởi vì bọn họ biết được chỉ cần cái gia hỏa kia xuất hiện tất cả đến vấn đề cũng đều đem giải quyết dễ dàng càng sẽ không để cho bọn họ phí nửa điểm đầu góc mới vừa rồi ngông cuồng tự cao tự đại đến lôi bạo cũng căn bản rốt cuộc cũng lật không nổi bất luận cái gì đến một nước hắn chính là tinh thần sao phía dưới nơi nào đó đầu góc vừa vặn từ bên trong mơ hồ khôi phục thanh minh đến ngụy gia thiên tài nguy bi ngẩng đầu lên đến xem lấy cái kia vạn chúng chú mục đến hắc ý người trẻ tuổi, thần sắc phức tạp. Nếu như nói nguyên bản từ trong nhà ra tới đến Ngụy Bi, còn có một chút lòng dạ, cho rằng chính mình cũng khả năng làm được tinh thần đến những sự tình kia mà nói, như vậy hắn đến bây giờ, đã trải qua biết được suy nghĩ muốn làm được trình độ như vậy, đến cùng có bao nhiêu khó. Lúc trước đến huấn chiến, đã trải qua để cho Ngụy Bi cảm thấy được chính mình khả năng sống không tới hôm nay rồi, hắn chỉ là phản ứng theo bản năng địa xuất thủ, cái thời điểm nào sẽ chết, hắn cũng đều không quá rõ ràng. Tại chiều hướng chung như vậy phía dưới, Ngụy Bi tất cả đến lòng dạ cũng đều bị đả kích được thương tích đầy mình. Hắn chỉ có thể làm cái xung phong liều chết đến tiên phong, thậm chí còn chỉ có thể là so sánh hạng chót một cái đám pháo hôi kia sơ sơ cao cấp một chút mà thôi. Thế nhưng là cái gia hỏa gọi là tinh thần kia đâu, lại là đi tới Chiến Linh Nguyên về sau phiên vân phúc vũ, trực tiếp dẫn đến hẳn Chiến Linh Nguyên thế cục đến biến hóa, thậm chí là cuối cùng đem linh tộc chạy về Chiến Linh Hà phía Tây. Ngụy bi biết được, cái thời điểm đó vừa tới Chiến Linh Nguyên đến vân thiếu, so sánh lên tu vi của chính mình còn muốn thấp hơn một chút, chỉ là một cái cựu phẩm tiên tôn đến người trẻ tuổi mà thôi. Khả năng làm cái gì đối phương có thể làm được những cái kia, chính mình lại làm không đến. Thằng đến lúc này thời khắc này Ngụy Bi mới có hẳn một chút minh ngộ. Hắn rốt cục là biết được, bối cảnh hiện hách, thực lực siêu cường, cũng đều không phải là làm được những sự tình kia đến nguyên nhân thực sự, ở trong đó còn bao quát hẳn một chút không muốn người biết đến cổ tay, còn có đằng xa tâm trí siêu việt người bình thường. Ngụy Bi hiểu rõ ràng hẳn chính mình cùng cái tia hắc ý giữa những người tuổi trẻ đến chiến lệnh, phản phất để cho hắn cảm ngộ đối với thiên đạo cũng đều chiếm được hẳn một loại thăng hoa, mà kỳ bên trong kinh mạch đến khí tức, cũng tại giờ khắc này lặng yên lưu truyền hẳn lên tới. A. Ngụy Bi đột nhiên bất thình lình đến khí tức biến hóa, làm cho trên bầu trời đến vân tiếu cũng đều là kinh y hẳn một âm thanh cũng đem ánh mắt của không ít người hấp dẫn được chuyển tới hẳn tầm mắt của hắn đi tới đến cái địa phương kia. Phía dưới một cái nhìn này, biểu cảm đều có khác biệt. Ngụy Bi cái tiểu tử này, vận khí còn quả thật là không tệ, vậy mà lại tại vào cái thời điểm này đột phá rồi. Nhiệm vụ điện điện chủ hoàng trường chính là là thần giai cấp thấp luyện mạch sư, năng lực cảm ứng tự nhiên càng mạnh hơn một chút, hắn vào thời khắc này vớt râu cười nói ra, bên trong khẩu khí có được một vệt căng khái. Nói lời nói thật, bởi vì hôm đó tại nhiệm vụ điện đến xung đột, những cái này chiến linh nguyên uy tín lâu năm đến các tu giả, kỳ thật đối với cái loại ngạo khí kia mười phần đến ngụy gia thiên tài, cũng đều là không quá chào đón đến. Thẳng cang về sau Ngụy Bi tại bờ Đông Chiến Linh Hà Phòng tuyến Anh Dung Tác chiến đến tin tức truyền về, bọn họ ấn tượng đối với hắn đổi cái nhìn hẳn một chút. Đến được hôm nay, bọn họ lại là rốt cuộc cũng không lo được cái này Ngụy gia thiên tài rồi. Với anh, khí tức trên người của Ngụy Bi ầm vang một phát, ngay sau đó lấy liền đánh vỡ hẳn tầng kia đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến công cung xiêm xích. Chỉ sau trong lát, hắn liền đã trải qua là một tôn hàng thật giá thật đến nhất phẩm thần hoàng cường giả rồi. Đột phá hoàn thành đến Ngụy Bi, nhìn xem trên bầu trời thanh niên mặc áo đen kia đến ánh mắt, không thể nghi ngờ là biến thành cực kỳ phức tạp, bởi vì hắn rõ ràng địa biết được chính mình lúc này đây đủ khả năng đột phá. Tinh thần không thể bỏ qua công lao. Người bên ngoài không biết được một chút chi tiết, Ngụy Bi chính mình còn có thể không rõ ràng sao? Nếu không phải là hắn mới vừa rồi có hẳn như vậy một tia đến minh ngộ, lại buông xuống hẳn chấp niệm trong lòng, chỉ sợ rằng suy nghĩ muốn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, cũng đều không biết được muốn đến năm nào tháng nào đâu. Ngay cả chính bản thân hắn cũng đều không có có suy nghĩ qua, vậy mà lại sẽ lấy phương thức như vậy, tại cái dạng trường hợp này đột phá, mà nếu như là tại những cái trường hợp khác, hắn dám như đột phá này, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ bị những cái dị linh kia đánh gãy đi. Thế nhưng mà thời khắc này có được tinh thần ở đây. Tất cả đến linh tộc cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem phe nhân loại thêm ra một cái nhất phẩm thần hoàng, lại cái gì cũng làm không được. Bất quá tại phía dưới cái thế cục như vậy, nhiều một cái nhất phẩm thần hoàng, dường như cũng không cải biến được hẳn cái gì đại cục. Chân chính đến nhân tố mang tính quyết định, còn phải là trên bầu trời cái kia nhân tộc gọi là tinh thần người trẻ tuổi. Còn không lăn, chờ ta mời các ngươi ăn cơm sao? Vân Tiếu vào ngày hôm nay đã trải qua không để vào trong mắt điều này cả một đám đê phẩm thần hoàng đến dị linh, bởi vậy hắn trực tiếp mở miệng nói ra, làm cho cả một đám linh tộc như mò được đại xá liền coi như đối phương không có động thủ những khí tức kia cũng thực sự quá kinh khủng hẳn một chút. Tinh thần, nơi này là chiến linh nguyên, ngươi dám phá hư quy tắc. Đâu biết được tại Vân Tiếu cũng đều mở miệng nói ra về sau, đối diện cách mấy chục dặm đến lôi bạo lại là đột nhiên tiếp lời, làm cho bên trong tròng mắt của chiến lôi lóe lên một tia quang mang dị dạng. Mới vừa rồi tại lôi bạo chiếm thượng phong đến thời điểm, chiến lôi cũng là hoài nghi qua tu vi của đối phương đến, đã từng dùng chiến linh nguyên quy tắc tới nói sự tình, không có suy nghĩ đến thế cục liền biến đổi, ngược lại là đối phương suy nghĩ muốn dùng quy tắc tới ngăn được Vân Tiếu rồi. Bất quá nghe được lời nói của lôi bạo, Tất cả nhân tộc tu giả cũng đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, mới vừa rồi tinh thần cũng đều mở miệng nói ra về sau, ngươi vậy mà lại còn dám mạnh miệng, thật sự coi cái gia hỏa kia là tính khí tốt như vậy sao? A, quy tắc. Quả nhiên không ra chiến lôi bọn họ sở liệu, tại tiếng nói của Lôi Bạo vừa vận hạ xuống đến thời điểm, trong miệng của Vân Tiếu đã trải qua là cười khẽ phát ra tiếng. Ngay sau đó lấy bọn họ cũng đều cảm giác đến cái thanh niên mặc áo đen này đến thân hình, hơi khẽ cơ qua cứ lại. Không tốt. Năng lực cảm ứng của Lôi Bạo hay là tương đối mạnh đến, chỉ đáng tiếc thực lực của hắn không xứng với năng lực phản ứng như vậy. Tại hắn vừa vận tầm nghĩ họng bẹt, suy nghĩ muốn vọt người mà chạy trốn đến thời điểm một chỉ thon dài đến cánh tay đã trải qua là từ trước mặt của hắn đến không gian đưa ra ngoài, mà cái cánh tay này không có có mảy may đến đình trệ, nhìn giống như cực chậm, kỳ thực vô cùng nhanh địa xoa lên hẳn biết hầu của lôi bạo, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt liền là rơi vào hẳn cái bàn tay kia đến trường khống. khi cái cánh tay kia đến chủ nhân cũng đồng dạng hiện thân ở đằng kia chỗ đến thời điểm toàn bộ tu giả song phương có mặt cũng đều là trợn mắt hốt mồm, lúc này đây liền ngay cả tộc đến các tu giả cũng cũng đều vì lôi bạo lặng yên hẳn mặc mới vừa rồi để cho ngươi đi ngươi không đi. Còn muốn ở nơi đó cầm quy tắc nói sự tình, hiện tại tốt rồi, suy nghĩ đi cũng đều đi không được rồi đi. Một màn như thế, cũng để cho tu giả song phương, kiến thức hẳn thủ đoạn của Vân Tiếu đến một góc của băng sơn, chỉ bất quá vừa suy nghĩ một chút đến đối phương tại linh giới náo ra đến những sự tình kia, bọn họ cũng liền bình thường trở lại rồi. Làm cho đùa, ngay cả ba đại đỉnh tiêm thế lực đến cao phẩm thần hoàng cũng đều bắt không được Vân Tiếu, điều này tứ phẩm thần hoàng đến lôi bạo lại tính là cái thá gì. Ôi chao, còn muốn dây dụ. Một tay bóp lại lôi bạo hầu đến Vân Thiếu, nhiên cảm giác đến trước mặt trên người cái da hỏa này, tập ra từng đạo từng đạo lôi đình địa quang. Nhẫn nhịn không được cười khẽ một âm thanh. Sau đó tâm niệm vừa động, một vệt lôi đình chi lực liền là trong nháy mắt đánh vào hẳn bên trong thân thể của Lôi Bạo. Phụp! Phản phất thanh âm độ vật phá toái đem lan truyền ra tới, trên người của Lôi Bạo đến lôi đình chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt của hắn cũng là hiện hiện ra một vẻ vẻ thống khổ. Ngươi không phải cũng là cái tứ phẩm thần hoàn sao? Vậy mà lại có mặt mũi nói với ta cái quy tắc gì? Vân Tiếu đồng thời không có lập tức đánh giết cái này lôi thuộc tính đến dị linh, mà tại tiếng nói của hắn vừa vận hạ xuống đến đồng thời, mất đi hẳn một số nào đó lực lượng đến trên người của Lôi Bạo đột nhiên buộc phát ra một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt đến khí tức. Ta liền nói mà, lôi bạo cái gia hỏa này ẩn tàng được thật sâu. cảm ứng đến như vậy, cỗ thuộc về tứ phẩm thần hoàng đến khí tức, chiến lôi không khỏi phổi phủi một cái bắp đùi, chỉ bất quá hắn cũng biết được, như vậy cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, có lẽ hẳn nên cũng là bức không ra cái chân tướng này đến. thế nhưng là tại cái tinh thần kia lật tay ở giữa, lôi bạo đến tứ phẩm thần hoàng khí tức liền là bại lộ không bỏ sót. như vậy chính là một tôn tứ phẩm thần hoàng đến lôi thuộc tính cường giả, mà lại còn không phải là đồng dạng đến tứ phẩm thần hoàng. cảm ứng đến trên người của lôi bạo truyền ra tới đến khí tức liền ngay cả những cái kia đứng ngoài quan sát đến đám linh tộc cũng đều là trên mặt không ánh sáng. Thua thiệt cái gia hỏa kia mới vừa rồi vẫn còn đang nói chiến linh nguyên quy tắc, hiện tại chính mình đã trở thành chức phá hư chiến linh nguyên quy tắc đến một cái kia, còn có cái mặt mũi gì? Như thế thứ nhất, vô luận Vân Tiếu là trung phẩm thần hoàng hay là cao phẩm thần hoàng, bọn họ cũng đều lại không còn lời nào để nói, là lôi bạo chính mình chức phá hư hẳn quy củ, thế nhưng không thể trách người nhà. Mấy vị đại nhân, cứu ta. Thế nhưng mà liền tại toàn bộ tu giả song phương có mặt, cũng đều đối với lòng của Lôi Bạo sinh khinh bị thời điểm, Từ cái này lôi thuộc tính trong miệng của dị Linh, bất ngờ là phát ra một đạo kêu cứu thanh âm, làm cho tại hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Còn có giúp đỡ? Trong lòng của Chiến Lôi giật mình một cái, đồng thời ẩn ẩn bay vọt lên một kia bất an, thầm nghĩ cái lôi bạo này biết được rõ ràng tinh thần sức mạnh như thế, còn dám cứ gọi ra giúp đỡ, như vậy chỉ sợ rằng không phải là cường giả bình thường đi. Chỉ là lôi bạo cùng những cái đám tu giả đứng ngoài quan sát kia, kỳ thật cũng đều không biết được, điều này là Vân Tiếu cố ý nơi núi lòng tay, để cho kỳ gọi ra cái đạo âm thanh kia đến. Nếu không phải vậy thì lấy thực lực của hắn bây giờ, thu thập một cái tứ phẩm thần hoàng đến lôi bạo còn không đơn giản ta ngược lại thật sự là suy nghĩ nhìn xem một chút, là một vài thứ gì đó như quỷ sát thần. Vất điếu trong tay như trước siết lấy cẩn cổ của Lôi Bạo, khi trong miệng của hắn đạo thanh âm này hạ xuống thời điểm, liên tiếp ba đạo thân ảnh đã trải qua là hiện lên thế đối chọi, đem hắn bao vây tại hẳn ở giữa. Ba vị này cũng đều là một thân hắc ý lì như vậy trên thân tán phát ra tới đến khí tức, lại là kinh thiên động địa, dường như không có có mấy may đến trẻ giấu. Ma khí tức của bọn hắn, cũng tại ngay trước hết nhắc khóa chặt hẳn ở giữa đến cái kia hắc ý người trẻ tuổi. Chương 4050, ta đã nói, các ngươi không đủ nhìn Vạn ma lâm đến. Vân Tiếu một tay siết lấy lôi bạo, một bên đã là nhẹ hỏi ra thành lời. Hắn vào ngày hôm nay, đối với linh giới rất nhiều thế lực đến khí tức, đã trải qua không xem như là quá xa lạ, ngay chưa hết nhất liền có chỗ suy đoán. Ha ha, không nói cũng không quan hệ, dù sao sau ngày hôm nay, các ngươi cũng sẽ không lại xuất hiện rồi. Thấy rõ được ba vị kia hắc y cường giả trầm mặt lại không nói lời nào, Vân Tiếu liền là tự lo cười một tiếng, mà kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, rốt cục là để cho một người trong số đó hắc y mặt của linh tộc hiện vẻ phẫn nộ, nói khoác mà không biết ngượng. Trong đó thực lực mạnh nhất đến một cái vị kia hắc y dị linh. Đồng dạng mặt hiện cười lạnh, khí tức trên người của bọn hắn cũng tại một câu nói kia về sau, biến thành càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần. Hai tôn bát phẩm thần hoàng trung đoạn, một tôn bát phẩm thần hoàng cao đoạn, vạn ma lâm còn quả thật là để mắt tới ta. Theo lấy Vân tiếu Âm thanh nhẹ nhàng đến mở miệng nói ra, khổ kiều thành trong ngoài khắp nơi cũng đều là một trận thanh âm hít vào khí lạnh, đặc biệt là những cái kia linh tộc tán tu, có lẽ cho tới bây giờ cũng đều không có có đã từng gặp qua kinh khủng như vậy đến từng giả. Ngược lại là đám người chiến lôi sắc mặt bình tĩnh, dù sao lúc trước chính là tại cái khổ kiêu này trong thành, bọn họ liền thấy qua thật nhiều đến cự phẩm thần hoàng thậm chí về sau tại đi vòng vây ba đại tông môn đến thời điểm còn nhìn thấy hẳn ba đại tông môn chi chủ bán đế cường giả như vậy chỉ là mấy cái bắt phẩm thần hoàng lại tính được hẳn cái gì đâu. Bất quá sắc mặt của bọn hắn bình tĩnh thuộc về bình tĩnh trong lòng lại là sinh ra một tia lo lắng. Dù sao bọn họ chiếm được vị tin tức mấy tháng trước thị huyết hải đại chiến đến thời điểm vân tiếu thật giống như mới chỉ có thất phẩm thần hoàng đi. Cao phẩm thần hoàng ở giữa đến chỉ lệnh thế nhưng không phải là dựa vào chiến đấu thủ đoạn liền có thể đền bù đến như vậy cho dù vân tiếu của trước kia có bao nhiêu lần vượt cấp tác chiến đến chiến tích chỉ sợ rằng bây giờ cũng không có khả năng lại sáng tạo kỳ tích như thế này đi. Thành Như Vân Tiếu Trô nói tới, Vạn Ma Lâm chỉ bởi vì hắn, thật sự là bỏ ra vô lớn, vậy mà lại phái hẳn ba tôn thần hoàng cường giả tiến đến nơi này chặn hắn, mà lại còn không phải là thông thường đến bắt phẩm thần hoàng. Bất quá đối với ba vị này, lúc trước đi đến Vạn Ma Lâm đến Vân Tiếu cũng đều không có có đã từng gặp qua, xem ra có lẽ hẳn nên là Vạn Ma Lâm mặc thị nhất hệ đến ẩn tàng lực lượng. Không thể không nói những cái này linh giới cao cấp nhất đến thế lực bên trong, cường giả số lượng tuyệt không phải là trên mặt nổi những cái này, Mặc Nguyên hai hệ đánh đến hừng khí thế, sao có thể có thể không có thuộc về át chủ bài của chính mình. Đại Ma Lão tính toán không bỏ sót, biết được ngươi khẳng định muốn về trước chiến Linh Nguyên, quả nhiên ở ngay tại cái nơi này vây lại hẳn ngươi. Đối phương cái kia bắt phẩm thần hoàng cao đoạn đến cưỡng giả thanh âm có chút khả khàn, cũng coi như là đã nói ra chuyến này đến nguyên nhân cùng mục đích, làm cho đám người chiến lôi không khỏi phản ứng theo bản năng địa hướng về trong tay của Vân Tiếu đến lôi bạo nhìn tới. Nguyên Lai Chiến Linh Nguyên một tràng đại chiến này cũng đều tại Vạn Ma Lâm cái vị kia bên trong tính toán của Đại Ma Lão à. Tâm tư nhạy cảm đến cốc tình một mặt không biết làm sao, hắn vào thời khắc này đã trải qua hiểu rõ ràng hẳn qua tới. Điều này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều là có kế hoạch đến, mà bọn họ lại không thể không thuận lấy cái kế hoạch này mà được, điều này là đường đường chính chính đến Dương Hưu. Chiến linh nguyên linh tập tiến công quy mô lớn, ngươi nhân loại có nên hay không phòng? Đại chiến một khi triển hai, tất nhiên liền có một trận tính quyết định đến đỉnh tiêm chi chiến, có lẽ chọn ở chỗ này khổ tiểu thành, cũng là trải qua đối phương tỉ mỉ tính kế đến. Nếu như là Vân Tiếu không về, như vậy hôm nay trận đại chiến này có lẽ cũng sẽ kết thúc, lôi bạo cuối cùng hơn phân nửa sẽ không đánh giết chiến lôi, mà là sẽ để lại những cái nhân tộc này một đầu tính mệnh, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Mà chỉ cần Vân Tiếu từ linh giới trở về, Nhất định sẽ ngay trước hết nhất nghe được đến chiến linh nguyên cao cấp đại chiến đến tin tức, lấy tính tình của cái vị kia, lại làm sao khả năng ngồi yên không quan tâm? Chỉ là bọn họ không có suy nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là trận thứ nhất đại chiến, Vân Tiếu liền đã trải qua cường thế trở về. Chuyện này ngược lại là tiết kiệm hẳn vạn ma lâm hết sức nhiều đến thời gian, ba lớn bắt phẩm thần hoàng, giờ khắc này tâm tình cũng còn không tệ, bỏ được nói nhiều thêm mấy câu. Suy nghĩ thông tất cả những thứ này đến đám người hoàng trường, lại cũng không có có biện pháp gì tốt, sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhìn Vân Tiếu bản lãnh của chính mình rồi. Hôm nay còn ai vào đây xuất hiện tương trợ với hắn sao? Vạn Ma Lâm thật sự là giỏi tính toán, bất quá, đáng tiếc rồi, ba cái bắt phẩm thần hoàng, thế nhưng có chút không quá đủ nhìn. Vân Tiếu đầu tiên là gật đầu tán thưởng hẳn một âm thanh, sau đó tại nói chuyện đến đồng thời, dùng con dư lại đến cánh tay kia, vuốt ve lồng ngực của chính mình cùng bụng dưới, để cho người có chút không rõ ràng động tác của hắn. Không có kẻ nào biết được chính là, tại trái tim của Vân Tiếu, thời khắc này như vậy đoạn Bồ Đề tâm đã trải qua cùng trái tim tương dung hẳn không xê xích gì nhiều 1 phần 3, một trái tim của hắn vẫn cũng dần có dần dần chuyển đổi thành Bồ Đề tâm đến xu thế đến mức vân tiếu bụng dưới bên trong đan điện, cái mai đế đan kia cũng đã trải qua cùng hắn nguyên bản đến long đan dung hợp hẳn một phần ba. Hai cái này đến dung hợp, cũng để cho vân tiếu thực lực hôm nay lại không là rời đi thị huyết hải thời điểm đến thất phẩm thần hoàng đỉnh phong. Lúc này mới là vân tiếu lớn nhất đến lực lượng, hắn vào ngày hôm nay như vậy cho dù là không thôi phát tổ mạnh chi lực đối đầu bắt phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả cũng có thể làm được tồi khô là hủ. Chỉ đáng tiếc những cái đồ vật này, vạn ma lâm cái vị kia đại ma lão không biết được, những cái này bị kỳ phái tới vây giết vân tiếu đến bát phẩm thần hoàng cũng không biết được, chú định hẳn bọn họ sắp sửa đến nơi đến kết cục bi thảm có lẽ tại mặc vô kính trong lòng của bọn hắn, Vân Tiếu trước đây tại Thị Huyết Hải Đầu Nam đủ khả năng đào thoát ra vùng trời tự do, chính là là nhờ hán phúc của huyết linh nhất tộc. Đối phó một cái thất phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, ba tôn bát phẩm thần hoàng còn không đủ sao? Bọn họ không biết được Vân Tiếu tại huyết linh tộc xuất thế về sau lại có kỳ ngộ, đem hắn xem như huyết kê đến Thị Huyết Hải Vương, trực tiếp đem viên kia đế đan tặng cho, cũng để cho Vân Tiếu có hẳn càng tiến thêm một bước đến cơ hội. Đợi chút nữa ngươi liền biết được có đủ hay không nhìn rồi trong đó một tên bắt phẩm thần hoàng trung đoạn đến hắc ý cường giả giận phát muốn điên cuồng ngay sau đó lây hắn người đầu tiên đậu thủ một lần xuất thủ này chính là thế xét đánh lôi đỉnh làm cho tu giả song phương cũng đều không tự chủ được địa lại trở lui hàng trăm dặm vị trí một trận đại chiến liền như vậy triển khai mà liền tại toàn bộ tu giả song phương có mặt cũng đều cho rằng cái nhân loại thanh niên kia sẽ hết sức nhanh chóng lập bại nhiều nhất cũng chính là bỏ chạy chối chết đến thời điểm cục diện lại cùng tưởng tượng của bọn hắn đến không quá bình thường siêu một đạo hắc ý thân ảnh lạng yên động một cái ngay sau đó lấy một đạo lôi quang lấp lóe tây môn đầu tưởng đến chiến lôi bọn họ liền cảm giác đến một đạo bóng mở hướng về bên này bị vung đem qua tới, lại không phải là cái lôi bạo kia là kẻ nào? Chỉ bất quá lôi bạo giờ phút này đã trải qua toyoth còn một hơi, hiển nhiên là bị vân tiếu trực tiếp bị thương nặng rồi, sau đó bị hạ khuynh một chân đạp tại lồng ngực, đem linh tinh của nó cũng đều cho đạp hẳn ra tới. Lão lôi, cái gia hỏa này đến linh tinh, đối với ngươi cần phải nên chỗ tốt không nhỏ. Xóa đi hẳn lôi thuộc tính linh trí bên trên linh tinh về sau, hạ khuynh đồng thời không có đem chi chiếm làm của riêng, mà là đem linh tinh ném cho hẳn chiến lôi. Lôi thuộc tính đến linh tinh, tới khôi phục thương thế của chiến lôi, có thể nói đúng bệnh có thuốc. Để sau hay nói đi. Chiến Lôi cũng không có có sĩ diện cái lão, thu Hàn Linh Tinh về sau lại không có lập tức luyện hóa, mà là đem ánh mắt lo lắng chuyển tới hẳn bên trên bầu trời. Điều này liếc mắt nhìn qua một cái, trong mắt của hắn chi đột nhiên lôi quang đại phóng. Điều này, bởi vì tại bên trong tầm mắt của Chiến Lôi, một đạo bát phẩm thần hoàng đến hắc y thân ảnh, vậy mà lại trực tiếp bị đánh cho thối lui ra khỏi mấy chục trượng, khí tức một mảnh hỗn loạn, nhìn hướng về phía trước hắc y ánh mắt của nhân loại, tràn ngập lấy một vẻ ý sợ. Phía dưới đến tất cả hai tộc tu giả cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, một tôn bát phẩm thần hoàng trung đoạn đến linh tộc cường giả liền bị cái nhân loại thanh niên kia van bay rồi, điều này hoàn toàn không phải là ngang nhau đến so sánh thực lực mà ta đã nói, các ngươi không đủ nhìn. Trên bầu trời đến Vân Tiếu, vớt vớt cổ tay phải của chính mình, cảm ứng lấy thể nội đồng dạng lao nhanh mà qua đến bát phẩm thần hoàng mạch khí, hắn có được lòng tin vô tận, đem ba cái người này vạn ma lâm đến ra hỏa, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại. Chính là Vân Tiếu vào ngày hôm nay, đã trải qua là một tôn hàng thật giá thật đến bát phẩm thần hoàng cường giả, mà lại đồng dạng đạt tới hàn phẩm thần hoàng trung đoạn, tất cả những thứ này cũng đều muốn quy công với cái mai đế đan kia cùng bổ đề tâm điều này hai đại thần vật, thế nhưng cũng đều là có để cho người dòm ngó thần đế đại đạo đến kỳ hiệu, bây giờ bị vân tiếu liên tiếp luyện hóa, như vậy cho dù là không có luyện hóa viên mãn, với mạch khí tu vi của hắn cũng là rất có tác dụng. liền ngay cả vân tiếu cũng đều không cách nào tưởng tượng, nếu như là chính mình thật sự chính là hoàn toàn luyện hóa điều này hai cọc thần vật, không biết được sẽ đạt tới một cái cái loại cảnh giới nào, dù sao cựu phẩm thần hoàng định phong là ván đã đóng thuyền, đến mức có thể hay không đánh vỡ bán đế cái tầng thứ kia đến gông cùm xiềng xích, vân tiếu đến bây giờ còn không có niềm tin quá lớn, hết thề cũng đều muốn chờ thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, mới có thể chiếm được một cái đáp án rồi mà đã trải qua đột phá đến bát phẩm thần hoàng trung đoạn đến vân tiếu, lại đến nhìn những cái này cũng là bát phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả thời điểm, căn bản không có uy hiếp quá lớn. Địch Nhân cùng đẳng cấp cảnh giới, hắn cho tới bây giờ không có đặt ở trong mắt qua. Phanh, phanh phanh. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời bóng đen bay loạn, mà mỗi một lần vân tiếu một kích vang ra, cũng đều có một tôn bát phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm cường giả bay ngược mà ra, như vậy cho dù là bát phẩm thần hoàng cao đoạn đến cái vị kia cũng không ngoại lệ. Điều này liền có chút không giảng đạo lý rồi. Bên trên tường thành đến hạ quinh trong lúc nhất thời không biết được nói cái gì cho phải cuối cùng cũng chỉ là nín ra một câu nói như vậy tới hơn một năm thời gian không thấy thực lực của cái gia hỏa kia bọn họ thực sự là có chút nhìn không hiểu nguyên bản cho rằng tại vạn ma lâm đến cô ý tính toán phía dưới vân tiếu lại chỉ có thất phẩm thần hoàng đến tu vi sẽ bị ba lớn bắt phẩm thần hoàng cường giả vây công là bại không có suy nghĩ đến điều này một lên giao thủ trái lại là ba lớn bắt phẩm thần với bị chỉ riêng một mình vân tiếu đè ép đánh cái loại này lên voi xuống chó đối với nhân tộc một phương tới nói là vừa mừng vừa sợ đối với linh tộc tới nói thì là như cha mẹ chết rồi chẳng lẽ nói thật sự chính là không có kẻ nào có thể áp chế cái gia hỏa kia rồi sao Cả một đám chiến linh nguyên đến linh tộc tâm thần của tu giả chìm rơi, bọn hắn giờ phút này cũng đều không có có tâm tư để ý tới như vậy đã chết đến tân nhiệm vân lăng thành thành chủ đối bạo, bọn họ chỉ quan tâm Vạn Ma Lâm đến ba đại bát phẩm thần hoàng có thể hay không thắng. Bất quá hiện tại xem ra, Vạn Ma Lâm ra tới đến ba đại bát phẩm thần hoàng đã trải qua không phải là có thể hay không thắng đến vấn đề, có thể hay không ổn định điều này cục diện ràng co, cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Trệ Vũ, vẫn thiếu hết sức nhanh chóng liền cho hẳn những cái này đứng ngoài quan sát linh tộc một cái đáp án, khi trong miệng của hắn điều này có chút không hiểu đến tiếng quát phát ra thời điểm, bọn họ bất ngờ là thấy được một chôi kiếm gỗ. Đột nhiên xuất hiện tại một tôn Bát Phẩm Thần Hoàng Trung đoạn sau lưng của cực Giả. Nguyên bản ở chỗ này chút đê dai trong lòng của linh tộc, liền coi như cái chuôi kiếm gỗ này đến mức quỷ dị như vậy, đến mức nhanh đến như vậy, Bát Phẩm Thần Hoàng Trung đoạn đến đoạn Ma Lâm cực Giả, có lẽ hẳn nên cũng là đủ khả năng tránh đi đến. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn theo, lại là thấy được hẳn một màn cực kỳ quỷ dị. Chỉ gặp cái thân hình kia hơi khẽ động một cái, suy nghĩ muốn tránh né đến Bát Phẩm Thần Hoàng Trung đoạn Cửu Giả, tại sau đó một khắc đột nhiên ngưng trệ hẳn trở lại. Chương 4051, có thể ra tới, liền tha cho ngươi một mạng. Soạn. Tại Đông đảo Linh tộc bên trong ánh mắt đờ đẫn của Tu giả, động tác ngưng trệ xuống tới đến bắt phẩm thần hoàng cường giả, tự nhiên là sẽ không có cái thứ hai kết quả. Chui kia không đang chú ý đến kiếm gỗ còn mang vỏ, bất ngờ là trực tiếp đâm vào hàn hậu tâm của hắn. Sau đó tất cả mọi người cũng đều là rõ ràng địa thấy được, một mai mang lấy hắc sát xương mù đến linh tinh, trực tiếp bị cái kiếm gỗ còn mang vỏ kia cho trói ra khỏi bắt thần hoàng đến trước ngực, khí tức cực độ rồi rào. Không cần. Một đạo cao rộng từ cái kia màu đen bên trong linh tinh đem lan truyền ra tới, thật sự đến hẳn vào cái thời điểm này, như vậy cho dù là bắt phẩm thần hoàng cũng là hết sức tiếp mạng đến. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu giờ phút này sao có thể sẽ để ý tới kỳ ý tứ cầu xin tha thứ. Vân Tiếu, ngươi dám? Một đạo thanh âm uy hiếp đột nhiên truyền tới, lại chỉ là trên mặt của Vân Tiếu hiện hiện ra một vệt cười lạnh, một đạo khí tức từ trên ngự long kiếm bộc phát mà ra, trong nháy mắt xóa sạch hiểm hận như vậy bắt phẩm thần hoàng đến linh trí. Thấy được một màn này, như vậy bắt phẩm thần hoàng cao đoạn trận trừng đến rách cả mí mắt, mà còn giữ lại đến cái kia bắt phẩm thần hoàng trung đoạn thì là ánh mắt lấp dường như đã trải qua tại tìm kiếm lấy một chút đường lui. Thực sự là cái nhân loại gọi là Vân Tiếu kia quá mức cường đại cùng kinh khủng rồi cái chỗ này cùng đại ma lão cho tình báo của bọn hắn hoàn toàn không phù hợp, làm cho đùa, Có thể tại ba lớn bắt phẩm thần hoàng gây công, mà lại trong đó còn có một vị bắt phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả xuất thủ thời điểm, lấy thế tuổi khô là vũ, cường sát một tôn bắt phẩm thần hoàng trung đoạn cường giả. Điều này là một cái thất phẩm thần hoàng có thể làm được đến sự tình sao? Ngươi, ngươi không phải là thất phẩm thần hoàng. Đến hẳn vào cái thời điểm này, nếu như là hai cái vị này còn nhìn không rõ ràng tu vi của đối phương mà nói, như vậy liền luồng là bắt phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả rồi. Trong miệng của bọn hắn, đồng thời phát ra một đạo thanh âm kinh hô. Lời ấy vừa ra toàn bộ cả khổ kiểu thành trong ngoài đống nhiên yên tĩnh, toàn bộ tu giả song phương có mặt cũng đều thật giống như tại nghe thiên thư đồng dạng, lại có lẽ là bọn họ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được hẳn cái sự thật này. dù sao hết sức nhiều chiến linh nguyên tu giả cũng đều biết được, vân thiếu ngay lúc đó bị ba đại tông môn cường giả bước vào linh giới, khi đó từ nơi này chạy trốn tiến vào chiến linh hà đến vân tiếu mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đến tu vi mà thôi. lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm đi qua, vân thiếu liền từ tam phẩm thần hoàng trực tiếp đột phá đến hàn bát phẩm thần hoàng, bình quân hai ba cái tháng nhất trọng thần hoàng cảnh giới, điều này đơn giản không cách nào tưởng tượng mà lại ở trong đó còn bao quát hai cái thần hoàng cảnh giới đến đường danh giới, điều này nếu là đê dài cấp độ, chính là đột phá hẳn hai cái đại cảnh giới a, như vậy hay là người sao? hết lần này tới lần khác sự thật liền bày tại trước mắt, vô luận là chiến lôi hoàng trừng những cái nhân tộc này tu giả, hay là linh tộc ở bên kia các tu giả, cũng đều có thể rõ ràng địa cảm ứng đến. Vân tiếu giờ phút này ngay cả tổ mạch chi lực cũng đều không có có thôi phát, như vậy chính là hàng thật giá thật đến bắt phẩm thần hoàng trung đoạn. chuyện này đối với với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cuộc chuyện vui ngọc trời, đặc biệt là đối với những cái này chiến linh nguyên đến nhân tộc thậm chí chiến lôi bọn họ một lần tại suy nghĩ nếu như là để cho Diệp chết thương dạ hàn những cái gia họa kia biết được thời khắc này tu vi chân chính của Vân Tiếu không biết được sẽ là một loại cái tiểu sắc mặt đặc sắc ra làm sao như thế xem ra Vân Tiếu trước đây bị ba đại tông môn đến đám cường giả đỉnh tiêm làm cho tiến vào linh giới kỳ thật là nhân họa đắc phúc nếu như là sớm biết được như thế mà nói thương dạ hàn bọn họ chỉ sợ rằng lại là mặt khác một phen với tư cách là rồi đi xa đến không nói thời khắc này tại Vân Tiếu bộc phát ra bát phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi thời điểm còn giữ lại đến hai cái vạn ma lâm bát phẩm thần hoàng đồng nhiên ngay lúc đó liền không còn nữa đấu trí như vậy cho dù là cái kia bát phẩm thần hoàng cao đoạn. Nhưng lúc này thời khắc này, Vân Tiếu lại làm sao khả năng tùy tiện buông tha hai cái này địch nhân đâu. Bát phẩm thần hoàng đến linh tinh, đối với Vân Tiếu đến bây giờ tới nói mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng con mối lại nhỏ cũng là thịt, bọn gia hỏa này tất nhiên đã dám tới nơi này chặn đường chính mình, phải có giác ngộ thân tử đạo tiêu. Siêu, một đạo hắc ý thân ảnh trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, chính là cái kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng suy nghĩ muốn thoát thân đến bát phẩm thần hoàng trung đoạn giả, điều này cũng để cho như vậy bát phẩm thần hoàng cao đoạn không khỏi thờ mắng một âm thanh, tốc độ lại cũng không chậm. Đáng chết đến Thế nhưng mà điều này bắt phẩm thần hoàng cao đoạn vừa vận động một cái thần, trước người của hắn liền xuất hiện hẳn một đạo đồng dạng người mặc hắc ý đến trẻ tuổi thân ảnh, làm cho hắn lại lần nữa giận mắng, chẳng lẽ nói chính mình thoạt nhìn qua dễ dễết một chút sao? Oan. Đồng thời cùng lúc đó, tại một cái khắc linh tộc cường giả vọt người mà ra đến phía trên lộ tuyến, một tòa to lớn đến hắc sắc cung điện trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem như vậy bắt phẩm thần hoàng trung đoạn đến vạn ma lâm cường giả, chấn áp được hướng về phía dưới rơi đi. Đối với tòa này hắc sắc cung điện, rất nhiều nhân tộc tu giả kỳ thật cũng đều là có chút nhìn quen mắt đến, biết được cái đó chính là thuộc về Vân Tiếu đến một cộc không gian thần khí đã từng giúp đỡ thoát thân quá nhiều lần. Mà thời khắc này đến Luyện Bảo Điện, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là đem như vậy Bát phẩm thần hoàng chân áp, tại Vân Tiếu cũng đạt tới cái cấp độ này về sau, Luyện Hóa Bảo trực tiếp liền đem Chi Thu vào hẳn bên trong không gian. Vân Tiếu trong lúc nhất thời không có để ý tới như vậy bị thu vào bên trong Luyện Bảo Điện đến Bát phẩm thần hoàng, dù sao trước mắt cái này Bát phẩm thần hoàng cao đoạn đến ra hỏa, còn cần thiết phải chính bản thân hắn động thủ thu thập, Luyện Bảo Điện chính là chút này không tốt. Vân Tiếu, thả ta rời đi, ta cam đoan Vạn Ma Lâm từ đây không còn tìm ngươi để gây sự. Bát phẩm thần hoàng cao đoạn đến Vạn Ma Lâm cương giả, thời khắc này một thân một mình đối mặt Vân Tiếu đến thời điểm, Trong lòng cũng không khỏi có chút rủ rè, bởi vậy còn không, có nhào lên đánh liền là có hẳn một chút thỏa hiệp. Liên ngươi con này có thể tránh tại trong bóng tối đến La O Quy, cũng có thể làm vạn ma lâm đến chủ. Nghe vậy Vân Tiếu cười lạnh một âm thanh, hắn lúc trước đi vạn ma lâm đến thời điểm, thế nhưng là chưa từng gặp qua cái vị này, đối phương ngay cả vạn ma lâm đến ma lão cũng đều không phải là, làm sao khả năng một lời mà quyết. Trên thực tế Vân Tiếu bây giờ chân chính kiêng kỵ đến vạn ma lâm cường giả, cũng đều đã trải qua không phải là như vậy cái gọi là đến mặc nguyên hai vị ma lão, mà là truyền thuyết tiên là bán đế cường giả đến đương đại ma hoàng. Chỉ bất quá vô luận là lúc trước hay là về sau, Vân Tiếu cũng đều không có có nhìn thấy qua cái vị kia đương đại ma hoàng, tại đạt tới một cái nào đó cấp độ trước đó, hắn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ cùng loại kia bán đế cường giả đối đầu. Đến mức trước mắt đến cái này Bát phẩm thần hoàng cao đoạn, còn đạt không đến tư cách để cho Vân Tiếu kiêng kỵ, càng không có đối phương chỗ chống cọ kẻ bất một thêm hai, Bát phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tinh, hắn cũng rất mong muốn đâu. Suy nghĩ rất ta, nằm mơ. Mắt gặp sắc mặt của Vân Tiếu biến thành sát ý mười phần, cái vị này vạn ma lâm cường giả liền biết được thỏa hiệp vô hiệu, bởi vậy cũng liền từ bỏ hẳn những ý nghĩ kia, âm thanh quát trói hai mở miệng nói ra sau, lại là trực tiếp hướng về hậu phương lao đi chỉ đáng tiếc vân tiếu bây giờ đến tốc độ, tuyệt không phải là bát phẩm thần hoàng có thể so sánh đến. như vậy cho dù là bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, đơn đả độc đấu phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay của hắn tùy tiện thoát thân. một bộ hắc sắc xương mù vuốt không mà qua, mà như vậy bát phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả lướt đi đến phương hướng, bất ngờ không phải là chiến linh hà phía tây, mà là khổ kiểu thành bên này, làm cho một chúng nhân tộc sắc mặt của tu giả đại biến. cái gia hỏa kia suy nghĩ muốn bắt người làm vật thế chấp, Cốc tình trong nháy mắt phản ứng kịp trở lại, nhưng bọn họ tối cao chỉ là tam phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, tại đối mặt một tôn phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả thời điểm sao có thể sẽ có nửa điểm sức hoàn thủ? suy nghĩ quá nhiều rồi đi. mắt thấy như vậy tập hấp vụ, liền muốn đem toàn bộ cả khổ kiểu thành đến tây môn tường thành vây lại kín mít, một đạo để cho tất cả nhân tộc tu giả yên lòng trở lại đến thanh âm, rốt cục vang lên ở bên thai của bọn hắn. giống. ngay sau đó lấy một đầu sau lưng mọc lên lôi rực đến cự long, liền là lăng không xuất hiện tại khổ kiểu thành đến bầu trời, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, bất ngờ là đem xương mù màu đen kia cho một ngụm nuốt vào hằn trong bụng. điều này là vân Tiếu lâu không thi triển đến một môn đặc thù mạnh kỹ mà theo lấy hắn mạch khí tu vi đến tăng lên, khi hắn lại lần nữa tê ra con lôi rực cự long này đến thời điểm chỗ thu được đến hiệu quả đã trải qua xa không phải so với xưa. Thả ta ra ngoài. Một đạo tiếng giống gầm thét từ bên trong bụng rồng đem lan truyền ra tới, ngay sau đó lấy tất cả mọi người liền thấy được một vệt hắc quang từ phía trên thân rồng ló ra, hiển nhiên là như vậy vạn ma lâm đến bắt phẩm thần hoàng chính đang tại liễu chết dãi rua. Có thể ra tới, liền tha cho ngươi một mạng. Đứng tại khổ kiểu thành bên trên đầu thành đến vân tiếu, trên mặt không có có mảy may đến biểu cảm, mà kỳ bên trong miệng đến âm thanh nhẹ nhàng, lại là để cho tất cả đến linh tộc tu giả như rơi vỡ băng. Những cái linh tộc này tu giả, tự nhiên biết được Vân Tiếu không có khả năng tùy tiện bỏ qua cho như vậy vạn ma lâm đến bắt phẩm thần hoàng, hắn tất nhiên đã nói như vậy rồi. Như vậy chính là có năm chắc bắt phẩm thần hoàng không có khả năng thoát khốn mà ra. Vân Tiếu, ta, ta nhận thua, chỉ cần ngươi buông ta ra, ta mặc lục từ đây thần phục với ngươi, lại không hài lòng, lợi ấy thiên địa chứng dám. Có lẽ là gọi là làm mặc lục đến vạn ma lâm cứng giả. Tại dây rùa hàn chỉ sau chốc lát biết được không có khả năng lại phá vây khốn mà ra thời điểm, bất ngờ là phát ra một đạo thanh âm cầu xin tha thứ, thậm chí là trực tiếp lập xuống hàn thiên kiếp thế đầu nghe được cái lời này, liền ngay cả chiến lôi ánh mắt của đám người cũng đều là chuyển tới trên người của Vân Tiếu, có thể nhận lấy một tôn bát phẩm thần hoàng đến thu hạ, có lẽ hẳn nên những kẻ nào cũng đều không cách nào cự tuyệt đi, càng hướng chi như vậy hay là bát phẩm thần hoàng cao đoạn, bát phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, không giúp được hắn ta, đó là lý do mà người hay là đi chết đi. Thế nhưng mà liền tại tất cả nhân tộc tu giả cũng đều có chỗ chờ mong đến thời điểm, Vân Tiếu lại là âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngay sau đó lây lôi rực long lại lần nữa gầm lên giận dữ một âm thanh, đem những cái kia hắt sát xương mù cũng đều cho ép được không dư thừa chút nào. Vân Tiếu, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Biết được không cách nào may mắn thoát khỏi đến mặt Lục, sau đó một khắc chỉ có thể là phát ra một đạo gào thét nguyện rủa thanh âm, khi thanh âm truyền khắp toàn bộ cả khổ kiều thành đến thời điểm, thế gian này rốt cuộc cũng không có hẳn khí tức thuộc về mặt Lục. Đường đường bát phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, liền chết như vậy tại hẳn lôi rực cự long đến bên trong bụng rồng, không thể không nói thật đáng buồn thật đáng tiếc, như thế cũng chiêu hiển hẳn cái kia hắc ý sự khủng bố của người trẻ tuổi. Toàn bộ cả khổ kiều thành trong ngoài cũng đều lộ ra yên tĩnh một mảnh, như vậy cho dù là Vân Tiếu, tại thu hồi lôi rực cự long cùng cái viên kia hắc sắc linh tinh đến thời điểm, cũng có chút chậm mặc. Hơi có cảm khái địa quay đầu lại tới, nhìn một chút hậu phương đến khổ kiểu thành. Chập chập, thật sự là không có suy nghĩ đến, nhanh như thế liền lại trở về rồi. Vân Tiếu cảm khái phát ra tiếng, suy nghĩ hơn một năm trước kia, hắn từ cái khổ kiểu này thành tây cửa bỏ chạy chối chết đến thời điểm, là như thế nào đến thê lương bất lực, con đường phía trước chưa biết cựu tử nhất sinh. Hắn ngay lúc đó, căn bản không có suy nghĩ qua chính mình còn có thể trở về. Thế nhưng mà hiện tại, vẹn vẹn chỉ thời gian hơn một năm đi qua, Vân Tiếu liền lại lần nữa đứng tại hẳn khổ kiểu thành đến đầu tường mà đem so với lên ngay lúc ấy chỉ biết được trốn chạy để khỏi chết đến cái vân tiếu kia, hắn vào ngày hôm nay đã trải qua có đầy đủ đến lực lượng, đứng tại chót đỉnh của cái phiến đại lục này rồi. Bát phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi, cố nhiên không phải là đại lục cấp độ đỉnh tiêm nhất, nhưng vân tiếu có lòng tin tuyệt đối. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, liền coi như là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến những lao gia hỏa kia, cũng không dám nói liền nhất định có thể đã giết hẳn chính mình. Điều này có lẽ cũng là vân tiếu lựa chọn trở về nhân tộc cương vực đến châu nguyên nhân tồn tại. Hắn vào ngày hôm nay đã trải qua có hẳn sức tự vệ, càng uống chi một số nào đó tin tức, để cho hắn có hẳn càng nhiều hơn đến lòng tin trên 4052, khách khí với hắn cái gì? Tinh Thần. Đại nhân, quả nhiên ngươi mỗi lần xuất hiện cũng đều sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Nghe lấy bên kia lời nói bùi ngùi của Vân Tiếu, Chiến Lôi cũng không khỏi nhớ trở lại khổ kiểu trước đây thành đến một trận đại chiến, tại sâu trong nội tâm của hắn, có lẽ hay là càng muốn gọi đối phương Tinh Thần. Lao Chiến, ngươi gọi như vậy cũng quá xa lạ rồi đi. Vân Tiếu quay đầu lại tới, trận trừng lấy khí tức kia có chút hề bại đến bạn vong niên cười khẽ một âm thanh, làm cho Chiến Lôi đầu tiên là giật mình một cái, sau đó liền lại nhếch miệng cười phá. Đây quả nhiên hay là lúc trước như vậy người sóng vai tác chiến đến tinh thần. Nguyên bản cảm ứng đến Vân Tiếu đã trải qua đột phá đến bát phẩm thần hoàng đến Tu Vi, chiến lôi mới vừa rồi đến Sưng Hô không tự chủ địa tăng thêm kính ngữ, hắn có thể cảm giác chiến được, cả hai người đã trải qua hoàn toàn không phải đang cùng một cấp bậc rồi. Đã từng tại chiến linh nguyên đến tinh thần, mặc dù như trước chiến lược kinh người, nhưng Tu Vi cũng liền có chuyện như vậy, thẳng cho đến bị bước tiến vào linh giới đến một khắc đó, riêng lấy Tu Vi mà luận mà nói, chiến lôi còn muốn tại trên của hắn. Bây giờ cảnh còn người mất, một lần nữa trở về lại chiến linh hà lấy đông đến tinh thần, ngắn ngủi đến một câu lời nói, liền để cho chiến lôi có chút thụ sủng nhược kinh, càng có hơn lấy một vẻ căng khái. Cái gia hỏa này, đồng thời không có bởi vì thực lực đến tăng lên, mà xem thường bọn họ những cái này đê phẩm thần hoàng đến lão hưu. Có vài thứ đồ có thể rõ ràng địa cảm ứng chiếm được, khẩu khí của đối phương, cũng là tình chân ý thiết không phải là giả mạo. Nhiếp doanh thành chủ đâu? Chẳng nhẽ nói là đột phá đến tứ phẩm thần hoàng rời đi rồi sao? Vân Tiếu lướt nhìn sơ qua một cái, hỏi trước hẳn một câu sau đó liền là đoán đến một cái sự thực, ngay sau đó lấy lại cười nói, ngược lại là các ngươi mấy vị này, thời gian hơn một năm, thế nhưng không có tiến bộ quá nhiều a. điều này cho đùa bỡn không lớn không nhỏ mở ra tới, phản phát sát khí trên người của Vân Tiếu cũng đều tiêu tán hẳn mấy phần, cũng để cho Tây môn bên trên tường thành đến rất nhiều tâm thần của lão bằng hữu bung lòng một cái, nói chuyện hành động cũng thời gian dần trôi qua không cố kỵ lên tới. ngươi cho rằng kẻ nào cũng đều giống như tiểu tử ngươi đồng dạng, đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng a. Hoàng Trừng có thể nói rằng cùng Vân Tiếu quan hệ người tốt nhất một trong, thời khắc này cũng biết lên cái miệng, lời ấy vừa ra. Hạ Kinh ở bên cạnh Cốc Tỉnh cũng đều là liền vội gật đầu liên tục. Hạ huynh vào ngày hôm nay cùng Cốc Tỉnh cũng đã trải qua đột phá đến Hẳn Tam phẩm Thần Hoàng đỉnh phong, mà có thể tại hơn một năm thời gian bên trong đột phá một đoạn ngắn cảnh giới, lúc này mới là thông thường tu giả đến trạng thái bình thường. Kẻ nào sẽ đi cùng trước mắt tiên yêu nghiệt này so sánh a? Hơn một năm thời gian liên phá ngũ trọng Thần Hoàng cảnh giới, từ Tam phẩm Thần Hoàng đột phá đến Bát phẩm Thần Hoàng, điều này là một cái chuyện mà con người bình thường có thể làm được đến sao? Lần này đi linh giới, thu hoạch hẳn một chút phẩm Thần Hoàng đến Linh tinh, đối với ta không có cái gì dùng, liền đưa các ngươi rồi. Vất yếu không có để ý hoàng trừng đến biểu môi, nghe được thoại âm trong miệng hắn hạ xuống, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời khắc, một đống lớn khí tức rồi rào đến linh tinh, liền là xuất hiện ở chỗ này tây môn bên trên tường thành. Điều này tứ phẩm thần hoàng đến linh tinh, ngũ phẩm thần hoàng đến linh tinh, còn có lục phẩm thần hoàng linh tinh, đám người chiến lôi cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, muốn biết được tại bên trong chiến linh nguyên, bọn họ nhiều nhất cũng chính là thu hoạch được một chút tam phẩm thần hoàng linh tinh, rồi ngay cả tam phẩm thần hoàng định phong đến linh tinh, chỉ sợ rằng cũng tuyệt không thấy nhiều. Thế nhưng mà hiện tại bay tại trước mặt của bọn hắn đến chúng phẩm thần hoàng dị linh linh tinh, mấy không rời mây trăm ai. Điều này hay là Vân Tiếu tiện tay vì đó, không biết được kỳ bên trong đắc yêu, như vậy đến linh tinh còn có bao nhiêu. Lão Chiến, Hạ huynh, còn có cấp tỉnh, các ngươi ba vị trước không cần động đậy những cái này trung phẩm thần hoàng đến linh tinh, ta nơi này còn có ba mai thần thủy tinh, các ngươi có thể luyện hóa, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến trung phẩm thần hoàng, lại đến luyện hóa những cái linh tinh này. Thấy rõ được ánh mắt của tất cả mọi người mê ly, Vân Tiếu lại lần nữa mở miệng nói ra, mà kỳ mở bung đến trong tay, thì là có được ba mai tán phát lấy khí tức đặc thù đến kim quang tinh thể, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa ngây dại. Thần, thần thủy tinh đối với thần thủy tinh đến danh tự chiến lôi bọn họ tự nhiên là đã từng nghe nói qua thế nhưng bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua thần vật như vậy luôn luôn một mực là thứ đồ mà thần hoàng cường giả nằm mơ cũng muốn có được bao quát một chút trung phẩm thần hoàng tương truyền một mai thần thủy tinh có thể để cho một tôn bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả tăng lên đột phá đến một cái cảnh giới tiếp theo năm thành đến tỷ lệ ngàn vạn không cần cảm thấy được điều này năm thành đến tỷ lệ nhỏ đối với thần hoàng cường giả tới nói đơn giản chính là trí bảo từ tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đột phá đến tứ phẩm thần hoàng cái đó chính là thần hoàng cấp bậc đến cái thứ nhất đường danh giới. Tương đối với một cái cảnh giới lớn, vô số tu giả vây khốn tại cái cảnh giới này, nhiều năm không tầm thường đột phá. Những cái này chiến linh nguyên đến đám nhân loại tu giả, biết được vân tiếu tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, một lúc trở về đến vân tiếu, vậy mà lại tài đại khí thô như thế, ngay cả thần thụ tinh cũng đều là nói cầm liền cầm. Nhưng bọn họ không biết được chính là, những cái đồ vật này chỉ là vân tiếu lần này linh giới thu hoạch đến chín châu mất sợi lông mà thôi. Chết tại trong tay của hắn đến cao phẩm thần hoàng cũng đều không biết bao nhiêu mà kể, những cái kia nạp yêu của cường giả, tự nhiên cũng đều đã trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tinh thần. Điều này thần Tủy Tinh, ta cảm thấy được cho chúng phẩm thần hoàng càng hữu dụng hơn đi, cho chúng ta. Có chút lãng phí rồi." Chiến Lôi hít sâu hẳn một hơi thở, cũng không có có để ý tới bên cạnh hai vị hai mắt tỏa ánh sáng, mà là trầm giọng tiếp lời, làm cho Vân Tiếu khen ngợi địa gật gật cái đầu một cái, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có nhìn sai lầm người. Có thể tại thần Tủy Tinh trước mặt thần vật như vậy, còn có thể duy trì lại bản tâm của chính mình, nói rõ Chiến Lôi đã trải qua có sẵn hẳn đột phá đến cấp bậc càng cao hơn đến tư cách. Từ trên một cái điểm này đến xem, Hạ huynh ở bên cạnh cùng tình liền có chút không sánh được. Lão chiến, ngươi sẽ không cảm thấy được ta bên trong nạp yêu, liền chỉ có điều này ba mai thần tùy tinh rồi đi. Vân Tiếu đồng thời không có nói phá, mà là lấy một loại khẩu khí khoa trương ngược lại hỏi ra thành lời, trong nháy mắt để cho cái vị này tân nhiệm đến chiến linh thành thành chủ bình thường trở lại rồi. Sau đó vươn tay ra tới, một phát bắt được hẳn trong đó một mai thần tùy tinh. Tất nhiên đã cái vị này là đại tài chủ, như vậy chúng ta còn khách khí với hắn cái gì? Lão hạo, cốc tình, đứng ngây người ra đó làm gì? Chiến Lôi thay đổi mới vừa rồi cái bộ dáng thận trọng kia, thẳng cho đến chiếm được sự nhắc nhở của hắn. Hạ Quyên cùng cốc tình mới phục hồi tinh thần lại, có chút cái ý tứ ngại ngùng địa cầm hẳn thuộc về của chính mình một miếng, kia thần thủy tinh trong lúc nhất thời tâm thần cũng đều có chút khuấy động. Lao chiến, những cái này trung phẩm thần hoàng đến linh tinh ngươi tới bảo quản phân phối, ta nơi này còn có một nhóm hạ phẩm thần hoàng đến linh tinh từ hoàng trường điện chủ chi phối, tóm lại một câu lời nói, mọi người tận trình độ lớn nhất địa tăng lên thực lực của chính mình, bằng không. Vân Tiếu một vị nạp yêu lại là một đống lớn linh tinh bày tại hẳn trước mặt của hoàng trường, mà nghe được hắn cuối cùng muốn nói lại thôi mà nói, giống như hoàng trường cốc tình những cái này hạng người tâm tư nhạy cảm, dường như là ý thức đến hẳn một vài thứ gì đó. Tinh thần, là muốn phát sinh cái chuyện gì rồi sao? Chiến Linh Nguyên đến tu giả cũng đều tương đối ưa thích Xương Vân Tiếu là tinh thần. Đối với Xương hô của Hoàng Trưởng, Vân Tiếu cũng lơ đến không để trong lòng, mà chỉ là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, đồng thời không có nói nguyên nhân ở cấp độ càng sâu. Bây giờ Vân Tiếu biết được đại địch của Cựu Long Đại Lục đã trải qua không phải là cái gọi là đến linh tộc, mà là như vậy huyết linh nhất tộc càng thêm cuồng bạo thị huyết hơn. Huyết linh nhất tộc thông đạo đã trải qua mở ra, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền sẽ tứ ngược toàn bộ cả linh giới, tiếp theo tứ ngược đến Chiến Linh Nguyên, tác động đến đến nhân loại cương vực cầm ra những cái linh tinh này cùng thần thủy tinh cũng bất quá là vân tiếu đến một chút xíu siêu trợ giúp mà thôi thật sự đến hẳn cái thời điểm đó đê phẩm thần hoàng cùng trung phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng cũng không có cái gì điểm khác biệt nhưng thực lực có thể tăng lên một phần tương lai tại bên trong cái trận đại chiến diện tộc kia đến cơ hội sống sót cũng liền sẽ nhiều một phần đối với những cái này chiến linh nguyên đến lao bằng hưu vân tiếu cũng sẽ không kêu kiệt, càng hướng chi những đồ vật kia với hắn tới nói xác thực không có cái đại dụng gì tinh thần đại nhân những cái kia công qua chiến linh hà đến linh tộc trí như thế nào Luôn luôn một mực không vui mở miệng nói ra đến chấp pháp điện điện chủ trương trọng đột nhiên phát ra tiếng, làm cho một đám nhân loại tu giả cũng đều phục hồi tinh thần lại, sau đó ánh mắt có chút âm tàn nhìn về phía bên kia vô cùng linh tộc ở phương xa. Có thể giết liền tận lực giết đi, chỉ sợ rằng không lâu về sau, Chiến Linh Nguyên cũng không còn là Chiến Linh Nguyên rồi. Vẫn Tiếu nhàn nhạt, nhạt địa liếc hẳn liếc mắt một cái bên kia đến rất nhiều linh tộc, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, Chiến Linh Nguyên đến nhân tộc các tu giả thì là từng cái cực kỳ hứng phấn, chen hướng về linh tộc bên kia đánh tới. Bỏ chạy, Nguyên bản liền cách được vô cùng xa đến linh tộc các tu giả. Thấy rõ được cái đám nhân tộc kia giết tới, căn bản không có nửa điểm hàm chiến đến ý niệm trong đầu, chiến ý lúc trước cũng tại Vân Tiếu xuất hiện đến một khắc đó, ngã xuống hẳn điểm đóng băng. Cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu Cường giả, trên thân luôn luôn là có một loại ma lực đặc thủ, như vậy cho dù chính bản thân hắn không xuất thủ, nhân tộc chiến đấu bên kia lực cũng muốn tăng lên 2 3 thành. Cũng may những cái linh tộc này nguyên bản liền cách chiến linh hà không xa, điều này vừa lui vào chiến linh hà, nhân tộc bên này liền biến thành cẩn thận từng ly từng tí rồi, chắc hẳn từ đó về sau, những cái này chiến linh nguyên đến đám linh tộc, lại muốn lại loạn một trận con trai. Chư vị, bảo trọng nếu như tương lai sự tình không thể trái hết thảy bảo mệnh quan trọng vân tiếu đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng những cái này chiến linh nguyên đến lao bằng hưu nói lời nói thật hắn tại linh giới đến bằng hưu cũng hoàn toàn không phải nhiều cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ lần sau gặp lại đến thời điểm ít hẳn trong đó đến bất luận một vị nào thế nhưng vân tiếu lại biết được chờ huyết linh nhất tộc tứ ngược qua linh giới về sau khẳng định là sẽ không thả qua nhân loại cường vực đến mà nằm ở trong đến tự nhiên chính là điều này tam tộc giao giới vị trí đến chiến linh nguyên rồi siêu tiếng nói hạ xuống thân hình của vân tiếu đã trải qua là biến mất tại hẳn bên trên bầu trời làm cho một chúng nhân tộc tu giả cũng đều có chút phiền muộn, cái gia hỏa kia tới đi vội vàng, cũng đều không có kịp thời tới ôn chuyện đâu. Hắn vào ngày hôm nay, ánh mắt chỉ sợ rằng rốt cuộc cũng sẽ không đặt ở chiến linh nguyên loại địa phương này rồi đi. Long của hoàng trừng có cảm khái, cái lời này mở miệng nói ra sau, đám người cũng đều là hoàn toàn tán thành địa gật gật cái đầu một cái. Bát phẩm thần hoàng đến cường giả, chú định là sẽ không lại ở lại tại chiến linh nguyên đến. Thậm chí chiến lôi bọn họ cũng đều tại suy nghĩ, nếu như không phải là hôm nay như vậy tứ phẩm thần hoàng lôi bạo phá hư quy tắc, vất cũng đều chưa hẳn sẽ xuất thủ, càng sẽ không dẫn xuất ba tôn vạn ma lâm đến bắt phẩm thần hoàng cường giả rồi nghe ý tứ của hắn, đại lục hết sức nhanh chóng sẽ phát sinh đại sự, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực đi. Chiến Lôi hít sâu hẳn một hơi thở, tay nắm lấy cái viên kia đã thay đổi hết được cấm áp đến thần thủy tinh, thân hình trong nháy mắt biến mất, cũng không có, có để ý tới bên kia bị một lần nữa đuổi về Chiến Linh Hà đến Linh tộc Các Tu giả. Từ bên trong lời nói của Vân Tiếu, bọn họ cũng đều có một loại đặc thù đến cảm giác nguy cơ. Ngay cả cái vị kia lại nói tiếp cũng đều là nhăn mi không thôi đến nguy cơ, chỉ sợ rằng so sánh với Chiến Linh nguyên cái loại này đê phẩm thần hoàng ở giữa đến tiểu đả tiểu nhão, muốn càng thêm hơn đáng sợ nhiều lắm đi. Một khi đại thế đến dòng lũ bánh xe ép qua bọn họ những cái này cao nhất bất quá tam phẩm thần hoàng định phong đến tu giả, chỉ sợ rằng chỉ có thể là châu châu đa xe, bị chân chính ép chết tại quần cuộn dòng lũ bên trong. Chiến Linh Nguyên, cuối cùng sẽ không còn là Chiến Linh Nguyên. Chương 4053, kiếm đế lai lịch. Siêu. Chiến Linh Nguyên, 50 khu, huyết la quan. Một đạo thân ảnh từ không trung vụt một cái mà qua, lấy một loại tốc độ cực nhanh, làm cho phía dưới quan nội đến nhân tộc tu giả hơi có cảm ứng, mà khi bọn họ ngẩng đầu lên thời điểm tới, lại là cái gì cũng không có thấy được. Là mắt của ta tiêu xài rồi sao? Như vậy bán thần chi cảnh đến nhân tộc tu giả rủi rủi con mắt, rốt cuộc cũng cảm ứng không đến bất kỳ cái khí tức gì, lập tức chỉ có thể là cho rằng chính mình hoa mắt rồi. Thế nhưng là đạt tới bọn họ cái cấp độ như vậy, sao có thể sẽ thật sự chính là hoa mắt? Phía trên đến huyết vân như trước như muốn áp đỉnh, lại là không có bất kỳ một cái nào tu giả dám đi tìm tòi hư thực, bởi vì người đi tiến vào cho tới bây giờ không có ra tới qua. A không, thật giống như có một cá nhân đã từng từ bên trong huyết vân ra vào qua một lần. Lúc này thời khắc này, huyết lao quan huyết vân bên trong, cái kia duy nhất một cái từ trong huyết vân từng đi ra ngoài đến thân ảnh, chính đang trận chừng lấy phía trước đến một đạo xương mù ưu linh trên mặt lộ ra một vệt tiếu dung khoái ý ra tới đi ta biết được ngươi có thể cảm ứng đến ta vân tiếu không có để ý tới cái kia chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến xương mù ưu linh mà là trận chừng lấy phía trước không gian trống trơ trọi âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra hắn biết được một vị tồn tại nào đó nhất định biết được của chính mình đến nơi ngay lúc ấy tại bên trong huyết vân đến thời điểm vân tiếu liền thiếu chút nữa lật thuyền trong mương ráng nếu không phải là cuối cùng bên trong đầu góc đến thần bí giấy đen đột nhiên phát chuyện sau đó cũng không cần phải nói rồi hắn cũng không có khả năng trở thành huyết vân này bây giờ vân tiếu đã trải qua xưa đâu bằng này lại lần nữa tiến vào huyết vân bên trong đến hắn liền coi như không xác định chính mình có thể hay không địch nổi cái tôn kia tồn tại nhưng có được thần bí giấy đen đến hắn lực lượng không thể nghi ngờ là tăng mạnh tiểu gia hỏa lá gan của ngươi thật sự chính là hết sức lớn tại tiếng nói của vân tiếu hạ xuống chỉ chốc lát đến yên tĩnh về sau một đạo thanh âm rốt cục truyền tiến vào trong thay hắn dường như so với một lần trước muốn rõ ràng được nhiều rốt cuộc cũng không phải là loại kim ngông lung đến mơ hồ thanh âm rồi Bá. tại phía dưới cái nhìn chăm chú của vân tiếu Một đạo huyết hồng sắc đến quang mang thoáng hiện mà ra, ngay sau đó lấy của hắn phía trước cách đó không xa, liền có nhiều thêm hẳn một đạo huyết hồng sắc đến thân ảnh, hoặc giả nói như vậy cũng hoàn toàn không phải là bóng người. Xuất hiện tại trước mặt của Vân Tiếu đến, thật giống như là một chuôi hơi có chút hư ảo đến huyết kiếm, trên đó tán phát lấy nồng đậm đến huyết tinh chi ý, thậm chí là so sánh thị huyết hải đến huyết tinh, còn muốn nồng đậm mấy phần. Tiểu Giang Hỏa lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi lần trước tiền đến, ta thế nhưng có thể không biết khôi phục được nhanh như thế. Dường như là nhiều năm chưa từng cùng người nói chuyện, thời khắc này cái huyết sắc kia trường kiếm hung thú nói chuyện có phần nồng làm cho vân tiếu đầu tiên là trợn xương sở, sau đó trên mặt liền là hiện hiện ra một vệt tiếu dung, cuối cùng chỉ là còn sót lại đến linh trí mà thôi. kiếm tiền bối nếu như suy nghĩ khôi phục đến năm đó đến cấp bậc thần đế, chỉ sợ rằng là không có khả năng đến rồi. vân tiếu cười lấy thở dài hẳn một âm thanh, làm cho đối diện đến huyết hồng sắt thân kiếm một trận run rẩy, chỉ sau chốc lát, bất ngờ là hóa thành hẳn một cái có chút hư ảo đến huyết bào lao giả. tiểu gia hỏa, ngươi biết được ta? kẻ nào nói cho ngươi biết đến? huyết bào lão giả ánh mắt hư ảo gắt gao trừng lấy nhân loại trước mặt thanh niên,ẩn chứa lấy nghi hoặc thật sâu, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. 2 vạn năm rồi, thế mà lại còn có người có thể nhận ra chính mình. Vô vọng đại đế kiếm tiền bối nhận biết sao? Vất yếu cũng không có có dây dưa dài dòng, hắn lần này tới cũng không phải là cùng đối phương đại chiến 300 hiệp đến, bởi vậy trực tiếp làm rõ. Bây giờ đại lục công địch chính là là huyết linh nhất tộc, mà cái vị trước mắt này, tại thời kỳ thượng cổ cũng là bại vào huyết linh nhất tộc chi thủ. Cái địa phương này đến huyết vân kỳ thật cũng là một cọc bảo vật cực kỳ khó được, kỳ công hiệu cùng vô vọng thần thê có chút tương tự, nhưng tương đối tới nói, cái vị này gọi là kiếm đế đến thượng cổ thần đế cường giả, đồng thời không có chết thật sự nếu như là có một số nào đó Cơ duyên xảo hợp mà nói Kiếm Đế liền sẽ mượn chi chúng sinh thậm chí là quay về Thần Đế Đình Phong cũng không phải là chuyện không có khả năng chỉ bất quá Cửu Long Đại Lục vào ngày hôm nay Linh khí mỏng manh liền dựa vào Kiếm Đế những năm này câu dẫn đến những cái kia bên trong Đế phẩm Thần Hoàng cường giả tiến vào huyết vân xa xa đã không đến trình độ để cho hắn khôi phục nhiều nhất cũng chính là khôi phục mấy phần tàn trí mà thôi thẳng cho đến Vân Tiếu đến đến nơi làm cho Kiếm Đế thấy được hẳn một vệ hy vọng cuối cùng dựa vào lấy Cựu Long huyết ngọc đến khí tức còn có Ngự Long kiếm đến một số nào đó động tác làm cho hắn khôi phục hẳn một chút ký ức nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyên lai là cái lao da hỏa kia, hắn thế mà lại cũng không có chết sao? Xem ra kiếm đế xác thực là nhận biết vô vọng đại đế đến, thời khắc này cảm khái hẳn một tâm thanh, sau đó liền thấy nhân loại ở đối diện tiểu da hỏa hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, làm cho hắn biến thành hơi có chút phiền muộn. Vô vọng tiền bối chỉ là một vết linh trí còn sót lại, dựa vào lấy vô vọng thần thê mới có thể sống sót, kiếm đế tiền bối chẳng nhẽ nói không muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện sao? Sắc mặt của Vân Tiếu cũng có chút phiền muộn, mà nghe được hắn phía sau một câu lời nói, phía trước đến hư hạo kiếm đế, đông nhiên ở giữa nợ nụ cười lên tới dường như là liếc mắt một cái thấy rõ ngay hẳn bánh khỏe nhỏ của đối phương tiểu gia hỏa bản đế làm những cái âm như quỷ kế này đến thời điểm Người ra ra của ra gia, gia cũng đều còn chưa ra đời đâu kiếm đế hiển nhiên không phải là đèn đã cạn dầu lại có lẽ hắn cho rằng đối phương điều này là tại tự chui đầu vào lưới nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm thứ này thế nhưng là hắn khôi phục thực lực đến cơ hội tuyệt hảo bỏ lỡ hẳn lần thứ nhất hắn tuyệt không có khả năng lại bỏ lỡ lần thứ hai tiền bối huyết linh nhất tộc lại lần nữa xuất thế rồi lấy sự thông tuệ của văn thiếu tự nhiên biết được đối phương tại suy nghĩ vài thứ gì đó Khi trong miệng của hắn câu nói này phát ra về sau, rõ ràng thấy được đối diện đến huyết bào lão giả, toàn bộ cả thân hình cũng đều run rẩy hẳn lên tới. Không có khả năng, huyết linh tộc hai cái mở miệng nói ra, một bên có Cửu Long huyết ngọc phong ấn, một bên có dẫn long thụ linh dung hợp bồ đề cổ thụ trấn áp, huyết linh nhất tộc làm sao khả năng ra được tới? Cái vị này cùng vô vọng đại đế chính là là cùng một thời đại đến kiếm đế, đối với thời kỳ thượng cổ đến sự tình tự nhiên là biết được quá mức sâu. Hắn thậm chí là so sánh vô vọng đại đế biết được được càng nhiều hơn, ngay cả dẫn long thụ linh đang ở đến một cái cửa ra khác cũng rõ ràng. Kiếm đế tiên Cửu Long huyết ngọc tại vạn năm trước liền đã trải qua bị một cái gia hỏa gọi là tinh nguyệt lấy đi rồi, mà trong miệng của ngươi đến dẫn Long Thụ Linh, thời khắc này chính đang tại trong vô vọng không gian cùng vô vọng tiền bối nói chuyện tiếng đâu. Vấn điếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, cái trả lời nói này không có có mảy may đến đình trệ, nói liền mạch một hơi ra một chút tới, cũng để cho trong vô vọng không gian đến hai đại cường giả, sắc mặt hết sức có chút không biết làm sao. Người nói: "Cái gì?" Sắc mặt của Kiếm Đế Rốt Cục thay đổi rồi, hắn điều này hai vạn năm qua, đa số thời gian cũng đều là ở vào bên trong hố độn, thẳng cho đến gần nhất mới rốt cục thanh tỉnh. Người ở ra ngoài lại không dám tiến vào. Hắn tự nhiên là không biết được Cửu Long đại lục điều này hai vạn năm thời gian chuyện phát sinh. Quá trình ta liền không nói nhiều thêm nữa rồi, ngươi cũng biết được, Cửu Long huyết ngọc bây giờ tại trên người của ta, huyết linh nhất tộc xuất thế, đại lục không thể may mắn thoát khỏi, chẳng nhẽ nói kiếm đế tiền bối không muốn báo hai vạn năm trước đến đại thủ sao? Vân thiếu chậm rãi mà bàn chuyện, hắn nói đến những cái này cũng đều không phải là cái bí mật gì, mà lại hắn cũng tin tưởng, cái vị kiếm đế trước mắt này thiếu chút nữa chết tại trong tay của huyết linh nhất tộc thần đế cường giả, chấp niệm lớn nhất chính là báo được mối thù năm đó. Có chút thủ, vẫn là tự mình tới báo tương đối tốt hơn. Kiếm đế giờ phút này dường như đã trải qua bình phục hắn tâm thần đối với huyết linh nhất tộc hắn không thể nghi ngờ cực kỳ thấu hiểu liền coi như trước mắt cái nhân loại tiểu tử này đột phá đến hẳn bất phẩm thần hoàng tại dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là châu châu đá xe mà thôi dẫn long thụ linh trước đây tiền bối, cũng là nói như vậy đến vất yếu lại lần nữa đến mở miệng nói ra thiếu chút nữa để cho bên trong vô vọng thần thê đến dẫn long thụ linh trực tiếp mắng to rách miệng ngươi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, làm gì nhất định phải dẫn việc này thật sự coi tàn hồn không có tinh khí đấy sao hắn bản đế cùng hắn khác biệt hắn áp huyết linh lối ra hai vạn năm thực lực đã sớm hao hết nhưng tại huyết vân này bên trong lĩnh vực ngươi không phải là đối thủ của bản đế sắc mặt của kiếm đế bình tĩnh cái chẳng lời nói này thiếu chút nữa lại để cho dẫn long thụ linh bảo tẩu nếu không phải là ra không được hắn cũng đều suy nghĩ vung như vậy lao ra hỏa ghê tẩm một mặt đại thụ chặt tê kiếm đế tiên mối ta tất nhiên đã dám tới tự nhiên là có chuẩn bị vân tiếu đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt lời ấy mở miệng nói ra sau hắn đã là duỗi tay tại bên hông một vẹn một chôi mang lấy kim quang vỏ kiếm đến kiếm bộ, liền là lăng không xuất hiện tại trong tay của hắn ngự long kiếm ngươi ngươi vậy mà lại tìm đến hẳn vọng ngự long kiếm Khi cái kiếm đế kia ánh mắt đầu tiên thấy được ngự long kiếm đến thời điểm, thanh âm cũng đều có chút thay đổi rồi, huyết hồng sắc đến thân hình cũng đều là hơi hơi run rẩy. Muốn nói trên đời này còn có đồ vật mà hắn kiên kỵ mà nói, chỉ sợ rằng liền chỉ có cái ngự long kiếm này rồi. Kiếm đế tiền bối, bản thể của ngươi là cái gì? liền ngay cả vô vọng tiền bối cũng chỉ biết được khả năng là một chu kiếm, nhưng chỉ có ta cái này ngự long kiếm đến chủ nhân mới rõ ràng, sự thật cũng không phải như thế. Tay của Vân Tiếu nắm ngự long kiếm, điều này có lẽ là hắn niềm tin lớn nhất. Hắn vào ngày hôm nay, đối với ngự long kiếm đến tối hiểu đã trải qua không còn là tiềm long đại lục cái tiêu chỉ biết được dùng để chém đến mao đầu tiểu tử ngự long kiếm chính là là viên cổ đại lục chúa tể chỗ dùng đến vũ khí mà tại thời kỳ viễn cổ nhân tộc cái vị chúa tể kia chỉ bởi vì giết ra một phiến thiên địa chết tại ngự long kiếm xuống đến cường giả không biết bao nhiêu mà kể cũng để cho ngự long kiếm uống no nhiệt huyết không có để ý tới sẽ cái huyết bào kia lão giả biến ảo đến ánh mắt vân tiếu tiếp tục nói ra kiếm đế bản thể của tiền bối chính là là từ bên trên thân của ngự long kiếm bóc tách ra tới đến huyết tinh kiếm khí chỉ là không có suy nghĩ đến nhiều năm về sau người lại sinh ra khỏi linh trí thậm chí đã trở thành thần đế cường giả điều này chính là vân tiếu tại vỏ ngự long kiếm hợp nhất lại tăng thêm chính mình chiếm được đến một chút viễn cổ tin tức đem chi nào nặn hòa vào cùng một chỗ về sau đạt được đến kết luận hắn cho rằng điều này đã trải qua là 10 phần tiếp cận sự thật rồi so sánh long tộc trở thành đại lục chúa tể càng xa đến thời kỳ phiến đại lục này tự nhiên cũng là có một vị chúa tể đến mà cái đó chính là một cái nhân tộc cực độ hưng thịnh đến thời đại ngữ long kiếm chính là cái vị nhân tộc kia chúa tể đến vũ khí mỗi một vị chúa tể tại thành làm chúa tể trước đó tất nhiên cũng đều sẽ có thủ đoạn máu thời kỳ viễn cổ cái vị nhân tộc kia chúa tể tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngự Long kiếm uống no các tộc máu của cường giả, lâu này dần dần cũng đều có chút ảnh hưởng đến Ngự Long kiếm bản thân, thậm chí tâm trí của cái vị cường giả kia rồi. Cuối cùng cái vị chúa tể kia đem điều này gây nên huyết khí bóc tách ra tới, có lẽ hẳn nên là phong ấn tại hẳn một cái địa phương. Về sau Viện Cổ không biết vì sao hủy diện, Long tộc của thời, điều này Ngự Long huyết khí cũng phá phong mà ra, tu luyện ra linh trí thuộc về chính mình, một đường tu luyện đến hẳn thần đế cảnh giới. Không thể không nói điều này cũng là một cọc thượng cổ bí văn, như vậy cho dù là giống như vô vọng đại đế như vậy đến thượng cổ thần đế cường giả, cũng chỉ cho rằng bản thể của kiếm đế là một chu kiếm lại không biết được nhiều thứ hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi biết được được xác thực không ít, nhưng bản đế sớm đã trải qua thoát ly hẳn ngự long kiếm, ngươi suy nghĩ dùng cái này thuyết phục bản đế, không thể thực hiện được đến. Kiếm đế kiên nhẫn nghe xong vân tiếu đến phân tích, đồng thời không có phản bác, nhưng gấp tiếp tục nói ra đến một phen lời nói, cũng tỏ rõ lấy đáy lòng của hắn đến kiên định, tuyệt sẽ không bởi vậy mà thỏa hiệp. chương 4054 ngự long kiếm quyết. Không không không, nói cho tiền bối biết những cái này, chỉ là suy nghĩ để cho tiền bối biết được. Bây giờ ta vân tiếu mới chính là ngự long kiếm đến chủ nhân, ngươi tất cả đến dãi kỳ thật cũng đều là phí công đến vẫn yếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu một cái, lại chỉ là dẫn tới cái kiếm đế kia đến một mặt cười lạnh mà thôi. Thanh như kiếm đế mới vừa rồi trô nói tới, mặc dù hắn chính là là từ viễn cổ trên ngự long kiếm bóc tách mà ra đến huyết khí, lại sớm đã trải qua không nhận ngự long kiếm khống chế, bây giờ càng là tại bên trong huyết vân lĩnh vực, cái tiểu tử này đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Huyết linh nhất tộc cố nhiên uy hiếp cực lớn, nhưng cùng dẫn long thụ linh ngay lúc đó đồng dạng, kiếm đế hay là tin tưởng tại chính mình khôi phục thực lực về sau, càng có cơ hội chấn áp huyết linh nhất tộc. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền chỉ có thể đoán cái tiểu tử trước mắt này không may rồi. Kẻ nào khiến cho chính bản thân hắn liên tiếp hai lần tiến đụng vào bên trong cái huyết vân lĩnh vực này đâu? Lần trước ăn hẳn một lần thua thiệt, chẳng nhẽ nói dạy dỗ chưa đủ thấm thiế đấy sao? Huyết vân lĩnh vực của kiếm đế, thế nhưng không phải là những cái tiêu bên trong đê phẩm lĩnh vực của thần hoàng cường giả thế nhưng so với, điều này là lĩnh vực chân chính, cũng là hắn kinh doanh nhiều năm đến địa phương. Một cái bắt phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử, xem như hắn cũng lật không nổi cái bọn nước gì. Tiểu gia hỏa, nếu như là ngươi chủ động đem ngự long kiếm cùng cựu long huyết ngọc bóp tách cho bản đế, có lẽ bản đế có thể đem cái địa phương này để cho cho ngươi, để cho ngươi bình bình an an vượt qua quãng đời còn lại từ trong miệng của kiếm đế nói ra tới mà nói, nhìn giống như rộng lượng, có thể tu luyện đến vân tiếu cảnh giới như ngày hôm nay, lại làm sao khả năng sẽ đi qua cuộc sống như vậy, mà lại một khi huyết linh tứ ngược mà tới, ra ngoài các tu giả cũng đều chết hết rồi, điều này cái gọi là huyết vân không gian tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, huyết vân lĩnh vực phòng được rồi thần hoàng cường giả, còn có thể phòng được rồi thần đế cường giả sao? ai, kiếm đế tiền bối thật sự là cùng dẫn long tiền bối đồng dạng, cố chấp cực kỳ. vân tiếu thở dài hẳn một âm thanh, trong vô vọng không gian đến dẫn long thụ linh bỗng nhiên đứng dậy, nếu không phải là vô vọng đại đế gắt gao đem hắn để lại. Hắn còn quả thật muốn cùng tiểu tử ghê tẩm này thật tận tình nói ra một chút. Xem ra kiếm đế tiền bối còn không biết được, ta ngoại trừ thân mang ngự long kiếm bên ngoài, còn chiếm được hẳn mấy thứ như vậy. Vân Tiếu cũng không muốn nói càng nhiều hơn đến lời nói nhảm rồi. Nghe được tiếng nói của hắn hạ xuống, linh hồn tổ mạch chi lực hơi khẽ động một cái. Sau đó hắn như vậy đã thay đổi hết được cực độ ngưng thực đến thần hồn, liền là lăng không xuất hiện tại gian ngoài. Đồng thời xuất hiện tại gian ngoài đến, ngoại trừ thần hồn của Vân Tiếu bên ngoài, còn có một trương thuật nhìn qua thường thường không có gì lạ đến giấy đen. Mà khi kiếm đế lão giả thấy được cái trương này giấy đen đến thời điểm toàn bộ cả thân hình cũng đều là run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Ngự Long kiếm quyết? Ngươi, ngươi làm sao khả năng sẽ có Ngự Long kiếm quyết? Thanh âm của kiếm đế cũng đều có chút bén nhọn rồi, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, trước mắt cái nhân loại tiểu tử này đến trên thân, không chỉ có có Ngự Long kiếm viễn cổ chí cao thần khí như vậy, thậm chí ngay cả kiếm quyết cũng đều có rồi. Tại viễn cổ thời đại phá diệt về sau, vô luận là Ngự Long kiếm hay là Ngự Long kiếm quyết, cũng đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ ít tại hai vạn năm trước đến thượng cổ thời đại, không có kẻ nào đã từng gặp qua hai thứ đồ này, càng không cần nói đem chi chiếm làm của riêng rồi kiếm đế ngay lúc đó có chút hoài nghi là những cái kia trưởng khống đại lục đến long tộc giả thậm chí là cái vị kia kim long nhất tộc đến tộc trưởng âm thầm đem ngự long kiếm phong ấn hẳn lên tới dù sao tại phía trên của cựu long đại lục ngự long kiếm cái danh tự này là hết sức phạm vào kỵ hủy đến đặc biệt điều này hay là thời kỳ viễn cổ cái vị nhân tộc kia chúa tể dùng để ngự sử long tộc đến tuyệt thế vũ khí đương nhiên những cái này cũng đều chỉ là suy đoán của kiếm đế hắn là linh tộc thần đế ngay lúc ấy đến đại lục chúa tể là long tộc hắn lại làm sao khả năng dám đi chất vấn càng uống chi danh không chính luôn bất thuận nếu như nói ngự long kiếm bản thân còn có dấu vết mà lần theo mà nói như vậy từ thực hóa hư đến ngự long kiếm quyết từ viễn cổ phá diệt về sau liền là biến mất không còn tâm tích trên đại lục rốt cuộc cũng không có đã từng nghe nói qua liên quan tới ngự long kiếm quyết đến một tơ một hào vân yếu trước đây tại chiếm được ngự long cửu kiếm thời điểm cũng cũng hoàn toàn không phải biết được như vậy đến cùng là cái thứ đồ gì dù sao cũng không thể đem thần bí giấy đen vung ra náo hải chỉ có thể là đi một bước tính một bước rồi bất quá về sau cái chương này thần bí giấy đen hết mấy lần tại hắn nguy hiểm thời điểm cứu hẳn tính mạng của hắn hắn liền coi như như trước không biết được điều này giấy đen đến nội tình cũng biết được điều này khẳng định là một cọc thần vật trí bảo. Thẳng cho đến Vân Tiếu đột phá đến cao phẩm thần hoàng, rốt cục có thể tu luyện Ngự Long Cựu Kiếm Thức thứ 8 về sau, hắn mới biết được điều này chính là cái gọi là đến Ngự Long kiếm quyết, cũng là một cọc thần vật chuyển từ thời kỳ viễn cổ. Theo lấy thực lực của Vân Tiếu đến tăng lên, một chút thượng cổ thậm chí là viễn cổ chi bí, cũng theo đó bị hắn suy đoán ra tới, chí ít Ngự Long kiếm tăng thêm Ngự Long kiếm quyết, đối với kiếm đế ở trước mắt có hiếp, hắn là rõ ràng đến Nếu không phải vậy thì Vân Tiếu cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, cuối cùng không có khả năng dựa vào vô vọng đại đế cùng kiếm đế năm đó đến giao tình, liền có thể để cho điều này đã từng thân làm thần đế cường giả đến lao ra hỏa túi đầu liền bãi đi. Trên thực tế Vân Tiếu ngay lúc đó lần thứ nhất đi tới bên trong cái huyết vân lĩnh vực này thời điểm, chính là dựa vào lấy ngự long kiếm quyết thoát khốn mà ra. Chỉ bất quá kiếm đế vào cái thời điểm đó, thân chí còn ở vào giai đoạn mông lung, thần bí giấy đen lại không có xuất hiện tại ra ngoài, kiếm đế tự nhiên là không có khả năng rõ ràng, hắn một mực cũng đều cho rằng là ngự long kiếm lực lượng của bản thể. Kiếm đế tiền bối, hiện tại nói như thế nào? liên tiếp thế ra hoàn chỉnh ngự long kiếm cùng ngự long kiếm quyết đến vân tiếu ngược lại là không có ngay trước hết nhất động thủ mà âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra nếu như là có thể không động thủ mà nói như vậy tốt nhất hay là không cần tổn thương hẳn hòa khí hai vạn năm rồi không thử một lần cuối cùng là sẽ không cam tâm đến ánh mắt của kiếm đế không ngừng ở bên kia đến ngự long kiếm cùng ngự long kiếm quyết phía trên quét tới quét lui cuối cùng lại là hơi khẽ thở dài một cái hẳn một tâm thanh làm cho vân tiếu không khỏi có chút thất vọng thật sự là không muốn đi đến một bước này a vân tiếu cũng là âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra mà liền tại sau đó mới khác Hắn cảm giác toàn thân của chính mình đến huyết dịch cũng đều trong nháy mắt sôi trào lên tới, thậm chí có được một loại xung động muốn ly thể mà ra, làm cho sắc mặt của hắn khẽ biến. Thần đế cương giả, như vậy cho dù là nọ mạnh hết đà đến thần đế cương giả, quả nhiên cũng là không thể coi thường. Vân Tiếu đánh lên 12 phần đến tinh thần, hắn biết được kiếm đế ở đối diện chỗ còn dư lại đến lực lượng không nhiều, càng là dựa vào lấy cái gọi là đến huyết vân lĩnh vực thi triển công kích, nhưng một cái vô ý, hay là sẽ lật thuyền trong mương danh đến. Chấn. Suy nghĩ trong lòng động đậy ở giữa, toàn thân của Vân tiêu đến cửu long huyết mạch đồng loạt bộc phát mà ra, trong nháy mắt liền đem như vậy sôi trào cảm giác cưỡng chế mà xuống sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, ngự long kiếm bản thể đã trải qua là hướng về kiếm đế ở đối diện giận tập mà đi. người quả nhiên cùng cựu long huyết ngọc cực kỳ phù hợp, điều này một thân huyết mạch cũng đều sắp sửa phải chuyển hóa hoàn thành rồi đi. cảm ứng đến trên người của vân tiếu truyền ra tới đến khí tức, kiếm đế cũng là một mặt cẩn khái, nhưng trong tay của hắn động tác cũng hoàn toàn không phải quá chậm, bất ngờ là duỗi ra như vậy hư ảo đến tay phải năm ngón tay, tinh chuẩn địa bắt lấy hẳn ngự long kiếm đến chúa kiếm. một màn như thế, làm cho vân tiếu cũng là trong lòng giật mình một cái, thầm nghĩ từ chính mình chiếm được ngự long kiếm về sau, cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào dám tay không bắt kiếm như vậy. Thật sự coi điều này viễn cổ thần vật đơn giản như vậy sao? Thế nhưng là lúc này thời khắc này, Ngự Long kiếm bản thể lại là thật sự chính là bị kiếm đế chộp vào hẳn trong tay, mà lại dường như tại ngay trong nháy mắt này còn có chút ôn thuần, cũng để cho Vân Tiếu hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ đồ. Như thế cũng có thể nói rõ, kiếm đế xác thực là viễn cổ từ phía trên Ngự Long kiếm bóc tách ra tới đến lực lượng, ở giữa hai bên đến bài xích, so sánh với những tu giả khác tới, không thể nghi ngờ nhỏ hơn được càng nhiều hơn. Phản độ. Thế nhưng mà liền tại kiếm đế bắt lấy Ngự Long kiếm chui kiếm đến thời điểm, từ Ngự Long kiếm đến trong thân kiếm vậy mà lại phát ra một đạo hơi có chút non nớt đến thanh âm quát mắng, làm cho vân tiếu cùng kiếm đế cũng đều là hơi khẽ trơn sương sờ. điều này vâng. kiếm linh. a. người không phải là cái ra hỏa kia. mặt của kiếm đế hiện vẻ ngạc nhiên, phản ứng theo bản năng suy nghĩ đến một vài thứ đồ, ngay sau đó lấy lại bỏ đi hẳn mới vừa rồi đến ý niệm trong đầu. bởi vì tại bên trong cảm ứng của hắn, cái chỗ này cùng thời kỳ viễn cổ đến loại khí tức kia hoàn toàn khác biệt. nguyên lai là tân sinh đến kiếm linh, đương nhiên đến đám lao giả này, quả nhiên cũng đều chết đến mức không xê xích gì nhiều rồi. nắm lấy ngự long kiếm đến kiếm đế, trong lòng hơi có chút cảm khái xem ra tại thời kỳ viết cổ hắn đã từng đã từng gặp qua cái vị tiêm ngự long kiếm kiếm linh chỉ đáng tiếc hắn vào cái thời điểm đó còn chỉ là một đoàn huyết khí mà thôi cong một đạo nhuệ khí mười phần đến thanh âm vang sắp nổi tới sau đó ngự long kiếm đến vỏ kiếm trong nháy mắt bay lên thân kiếm bản thể bên trên kim quang đại phóng sáng rõ vân tiếu cũng đều có chút mở mắt không ra tới kiếm đế càng là nheo lại hẳn hư ảo đến đôi mắt nội tình không tệ đáng tiếc có chút yếu rồi cảm ứng lấy trên thân kiếm truyền tới đến dãy rua lực đạo kiếm đế đầu tiên là tán hẳn một âm thanh ngay sau đó lấy lại hơi khẽ thở dài một cái Điều này cuối cùng không phải là hắn nhận biết đến cái vị kia kiếm linh, bởi vậy cũng chưa nói tới cái tình cảm gì. Phản đồ, ngươi tự tìm cái chết. Vừa vặn nắm giữ chân chính linh trí chí đến Ngự Long kiếm linh giận không thể nào kiềm chế được, chính mình chính là là cao quý đến Ngự Long kiếm linh, ngươi bất quá là một đoàn bị bóc tách đến rác rưởi huyết khí, có cái tư cách gì tại trước mặt của chính mình giễu võ dương ai? Bá. Bên trên thân của Ngự Long kiếm kim quang đại phóng, không biết vì sao, nguyên bản tại Vân tiêu không chế phía dưới đến thần bí giấy đen, hoặc giả nói như vậy Ngự Long kiếm quyết, vậy mà lại không gió mà bay, trực tiếp hướng về bên kia bay hẳn đi qua một cái lần này sắc mặt của kiếm đế rốt cục là thay đổi rồi, hắn có thể đối với ngự long kiếm bản thể không thèm để ý chút nào, lại tuyệt không thể không nhìn ngự long kiếm quyết. vậy đối với bọn họ linh thể như vậy, có được uy hiếp càng lớn hơn. trong lúc nhất thời, vân tiếu liền thấy được bên trên tấm giấy đen thần bí kia hắc quang đại phóng, trước đó xuất hiện đến những cái kia ngự long cửu kiếm đến tiêu chữ, cũng là đồng loạt phóng thích ra hắc quang, cũng để cho chân mày của kiếm đế nhăn càng gia tăng hơn rồi. ngự, long, hai cái này từ ngự long trong thân kiếm phát ra đến chữ, phản phất tới từ viễn cổ hừng cũng rốt cục để cho kiếm đế cũng không kịp địa ra hẳn ngự long kiếm đến bản thể. Sắc mặt càng là ngưng trọng được rối tinh rối mù. Hô hô hô, thần bí giấy đen ở đằng kia chút văn tự hiện hiện về sau, cả trương giấy bỗng nhiên biến thành vô cùng lớn, sau đó đem kiếm đế đến toàn bộ cả hư ảo chi thân, tất cả đều bao trùm tại hẳn trong đó, để cho kỳ không có có may may đến sức hoàn thủ. Đơn giản như vậy. Thấy thế sắc mặt của Vân Tiếu cũng có chút cổ quái, trên thực tế hắn hiện tại đối với Ngự Long Kiếm quyết đến không chế, cũng chính là để cho kỳ cùng thần hồn cùng lúc xuất hiện tại gian ngoài mà thôi. Đến mức cụ thể cần thiết phải như thế nào không chế tấn công địch, kỳ thật là hai mắt một vật đen. Cũng may có được ký ức truyền thừa đến Ngự Long Kiếm Linh Tiểu Kiếm. Cái vị này thi triển lên Ngự Long Kiếm Quyết tới, không thể nghi ngờ càng thêm hơn nghĩ sao làm vậy, thậm chí là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem một cọc chuyện phức tạp biến thành đơn giản hẳn rất nhiều. Vất yếu cảm ứng được hết sức rõ ràng, như vậy bị Ngự Long Kiếm Quyết bao trùm đến kiếm đế, chính đang ở vào một loại cực hạn trạng thái dây dùa. Nhưng vô luận hắn dây dùa như thế nào, từ đầu đến cuối không tránh thoát thần bí giấy đen đến bao trùm, mà khí tức trên người nó cũng là thời gian dần trôi qua biến thành hệ bài hẳn trở lại. chương Bốn Đế Đan hiền Uy, kiếm Đế Tiền bối, còn không nhận thua sao? Vất yếu bình phục xuống tâm thần kinh hỉ, đột nhiên tiến quát mở miệng nói ra. Bởi vì hắn cảm ứng chiếm được, nếu như là đối phương lại quật cường nữa, chỉ sợ rằng thật sự muốn bị thôn phệ hầu như không còn rồi. Đối với cái khả năng này còn có thể một lần nữa khôi phục đến thượng cổ kiếm đế, vấn thiếu kỳ thật có không ít đến cách nghĩ, nhưng liền như vậy đem kỳ đánh giết hủy diệt, đây chẳng qua là kế sách tệ lộ nhất. Khỏi cần phải nói thứ khác đến, đối với viên cổ thời đại đến một chút bi văn, chỉ sợ rằng ngay cả vô vọng đại đế cùng dẫn long thụ linh, cũng đều không có có cái vị này kiếm đế biết được được nhiều. Nhân vua, bất quá là một bộ thân thể tàn phế mà thôi, bản đế ngược lại muốn nhìn xem một chút, cuối cùng sẽ là kẻ nào trước nhật vua. Thế nhưng mà liền tại Vân Tiếu cho rằng đối phương đã trải qua không có đầu thứ hai đường lui đến thời điểm, từ như vậy đen tuyệt bao trùm đến bên trong, đột nhiên truyền ra như vậy một đạo thanh âm, làm cho trong lòng của hắn nhảy một cái. Còn có chuẩn bị ở sau. Tâm tư của Vân Tiếu khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lấy hắn liền cảm giác đến bốn phía đến huyết vân bỗng nhiên ngay lúc đó dị động lên tới. Vô số huyết vân lan lột, liền giống như là một nồi đốt lên đến nước sôi, năng lượng bốn phía ở giữa, làm cho trong lòng của Vân Tiếu sinh ra một tia cảm giác nguy cơ cùng cực. Là huyết vân lĩnh vực. Mới vừa rồi loại kia cảm giác huyết dịch sôi trào, lại lần nữa trở về lại hẳn trên thân của Vân Tiếu. Hắn biết được kiếm đế là muốn được ăn cả ngã về không rồi, điều này có lẽ là một loại đấu pháp lưỡng bại câu thương. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Tiếu vào ngày hôm nay cũng đều chỉ là bắt phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu vi, mà huyết vân này lĩnh vực lại là hấp thu hẳn vô số năm đến năng lượng, lại bị kiếm đế cực hạn tối phát, có khả năng buộc phát đến uy lực không thể coi thường. Nếu không phải là Vân Tiếu có được cựu long huyết mạch, có được bồ đề tầm chỗ dung hợp đến 1/3 trái tim, chỉ sợ rằng một thân huyết dịch đã sớm bị dẫn động, đã trở thành như vậy thủ hạ của kiếm đế vong hồn thế nhưng vân tiếu vào thời khắc này cảm ứng được hết sức rõ ràng, liền coi như là chính mình bổ đề tâm phối hợp cựu long huyết mạch loại lực lượng kia hay là từng kia từng kia chạy vào, không biết được cái thời điểm nào liền muốn để cho hắn kiên trì không được. vân tiếu, ngươi tu luyện không dễ, có thể tại bây giờ bên trong cái loạn thế này sống sót tiếp, chẳng nhẽ nói liền suy nghĩ chết đi như thế sao? thanh âm của kiếm đế tiếp tục truyền tới, nghe được hắn nói ra, bản đế bất quá là một giới thân thể tàn phế, nhiều năm như thế ngơ ngơ ngang ngác, đã sớm sống được đủ rồi. thế nhưng ngươi vân tiếu, thật sự chính là nguyện ý dùng điều này cái thân hữu dụng tới đổi bản đế cái còn con này còn sót lại đến linh trí. Vào cái thời điểm này đến Kiếm Đế, đã trải qua không có hẳn mới vừa rồi đến loại kia lòng tin 10 phần, mà là cùng Vân Tiếu nói về hẳn đạo lý, nếu như là những cái khác đến một chút thiên tài, có lẽ liền muốn bị cái tràng lời nói này mê hoặc rồi. Kiếm Đế tiền bối nói vừa rồi, cùng tu vi mất hết, ngơ ngơ ngác ngác địa sống sót, ngược lại không bằng đỏ sức một thanh, vạn nhất liền thành công rồi nha. Vân Tiếu làm người hai đời, thế nhưng sẽ không dễ dàng như thế mắc lửa, mà lại hắn rõ ràng địa biết được, liền coi như là chính mình thời khắc này từ bỏ chống cự, đối phương có lẽ hẳn nên cũng là sẽ không buông tha của chính mình nhiều nhất cũng chính là một cái tu vi mất hết đến thế nhân, cùng một cái trực tiếp bị thôn vệ huyết dịch đến người chết ở giữa đến điểm khác biệt, cả hai người một cái nào càng để cho Vân Tiếu có thể tiếp nhận một chút, có lẽ đồng thời không có cái gì đoán. án. Vân Tiếu còn có hết sức chuyện có bao lớn không làm, mẫu thân như trước tại Trích Tinh lâu chịu khổ, cái tiện nghi kia phụ thân còn không biết được tại cái địa phương nào đâu. Những đại sự này cũng đều không có có hoàn thành, hắn lại làm sao khả năng cam tâm ở chỗ này cái quỷ địa chủ sống quáng đời còn lại cả đời? Tất nhiên đã như thế, như vậy liền nhìn kẻ nào có thể kiên trì được càng lâu đi kiếm đến nguyên bản liền không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vậy hắn quát khẽ một âm thanh, dốc cạn cả ngăn cản ngự long kiếm quyết đến năn nỉ, mà một bên khác đến vân tiếu, thì là vắt hết dịch não suy nghĩ muốn đối phó huyết vân đến thôn vệ. ông. hiện tại vân tiếu thời gian dần trôi qua cảm giác đến của chính mình cựu long huyết mạch chút dị động thời điểm, hắn mông lung đến linh hồn chi lực đung nhiên có chỗ cảm ứng, thật giống như là một đạo ông minh chi thành từ trong cơ thể của chính mình bộc phát mà ra. một cái lần này vân tiếu trong nháy mắt thanh minh tại bên dưới cảm ứng của hắn chỉ gặp như vậy đã trải qua cùng chính mình long đan dung hợp hẳn một phần đến thượng cổ đế đan, thế mà lại vào thời khắc này huyết quang đại phóng. Phản phất thần chứa lấy một loại dị dạng đến bản năng. Chuyện gì đang xảy ra? Đồng thời cùng lúc đó, gián ngoài bị thần bí giấy đen bao trùm đến kiếm đế cũng là trong lòng động một cái, bởi vì cảm ứng của hắn, so sánh với Vân Tiếu tới còn phải mạnh mẽ mấy phần, chỉ bất quá là đối với huyết vân lĩnh vực đến cảm ứng mà thôi. Bởi vì tại giờ khắc này, kiếm đế rõ ràng địa cảm ứng đến, chính mình như vậy hấp thu hẳn vô số năng lực lượng đến huyết vân lĩnh vực, bên trong đến huyết khí năng lượng, chính đang tại bị một loại lực lượng đặc thù thôn vệ. Cái loại này lực lượng đặc thù Ngay cả kiếm đế cũng có chút cân nhắc không thấu đến cùng là cái gì, hắn thế nhưng không biết được trong cơ thể của Vân Tiếu có được một mai thượng cổ đế đan, mà lại là truyền tu huyết đạo đến đế đan. Đã từng đến cái vị kia thị huyết hải thượng cổ thần đế cường giả, đối với huyết dịch nhất đạo cực kỳ tinh thông, nếu không phải vậy thì chỉ bằng vào một mai đế đan, cũng không có khả năng hiệp trợ thị huyết hải vương trấn huyết linh giới lối ra vạn năm dài lâu tới. Có lẽ là bởi vì một loại bản năng đặc tụ, lại có lẽ là chấp niệm trong lòng của Vân Tiếu, làm cho đế đan đến năng lượng vào thời khắc này buộc phát ra khỏi rất nhiều. Mà lại cố này thôn vẻ chi lực làm cho của cái huyết vân kia lĩnh vực không có có mấy may đến giúp chống cự. Hô hô hô Bên trong huyết vân lĩnh vực, phản phất một trận cuồn phong thổi qua, từng đạo từng đạo lực đạo thôn vẻ cường hãn từ trên thân của Vân Tiếu phun trào mà ra, sau đó những cái huyết vân kia lợi dụng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về Vân Tiếu chen chúc mà tới. Tại chỗ bụng dưới của Vân Tiếu, phản phát hình thành hẳn một cái nho nhỏ đến huyết sắc tương qua. Chỉ cần những cái huyết vân kia năng lượng đụng vào đến thân thể của hắn, cũng đều sẽ tự động chuyển tới trên bụng, trở thành cái viên kia huyết sắc đế đan đến chất dinh dưỡng. Chiến linh nguyên, 50 khu. Huyết Vân Sơn Mạch ngang ngược hoàn toàn bộ cả 50 khu Nam Bắc tuyến, mà kỳ chính là bởi vì phía trên quanh năm không tiêu tan đến Huyết Vân mà gọi tên. Huyết Vân Sơn Mạch phía trên đến Huyết Vân đã trải qua tồn tại hẳn vô số năm, dường như là thế gian này có chiến linh nguyên cho tới nay, Huyết Vân này liền đã trải qua tồn tại rồi. Ho ho ho, nhưng liền tại hôm nay, điều này tồn tại hẳn vô số năm cũng đều không có, có quá nhiều động tĩnh, chỉ là sẽ để cho người tiến vào trong đó ra không được đến Huyết Vân, vậy mà lại phát sinh hẳn dị động cực lớn. Trong huyết lao quan đến các tu giả tất cả đều ngẩng đầu lên tới nhìn xem trên bầu trời như vậy kịch liệt cuồn cuộn đến huyết vân, bọn họ từng cái từng cái lòng sinh kinh hãi, hoàn toàn không biết được phía trên đến bên trong huyết vân, đến cùng phát sinh hẳn cái đại sự gì. Từ vân thiếu trước đây đi tới huyết lao quan, tiến hành hẳn một trận đại chiến kia về sau, linh tộc đã trải qua rất lâu không có xuất hiện tại huyết lao quan phạm vi qua rồi, điều này làm cho huyết lao quan đến chấn thủ nhóm cũng đều là cực kỳ nhẹ nhõm thế nhưng không có suy nghĩ đến những cái gì linh kia bị bức về chiến linh hà phía tây, ngày hôm nay phía trên đến huyết vân vậy mà lại dị động lên tới, ngay tiếp theo vốn lượng vạn dặm đến vân, cũng đều tại giờ khắc này bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường hãn. tiếp qua chỉ chốc lát. Một chút nhân tộc tu giả lớn mật dạn dĩ, đột nhiên cảm thấy được của cái huyết vân kia dường như là thay đổi nhạt đi hẳn rất nhiều, thậm chí xuyên thấu qua như vậy biến thành nửa trong suốt đến huyết vân, còn có thể nhìn thấy được phía trên một cái nào đó mơ hồ đến hấp ý thân ảnh. Như vậy, cái đó chính là Chấn Thủ huyết lao quan đến tối cường giả, là một tôn nhị phẩm thần hoàng, lúc trước bất ngờ cũng từng tham gia khổ kiểu thành chi chiến, thời khắc này hắn luốt luốt ánh mắt của chính mình, dường như cảm thấy được như vậy mơ hồ đến hấp ý thân ảnh có chút nhìn quen mắt. Đại nhân, đến cùng làm sao rồi sao? Bên cạnh đến một tên nhất phẩm thần hoàng ngược lại là không có thấy được càng nhiều hơn hắn một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, một bên đã là hỏi hắn ra tới, hôm nay phát sinh đến biến cố, hắn cảm thấy được chính mình căn bản không có năng lực tương đối. liên quan tới huyết vân đến truyền thuyết, chiến linh nguyên có hết sức nhiều, thế nhưng cho tới bây giờ không có kẻ nào đã từng nói qua, phía trên đến huyết vân vậy mà lại sẽ chính mình dị động, điều này là đến ngàn năm qua cũng đều sự tình không có phát sinh qua. cái đạo kia hắc y thân ảnh, thật giống như là tinh thần đại nhân, nhị phẩm thần hoàng đến huyết lao quan chấn thủ trong lúc nhất thời cũng có chút không quá xác định, bởi vậy cuối cùng có hẳn một cái âm cuối thật dài, nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu nói tia, liền đem bên cạnh tất cả mọi người cả kinh trận mắt ốm Tinh thần đại nhân. Đối với cái danh tự này, tất cả đến chiến linh nguyên tu giả, vô luận là uy tín lâu năm đến hay là mới tới đến, cũng đều sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, như vậy thậm chí đã thay đổi hết đã trở thành chiến linh nguyên đến một loại tín ngưỡng. Chính là ở đằng kia cái hơn 20 tuổi đến người trẻ tuổi dẫn dắt phía dưới, chiến linh nguyên nhân tộc thu hoạch được hẳn đại thắng trước này chưa từng có, đem những cái tiệc ghê tẩm đến dị linh, chạy về chiến linh hà phía tây. Hơn một năm nay thời gian cho tới nay, bờ đông chiến linh hà quá mức ít phát sinh đại chiến, mặc dù nói gần nhất dị linh bên kia thật giống như có chút ngao ngay muốn động, nhưng trước đó đến một trận đại chiến, rõ ràng còn không có truyền đến huyết la quan. À, ta nhớ lại tới rồi, trước đó ta liền cảm thấy được có cái thứ độ gì. Cái người nào tiến vào hẳn Bên trong Huyết Vân, chẳng nhẽ nói là Tinh Thần Đại Nhân. Bên cạnh một tiên bán thần chi cảnh đến tu giả đột nhiên kinh hô một tâm thanh, làm cho cái vị kia chấn thủ đại nhân cũng đều là liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cũng không có có tại trên cái việc nhỏ như vậy tính toán. Nếu như như vậy thật sự là Tinh Thần Đại Nhân, sao có thể là điều này tu vi cảnh giới bán thần có thể phát hiện được rồi đến. Tại phía dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bên trên bầu trời đến Huyết Vân biến thành càng lúc càng mờ nhạt, mà cái đạo kia hắc ý thân ảnh đến hình dáng tướng mạo, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng cũng đều có thể thấy được như vậy hơi có chút gương mặt đỏ hừng rồi. thật sự là tinh thần đại nhân. nhị phẩm thần hoàng đến chấn thủ biến thành có chút kích động. hắn năm đó cũng là chiến linh nguyên đến một tôn cường giả, mà lại tại khổ kiều thành đã từng gặp qua sự khủng bố của vân tiếu, thời khắc này lại không hoài nghi, làm cho tất cả mọi người càng thêm kích động rồi. cái vị kia thế nhưng là chiến linh nguyên đến ngàn năm qua thành nhân vật truyền kỳ nhất, bây giờ lại lần nữa xuất hiện tại huyết lao quan, dường như còn gây nên hẳn phía trên huyết vân đến dị động. quả nhiên nhân vật mắt đi tới chỗ nào cũng đều là không giống bình thường đến. bên trong huyết vân. Vân Tiếu tự nhiên cũng cảm ứng đến hẳn những cái huyết vân kia năng lượng bị chính mình thôn phệ, mà lại có thể nhìn đến phía dưới những cái kia trong huyết lao quan đến tu giả, nhưng hắn giờ phút này, thế nhưng không có có tâm tư để ý tới. Đế Đan đột nhiên bộc phát về sau, Vân Tiếu liền biết được tất cả những thứ này cũng đều không còn là vấn đề, mà lại hắn kinh hỉ phát hiện, khi những cái huyết vân này năng lượng bị hấp thu về sau, trong cơ thể của hắn Đế Đan cùng Long Đan đến dung hợp, vậy mà lại đã trải qua đạt tới một nửa rồi. Chuyện này đối với, với Vân Tiếu tới nói, đơn giản là cái kinh hỉ ngoài ý muốn bởi vì hắn biết được hai đan dung hợp càng tiến thêm một bước nhất định sẽ đem lực lượng phản hồi cho chính mình để cho thực lực của chính mình cũng theo đó càng tiến thêm một bước điều này điều này điều này là đế đan liền tại trong lòng của vân tiếu kinh hỉ không hiểu đến thời điểm như vậy bị thần bí giấy đen bao trùm đến kiếm đế rốt cục là có chút kinh hoàng lên tới thanh âm cũng biến thành sắc nhọn hắn rất nhiều dường như là không dám tin tưởng cảm ứng của chính mình không không có khả năng ngươi làm sao khả năng nắm giữ đế đan vô vọng lão quỷ kia đã trải qua chết rồi cũng không có khả năng cho ngươi đế đan lại nói thêm nữa lao ra hỏa kia đến đế đan cũng không có khả năng có cái loại huyết khí này thôn vệ chi lực. Kiếm đế trong lúc nhất thời cũng đều không có có lại để ý tới thần bí giấy đen đến thôn vệ lực lượng, mà là tự lo đã nói điều này một đồng lớn. Dù sao tại bên trong tầm hiểu biết của hắn, Vân thiếu cũng liền cùng như vậy thượng cổ vô vọng đại đế có chút liên quan mà thôi. Chương 4056, tội gì tới quá hay. Không, điều này không phải là vô vọng lão quỷ kia, điều này vâng, thị huyết lão quỷ. Không thể không nói kiếm đế quả nhiên là từ viễn cổ mà tới đến thần đế cường giả, tại ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, Hắn rốt cục là từ trên thân của Vân Tiếu, cảm giác đến hẳn mặt khác một cỗ khí tức quen thuộc. Chẳng nhẽ nói điều này thật sự là thiên ý. Chẳng nhẽ nói điều này thật sự là thiên ý. chiếm được cái đáp án này về sau, toàn thân của Kiếm Đế đến tinh khí thần, dường như cũng đều bị thoáng ngay lập tức rút sạch rồi. Ngoại trừ bản năng đến ngăn cản bên ngoài, trong miệng của hắn không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia. Giống như Kiếm Đế như vậy đến đặc thù linh tộc, kỳ thật là hết sức tin tưởng thiên ý đến, chỉ là đã từng thân làm Thần Đế đến hắn, hết sức có chút không cam tâm, lại hoặc giả nói rằng đối với Vân Tiếu thực lực của bản thân đến không có lòng tin. Một cái bây giờ chỉ có bắt phẩm thần hoàng trung đoạn đến nhân tộc thanh niên, cùng một cái có lẽ có thể hết sức nhanh chóng khôi phục đến thần đế cảnh giới đến cường giả thời thượng cổ, chí ít tại trong lòng của Kiếm Đế, hay là cảm thấy được đối phương càng đáng tin cậy một chút. Nếu như là huyết linh nhất tộc không có xuất thế, có lẽ hắn sẽ là mặt khác đến một loại cách nghĩ, thế nhưng bây giờ huyết linh tộc thông đạo đã trải qua mở ra, thậm chí cái vị kia kinh khủng đến huyết đế cũng đều có khả năng lúc nào cũng có thể phá quan mà ra. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, chẳng nhẹ nói để cho trước mắt cái này chỉ có bắt phẩm thần hoàng đến tiểu tử đi ngăn cản sao? Tu vi như vậy, chỉ sợ rằng cái huyết đế kia chỉ cần thiết phải một cây đầu ngó lút liền có thể đem kỳ ép chết rồi đi. thế nhưng mà lúc này thời khắc này, khi huyết đế đem chính mình tất cả đến át chủ bài cũng đều bảy biện ra tới về sau. vậy mà lại hay là thu thập không dưới cái kia nhân tộc gọi là vân tiếu tiểu tử. điều này để cho hắn cảm giác đến một tia không biết làm sao, lại có một tia nhạy nhóm. cái nhân tộc tiểu tử trước mắt này đến trên thân, dường như có được vô cùng vô tận đến át chủ bài, vô luận cái thủ đoạn gì thực hiện ra tăng tại trên người hắn, đối phương cũng đều có thể tìm đến phương thức ứng đối. trên thực tế kiếm đế có chút cả nghị quá nhiều rồi. Bởi vì vô luận là ngự long kiếm dẫn không chế đến ngự long kiếm quyết, hay là điều này cái gọi là đến thị huyết đế đan, kỳ thật cũng đều không phải là Vân Tiếu tự chủ vì đó. Nhưng điều này từ trên một loại ý nghĩa nào đó tới nói, càng giống như là một loại thiên ý, giống như là thiên đạo tại bảo vệ Vân Tiếu, bảo vệ cái đại lục này tương lai, thời khắc này liền để cho kiếm đế có được một cái loại cảm giác như vậy. Chỉ bất quá Vân Tiếu vào lúc này, đã trải qua không có có tâm tư để ý tới cái kiếm đế kia rồi, bởi vì thể nội đế đan cùng long đan đến dung hợp, làm cho khí tức của hắn trong nháy mắt có hẳn một cái tăng vọt vẹn vẹn chỉ chỉ là thời gian ngay mắt, mạch khí của Vân Tiếu Tu Vi liền từ bát phẩm thần hoàng trung đoạn tăng lên đến hẳn bát phẩm thần hoàng cao đoạn, mà lại cái tình thế trước mắt này, dường như đồng thời không có tại đột phá về sau đỉnh trệ xuống tới. Muốn biết được thứ này thế nhưng là hấp thu hẳn vô số năm tháng đến huyết vân lĩnh vực, bây giờ toàn bộ bị thị huyết đế đan cho thôn vẹn hầu như không còn, lại chạm vào đế đan cùng long đan đến dung hợp, đặt tới hẳn một nửa đến trình độ. Điều này không thể nghi ngờ là để cho Vân Tiếu thu hoạch được hẳn một lần tạo hóa ngập trời, vô số đến huyết vân năng lượng bị thị huyết đế vệ, sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng về sau, trả lại lấy toàn thân của Vân Tiếu kinh mạch lại lần nữa qua hàn nước chừng nửa nén hương thời gian vân tiếu lại một lần thân hình chấn động mạnh mẽ hắn biết được chính mình đã trải qua đột phá đến hàn bát phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cấp độ chỉ kém một bước liền có thể đạt tới như vậy nằm mơ cũng mong ước đến cựu phẩm thần hoàng kinh hỉ như thế nguyên bản là vân tiếu không có suy nghĩ qua đến dù sao hắn tại trước đây không lâu mới đột phá đến bát phẩm thần hoàng cao như vậy phẩm thần hoàng cảnh giới như vậy cho dù hắn có được vô số thần vật trong người cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá đến không có suy nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi một thời gian ngắn đi qua Hắn vậy mà lại liền đi đến hẳn bắt phẩm thần hoàng đến tất cả cấp độ, đi đến hẳn những cái khác bắt phẩm thần hoàng hao hết cả đời, cũng đều chưa hẳn có thể đi đến đến đường. Không thể không nói Vân Tiếu xác thực là được trời cao chiếu cố, lại hoặc giả nói vận khí vô cùng tốt, nếu như là hắn không tới bên trong cái huyết vân này mà nói, lại làm sao khả năng sẽ có tạo hóa như thế này đâu. Có thể nói kiếm đế lợi dụng huyết vân lĩnh vực không mấy năm qua hấp thu đến huyết khí, toàn bộ đều làm lợi hẳn Vân Tiếu, mà trong đó đến hơn phân nửa năng lượng, lại là để cho thị huyết đế đan dùng để dung hợp đến bên trong long đan rồi. Đối với không có có thể đột phá đến cựu phẩm thần hoàng, Vân Tiếu ngược lại cũng không có có cái gì xoắn suy đến, ăn một miếng phải không cái đại mập mạng, đột phá của hắn tốc độ đã trải qua đủ nhanh rồi, cho dù nhanh mà nói chỉ sợ rằng hắn cũng đều có chút chống đỡ không nổi. Ôi chào, không tốt. Vừa vặt đột phá hoàn thành mở mắt ra tới đến Vân Tiếu, đột nhiên cảm ứng đến một vài thứ đồ, ngay tức khắc kêu to nói ra, tiểu kiếm, nhanh dừng trở lại. Muốn buông tha lão gia hỏa này sao? Nghe được đến mệnh lệnh của Vân Tiếu. Tiểu kiếm có chút không tình công nguyện, dù sao mới vừa rồi lao ra hỏa này, phách lối được Ngông Quyển tự cao tự đại, hắn một mực cũng đều suy nghĩ dựa vào lấy Ngự Long Kiếm quyết đem cho thôn phệ hầu như không còn đâu. Trở về, Vân Tiếu giơ tay khẽ vẫy một cái, như vậy thần bí giấy đen liền là tự động rơi xuống hẳn thần hồn của hắn phía trên, sau đó thu hồi thể nội mà Ngự Long Kiếm bản thể, thì là siêu siêu vẹo vẹo địa vuốt không mà qua, cuối cùng bị Vân Tiếu nắm tại trong tay. Khi Vân Tiếu đem ánh mắt chuyển tới đối diện đến thời điểm, chỉ gặp cái kia trước đó liền có chút hư hảo đến huyết bào lão giả. Thời khắc này cơ hội cũng đều đã thay đổi hết thành nửa trong suốt rồi, phảng phất sau đó một khắc liền muốn bị chúng gió thổi tán đồng dạng. Điều này là lực lượng sắp sửa hao hết đến dấu hiệu, Vân Tiếu thật sự có chút hoài nghi. Nếu như là chính mình gọi được muộn một chút, lấy tính khí của tiểu kiếm, chỉ sợ rằng cái vị này kiếm đế tiền mũi đã trải qua tan thành mây khói rồi đi. Vân Tiếu, là bản đế thua rồi, ngươi suy nghĩ như thế nào, cũng đều theo ngươi. Vào cái thời điểm này cực kỳ suy yếu đến kiếm đế, ngược lại là biến thành phải mái hằn mấy phần, nghe được trong miệng của hắn Chô nói tới mà nói, dường như đối với cái thế giới này đã trải qua chán ghét rốt cuộc cũng không muốn làm bất luận cái gì đến dây rủ rồi. Ha ha, tiền bối chẳng nhẽ nói không suy nghĩ gặp lão bằng hữu một chút sao? Vân tiếu hơi mỉm cười một cái, sau đó phải tay nhẹ nhấc, một đạo bạch sắc quang mang lóe lên, phía trước hư hào đến thân ảnh của kiếm đế liền biến mất không thấy gì nữa, mà tại bên trong vô vọng thần thế, một đạo thân ảnh hư nguyễn lại là lạng yên xuất hiện. Quả nhiên là các ngươi hai cái lao ra hỏa này, trong đầu chợt thoáng một cái, sau này biến thành thanh minh đến kiếm đế, vừa mới mở mắt liền thấy được hai đạo ánh mắt bắn ra tại trên người của chính mình, trước mặt cách đó không xa đến hai đạo thân ảnh, nhìn xem chính mình tựa tiếu phi thiếu kiếm lao quỷ đã sớm nên từ bỏ rễ rồi rồi, hiện tại ngược lại tốt, biến thành cái bộ dáng vậy này, tội gì tới quá thay. Thượng cổ dẫn Long thụ linh xem ra cũng là đã sớm nhận biết kiếm đề đến, thời khắc này mở miệng nói ra chế nhạo, dường như chính mình ngay lúc ấy nhận lấy đến những cái kia nhục nhã, rốt cục có hẳn một cái cân bằng đến đối tượng. Ân, nói được rất đúng, các ngươi hai cái lao gia hỏa này hết sức giống như, cũng đều là hạng người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô vọng đại đế ở tại một bên gật gật cái đầu một cái, làm cho dẫn Long thụ linh trợn mắt mà xem, người lão gia hỏa này thật sự là không còn chuyện nào khác để nói, thật vừa khéo một chút đến tâm tình cũng đều bị ngươi cho làm không còn nữa. Ừ, ta cùng hai người các ngươi lão quỷ thế nhưng không đồng dạng, chỉ ít ta còn sống sót. Kiếm Đế gửi lạnh một âm thanh, vẹn vẹn chỉ chỉ là một câu lời nói, liền để cho như vậy hai cái lao ra hỏa trong nháy mắt vào miệng. Thứ này thế nhưng thật sự là một cái đòn sát thủ, mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ cũng đều chỉ là một luồng chấp niệm còn sót lại mà thôi. Vô vọng thần thê không gian lần này ngược lại là náo nhiệt rồi. Gian ngoài đến vân thiếu, tự nhiên là có thể nghe được đến bên trong không gian ba đại cường giả đến âm ý, thấy rõ được trên mặt của hắn hiện hiện ra một vệt tiểu dung, sau đó không còn để ý tới, thân hình động một cái ở giữa, liền là xuất hiện tại bên trên bầu trời mà thời khắc này đến huyết lao quan bầu trời sớm đã trải qua không có hẳn như vậy cái gọi là đến huyết vân có lẽ từ đó về sau huyết vân sơn mạch cũng đều được đổi tên lại hoặc giả không nói gì dùng đổi tên vĩnh viễn kỷ niệm lấy như vậy đã từng tồn tại đến vùng đất khủng bố đã từng gặp qua tinh thần đại nhân thấy được như vậy đột nhiên hạ xuống thân hình đến hấp y thân ảnh huyết lao quan chấn thủ đến nhị phẩm thần hoàng không dám chậm chế, trực tiếp quỳ một chân trên đất cúi đầu xuống tới đến bên trong con người có được một vệ dị dạng đến kích động. Lại không nói Vân Tiếu đã từng tại chiến linh nguyên lập xuống đến chiến công hiển hách, chính là gần nhất không ngừng từ linh giới bên kia truyền về tới đến tin tức, cũng đều để cho những cái này chiến linh nguyên thần hoàng cường giả kinh động như gặp thiên nhân. dị linh là tử địch của nhân tộc, đặc biệt là đối với những cái này chiến linh nguyên uy tín lâu năm tu giả tới nói, Vân Tiếu có thể đem linh giới viên náo long trời lở đất, bọn họ mỗi một lần chiếm được tin tức, cũng đều thật giống như khúc mắt như vậy mừng rỡ như điên chỉ là cái vị này nhị phẩm thần hoàng đến Huyết Lao Quan trấn thủ, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình có thể gặp lại Vân Tiếu, chỉ sợ rằng ngay cả cái vị kia tân nhiệm đến thành chủ chiến lôi đại nhân cũng không có có chính mình như thế này may mắn đi. Ân. Đối với khuôn mặt này có chút nhìn quen mắt đến Huyết Lao Quan trấn thủ, Vân Tiếu trong lúc nhất thời nhớ không nổi tới danh tự, nhẹ nhàng ngân hẳn một thân về sau, ngược lại là không có trực tiếp rời đi, mà là dôi tay tại bên hông xóa sạch hẳn thoáng một phát. Gặp nhau tức là duyên, những thứ lật vật này liền đưa các ngươi rồi, mau chóng tăng lên thực lực. Thấy rõ được Vân Tiếu ống tay háo vung lên một cái. Ngay sau đó lấy một đống lớn đến vật lừng liền là xuất hiện tại huyết thủ quan đến đầu tượng, làm cho cả một đám huyết lao quan tu giả cũng đều là trợn mắt hốt hồn, nửa ngày chưa tỉnh hồn trở lại. "Ti, những cái này vâng, thần hoàng linh tinh, còn có đại lượng đến tiên tinh." Cả một đám huyết lao quan các tu giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi, ngay sau đó lấy ngược lại chỗ cũng đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, cho nên thanh niên mặc áo đen kia khi nào rời đi đến, bọn họ cũng đều không có có bất kỳ cái ấn tượng nào. Như vậy cho dù là như vậy nhị phẩm thần hoàng đến trấn thủ, thời khắc này cũng là tâm thần phấn động bởi vì ở đằng kia một đống vật lừng lánh bên trong thậm chí là có được mười mấy mai đạt tới tam phẩm thần hoàng đến dị linh linh tinh giống như loại cấp bậc này đến linh tinh tại toàn bộ cả chiến linh nguyên cũng đều không thấy nhiều hắn tin tưởng như vậy cho dù là thành chủ chiến lôi trên thân cũng không nhiều đi chấn thủ đại nhân lần này phát tài rồi như vậy nhất phẩm thần hoàng đến thuộc hạ reo họ phát ra tiếng sau đó liền bị chấn thủ đại nhân hung hăng chừng mắt liếc hẳn một cái không khỏi có chút ngượng ngùng lại cuối cùng là không có dám vui tay đi cầm cái viên kia chính mình đã sớm xem trọng đến một thuộc tính linh tinh lời nói của tinh thần đại nhân các ngươi cũng đều nghe được đến, đến rồi những cái đồ vật này là cho ta huyết lao quan đến, ta tự nhiên là sẽ không nuốt một mình, nhưng các ngươi suy nghĩ muốn mà nói, liền dùng quân công tới đổi, có vài thứ đồ, thế nhưng không phải là suy nghĩ liền có thể chiếm được đến. Huyết lao quan chấn thủ sắc mặt băng lãnh, mà hắn cái trả lời nói này sau khi nói xong, liền là chiêu hẳn một tên tu giả qua tới, lại nói ra, đem những cái đồ vật này toàn bộ cũng đều kiểm kê ghi sổ nhập kho, nhập vào huyết lao quan đến công khố, theo quân công phân phối. Vâng, cái vị kia thiết diện vô tư đến nhất phẩm thần hoàng nửa điểm không có chầm chệ, liền vội vàng mang lấy hai con người bắt đầu kiểm kê, điều này một kiểm kê ra tới về sau càng là âm thầm liễu lưới, thầm nghĩ cái vị kia tinh thần đại nhân còn quả thật là tài đại khí thô, A chỉ là những cái đám tu giả của huyết lao quan này, chỗ nào biết được? bọn họ xem ra cực kỳ chân quý đến đê phẩm thần hoàng linh tinh, còn có như vậy vô số đến tiên tinh, tại vân tiếu vào ngày hôm nay trong mắt kỳ thật ngay cả chín châu mất sợi lông cũng đều chưa tính tới, ném ra một chút đồ vật mà chính mình không cần thiết, làm cho chiến linh nguyên những cái tu giả này nhanh chóng tăng lên thực lực, lúc này mới là mục đích chân chính của vân tiếu. dù sao tương lai đến một thời điểm nào đó, những cái này chiến linh nguyên đến các tu giả, khả năng cũng đều là đối kháng huyết linh nhất tộc đến tiên phong chưa 4057, chưa chắc đã nói được còn có thể giúp các ngươi một thanh đâu. Siêu, Chiến Linh Nguyên Đông Bộ biên giới, nơi này là cùng nhân tộc cương vực giao giới đến địa phương, một đạo hắc ý thân ảnh phá không mà tới, chính là từ huyết lao quan mà tới đến Vân Tiếu. Ba đại tông môn, ta Vân Tiếu, trở về rồi. Nhìn xem phía trước đến một mảnh mặt đất bao la, Vân Tiếu không khỏi có chút cảm khái, thẩm nghĩ chính mình lúc trước từ nơi này tiến vào Chiến Linh Nguyên đến thời điểm, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hôm nay. Khoảng cách Vân Tiếu tiến vào Chiến Linh Nguyên, bây giờ mới đi qua thời gian hơn 2 năm, mà ngay lúc ấy chỉ có cựu phẩm tiên tôn đến hắn ở chỗ này ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong, vậy mà lại đã trải qua đột phá đến bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong rồi. Điều này là dòng dã một cái đại giai đến đột phá à, mà liền coi như là những cái kia kinh tài tuyệt diễm đến tuyệt thế các thiên tài, suy nghĩ muốn vượt qua một cái này toàn bộ cả đại giai, chỉ sợ rằng chí ít cũng cần thiết phải thời gian mấy chục năm. đặt tới bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến vân tiếu, tin tưởng liền coi như là đối đầu những cái kia cựu phẩm thần hoàng, thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến thương Chi lưu cũng có hẳn lực đánh một trận. Điều này là một lần cường lực đến trở về, bởi vậy vân tiếu đồng thời không có ẩn tàng hình dáng tung tích của chính mình nhưng tại hắn tiếng cười khẽ hạ xuống đến thời điểm tứ phương lại là không có một bóng người, không tránh khỏi lộ ra có chút kẻ nhạt vô vị. thân ánh mắt của Vân Tiếu bắn ra bốn phía, ngay sau đó lấy nhìn về phía một cái phương hướng nào đó, chỉ gặp ở nơi đó có được một đội thân ảnh dường như chính đang tại hướng về một cái phương hướng đuổi qua gấp, làm cho trong lòng của hắn động một cái. Thân hình của Vân Tiếu vút một cái, hướng về như vậy đội thân ảnh mà đi, mà tại vọt người đến bên trong quá trình, hình dáng tướng mạo của hắn đã trải qua phát sinh hẳn một chút biến hóa, tạm thời hay là không cần quá cao điệu rồi. Cái người nào? Phía trước như vậy một chuyến mấy chục người. Hay là tương đối cảnh ra đến, trong đó một tên đạt tới thần giai cấp thấp luyện mạch sư đến nhị phẩm thần hoàng bỗng nhiên xoay đầu trở lại tới, hướng về phía sau đến bầu trời hét lớn một âm thanh. Điều này cũng chính là Vân Tiếu không có ẩn tàng bộ dạng, nếu không phải vậy thì chỉ bằng vào như vậy nhị phẩm thần hoàng, liền coi như linh hồn chi lực không tầm thường, cũng căn bản không có khả năng phát hiện được rồi hắn. Đợi đến phía trước tất cả mọi người cùng theo lấy như vậy nhị phẩm thần hoàng xoay đầu trở lại tới thời điểm, ngay tức khắc thẳng cho đến một cái hắc y thanh niên lăng không đứng thẳng tại hậu phương bầu trời, chính đang trợn chừng lấy bọn họ nhìn đâu. Ngươi là kẻ nào? Vì sao cùng theo lấy ta trở ra? Mặc dù trong đám người này còn có một tôn đạt tới tam phẩm thần hoàng đến cường giả, nhưng thời khắc này điều này nhị phẩm thần hoàng dường như là cái gọi là lời nói của trần gia sự tình người. Ông trầm mặt lại lại lần nữa đặt câu hỏi, ẩn chứa lấy một tia địch ý hiện lộ rõ rệt. Đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, con đường này lại không phải là ngươi trần gia độc hữu, chẳng nhẽ nói ta liền không thể đi rồi sao? Vẫn yếu thế nhưng sẽ không để ý những cái tiểu lâu la này. Nghe được lời này của hắn mở miệng nói ra sau, không ít trần gia đến tu giả cũng đều là mặt hiện vẻ mặt giận dữ, thầm nghĩ ngươi cái tiểu tử còn chưa mọc đủ lông vậy mà lại dám khiêu khích trần gia. Ngươi vừa mới mới nói đến nhị phẩm thần hoàng trên thân khí tức bộc phát, dường như sau đó một khắc liền muốn động thủ, nhưng liền tại hắn vừa vặn có chỗ động tác đến thời điểm, bên cạnh một chỉ bàn tay gầy gò liền la đe lại hẳn vai phải của hắn. Tiểu Hưu nói được không sai, đường này lại không phải là chúng ta Trần gia đến, dựa vào cái gì không khiến cho người khác đi? Diện mạo lao giả giàn mua, cũng chính là cái vị kia tam phẩm thần hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, thanh em dù nhẹ, lại là để cho nói chuyện lúc trước đến cái vị kia thối lui đến hẳn một bên, không dám lại nói thêm nữa cái gì. Dù sao cái vị này mới chính là Trần gia chân chính đến người nói chuyện, tất nhiên đã gia chủ cũng đều lên tiếng rồi như vậy bọn họ tự nhiên là muốn nghe mệnh lệnh chỉ là một chút Trần Gia Tu giả nhìn về phía Hắc Y thanh niên đến ánh mắt như trước tràn ngập lấy một vệ phẫn nộ còn có một vệ đề phòng đi đi Tam phẩm thần hoàng đến Trần Gia gia chủ thật sâu nhìn thoáng qua một cái thanh niên mặc áo đen kia ngược lại là không có lại nói thêm nữa cái gì thấy rõ được hắn khoát khoát tay háo một cái liền mang lấy Trần Gia tất cả mọi người tiếp tục hướng về phía trước lao đi gia chủ cái tiểu tử kia còn cùng theo lấy chúng ta tước trưởng tâm lửa ngày sau Nhị phẩm thần hoàng tiến đến bên cạnh của gia chủ, ánh mắt hướng về hậu phương lướt nhìn sơ qua một cái, tại thấy được cái đạo kia hắc y thân ảnh đến thời điểm, nhẫn nhịn không được có chút nộ khí. Loại thời điểm này, không cần gây thù hẳn nhiều thêm nữa. Trần gia đầu của gia chủ cũng không có về, lại là thần sắc trấn trọng địa căn dặn hẳn đại trưởng lão một câu, làm cho phía sau trong lòng chợt dùng mình một cái, đong nhiên ở giữa thật giống như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. Gia chủ, ngươi cảm thấy được hắn có thể hay không là ngụy gia phái tới theo dõi đến? Tiên gọi là Trần ổn đến Trần gia đại trưởng lão thấp giọng mở miệng nói ra, bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng đều là đem tầm mắt bắn ra qua tới bên trong con ngươi tràn ngập lấy một vẻ lo lắng, xem ra là đối với như vậy cái gọi là đến ngụy gia cực kỳ kiên kỵ. đáng chết đến, Kim xuyên thành cũng đều đã trải qua để cho cho cái họ hoàng kia đến, đến rồi, bọn họ còn suy nghĩ như thế nào, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? trong đó một tên trần gia trưởng lão có chút lòng đầy căm phẫn, suy nghĩ bọn họ trần gia tại Kim xuyên thành cũng đều đã trải qua sương bá nhiều năm, bây giờ lại là không thể không để cho cho một cái chỉ có tam phẩm thần hoàng đến ra hỏa, truy cứu nguyên nhân chỉ là bởi vì cái ra hỏa kia cùng trung vực ngụy gia có quan hệ. Cẩm Dễ Kim xuyên thành nhiều năm đến Trần Gia, chỉ bởi vì không bị Ngụy Gia ghét hận, tại cùng cái họ Hoàng kia đến giao phong mấy lần về sau, liền là có hẳn một chút cảm giác nguy cơ, cuối cùng tại bên dưới sự dẫn dắt của gia chủ, cả tộc rời xa hẳn Kim Xuyên Thành. Nhưng xung đột ở giữa song phương lại đã trải qua là không thể tránh khỏi, kẻ nào cũng nói không rõ ràng cái họ Hoàng kia đến có thể hay không đổi tận giết tuyệt, nếu như thật sự chính là cùng chung vực Ngụy Gia có quan hệ, chưa chắc đã nói được chính là Trần Gia đến một trận thai hoàng ngập đầu. Nếu như thật sự là Ngụy Gia, các ngươi cho rằng ta Trần Gia còn có sức phản kháng? Trần gia gia chủ Trần Đại Lễ đừng nhìn danh tự có chút tục khí, tâm tư lại là có chút bí ảo, hắn vào thời khắc này đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, đột nhiên từ trào một âm thanh, làm cho đám Trần gia trưởng lão cũng đều là trong nháy mắt ngậm miệng rồi. Chỉ là đáng tiếc tiểu Hàm bọn họ rồi. Gia mua khuôn mặt đến Trần gia gia chủ, hơi khẽ đã thở dài ra một hơi, đem ánh mắt chuyển tới mấy cái nào đó trên thân của người trẻ tuổi. Đặc biệt là trong đó một cái dung mạo hơi có chút tiểu thụy đến trên người của thiếu nữ thời điểm, bên trong con ngươi rốt cục là hiện hiện ra một vẻ không đành lòng. Ân, tiểu Hàm nàng muốn làm cái gì? liên tại Trần gia gia chủ cùng chư trưởng lão cũng đều tâm tư lo lo đến thời điểm cái vị kia Trần gia đệ nhất thiên tài bỗng nhiên xoay thân người lại hướng về hậu phương đến một cái nào đó hất y thân ảnh lướt tới làm cho cả một đám Trần gia trưởng lão kinh hãi đến biến sắc Tiểu Hàm trở về một cái lần này liền ngay cả Trần đại lễ cũng đều không thể không nhìn rồi thấy rõ được thân hình của hắn lướt đi rốt cục hay là bảo hộ ở hắn trước người của Trần Hàm ánh mắt có chút lấp lóe địa trận chừng lấy phía trước đến hất y thanh niên lại là không có nói lời nào làm sao rồi sao Hắc Y thanh niên sờ một cái lỗ mũi, nhìn xem như vậy toàn bộ tinh thần để phòng đến một gia một trẻ, nhẫn nhịn không được hỏi hẳn ra tới, làm cho lòng dạ như Trần Đại Lễ sâu như vậy đến nhân vật cũng đều thiếu chút nữa có chút cầm giữ không được. Các hạ lúc trước nói đại lộ hướng lên trời các đi một bên, nhưng ta Trần gia cũng đều đã thay đổi hết đổi hẳn hết mấy lần phước vị, các hạ y nguyên cùng theo lấy, đến cùng y muốn như thế nào. Sự tình đã đến nước này, Trần Đại Lễ biết được tránh là không tránh thoát đi được rồi, thừa dịp tôn nữ đến xúc động qua tới hỏi cho rõ, có lẽ càng thêm hơn gọn gàng sảng khoái, không sử dụng giống như trước đó và phòng lo sợ như thế kia. Ta vừa vặn nghe nói các ngươi muốn đi tham gia như vậy cái gì liên minh đại hội, không bằng chúng ta dựng cái người cộng tác. Vân Tiếu không hề để ý, điều này có lẽ cũng là hắn cùng theo lấy điều này trần ra nguyên nhân bởi tất cả mọi người đang ở lâu như vậy không về nhân loại cơ vực, hắn đối với bên này phát sinh đến một chút đại sự kỳ thật còn không phải là quá mức tấu hiểu, các hạ thật sự không phải là ngụy gia đến người. Trần đại lễ nửa tin nửa ngờ, trực tiếp liền hỏi hắn ra tới, cái loại này lợi kiếm treo ở đỉnh đầu đem rơi chưa dứt đến cảm giác, thực sự là quá không dễ chịu rồi, ngược lại không bằng trò cái thông khoái. Ngụy gia, ngươi là nói chung vực ngụy gia. Trong lòng của Vân Tiếu động một cái, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy đi, bởi vậy hỏi lại một câu, gặp được đối phương gật đầu về sau, hắn liền lại còn nói thêm ra, ta cùng cái kia trung vực ngụy ra, còn có một chút thù ở đâu. Lời nói như vậy, tự nhiên là không thể bỏ đi trong lòng của Trần Đại Lễ đến hoài nghi, nhưng đối phương chết sống không đi, nhờ vậy ổn định hẳn Trần ra, tại không có tham dò đối phương nội tình trước đó, hắn ngược lại là không thể xuất thủ đổi người rồi. Ra làm sao? Để cho ta cùng theo lấy mà nói, chưa chắc đã nói được cái ngụy già kia giết tới, ta còn có thể giúp các ngươi một phen đầu. Mục đích của Vân Tiếu là tìm hiểu tin tức Nhưng nếu như cái ngụy ra kia thật sự chính là đuôi mù treo chọc đến chính mình, hắn cũng, cũng hoàn toàn không phải để ý xuất thủ một thanh, hắn vào ngày hôm nay, thế nhưng sẽ không sợ cái gì trung vực ngụy ra. Xuy. Xa xa nghe được đến lời này của vân tiếu đến trần Gia tất cả mọi người, cũng đều không khỏi cười lạnh một âm thanh, thầm nghĩ ngươi cái trường 20 tuổi đến bao đầu tiểu tử, chỉ sợ rằng cũng đều không biết được ngụy ra là quái vật khổng lồ đến cỡ nào đi, vậy mà lại dám nói khoác mà không biết ngượng như thế. Trung vực ngụy ra, như vậy thế nhưng là trừ ba đại tông môn bên ngoài, hàng nhất lưu nghe nói bây giờ cầm quyền đến cái vị lao thái quân kia, thực lực đã trải qua đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cấp độ. Ngươi một cái mao đầu tiểu tử, vừa lên tới liền ngay cả Ngụy gia cũng đều không đặt ở trong mắt, điều này nếu không phải là một cái đại cao thủ thâm tàng bất lộ, chỉ sợ rằng chính là một cái hạng người vô tri không biết trời cao đất dày rồi. Rất nhiều trần gia tộc đám người cũng đều đem Vân Tiếu xem như Hàn đối phương, bất quá gia chủ không có lên tiếng, bọn họ cũng không tiện mở miệng, mà lại nhìn ý tứ của gia chủ, dường như giống như là muốn đáp ứng rồi. Tiểu Hữu nếu không chê ta Trần gia đơn sơ, vậy thì tiện lợi cùng một chỗ đi. Trần Đại Lễ cũng không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, tại Chu Trần gia tộc người ánh mắt khắc thường phía dưới, trực tiếp để cho hẳn mở ra, lại vô tình hay cố ý ở giữa, đem tôn nữ Trần Hàm bảo hộ ở hẳn sau lưng. "Không chê không chê, lão Trần, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút như vậy liên minh đại hội đến sự tình đi." Hắc Ý thanh niên liền giống như cái làm như quen thuộc đồng dạng, một cái câu này lao Trần kêu ra miệng sau, rất nhiều Trần gia tộc người cũng đều là đối với kỳ trận mắt mà xem. Cái tiểu tử này, có biết được hay không cái gì gọi mạnh yếu tôn thi rồi sao? Tiểu Hữu ngay cả liên minh đại hội cũng đều không biết được. Trần Đại Lễ chính mình ngược lại là lơ đến không để trong lòng, trên mặt lại là hiện hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Thầm nghĩ nhân loại vào ngày hôm nay cơ vực, còn có kẻ nào không biết được cái ly liên này giới thịnh sự lớn nhất sao? Bất quá như vậy vừa đến, Trần Đại Lễ ngược lại là có chút cảm thấy được thanh niên mặc áo đen này không giống như Ngụy Gia phái tới đến, đến rồi, nếu không phải vậy thì làm sao khả năng hỏi ra vấn đề như vậy, như vậy không phải là càng che càng lộ sao? Ta vừa mới từ Chiến Linh Nguyên trở về, có chút sự tình xác thực là không biết được. Vân Tiêu An ngay nói thật, lời ấy mở miệng nói ra sau, Trần Đại Lễ liền là bình thường trở lại rồi. Thầm nghĩ một chút đê dai đến Chiến Linh Nguyên tu không có tin tức đừng dây, không biết được đại sự như vậy, cũng là có khả năng đến. Nói lên điều này Liên minh đại hội à, như vậy thế nhưng không tầm thường rồi, đúng rồi tiểu hữu, dám hỏi Tôn Tính đại danh. Trần đại lễ trong lúc lơ đãng hỏi ra cái vấn đề này, sau đó quan sát cẩn thận lấy nét mặt của đối phương biến hóa, kết quả lại là để cho hắn có chút thất vọng, trên mặt của đối phương, đồng thời không có xuất hiện bất luận cái gì đến thần sắc ba động. Tình Vũ, trên mặt của Vân Tiếu không chút biến sắc, đem cái này dường như tại chỗ nào dùng qua đến danh tự thuận miệng nói một cái. Xem như những cái này Trần Gia đến đê phẩm thần hoàng cũng không có có nghe qua, những cái này cũng đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chương 4058, ngươi là cao thủ sao? Tiểu Hữu có chỗ không biết, lấy ta thực lực của Trần Gia, nguyên bản là không có tư cách tham gia như vậy liên minh đại hội đến, tất cả những thứ này cũng đều muốn Từ Kim xuyên thành đến biến cố nói lên. Trần đại lễ cũng không có có đi xoắn suất tinh vũ cái danh tự này đến cùng là tên thật hay là giả danh, đối với tao ngộ của Trần Gia, hắn đồng thời không có bất luận cái gì đến dấu diếm, không rõ chi tiết địa cũng đều đối với trước mắt thanh niên mặc áo đen này đã nói. Nguyên lai Trần gia vốn dĩ là phụ cận Kim xuyên thành đến chúa tể gia tộc, tọa chấn Kim xuyên thành lâu dài mấy chục năm, gia chủ Trần đại lễ tam phẩm thần hoàng đến tu vi, cũng xác thực chấn được lại Kim xuyên thành như vậy đến biên thủy thành nhỏ. Chỉ đáng tiếc hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều tại mấy tháng trước đó bị đánh vỡ rồi, một cái họ hoàng đến tam phẩm thần hoàng đột nhiên tiến vào chiếm giữ Kim xuyên thành, vừa tới liền muốn cùng Trần gia địa vị ngang nhau, đối với cái này Trần gia tự nhiên là sẽ không đáp ứng rồi. Song Vương đến ma sát từ cái thời điểm bắt đầu kia, về sau không ngừng thắng cấp, đến cuối cùng Lưu truyền gia cái họ hoàng kia đến tam phẩm thần hoàng, vậy mà lại cùng Trung vượng lỵ gia có quan hệ điều này liền để cho Trần gia có chút cố kỵ rồi. Theo lấy thế cục càng ngày càng gây cấn tột độ, Trần gia tại bên dưới quyết sách của Trần Đại Lễ dứt khoát quyết định chuyển nhà từ trên một cái điểm này đến xem cái vị này Trần gia gia chủ hay là hết sức có quyết đoán đến. Kẻ nào biết được cái họ Hoàng kia đến có phải là hay không giật ngụy ra đến ra hổ làm cờ lớn, nếu như là Trần gia như vậy liền bị trực tiếp dọa đi, như vậy há không phải là trở thành phụ cận một vùng chuyện chê cười lớn nhất? Thế nhưng Trần Đại Lễ làm ra cái quyết định này tuyệt không phải là không có lựa thì sao có khói? hắn là trải qua nhiều phương tìm hiểu xác định đối phương có chín thành cùng cái kia trung vực ngụy gia có quan hệ, nếu như thật sự đem kỳ bức ép đến mức nóng này rồi, chưa chắc đã nói được trần gia liền có mối họa diệt tộc. Một cái tam phẩm thần hoàng đến họ hoàng tu giả, tự nhiên là không có khả năng để cho trần gia có quá nhiều cố kỵ. Thế nhưng là cái kia trung vực ngụy gia, truyền thuyết thế nhưng là có cựu phẩm thần hoàng đến từng giả, tuyệt không phải là một cái nho nhỏ trần gia có thể chiêu chọc tới nội đến. Bởi vậy chỉ bởi vì gia tộc truyền thừa lo nghĩ, trần gia cả tộc rời ra kim suy thành, đem thành trì để cho cho hẳn cái họ hoàng kia đến tam phẩm thần hoàng, dùng để mà tiêu tài miên hai. Chỉ bất quá song phương đến đoán đã trải qua kết xuống. Cái họ Hoàng kia đến có thể hay không từ bỏ ý đồ, Trần Đại Lễ lại là không nắm chắc được, điều này có lẽ cũng là hắn tiến về tham gia Liên minh Đại hội đến nguyên nhân thực sự. Nghe nói như vậy Liên minh Đại hội là từ ba đại tông môn cộng đồng khởi xướng đến, tại loại trường hợp như thế, khẳng định có ba đại tông môn đến cường giả ở đây, nếu như là ngụy gia thật sự chính là dám nổi lên, có lẽ chính là Trần gia đến một đường sinh cơ. Trong lúc này đến một chút chi tiết, Trần Đại Lễ tự nhiên là không có nói, nhưng lấy sự thông tuệ của Vân Tiếu, cũng có thể đoán đến mấy phần, hắn hiện tại đối với một cái danh tự nào đó, kỳ thật đã trải qua tương đối có hứng thú rồi. Hoàng Bích chẳng nhẽ nói là đã từng đến Nam Vực Thiết Sơn Tông Tông Chủ, mà khi Vân Tiếu nghe được đến một cái danh tự nào đó thời điểm, kỳ thần sắc trên mặt đột nhiên biến thành có chút đặc sắc, lại tăng thêm trước đó Trần Đại lễ lại nói đến Hàn Trung vực vui ra, chuyện này ngược lại là để cho cả hai người xuyên kết hợp lại rồi. Suy nghĩ Vân Tiếu trước đây mới tới Ly biên Giới, tại trong phạm vi Nam Vực bị Thiết Sơn Tông nhiều lần truy sát cựu tử Nhất Sinh, cuối cùng dựa vào lấy thực lực cường hãn, đem lớn như thế đến Nam Vực Bá Chủ một trong Thiết Sơn Tông là Tùng, kinh bạo đầy đất nhãn cầu. Chỉ là Thẩm Tinh Mâu ngay lúc đó xuất hiện về sau cố ý bung tha hẳn thiết sơn tông tông chủ hoàng bích nàng thế nhưng không phải là cố kỵ cái gì trung vực người ra chỉ là suy nghĩ để giành lại cho vân tiếu một cái phù hợp đến đối tượng ma luyện mà thôi chỉ sợ rằng thẩm tinh mâu chính mình cũng đều không có có suy nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm đi qua nàng lúc trước lưu lại cho vân tiếu đến đá mài đau đã là rốt cuộc cũng mài không động này cái bất phẩm thần hoàng rồi a tinh vũ tiểu hữu cũng đã từng nghe nói qua tên tuổi của hoàng bích mặt của trần đại lễ hiện vẻ cổ quái thẩm nghĩ như vậy hoàng bích thế nhưng không phải là cái gì danh nhân trước kia cũng chính là tại nam vực Sương bá Tam phẩm thần hoàng đến tu vi, ngay cả chiến linh nguyên điều này cô lậu quả văn đến tiểu tử cũng đã từng nghe nói qua sao? Đã từng có một chút đắn đoán, không có suy nghĩ đến ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn thế mà lại đột phá đến tam phẩm thần hoàng rồi, chẳng nhẽ nói là bởi vì ngụy gia đến tương trợ. Đối phương mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng Vân Tiếu đã trải qua chiếm được hẳn đáp án, biết được này hoàng bích chính là kia hoàng bích, ngược lại cũng không có có dấu diếm, làm cho cả một đám Trần gia tộc người cũng đều là mặt hiện của quái. Cái tiểu tử trước mắt này thoạt nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, hơn 2 năm trước kia chỉ sợ rằng càng nhỏ hơn, giống như niên kỷ như thế này Nhiều nhất cũng chính là bên trong cao phẩm tiên tôn đến cấp độ rồi, sao có thể sẽ cùng nhân vật giống Hoàng Bích như vậy cái thủ. Bởi vậy Trần Gia tất cả mọi người cũng đều không quá tin tưởng, cái tiểu tử này khoác lác không làm bản nháp, chẳng nhẽ nói là vì hẳn mê hoặc chính mình, nhưng nói lão như vậy quá mức đơn giản, lại làm sao khả năng thật sự chính là có hiệu quả. Lão Trần, ngươi là nói lần này đến Liên minh đại hội là từ ba đại tông môn liên hợp tổ chức đến. Vấn điếu không còn đi nói chuyện của Hoàng Bích, cũng không có có lại để ý tới Trần Gia sự khinh bỉ của tất cả mọi người ánh mắt, đem chủ đề kéo về đến phía trên Liên minh đại hội, kỳ trong lòng đã trải qua là có hẳn một chút cái nghĩ. Ơn, nghe nói ba đại tông môn chi chủ cũng đều đã trải qua đồng ý, lúc này đây đến liên minh đại hội, liền tại cách Trích Tinh lâu tổng bộ không xa đến Táng Tinh Thành cử hành. Đối với cái này, Trần Đại lễ ngược lại là không có cái gì giấu diếm, dù sao điều này đã trải qua là nhân loại cương vực mọi người ai cũng đều biết đến đại sự, liền coi như hắn không nói, đối phương thêm chút thăm dò cũng có thể đánh nghe được. Táng Tinh Thành, danh tự này đối với Trích Tinh lâu tới nói, thế nhưng có chút điểm xấu. Vân Tiếu hơi khẽ gật đầu, lại là nổ nước bọt lên hẳn như vậy Táng Tinh Thành đến danh tự, mà kỳ bên trong miệng chỗ nói tới, lần thứ nhất để cho Trần gia tất cả mọi người cảm thấy tán động. Hoàn toàn không rõ ràng trích Tinh lâu vì sao muốn lấy một cái tên như thế, Lạc Thiên Tinh lão gia hỏa này đến cùng tại làm cái quỷ gì? Vận yếu trong lúc nhất thời suy nghĩ hẳn rất nhiều, hắn có thể tưởng tượng chiếm được, có lẽ là bởi vì tin tức của huyết linh nhất tộc truyền đến hẳn ba đại tông môn, làm cho những cái kia có truyền thừa đến tông môn chi chủ có hẳn một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, khả năng làm cái gì sẽ là tại Táng Tinh thành tử hành, cái chỗ này cùng trích Tinh lâu lâu chủ Lạc Thiên Tinh lại có cái quan hệ gì? Cái gọi là đến liên minh, tự nhiên liền sẽ sinh ra một cái liên minh chi chủ ba đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ sợ rằng cũng đều sẽ không từ bỏ cái vị trí liên minh chi chủ này đi. Liệt Dương Điện liền không nói trước rồi, Trích Tinh lâu cùng Nguyệt Thần cung vạn năm tự định, kẻ nào lại yên tâm để cho đối phương thượng vị đâu. Phía trước dãy núi, chỉnh đốn một đêm, ngày mai trời hửng sáng lại xuất phát. Liên tại Vân Tiếu suy nghĩ lung tung thời khắc, Trần Đại Lễ bỗng nhiên quát khẽ một tầm thành, sau đó đi đầu hướng về phía dưới đến bên trong núi rừng hạ xuống, đối với cái này Vân Tiếu cũng không có có cái ý kiến gì, cùng theo lấy hạ xuống. Vân Tiếu cũng rõ ràng những cái này Trần gia chi người không tìm thành trì chỉ chỉnh đốn đến nguyên nhân, cái đó chính là sợ Hoàng Bích hoặc giả nói người của Ngụy gia truy kích mà tới lớn như thế một đoàn người đến mục tiêu, thực sự là có chút quá rõ ràng hẳn một chút. Chỉ là có một chút Vân Tiếu đồng thời không có nói phá, lấy linh hồn chi lực của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng đến trên thân của Trần Đại Lễ, có một đạo như có như không đến khí tức quen thuộc. Tất bổ. Trong đêm tối, mấy chỗ đống lửa sáng lên, trong đó Vân Tiếu ngồi một mình ở một chỗ đống lửa bên cạnh, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, không ít Trần gia chi ánh mắt người ta, cũng đều là không ngừng quét qua nơi đây. Gia chủ, tiểu hàng nàng. Khi đại trưởng lão Trần ổn thấy được một đạo hơi có chút thân ảnh gầy yếu, hướng về chỗ kia đống lửa đi đến đến thời điểm, sắp mặt không khỏi khẽ biến, nhưng Trần Đại Lễ ở bên cạnh lại là hơi khẽ đã để để một chút tay. người trẻ tuổi có lẽ sẽ có chút cộng đồng chủ đề, để cho Tiểu Hàm đi thăm dò thoáng một phát cũng tốt, có chúng ta trận trượt lấy, có lẽ hẳn nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Đại Lễ âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngược lại là để cho Trần ổn yên lòng trở lại. bọn họ một cái nhị phẩm thần hoàng, một cái tam phẩm thần hoàng, xem như như vậy tuổi tác còn non trẻ đến hắc y tiểu tử cũng không có khả năng tại bên dưới mí mắt của bọn hắn nhấc lên sóng gió gì, có việc sao? Vân Tiếu tự nhiên đã sớm cảm ứng đến bên cạnh đi gần đến Trần Gia thiếu nữ, thấy rõ được hắn ngẩng đầu lên tới âm thanh nhẹ nhàng hỏi tới, lại là để cho như vậy thiếu nữ gọi là Trần Hàm hơi có chút có gấp. Tinh! đại ca của Tinh Vũ, ngươi, ngươi thật sự không phải là ngụy gia đến người?" Trần Hàm phát triển lấy can đảm, rốt cục hay là hỏi hẳn ra tới, nàng mặc dù niên kỷ không lớn, lại cũng biết được gia gia sợ nhất chính là cái gì, nếu như thật sự bị người của ngụy gia đuổi theo, Trần gia chỉ sợ rằng liền muốn diệt tộc rồi. "Không phải là." Vấn Tiếu cười lấy lắc lắc đầu một cái. Hắn có thể cảm ứng ra cái thiếu nữ này là thật sự chính là Đơn Tuần, nhưng có đôi khi lá gan lại là có phần đủ. Nếu không phải vậy thì thời khắc này cũng không dám một thân một mình tới tìm hắn nói chuyện rồi. Như vậy ngươi là cao thủ sao? Nhìn thấy Tiếu Dung của đối phương, lá gan của Trần Hàm lại lớn hẳn mấy phần, mà nghe được cái lời này, Trần Đại Lễ mấy vị Trần Gia Cường người cũng đều dựng thẳng lên hẳn lỗ tai, suy nghĩ muốn nghe một chút thanh niên mặc áo đen kia đến đoán. đương nhiên, so sánh ra ra của ngươi mạnh hơn nhiều rồi. Trên mặt của Vân Tiếu Tiếu Dung không giảm. Sau đó vươn tay ra tới hướng lấy nơi nào đó chỉ chỉ một chút, làm cho lão nhân kia không khỏi mỉm cười, nhưng cái khác đến Trần gia tộc người thì là một mảnh hư thành. Bất quá nhìn xem tôn nữ ở bên kia trên mặt lộ ra tới đến tiêu dung, trần đại lễ lại là có chút vui mừng, thậm nghĩ từ kim xuyên thành trốn đi về sau, chính mình điều này trên mặt của tôn nữ, đã trải qua rất lâu không có tiêu dung như thế này rồi. Khoan lác. Trần Hàm tự nhiên là không tin tưởng đến, nhưng lá gan càng thêm lớn rồi, trực tiếp tại bên cạnh của Vân Tiếu ngồi xuống, thần sắc trên mặt, làm cho Vân Tiếu cảm thấy được có chút thú vị, hắn cũng có thật nhiều năm không có thấy được đơn thuần như thế này khuôn mặt tươi cười rồi có phải là hay không khoác lác, đợi chút nữa ngươi liền biết được rồi. Vẫn yếu duỗi tay dùng nhánh cây gậy gậy đống lửa, làm cho ánh lửa kia sáng tỏ hẳn một chút, tỏa ra hắn cái trương kia hơi có vẻ khuôn mặt thanh tú. Không biết vì sao, mới vừa rồi hoàn toàn không tin đến Trần Hàm, tâm tư vậy mà lại có hẳn một tia cải biến. Vì cái gì là đợi chút nữa? Trần Hàm phản ứng theo bản năng địa liền hỏi hẳn ra tới, sau đó hắn liền thấy được đối diện đến Hắc ý thanh trẻ mang khoát khoát tay háo một cái, ngay sau đó lê Trần gia ở bên kia gia chủ Trần Đại lễ bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt một mảnh ngó trầm dường như là phát hiện hẳn cái gì. Có địch nhân, đề phòng. Thần gia trung cấp đến đại trưởng lão Trần ổn phản ứng cũng không chậm, khi trong miệng của hắn tiếng quát hạ xuống về sau, rất nhiều Trần gia tu giả tất cả đều là hướng về ở giữa dựa sát vào, đem cả một đám đê gia tộc nhân cũng đều cho bảo hộ ở hắn bên trong. Ta liền nói mà, cái tiểu tử này quả nhiên là gián thế. Một tên nhất phẩm thần hoàng đến Trần gia trừ lão, dư quang khỏe mắt nhìn về phía như vậy như trước ngồi ngay ngắn đến Hắc Y thanh niên, nhẫn nhịn không được mắng to phát ra tiếng, sẽ không ít Trần gia tầm mắt của tộc nhân cũng đều là hấp dẫn hẳn qua tới. Ha ha, ta nếu là gián thế, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại vẫn tiểu gây chia rẽ lấy trước mặt đến đóng lửa, nụ cười trên mặt thậm chí cũng đều không có có nửa điểm giảm bớt, cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại một câu, ngay tức khắc làm cho như vậy nhất phẩm thần hoàng đến trần gia trưởng lão giận không thể nào kiềm chế được. Lão tứ, trước đừng còn hắn. gia chủ trần đại lễ quát khẽ một tâm thành, dù sao tinh vũ giờ phút này đồng thời không có lộ ra ý, chưa chắc đã nói được sẽ còn là trần gia đến một cái trợ lực, tùy tiện các tội, hiện nhiên là hành vi không quân ngoan. gia chủ tiểu hàng nàng. Nhất phẩm thần hoàng có chút sốt ruột, gia chủ tôn nữ Trần hàm thế nhưng là trong lòng của bọn hắn bảo, bây giờ cách cái hắc ý tiểu tử kia gần như thế, nếu như thật sự có cái cái biến cố gì, chỉ sợ rằng ngay cả cứu cũng đều không còn cách cứu. Chương 4059, hôm nay bảo đảm ngươi trần ra một lần. Tình Vũ tiểu hữu, chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nghe được nhất phẩm thần hoàng chi ngôn, Trần Đại Lệ hít sâu hẳn một hơi thở, sau đó chìm hỏi rõ mở miệng nói ra, trần trừng lấy hắc ý thanh niên đến ánh mắt, có được một vẻ cảm xúc dị dạng. Đừng đến khó mà nói, Trần Hàm muội tử, có thể bảo vệ không lo. Vân Tiếu như trước không có ngần đầu. Nhưng cái lời này mở miệng nói ra sau, ngược lại là để cho Trần Đại Lễ âm thầm nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Chỉ hy vọng đối phương không phải là lừa đảo của chính mình, nhưng hắn lúc này đã trải qua không có có tâm tư đi suy nghĩ những cái khác rồi. Sa xa sa, xa xa. bóng cây đưa qua đưa lại phía dưới, không ngừng có bóng đen từ bên trong rừng cây toát ra tới, đến cuối cùng trực tiếp đem Trần gia tất cả mọi người cho bao vây ở bên trong, làm cho Trần gia tộc sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi. Hoàng bích, mà khi một đạo thân ảnh trong đó xuất hiện tại Trần gia trong mắt của tất cả mọi người thời điểm, không chỉ có là Trần Đại Lễ, rất nhiều Trần gia trưởng lão cũng đều là mặt hiện phân độ. Thầm nghĩ điều này họ hoàng đến ra hỏa, còn quả thật là âm hồn bất tán đáo hoàng bích, kim xuyên thành cũng đều đã trải qua để cho cho ngươi rồi, chẳng nhẽ nói ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, liền không ngại cá chết lưới rách sao? Trần Đại Lễ hít sâu hẳn một hơi thở, cao giọng vang vọng tại bên trong đêm tối, ngược lại là đặc biệt một fan khí thế, trong lời nói này đã có thỏa hiệp lại có uy hiếp, không thể không nói hay là có nhất gia chi chủ trí tuyệt đến. Cá chết lưới rách, chỉ là một cái trợ ra, có cái tư cách gì cùng ta ngụy ra cá chết lưới rách? trong âm u đến thân ảnh chính là đã từng đến thiết sơn tông tông chủ hoàng bích nghe được hắn cười lạnh một âm thanh hắn vào ngày hôm nay đã trải qua không còn là cái kia thiết sơn tông tông chủ mà là lấy người ngụy gia tự cho mình là mặc dù hoàng bích họ hoàng nhưng bây giờ trưởng khống ngụy gia đến cái vị lão thái quân kia chính là là của hắn chi thân trưởng oái từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói ngụy gia lão thái quân đến người nhà mẹ đẻ thân phận địa vị cũng hoàn toàn không phải tại họ ngụy tộc nhân phía dưới hoàng bích năm đó cố nhiên là bị vân tiếu huyên náo mặt mày sám nhưng hắn ngược lại là hết sức có thể đòi cái vị kia ngụy gia lão thái quân đến nề vui trải qua hai năm thời gian về sau hắn bất ngờ là đột phá đến hàn tam phẩm thần hoàng bây giờ ba đại tông môn chủ đạo đến liên minh đại hội lập tức liền muốn tổ chức ngụy gia trong âm thầm tự nhiên cũng sẽ có một chút chiếm đoạt kế hoạch đến thời điểm đó tại liên minh thành lập thời điểm cũng có thể có càng nhiều lợi quyền ngụy gia rất nhiều thần hoàng cường giả cũng đều bị phái hẳn ra ngoài phía địa vực này chính là là từ hoàng bích phụ trách dựa vào ngụy gia đến bối cảnh hắn làm lên sự tình tới tự nhiên là làm ít công to thế nhưng là để cho hoàng bích vạn vạn không có suy nghĩ đến chính là điều này mắt thấy liền muốn đem trần gia đánh phục sưng bá kim xuyên thành đến thời điểm trần gia cư nhiên tại một cái không đáng chú ý đến trong đêm cả tộc đảo tẩu rồi điều này để cho hắn hết sức là phẫn nộ. Hoàng Bích làm đến những cái kia giai đoạn trước công việc, mục đích lớn nhất chính là đem Trần Gia thu phục, trở thành Ngụy Gia đến phụ thuộc. Nếu không phải vậy thì một cái Trần Trùng trục chủ đến Kim Xuyên Thành có làm được cái gì? Lại tăng thêm giai đoạn trước cùng Trần Gia đến bên trong tranh đấu, Hoàng Bích cũng ăn hẳn không ít đến thua thiệt. Bởi vậy hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua muốn buông tha Trần Gia, một số nào đó thủ đoạn bị mở, tự nhiên cũng không phải là Trần Đại Lễ có khả năng phát hiện đến. Hừ, ngươi Hoàng Bích họ Hoàng, Ngụy Gia họ Ngụy, kẻ nào biết được ngươi có phải là hay không tại cho trên mặt của chính mình vàng, loạn nhận thân thích. Đương nhiên Trần Gia Đại trưởng lão Trần Ổn là tên y lỳ mạch sư, nhưng tính khí của hắn lại là có chút hòa bạo, thời khắc này phản thần cơ cơ, lập tức để cho sắc mặt của Hoàng Bích biến thành ném chậm. Bởi vì lúc trước Thiết Sơn Tông bị Vân Tiếu tiêu diệt, Hoàng Bích chỉ có thể xám xịt địa đi đầu nhập vào Ngụy Gia, mặc dù được Ngụy Gia lão thái quân yêu thương, lại là nhận lấy hẳn những cái kia họ Ngụy tộc nhân đến liếc con mắt trắng dã. Điều này là trong lòng của Hoàng Bích đến một cây gai, hiện tại núi dựa lớn nhất của hắn chính là Ngụy Gia, nhất không nghe được người khác nói hắn không phải là người của Ngụy Gia, Trần Ổn một phen lời nói này, xem như là giẫm lên hẳn cái chân đau của hắn. Trần Đại lễ. Ta hỏi lại ngươi một lần, Trần Gia, có đầu hàng hay không? Bất quá Hoàng Bích tốt xấu còn nhớ kỹ mục đích của chính mình, nếu như là đem Trần Gia chi người toàn bộ giết sạch rồi, như vậy kế hoạch của hắn cũng không có khả năng lại đạt được như ý nữa, bởi vậy hắn xuống hẳn thông điệp cuối cùng. Trần đại lễ, ngươi thế nhưng muốn suy nghĩ cho kỹ càng rồi, Trần Gia tồn vong liền tại ngươi ở giữa một cái ý niệm, nếu như ngươi đã làm lựa chọn sai lầm, những cái này Trần Gia chi người cũng đều sẽ chết, mà ngươi cái kiệt như hoa như ngọc đến tôn nữ, chậc chậc. Thời gian hơn 2 năm không gặp, lúc trước cái kia vẫn tính nạo khí đến Hoàng Bích, tính tình dường như cũng đều thay đổi hẳn rất nhiều đặc biệt là nghe được đến hắn một câu nói sau cùng nhất đến thời điểm liền ngay cả bên trong trong mắt của Vân Tiếu cũng là lóe lên một tia lệ sáng. Bởi vì Vân Tiếu có thể cảm ứng chiếm được bên cạnh đến cái này Trần gia thân hình của thiếu nữ run rẩy, hiển nhiên là bị lời nói của Hoàng Bích Dọa cho phát sợ. Hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu? Bất quá Vân Tiếu cũng không có có tại vào cái thời điểm này ngoi đầu lên, hắn còn suy nghĩ nhìn xem một chút sự lựa chọn của Trần Đại Lễ. Nếu như là Trần gia chính mình cũng đều lựa chọn thỏa hiệp như vậy hắn cũng là sẽ không xuất thủ đến, điều này chính là cái gọi là đến cứu cấp không cứu nghèo nàn. Kỳ thật lại nói tiếp đầu hàng ngụy gia cũng cũng hoàn toàn không phải là cái gì chuyện không có khả năng tiếp nhận, thậm chí trần gia cũng đều còn có thể một lần nữa trở về lại kim xuyên thành sư bá, còn có thể bảo vệ trần gia một môn này già trẻ. Nhưng từ đó về sau, truyền thừa của trần gia chỉ sợ rằng liền muốn đoạn rồi, đến nước này biến thành ngụy gia đến phụ thuộc, tại ngày sau đại chiến thời điểm, thậm chí là sẽ biến thành pháo hôi. đương nhiên những cái này vân thiếu tự nhiên là sẽ không nói ra trước đã đến, hết thảy cũng đều cần thiết phải nhìn trần đại lễ cái này trần gia gia, gia chủ sự lựa chọn của chính mình là thả chết chứ không chịu khuất phục, hay là khom lưng nhân nhượng cầu an toàn. gia chủ, ta trần gia thả chết cũng không chịu hàng. Một bên tính khí hỏa bạo đến Đại trưởng lao Trần ổn không đợi gia chủ nói chuyện, đã là phẫn nộ phát ra tiếng. Hắn có một cái nhi tử chính là chết tại trong tay của Hoàng Bích, có thể nói thủ áng của Song Phương không đội trời chung. Trần ổn A, không ngại nói cho ngươi biết, liền coi như Trần Đại lễ hằng rồi, ngươi cũng là phải chết đến. Một cái kẻ hấp hối sắp chết, có cái tư cách gì nói chuyện? Hoàng Bích lạnh lùng địa nhìn thoáng qua một cái Trần ổn, bên trong con ngươi cũng có được một tia lệ sáng. Dù sao đối phương đứa con trai kia trước khi chết thời điểm, để cho hắn tổn hại thất thủ xuống đến một thành viên đại tướng. Lúc trước tại Kim xuyên thành hôn chiến đến thời điểm. Song phương kỳ thật cũng đều tử thương không ít, cuối cùng Hoàng Bích cũng không phải là dựa vào lấy thực lực của chính mình bắt lấy đến Kim Xuyên Thành, mà là Trần Đại Lễ Kiên kỵ nguy gia, lúc này mới cả tộc trốn khỏi. "Hoàng Bích, ngươi nói cái gì?" Thời khắc này nghe được đến đối phương đến tiếng cời lạnh, Trần Đại Lễ dường như rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như là chính mình lựa chọn thỏa hiệp mà nói, chờ đợi lấy Trần gia đến, chỉ sợ rằng cũng là một trận thanh lý đẫm máu. Lúc trước giết qua Hoàng Bích thuộc hạ đến Trần gia chi người, hơn phân nửa một cái cũng đều không thể sống, đến thời điểm đó Trần gia tộc người còn giữ lại không đến một nửa, liền như thế này thê thê lương lương địa sống sót lại có cái ý nghĩa gì? Lưu lại một chút ngoan ngoan nghe lời đến, giết chết một chút không ngoan ngoan nghe lời đến, điều này không phải là hết sức bình thường sao? Khẩu khí của Hoàng Bích lộ ra hết sức là theo lý thường đương nhiên, cũng để cho Trần Đại Lễ mới vừa rồi trong lòng đến một tia xoắn xo trong nháy mắt mây khói tán, cái kẻ nào này ngoan ngoan nghe lời, kẻ nào không ngoan ngoan nghe lời, không phải còn là từ Hoàng Bích nói mới quyết định sao? Tất nhiên đã như thế, như vậy liền chiến đi. sắc mặt của Trần Đại Lễ bỗng nhiên ở giữa biến thành kiên định lên tới, sau đó trên người của hắn khí tức thoát ra, đã là khóa chặt hẳn đối phương đến tối cường giả Hoàng Bích. Song phương thực lực tổng hợp đến so sánh, Trần Gia chưa hẳn liền kém hơn so với đối phương bao nhiêu. Đến tại cái gì trung đột người ra, dù sao hiện tại cũng không phải đang trước mắt, nếu như là có thể đem những cái này Hoàng Bích mang người tới toàn bộ giết sạch, hôm nay đến tin tức chưa hẳn sẽ truyền ra ngoài. Hắc hắc, Trần Đại Lễ, thật sự là rượu mời không uống thích uống rượu phạt à, bất quá đối thủ của ngươi, thế nhưng không phải là ta Hoàng Bích. Dường như là đã sớm biết được đối phương sẽ là quyết định như vậy, Hoàng Bích ngược lại là không có quá nhiều thất vọng, khi trong miệng của hắn đến tiếng cười khẽ hạ xuống về sau, thân hình của Trần Đại Lễ không khỏi chấn động một cái, cảm giác đến chính mình là không để ý đến hẳn cái gì. Người anh. Tại tiếng nói của Hoàng Bích hạ xuống đến đồng thời, một đạo hắc ý thân ảnh đã trải qua là dậm chân mà ra, bất ngờ là so sánh Hoàng Bích còn gần phía trước hơn hẳn nửa cái thân vị, mà khí tức trên người nó cũng là trong nháy mắt bộc phát mà ra. Tứ. Tứ phẩm Thần Hoàng. Vô luận là Trần gia gia chủ Trần Đại Lễ, hay là thần giai cấp thấp luyện mạch sư đến Trần ổn, tại cảm ứng đến cái cố khí tức phóng lên tận trời kia thời điểm, cũng đều là sắc mặt kỳ biến, thân hình không tự chủ được điệu biến được run rẩy hẳn lên tới. Ngụy gia, Ngụy tử, mời chỉ giáo. Hắc ý thân ảnh sắc mặt đã mạc, bên trong miệng phát ra đến mấy cái chữ mặc dù đơn giản, Lại là ẩn chứa lấy vô cùng đến ba khí, cũng để cho Trần gia tộc đám người đến cả một đám tâm thần, toàn bộ cũng đều chìm đến hẳn đáy cốc. Không có suy nghĩ đến Hoàng Bích quả nhiên cùng Trung vực Ngụy gia có quan hệ, hiện tại ngay cả Ngụy gia đến tứ phẩm thần hoàng cường giả cũng đều mời qua tới rồi, một tôn tứ phẩm thần hoàng đến nguy tử, không thể nghi ngờ là đệ chết Trần gia tất cả mọi người đến một cây cỏ rơm cuối cùng. Đối với Trần gia tất cả mọi người tới nói, tứ phẩm thần hoàng đã trải qua là một cái cấp độ tu luyện khác, cái đó chính là trung phẩm thần hoàng, như vậy cho dù là gia chủ liên thủ cùng với đại trưởng lão, chỉ sợ rằng cũng sẽ không là kỳ địch nổi mấy hiệp càng hướng chi đối phương ngoại trừ tứ phẩm thần hoàng đến ngụy từ bên ngoài còn có một tôn tam phẩm thần hoàng đến hoàng biết đâu như vậy cho dù là đơn đả độc đấu gia chủ cũng chưa hẳn liền sẽ là đối thủ của hoàng bích riêng phần mình phá vây đi trần đại lễ cũng là một mặt đến tuyệt vọng hắn biết được lỡ mất một nước cờ cả bản cờ đều thua đối phương có được tứ phẩm thần hoàng trần gia vô luận như thế nào không phải là đối thủ hiện tại kết quả duy nhất chính là trốn được một cái là một cái rồi chạy trốn trốn đến nơi nào nghe vậy hoàng bích lại lần nữa cười lạnh một tâm thanh nghe được hắn nói ra tất nhiên đã ngơi trần gia không biết đối nhân xử thế như thế vậy coi như dọa khỉ đến con kia rủ vọng tiếng nói hạ xuống khí tức của ngụy từ sớm đã trải qua khóa chặt trần đại lễ với tư cách là ngụy gia cường giả hắn tin tưởng chỉ cần chính mình xuất thủ nhiều nhất ba chiêu liền có thể đem đối phương chém ở thủ hạ bây giờ liên minh đại hội sắp sửa tổ chức ngụy gia đến bước chân cũng biến thành nhanh hẳn rất nhiều gia tộc chiếm đoạt những cái này thành trì nhỏ tông môn của gia tộc cũng cũng may tương lai tranh thủ càng lớn hơn đến quyền nói chuyện cái trần gia này tất nhiên đã không biết thời thế như thế như vậy liền có thể thế xét đánh lôi đình đem kỳ hủy diệt dễ dàng để cho những cái kia phụ cận đến tông môn của gia tộc nhìn xem một chút ngỗ nghịch ngụy gia đến hạ tràng đến cùng là thê thảm như thế nào? Tinh vũ tiểu Hữu mọi người bảo vệ tốt tiểu hàm, trần mỗ vô cùng cảm kích. Tuyệt vọng như vậy trước mắt, trần đại lễ bông nhiên xoay chuyển ánh mắt, thế nhưng mà liền tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, lại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia bông nhiên đứng hẳn lên tới, sau đó hướng về chính mình đi hẳn qua tới. liền xông ngay quyết định lúc trước, hôm nay ta có thể bảo đảm ngươi trần ra một lần. Mặt của vân tiếu không chút thay đổi, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, không chỉ có là trần ra tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoang bích ở bên kia cùng nghị tử cũng là hơi khẽ giật mình một cái, sau đó trên mặt cũng đều là hiện hiện ra một vệt cười lạnh. Chỗ nào tới đến đồ vật nhỏ, lại dám cuồng vọng như thế. Hoàng Bích đơn giản là bị chọc giận quá mà bật cười lên rồi, hắn cho rằng như vậy chính là trần gia đến một cái nào đó hậu bối, lấy thực lực như hắn, tự nhiên không phải là mỗi một cái trần gia hậu bối cũng đều nhận biết đến, nhiều nhất cũng liền chỉ nhận ra một cái chân hàm. Chương 4060, các ngươi là đồ đần sao? Chậc chậm, Hoàng Bích à, hơn 2 năm không thấy, tính khí của ngươi dường như so sánh cái thời điểm đó lớn hơn nhiều rồi. Vẫn yếu một bên tại Trần gia tất cả mọi người trong ánh mắt đều đần hướng về gian ngoài đi, một bên đã là cảm khái phát ra tiếng, làm cho tu giả song phương cũng đều là như có điều suy nghĩ trước đó vân tiếu tại trần gia trước mặt của tộc nhân đề cập tới nhận biết hoàng bích thế nhưng là hoàng bích ở bên kia tại nghe được đến đối phương lời nói như vậy thời điểm lại là nhẫn nhịn không được phải suy nghĩ nhiều dù sao hơn 2 năm trước kia hoàng bích hay là nam vực thiết sơn tông đến tông chủ thổ hoàng đế làm được quá mức là thoải mái mà một lần kia đến đại chiến chính là số mệnh cuộc đời hắn đến điểm chuyển hướng cuối cùng hoàng bích dựa vào lấy ngụy ra một lần nữa qua thời thậm chí còn đột phá đến hẳn tam phẩm thần hoàng nhưng là bất kỳ một cái nào người quen biết hắn cũng đều không dám ở ngay tại trước mặt của hắn nhắc lại hai năm trước đó đến sự kiện kia hoặc giả nói thiết sơn tông đến danh tự không có suy nghĩ đến thời khắc này một cái diện mạo người trẻ tuổi xa lạ vậy mà lại thật giống như đã sớm nhận biết hắn Hoàng Bích đồng dạng ở ngay tại cái nơi này chậm rãi mà bàn chuyện điều này làm cho trong lòng của Hoàng Bích đến vẻ giận dữ không khỏi đạt tới hàn cực điểm hắn chỉ đem đối phương xem như hậu bối của Trần gia cho rằng điều này chính là Trần Đại lễ tại trước khi chết cố ý nghĩ muốn tới trọng giận của chính mình thế nhưng là biện pháp khích tướng như vậy lại có làm được cái gì đâu đã giết hẳn hắn tâm tình của Hoàng Bích đầu phẫn nộ khi trong miệng của hắn thấp giọng phát ra thời điểm bên cạnh đến một cái nhất phẩm thần hoàng trong nháy mắt vượt qua đám người mà sung ra thứ này thế nhưng là tại hai vị trước mặt đại nhân cơ hội biểu hiện ngàn vạn không cần bỏ lỡ rồi thấy thế những cái khác đến nhất phẩm thần hoàng không khỏi có chút thất vọng lại cũng không có có quá nhiều đến động tác thu thập một cái mau đầu tiểu tử sao có thể sẽ cần thiết phải cái thứ hai nhất phẩm thần hoàng thấy được như vậy nhất phẩm thần hoàng hướng về hắc y thanh niên lao đi cả một đám trần gia tộc người rốt cục là không còn hoài nghi như vậy tinh vũ là ngụy gia gia thế lại không tự chủ được vì đó cảm thấy lo lắng lên tới có lẽ tại dưới cái nhìn của bọn hắn nhiên kỳ so sánh Trần Hàm bọn họ ghê gớm cho lắm rồi mấy tuổi đến H Y thanh niên nhiều nhất cũng chính là cao phẩm tiên tôn đến tu vi đi chỉ sợ rằng như vậy nhất phẩm thần hoàng một kích phía dưới liền muốn thân tử đạo tiêu Tinh Vũ đại ca cẩn thận hậu phương đến Trần Hàm âm thanh mở miệng nói ra mới vừa rồi đến một phen trò chuyện làm cho tâm tình của nàng có chỗ chuyển biến tốt không có suy nghĩ đến tâm tình tốt như vậy vẹn vẹn chỉ là kéo dài hẳn một nén hương không đến đến thời gian liền tuyên cáo phá diệt rồi tiểu tử chết đi nhất phẩm thần hoàng đến giả đồng thời không có để ý Trần gia tất cả mọi người đến nhìn hằm hằm tốc độ kia vô cùng nhanh Vẹn vẹn chỉ trong một cái nháy mắt liền đã trải qua xuất hiện tại Hắc Y thanh niên trước người, kỳ trên mặt càng là chứa lấy một vết khoái ý khát máu. Phúc. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, toàn bộ tu giả song phương dường như cũng đều thấy được thanh niên mặc áo đen kia giơ tay lên một cái cánh tay, sau đó nhẹ nhàng một trường đập vào như vậy nhất phẩm thần hoàng đến bên trong đầu não. Tốc độ quỷ dị như thế tạm thời không nói, tiếp được tới bọn họ liền thấy được hẳn một màn cực kỳ kinh khủng. Chỉ gặp cái kia nhất phẩm thần hoàng đến cái đầu đầu tiên bạo liệt mở ra, gấp tiếp theo là thân thể, đến cuối cùng liền ngay cả tứ chi cũng đều phát nổ đã trở thành một chùm huyết vụ. Gió núi thổi một cái, Quyết vụ hết sức nhanh chóng tiêu tán ở chỗ này đem tối bên trong rừng rậm, liền phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như đến. Cái gì? Thấy được một màn đáng sợ như thế, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Vô luận là Hoàng Bích người bên kia, hay là Trần Gia chi người, cho tới bây giờ không có suy nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, điều này đơn giản quá tình bạo rồi. Đặc biệt là Trần Gia tất cả mọi người, bọn họ mới vừa rồi còn có chút lo lắng, càng trước đó còn hoài nghi qua Hắc Y thanh niên đến thân phận, không có suy nghĩ đến điều này vậy mà lại thật sự là cái đại cao thủ thâm tàng bất lộ. Đương nhiên, so sánh ra gia của người còn cao. Ngay tại trong một khắc này, tất cả Trần gia tộc đám người, bên trong đầu óc tất cả đều hiện hiện ra khỏi lúc trước thanh niên mặc áo đen kia đến một câu nói nào đó, mà tại bọn hắn vào cái thời điểm đó, tất cả đều đem chi xem như một cái chuyện tiếu lâm mà thôi. Bây giờ xem ra, có thể một lòng bàn tay đập chết nhất phẩm thần hoàng đến Hắc Y thanh niên, liền coi như là thực lực chưa hẳn có thể mạnh hơn Trần gia gia chủ, cũng tuyệt không phải là một cái kẻ yếu, thậm chí khả năng điều này còn không phải là thực lực của đối phương đến toàn bộ. "Tiểu tử, ngươi không phải là Trần gia chi người, ngươi đến cùng là kẻ nào?" Hoang Bích ở đối diện, tại ngắn ngủi đến kinh ý qua đi, liền lai trầm giọng hỏi hẳn ra tới thật không có bị thủ đoạn của đối phương vụ sợ, chỉ là giết một cái nhất phẩm thần hoàng, hắn cũng có thể trong vòng một chiêu làm được. Ta vừa vặn không phải là đã nói sao? Hoàng Bích tông chủ còn quả thật là quý nhân hay quên sự tình a? Vẫn yếu đem ánh mắt chuyển tới trên người của Hoàng Bích, nhưng hắn hiện tại đến điều này một bộ hình dáng tướng mạo, cũng hoàn toàn không phải là lúc trước hủy diệt Thiết Sơn tông thời điểm đến hình dáng tướng mạo, đối phương tự nhiên là không có khả năng tùy tiện nhận ra thân phận chân chính của hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe được đối phương lại vạch trần hằn vết sẹo của chính mình, Hoàng Bích trong nháy mắt liền không muốn nói nhiều thêm lời nói nhảm rồi tại ánh mắt của hắn ra hiệu phía dưới một tôn nhị phẩm thần hoàng sắc mặt nghiêm trọng địa vọt người mà ra khí tức lại lần nữa khóa chặt đối diện đến hắc y thanh niên xem ra điều này nhị phẩm thần hoàng đồng thời không có niềm tin tuyệt đối có thể thu thập mà xuống bất quá hắn am hiểu nhất đến chính là là lực lượng nhục thân một thân thủ thuộc tính khí tức bộc phát mà mở về sau ngược lại là đặc biệt một phen uy thế cái vị này nhị phẩm thần hoàng quyết định chú ý chính mình không sử dụng suy nghĩ lấy tuổi khô lạc hủ đánh bại đối phương dựa vào lực lượng nhục thân của chính mình phía dưới làm đâu chắc đấy chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng các ngươi là đồ đần sao thấy thế vân tiếu không khỏi hơi khẽ lắc đầu điều này chiến thuật châm dầu đơn giản chính là vô cùng ngu xuẩn, chẳng nhẽ nói chính mình mới vừa rồi đến xuất thủ, còn không đủ để nói rõ cái vấn đề gì sao? tiểu tử cũng vọng, nghe được thanh âm chào phúng của đối phương, thổ thuộc tính đến nhị phẩm thần hoàng chỉ cảm giác nhận lấy hẳn nhục nhã cực lớn, thấy rõ được hắn toàn bộ cả thân hình cường tráng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, trong đó còn ẩn chứa hẳn mấy loại biến hóa mị mờ, vô luận đối phương làm ra làm sao ứng đối, điều này nhị phẩm thần hoàng tự hỏi cũng đều có thể có thủ đoạn phản khách làm chủ. thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, điều này mới vừa rồi thoáng nhìn qua thực lực không tầm thường đến tiểu tử, liền sẽ rơi vào bên trong tầm kiểm soát của chính mình. Ơn. thế nhưng mà liền ở chỗ này thổ thuộc tính nhị phẩm thần hoàng phát ra thời điểm công kích đối diện hấp y thanh niên đến động tác cùng mới vừa rồi không có sai biệt điều này làm cho trong lòng của hắn chợt dùng mình một cái dù sao hắn đồng thời không cho rằng đối phương cũng là cái đồ đần bởi vì bất an trong lòng điều này nhị phẩm thần hoàng quyết định thật nhanh không đợi chính mình chiêu thức dùng hết trực tiếp liền bước ra mà trở lui nhưng liền tại giờ khắc này hắn đồng nhiên phát hiện con đĩa thuật nhìn qua hơi có chút khô gầy đến bàn tay như trước rơi tại hẳn bên trên chán của chính mình Và ảnh ngay sau đó lấy tất cả mọi người liền thấy được hẳn một màn vô cùng quen thuộc cái kia thổ thuộc tính đến nhị phẩm thần hoàng, cực kỳ am hiểu lực lượng nhục thân đến nhị phẩm thần hoàng, hạ trang cùng lúc trước cái kia nhất phẩm thần hoàng, cơ hồ không có cái khác biệt gì. Đồng dạng là từ cái đầu bắt đầu bạo liệt, sau đó là thân thể tứ chi, tiếp qua chỉ chốc lát, am hiểu lực lượng nhục thân đến nhị phẩm thần hoàng, toàn thân huyết nục cũng không còn tồn tại, bị gió núi không biết được quét đến cái địa phương nào đi rồi. Trong lúc nhất thời, phiến rừng rầm này lộ ra có chút tia tĩnh, chỉ có gió thổi qua rừng cây đến thanh âm, lại phảng phất quỷ khóc hung ác gào đồng dạng, làm cho tất cả mọi người thu trọng đến thanh âm thở dốc cũng đều có chút nghe không quá rõ ràng. Vậy mà lại mạnh đến hẳn loại tình trạng này thẳng cho đến giờ khắc này bao quát trần gia đại trưởng lao trần ổn ở bên trong đến tất cả trần gia tộc người mới chân chính ý thức đến trước đó thanh niên mặc áo đen này đến mổ câu lời nói cũng hoàn toàn không phải là cuồng vọng từ thổi mà là thật sự chính là có cái thực lực này hắn thật sự chính là không có khoác lác hậu phương đến thiếu nữ trần hàm một miệng cũng đều mở lớn được đủ để nuốt thêm một viên tiếp theo trứng núng rồi đồng thời nhớ tới trước đó đến mô câu đối thoại nàng nho nhỏ đến bên trong tâm linh đối với khoác lác cái từ ngữ này lại có hẳn một chút kiến giải bất đồng lần này có thể cứu chữa rồi trần gia tộc đám người tại kinh hải qua đi. Tại chỗ sâu trong đáy lòng liền là bay vọt lên một vệ kinh hỉ nồng đậm, thầm nghĩ ở chỗ này, loại diện tộc đến tuyệt vọng trước mắt, có thể xuất hiện lớn như thế một tôn giúp đỡ, thực sự là Trần gia chi phúc. Đến được giờ khắc này, Trần ổn không khỏi cực độ đội phục gia chủ, thầm nghĩ chính mình trước đây nếu là xuất thủ, không chỉ có là sẽ đắc tội như thế này một tôn đại cao thủ, cái đầu mạng giả này có thể hay không giữ được lại, cũng đều hay là hai chuyện nói riêng. Trần ổn cũng bất quá là một cái nhị phẩm thần hoàng mà thôi, nhìn thanh niên mặc áo đen kia một lòng bàn tay đem đối phương đập thành huyết vụ đến cường hãn, hắn tin tưởng đối phương thu thập chính mình, cũng sẽ không dùng chiêu thứ hai. Các hạ không phải là người của Trần gia Vì sao muốn lội cái vũng nước đục này? Đến hẳn vào cái thời điểm này, Hoang Bích rốt cục là không dám coi thường đến đâu cái này là lâm đến hắc y thanh niên rồi, liền coi như đối phương liên sát hai bọn họ viên đại tướng, khẩu khí của hắn trái lại là biến thành so sánh mới vừa rồi khách khí hẳn rất nhiều. Chúng ta người trong giang hồ, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, còn cần thiết phải cái lý do gì? Vấn Tiếu nhàn nhạt, nhạt địa liếc mắt nhìn đối phương một cái, mà kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho tu giả song phương lại lần nữa trong gió lộn xộn rồi, thứ này thế nhưng là diệt tộc đại chiến, người như thế này dựng trò chọc cười thật sự chính là được không? Phục Duy Hậu Phương đến Trần Hàm nhẫn nhịn không được cười phát ra tiếng tới, sau đó liền thấy được tổ phụ của nhà mình hung hăng trừng hẳn chính mình liếc mắt một cái, thế nhưng nàng chính là cảm thấy được buồn cười, liền coi như là ngừng lại hẳn âm thanh, trên mặt như trước mang lấy ý cười. Không có người cảm thấy được Hắc Y thanh niên câu nói này là thật sự. Bây giờ đến ly bên giới, trên đường gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ loại sự tình này, đã sớm bị ném đến bên trong danh nước bẩn đi rồi. Trừ phi là thân nhân bằng hữu của chính mình hứng chịu kiếp nạn, có lẽ sẽ có người xuất thủ tương trợ. Một cái nhận cũng đều không quen biết đến người qua đường bị người bắt nạn, tùy tiện xuất thủ mà nói, hơn phân nửa cũng đều sẽ dẫn lừa thiếu thân. Như vậy đến ngoại lệ liên tục không ngừng, bởi vì tương trợ người khác mà thảm tao hủy diệt đến tông môn của gia tộc nhiều vô số kể. Một cái vô ý, gác tội hẳn người không thể đắc tội nổi, như vậy thế, nhưng là hối tiếc không kịp. Tuổi tác của các hạ nhẹ nhàng liền có tu vi bậc này, khi biết tu luyện không dễ. Nếu như ngươi liền như vậy thối lui, ta có thể coi như cái chuyện gì cũng không có có phát sinh qua, như thế nào? Hoàng Bích xem ra cũng là không muốn vẽ thêm chuyện ra bên ngoài, lại hoặc giả nói đối phương hai lần đến xuất thủ chấn nhất hắn. Thời khắc này hai viên đại tướng bị giết, hắn vậy mà lại cũng đều có thể nói ra lời nói thỏa hiệp như thế này. Nghe được cái lời này. Trần gia chi trên mặt người cũng đều là hiện hiện ra một vẻ vẻ lo lắng, thầm nghĩ cái kia vừa mới đại chuyển thần uy đến Hắc Ý thanh niên Tinh Vũ, sẽ không thật sự chính là bởi vì lời nói của đối phương mà lui bước đi. Tiểu Gia Hỏa, đắc tội hẳn Ngụy ra thế, nhưng không phải là cái chuyện hay ho gì, làm người muốn hiểu được tức thời. Một mực không có nói lời nào đến tứ phẩm thần Hoàng Ngụy tử, thời khắc này thì là hắt lên hẳn mặt đỏ, điều này vừa đấm vừa xoa phía dưới, hắn liền không tin đối phương không thỏa hiệp. Nếu như nói hoàng bích cái này trước thiết sơn tông tên tuổi của tông chủ, còn không đủ để chấn nhiếp lời nói của đối phương, cái kia trung vực Ngụy gia đến bối cảnh Thế nhưng liền kẻ nào cũng không thể không để mắt đến, đến rồi. Cái đó chính là trừ ra ba đại tông môn bên ngoài, Lý Huyền giới hàng nhất lưu đến thế lực, bây giờ cầm quyền đến Ngụy Lao Thái Quân, hay là một tôn hàng thật giá thật đến cựu phẩm thần hoàng, thử hỏi kẻ nào dám trêu chọc. Trước mắt cái hấp y tiểu tử này lại không phải là Trần gia chi người, mặc dù không biết được là bởi vì cái gì mới vào cái vũng nước đục này, nhưng hiện tại dưới cái thế cục như vậy, biết khó mà trở lui, có lẽ mới chính là đối phương lựa chọn duy nhất. Chương 4061, có chút tân đoán, cũng nên chấm dứt thoáng một phát rồi. Tân, ngươi nói được không sai, làm người muốn tức thời Lưu Hoàng biết lại, những người khác liền như vậy rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không có có phát sinh qua. Hiện tại tứ phẩm thần hoàng tiếng nói của Ngụy tử vừa vận hạ xuống đến thời điểm, đối diện đến Hắc Y thanh niên liền là hơi khẽ gật đầu, mà kỳ bên trong miệng nói ra tới mà nói, lại là để cho toàn trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngụy tử chỉ cảm giác do núi quá lớn, trên thực tế đạt tới tứ phẩm thần hoàng đến hắn, lại làm sao khả năng nghe không rõ ràng, hắn chỉ là có chút không thể thấu hiểu. Cái Hắc Y tiểu tử này, cuồng vọng được đơn giản không biên giới rồi chỉ là nếu như để cho ngụy tử biết được chính mình là tại hướng về phía một cái bát phẩm thần hoàng định phong đến cường giả nói chuyện mà nói, không biết được hắn có thể hay không hay là biểu cảm như thế, thân thuộc ngụy gia đến hắn, hiện nhiên là diêu võ dương ngoài quen lên rồi, cho các ngươi mười hơi thở đến thời gian, rời đi nơi đây, bằng không cũng đều đừng đi rồi. Vất tiếu cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ cùng những cái sâu kiến này, đồng dạng đến ra hỏa nói nhiều thêm, nghe được hắn lại lần nữa nói ra mấy câu lời nói sau, đối diện ngụy tử cùng hoàng bích đến cuối cùng một cây tiếng lỏng, rốt cục là sinh sinh bất đoạn. hư, bất quá là đã giết hẳn hai cái phế vật, liền ngay cả chính mình cái họ gì cũng đều không biết được rồi. Hoàng Bích hai năm này nhặt lại lòng tin, chính là lòng dạ vô cùng cao thời điểm, lại tăng thêm lương tự ngụy ra cái gốc đại thụ này, hắn không có quá nhiều đến cố kỵ. Thanh Như hắn trôi nói tới, đối phương bất quá là mới đã giết hẳn hai cái nhất nhị phẩm đến thần hoàng mã thôi. Chuyện như vậy, nếu như là tại phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, Hoàng Bích tự hỏi cũng có thể làm được dễ dàng, chỉ là như vậy hai cái bị giết đến giá hỏa quá ngu xuẩn rồi, lúc này mới mất mặt xấu hổ như thế. Ngụy Tử Hinh cùng nhau tiến lên. Bất quá Hoàng Bích trước kia khi hẳn nhiều năm như thế đến thiết Sơn Tông tông chủ, làm người hay là có chút cẩn thận đến hắn vào thời khắc này mặc dù đối với chính mình có lòng tin nhưng lại vẫn còn lạc quát khẽ một tâm thanh ngụy từ là ngụy gia gia tới đến tứ phẩm thần hoàng mà lại không phải là thông thường đến tứ phẩm thần hoàng hắn đã trải qua đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi so sánh ra ngoài đến cùng đẳng cấp tu giả còn muốn cường hoành hơn rất nhiều nguyên bản ngụy từ đối với hoàng bích là có chút ý tứ khinh thường đến nhưng suy nghĩ lấy đối phương là lao thái quân đến nhà mẹ đẻ hậu bối hắn cũng không thể không sốc lên tinh thần liền coi như là cho lao thái quân một cái mặt mũi rồi tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi một lúc bộ phát ra tới Dường như so sánh mới vừa rồi như vậy tùy ý đến bộ phát, càng để cho Trần gia chi người cảm thấy tim đập nhanh, bọn họ không tự chủ được địa lại vì thanh niên mặc áo đen kia cảm thấy lo lắng lên tới. Liền coi như mới vừa rồi Vân Tiếu xuất thủ cực kỳ kinh diễm, mà lại lăng lệ cực kỳ, thế nhưng là tại tứ phẩm thần hoàng định phong cường giả cũng đều xuất thủ về sau, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích càng lớn sao? Hô. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, tay trái của Vân Tiếu chậm rãi vươn ra, lấy một loại phương thức cực kỳ rõ ràng, trực tiếp nắm vào yết hầu của Hoàng Bích yếu hại phía trên, thấy được đám Trần gia tộc người trợn mắt Mà Vân Tiếu đến một cái tay khác lại là cùng lúc trước đập chết hai vị thần hoàng đến thời điểm không có sai biệt, trực tiếp hướng về như vậy tứ phẩm thần hoàng cái đầu của Ngụy Từ vô tới, không tốt. Thẳng cho đến vào cái thời điểm này, Ngụy Từ mới rốt cục biết được chính mình đem sự tình suy nghĩ được quá đơn giản rồi. Trước mặt của hắn đến cái thanh niên mặc áo đen này, căn bản liền không phải là tưởng tượng của chính mình đến tam phẩm thần hoàng, thậm chí không phải là tứ phẩm thần hoàng. Bởi vì liền tại giờ khắc này, Ngụy Từ cảm giác đến toàn thân của chính mình cũng đều không thể động đậy rồi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem cái bàn tay kia hướng về cái đầu của chính mình đập tới, phảng phất không có ẩn chứa mảy may đến lực lượng. Thế nhưng Ngụy Từ biết được nếu như là chờ một trưởng này đập vào phía trên đầu não của chính mình, kết cục của chính mình cùng mới vừa rồi đến nhất nhị phẩm thần hoàng sẽ không có cái khác biệt gì, tất nhiên sẽ giống như dưa hấu rất xuống từ không trung đồng dạng phát nổ thành một chùm huyết vụ. đại nhân hạ thủ lưu tình, chúng ta điều này liền đi. tại cái điện quang thạch hỏa này thời khắc, ngụy từ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên ở giữa hét lớn một âm thanh, làm cho trần gia ở bên kia đông đảo ánh mắt ngây dại. điều này hay là cái kia từ ngụy gia ra, ra tới đến tứ phẩm thần hoàng cường giả sao? mới vừa rồi ta đã trải qua đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi tự mình không đi, hiện tại. vừa rồi. Cánh tay của Vân Tiếu động tác như trước chậm chạp, nhưng bên trong cái khẩu khí kia đến thanh âm băng lãnh lại là ẩn chứa lấy một vẻ sắc ý, làm cho như vậy Ngụy từ trong nháy mắt liền biết cầu tha cho vô dụng rồi. "Ngươi không thể giết ta, ta là ngụy gia dòng chính, ngươi nếu như là dám giết ta, ngụy gia sẽ không bông tha của ngươi." Mềm mại đến không tới thì tới cứng rắn đến, điều này cũng là Ngụy từ luôn luôn một mực đến sở trưởng vợ kịp hay, có hết mấy lần hắn tại đối mặt nguy hiểm chí mạng thời điểm, cũng đều là dùng một chiêu này biến nguy thành an. Dù sao liền coi như là một chút cao phẩm thần hoàng cường giả, đối với ngụy gia đến bối cảnh cũng cực kỳ có kỵ, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng không muốn đem quan hệ nào đến tình trạng không chết không nghỉ ngụy gia sao hắn không tới tìm ta ta cũng muốn đi tìm còn hắn có chút ân đoán cũng nên chấm dứt thoáng một phát rồi nghe vậy trên tay của vân tiếu động tác hơi khẽ chậm hẳn chậm làm cho trần gia ở bên kia tất cả mọi người như có điều suy nghĩ thầm nghĩ cái người trẻ tuổi này không chỉ có là nhận biết hoàng bích hiện tại xem ra cùng ngụy gia cũng có chút mâu thuẫn à thua thiệt bọn họ lúc trước còn đem kỳ xem như ngụy gia gia thế thời khắc này suy nghĩ một chút điều này thật sự là một cái chuyện cười vô cùng lớn nếu như không phải là thanh niên mặc áo đen này tinh vũ chỉ sợ rằng trần gia đã trải qua hủy diệt rồi, lại làm sao sẽ có trước mắt lớn như vậy khó không chết? Không, động tác trong tay của vân tiếu vẹn vẹn chỉ là đình trệ hẳn một cái trước mắt, liền tại sau đó một khắc lại lần nữa giật giật tại ngụy từ kinh thiên động địa đến thê tiếng giống thảm phía dưới, đem kỳ đập đã trở thành một chồn huyết vụ. Dường như tứ phẩm thần hoàng đến ngụy từ, cùng mới vừa rồi đến nhất nhị phẩm thần hoàng căn bản không có cái khác biệt gì, mà từ đầu đến cuối bị vân tiếu nắm chặt cổ họng đến hoàng bích, cũng đều là nửa điểm không thể nào động đậy được nổi. Trên thực tế hoàng bích vào thời khắc này đến một trái tim đã trải qua chìm đến hẳn đáy cốc, cũng đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết được chính mình nhìn nhìn sót rồi, mà lại nhìn sót được lợi hại, cái tiểu tử này căn bản chính là tại giả heo ăn thịt hổ. Có thể một lòng bàn tay đem tứ phẩm thần hoàng định phong đến Ngụy Từ đập thành huyết vụ, Hoàng Bích rõ ràng địa biết được, như vậy cho dù là thông thường đến ngũ phẩm thần hoàng cũng đều không có khả năng làm được đến. Như thế thứ nhất mà nói, cái này thoạt nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi đến hắc ý người trẻ tuổi, chẳng lẽ lại là một tôn lục phẩm thần hoàng, thậm chí vâng, thất phẩm thần hoàng. Cái gia hỏa này nhận biết ta, còn nói cùng Ngụy gia có oán, chẳng nhẽ nói, dường như là biết được chính mình khả năng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Bích tại giờ khắc này đến tâm cảnh bỗng nhiên thay đổi đến vô cùng thanh minh. Khi một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại bên trong đầu góc của hắn thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi nhắc lên hẳn kinh đào hải lãng, trực tiếp buột miệng mà ra. Ngươi, ngươi, ngươi là vân thiếu, liền coi như là bị bóp lại hẳn cổ họng yếu hại. Vào cái thời điểm này đến Hoàng Bích cũng không biết từ nơi nào tới đến một cỗ khí lực. Khi trong miệng của hắn cái danh tự này chuyển tiến vào trong tai của đám người đứng ngoài quan sát thời điểm, bọn họ cũng đều không biết được nên dùng cái mặt gì sắp rồi. Nguyên do khiến cho Hoàng Bích có suy đoán như thế, cái đó chính là bởi vì tại bên trong ấn tượng của hắn như vậy, cho dù là đệ nhất thiên tài của Ba Đại Đỉnh Tiêm Tông Môn, có lẽ hẳn nên cũng không có khả năng tại tuổi tác như vậy, đạt tới tu vi kinh khủng như vậy. Cũng chỉ có cái kia lúc trước tại nhân loại Nam Vực, đem Thiết Sơn Tông Viên áo hôi phi yên diệt đến yêu nghiệt người trẻ tuổi, mới có thể làm được chuyện địch tiên như thế. Bao quát Hoàng Bích ở bên trong, khoảng thời gian này nghe danh tự của Vân Tiếu, Lỗ thai cũng đều nhanh nghe ra kén tới rồi, thực sự là từ linh giới bên kia chuyển tới đến tin tức, quá mức kinh thế hai Thứ đồ ở tầng thứ càng sâu, bọn họ cũng hoàn toàn không phải hiểu biết rõ nhưng bọn họ chỉ biết được, Vân Tiếu hoặc giả nói tinh thần đi hướng linh giới về sau, làm cho linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều không tầm thường sống yên ổn, điều này đối với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một cuộc đại hỉ sự. Khi tin tức sau khi truyền ra, đã từng đến chiến linh nguyên anh hùng tinh thần, chỉ trong chốc mắt liền biến thành hẳn cả cái anh hùng của nhân tộc Vân Tiếu, chỉ cần là dị linh bên kia nguyên khí tổn thương nặng nề, bọn họ liền sẽ hết sức cao hứng. Vậy mà lại là hắn? Trần gia cả một đám tộc nhân tất cả đều ngây dại rồi, bọn họ tự nhiên là nghe qua danh tự của Vân Tiếu, có thể trước tại trong lòng của bọn hắn Nhân vật như vậy phảng phất sinh hoạt tại trong ngộng trên trời, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại nhìn thấy chân nhân rồi. Ta, ta, ta vậy mà lại nói chuyện với hắn rồi sao? Bị tất cả mọi người hộ tại sau lưng đến trần hàm, đầu góc một mảnh trống không, bên trong miệng đến thanh âm thì thào, cũng để cho chúng quanh đông đảo trần ra đến một đời thế hệ trẻ tuổi, mặt hiện vẻ hâm mộ cực độ. Muốn biết được Vân Tiếu tại linh giới đến tin tức truyền về về sau, vô số đến ly nguyên giới nhân loại người trẻ tuổi, cũng đều đem chi xem như hẳn thần tượng của chính mình cùng phấn đấu mục tiêu. Bọn họ cũng tưởng tượng Vân Tiếu như thế Can đảm sông chạy địch, mà lại còn có thể làm ra vô số đến đại sự, mà ở trong đó lại lấy tính tình từ trước đến nay ôn hòa đến trần hàm là cường liệt nhất. Thậm chí tại bên trong tiểu tâm tư của tiểu cô nương, dường như đối với cái kia hư vô mở mịt đến nhân vật, lên hẳn một tia tâm tư dị dạng. Nàng từ cho rằng giấu được rất tốt, kỳ thật chỗ nào giấu giếm qua được trần đại lễ trần ổn những cái này ánh mắt của Lão gia hỏa. Bất quá điều này cũng đều chỉ bị bọn họ xem như một cái thiếu nữ tình đầu chấm nở thời điểm đến vọng tưởng mà thôi. Giống như Vân Tiếu như vậy nhân vật cao cao tại thượng, lại làm sao khả năng sẽ cùng bọn họ tiểu gia tộc như vậy có chỗ cùng xuất hiện? Thế nhưng là bọn họ vạn vạn không có suy nghĩ đến, tại lúc trước tất cả trần gia tộc người cũng đều đối với thanh niên mặc áo đen kia lòng mang đề phòng thời điểm, chỉ có Trần Hàm nâng lên dũng khí đi nói chuyện với đối phương. Bây giờ Vân Tiếu chân thân bại lộ, trong lòng của bọn hắn liền chỉ còn dư lại hâm mộ rồi. Điều này có lẽ cũng trả lời câu kia cầu phú quý trong nguy hiểm đến chuyện xưa, suy nghĩ muốn chiếm được cái gì, tự nhiên cũng đều là cần phải mạo hiểm đến. Giống như đại trưởng lão Trần ồn trong lòng của bọn hắn không khỏi hối hận, nếu như sớm biết được cái đó chính là Vân Tiếu, sao có thể sẽ có hiểu lầm lúc trước. Thế nhưng đối phương không có biểu lộ rõ ràng thân phận, thân vùi lấp trong hiểm cảnh đến Trần gia. Sao có thể sẽ không ở thêm cái tâm nhắn đâu? Chậc chậc, Hoàng Bích tông chủ rốt cục là nhớ tới ta tới rồi. Tất nhiên đã bị đối phương nhận ra thân phận, Vân thiếu cũng không có có phủ nhận, khôi phục hẳn diện mục thật sự, mà lại mở miệng nói ra chế nhạo hẳn một câu, ngay sau đó lây trên mặt của Hoàng Bích, liền hiện hiện ra một vẻ vẻ thống khổ. Phúc. Một đạo nhẹ vang lên truyền tới, cái vị này đã từng đến thiết Sơn tông tông chủ, bây giờ đến Ngụy Gia hậu bối, đang điền bị một trưởng đập nát, rốt cuộc cũng không có khả năng lại tu luyện từ đầu, điều này để cho cả gương mặt của hắn cũng đều vặn vẹo không ra hình dạng gì. Thấy thế Trần Gia tất cả mọi người cũng là một mặt cảm khái đồng thời trong lòng sinh ra một tia kính sợ, như vậy hỉ nộ vô thường đến Hắc Y thiếu niên, một bên lộ ra khuôn mặt tươi cười, một bên liền đập nát hẳn đàn điển của Hoàng Bích, đơn giản đáng sợ. a những người kia, linh hồn chi lực mạnh nhất đến Trần ổn, đột nhiên phát hiện một cọp chuyện lạ, nhẫn nhịn không được kinh y một tâm thanh, sau đó tất cả trần ra ánh mắt của tộc nhân, liền cũng đều là chuyển tới hẳn những cái kia đem bọn họ bao vây đến Hắc Y thân ảnh phía trên. Chỉ gặp những cái kia mới vừa rồi còn khí tức rồn rào đến Hắc Y thân ảnh, thời khắc này từng cái từng cái cũng đều là không hề có động tĩnh gì, thẳng cho đến Trần ổn cảm ứng đến một vài thứ đồ, lúc này mới hít vào hẳn một ngụm khí lạnh cũng đều chết rồi. Chương 4062, người nốc có ngốc phúc. cũng đều chết rồi. Khi đại trưởng lão Trần Ổn Thanh em hít vào khí lạnh phát ra về sau, đám Trần gia tộc nhân tại về sau tự hiểu tự ngộ ra phát hiện hẳn cái sự thật này, lập tức sắc mặt cũng đều là biến thành có chút tái nhợt. Những cái kia từ Hoang Bích mang tới đến tu giả gần như trăm người, mà bọn họ vậy mà lại không biết được tại cái thời điểm nào, những cái người này cũng đều chết rồi, lập tức cũng đều đem ánh mắt chuyển tới bên kia đến hấp ý thanh niên trên thân. Là linh hồn nhân diệt. Trần Ổn quả nhiên không hổ là thần gia cấp thấp luyện mạch sư, lại lần nữa cảm ứng hẳn một phen về sau. Bất ngờ là phát hiện những cái kia linh hồn của tu giả tất cả đều bị yên diệt rồi, trong lòng lại lần nữa hoảng sợ một mảnh. Đến được lúc này thời khắc này, bọn họ mới chân chính kiến thức hẳn như vậy thoạt nhìn qua người vật vô hại đến người trẻ tuổi, tàn nhẫn như vậy mà quả quyết đến một mặt. Như vậy thế, nhưng là gần 100 đầu nhân mạng Á gia chủ, hắn, hắn bị Hoàng Bích nhận ra hẳn thân phận, sẽ không giết người diệt khẩu đi. Suy nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt của Trần ổn khẽ biến, cái lời này cũng không có có trực tiếp mở miệng nói ra, mà là linh hồn truyền âm cho gia chủ, làm cho Trần Đại Lễ ở bên cạnh hung hăng hẳn hắn liếc mắt một cái. Nói cái lời nhảm nhí gì? Vân Tiếu đại nhân cái đó chính là anh hùng bậc nào, há có thể làm giết người diệt khẩu chuyện hèn hạ như thế này? Sau đó một khắc Trần Đại Lễ liền là hét to phát ra tiếng, làm cho Vân Tiếu ở bên kia cũng đều là nhiều hứng thú dồn địa nhìn hắn hắn liếc mắt một cái. Cái Trần Gia này gia chủ còn quả thật là thú vị an nếu như Vân Tiếu thật sự có lòng giết người diệt khẩu, sao có thể sẽ bởi vì Trần Đại Lễ một câu nói kia mà thay đổi? Bất quá đối với những cái này Trần Gia chi người, Vân Tiếu không cần phải nói tới quá nhiều đến hào cảm, nhiều nhất đối với như vậy Trần hàm nhìn nhiều thêm vài lần, đến mức giết người diệt khẩu, hắn lại không phải là cái người hiếu sát. Đối phương không có treo chọc đến trên đầu, hắn là sẽ không làm như vậy đến. Đa tại Trần gia chủ đến nhiệt tình khoản đãi, liền cứ như vậy từ biệt nhà. Vận yếu đã trải qua chiếm được hẳn tin tức mình muốn, hắn vào thời khắc này có một chút cái tính toán khác, cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ để cho Trần gia pha trộn tiền đến. Bởi vậy tiếng nói hạ xuống về sau, hắn cùng thân hình của Hoàng Bích đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem như vậy biến mất tại bên trong bầu trời đêm đến H Y thân ảnh, cả một đám Trần gia tộc người cũng đều có chút thất vọng mất mát. Đặc biệt là Trần Hàm, càng là thất hồn lạc phách, cái vị kia ngay trước khi đi, cuối cùng là không có lại nhìn nàng liếc mắt một cái gia chủ, nạp yêu của những cái gia hỏa này. Sau một hồi lâu, thủ trước phục hồi tinh thần lại đến đại trưởng lao trần ổn bỗng nhiên hướng về bốn phía một chỉ, mà tại những địa phương kia trọn vẹn có trên trăm đầu nạp yêu đâu. thậm chí là trước đó bị vân tiếu đập thành huyết vụ đến tứ phẩm thần hoàng ngụy tử, cái đầu nạp yêu kia cũng ngã rơi tại trên mặt đất không người nào đi nhặt, điều này làm cho trần ổn không khỏi nhiều hẳn một chút cách nghĩ. lấy vân tiếu thân phận của đại nhân khẳng định là không thèm ngó những cái đồ vật này đến, ngược lại là tiện nghi hẳn ta trần gia cũng đều trước thu lấy đi. trần đại lễ hít sâu hẳn một hơi thở, lời ấy mở miệng nói ra sau làm cho cả một đám Trần gia tộc người cũng đều là mặt hiện mừng rỡ, thầm nghĩ lúc này đây nhân hòa đất phúc, còn thu hoạch hẳn nhiều chiến lợi phẩm như vậy, còn quả thật là thượng thiên phù hộ a cái gì thượng thiên phù hộ, là Vân Tiếu đại nhân phù hộ mới đối với. Rốt cục phục hồi tinh thần lại đến chân Hàm, thấy rõ được từng cái từng cái Trần gia một đời thế hệ trẻ tuổi thì thảo phát ra tiếng, nhẫn nhịn không được quát lớn hẳn một câu, làm cho tất cả mọi người cũng đều có chút hâm hực, nhưng lại không thể phản bác. A. Liên tại đám một đời thế hệ trẻ tuổi cao hứng bừng bừng thời điểm, chân hàm đột nhiên kinh hô một âm thanh, làm cho Trần đại lệ ở bên kia cũng đều là phản ứng theo bản năng trở lại du cô tới bên trong con ngươi có chút lo lắng, tiểu hàm, làm sao rồi sao? trần đại lễ hết sức là quan tâm chính mình cái tôn nữ này, thấy thế không khỏi hỏi rõ mở miệng nói ra, sau đó hắn liền thấy được trần hàm hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, sắc mặt biến thành có chút cổ quái. tiểu hàm à, vân thiếu đại nhân nhân vật như vậy, gặp một lần cũng liền đủ rồi, người giống chúng ta như vậy, chú định là không với cao nổi đến. Trong mặt chỉ sau chốc lát, trần đại lễ cuối cùng hay là không có nhịn xuống khuyên hẳn một câu, có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, chính mình điều này tôn nữ bảo bối là vùi lấp nhập ma chúng rồi nhưng điều này tiên xoa địa viện đến hai người, lại làm sao khả năng đâu? Gia gia, người nói cái gì đâu? Trần Hàm cũng không phải là tiểu hài tử rồi, tự nhiên biết được tổ phụ tại nói cái gì, lập tức sắc mặt trướng được bao bừng. Nàng cố nhiên là có cách nghĩ như vậy, lại cũng có thể nhận rõ hiện thực, liền để cho vị tồn tại kia dâu dầm đọc bên trong liền được rồi. Gia gia, bên trong gian điển của ta, thật giống như nhiều một chút đồ vật. Trên mặt của Trần Hàm hồng nhận dần dần đi, cuối cùng hay là nâng lên dũ khí, tiến đến bên thai của Gia gia đã nói một câu, làm cho Trần Đại Lễ kinh hãi. Sau đó vươn tay ra tới khoác lên hẳn bên trên cổ tay của tôn nữ, sắc mặt bỗng nhiên biến thành cực kỳ cổ quái. Đại trưởng lão, ngươi qua tới thoáng một phát. Thu tay lại cổ tay đến Trần Đại Lễ, trong lúc nhất thời có chút không quá xác định, thấy rõ được hắn hướng về đằng xa chính đang tại thu lấy ngụ từ Nạp Yêu đến Trần Ổn vẫy vây tay, dù sao cái vị này mới chính là Trần gia đến thủ tịch luyện mạch sư. Làm sao rồi, gia chủ? Trần Ổn một mặt mừng rỡ địa sách lấy tứ phẩm thần hoàng đến Nạp Yêu qua tới, nói lời nói thật một lần thu hoạch này vượt quá tưởng tượng, riêng là cái đầu Nạp Yêu này bên trong đến tài phú, liền so sánh toàn bộ cả Trần gia đến tích xúc nhiều hẳn không chỉ gấp 10 lần. Tiểu Hàm nói bên trong gian điển của nàng nhiều một chút đồ vật, ta không nắm chắc được, ngươi cho nhìn xem một chút. Vào cái thời điểm này đến Trần Đại Lễ thế nhưng không có có tâm tư để ý tới những cái chiến lợi phẩm kia, nếu như là Hoàng Bích hoặc giả nói nguy tử, tại chính mình tôn nữ bảo bối trên thân động đậy hẳn cái tay chân gì, như vậy thế nhưng không phải là việc nhỏ. A. Nghe vậy Trần Ổn cũng không có có chậm trễ, hắn là đứng đắn đến Y Liễu mạch sư, thủ pháp tự nhiên là so sánh Trần Đại Lễ càng thêm hơn thành thạo. Mà khi hắn đem ngón tay dựng đến bên trên mạch cổ tay của Trần Hàm thời điểm, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến thành cực kỳ cổ quái. Lực lượng thật là tinh thần Chỉ sau chốc lát, Trần Ổn rút ngón tay về lại, trên mặt hiện hiện ra một cảm khái cực độ, lại vừa tựa hồ là tại suy tính lấy cái gì trong lúc nhất thời đồng thời không có có giải thích quá nhiều, không phải là hoàng bích hoặc là như vậy tính toán của ngụy tử, trần đại lễ chỉ lo lắng cái này, khi hắn cái câu tra hỏi này mở miệng nói ra sau, trần ổn không khỏi mặt mũi tràn đầy cổ quái địa nhìn hắn, hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ nhà mình cái vị này mộ chủ, điều này là có chút quan tâm quá mức rồi đi, nếu như điều này thật sự là hoàng bích cùng tính toán của ngụy tử, mới vừa rồi tại ngụy tử trước khi chết vì sao không có thi triển ra tới, tại thời điểm như thế, liền coi như vân tiếu cùng trần gia quan hệ không tốt đẹp ra làm sao, có lẽ hẳn nên cũng sẽ trở thành ngụy từ đến cuối cùng một cây nhánh cỏ cứu mạ nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói tiểu hàm thể nội đến cỗ này tinh thuần năng lượng có lẽ hẳn nên là cái vị kia vân tiếu đại nhân lưu lại tới đến chân ổn đầu tiên là lắc lắc đầu một cái sau đó dường như là có hẳn đáp án nghe được lời này của hắn bên cạnh vừa mới vừa mới trở về lại đến mấy đại trưởng lao cũng là trợn xương sở lập tức liền là mặt hiện mừng như điên theo cảm ứng của ta cái đạo năng lượng này treo chống đến tiểu hàm đột phá đến tam phẩm thần hoàng cũng đều không có có vấn đề tiểu hàm à ngươi quả thật đúng là người ngốc có ngốc phúc chân ổn đầu tiên là khẳng định hẳn một câu sau đó lại có chút cảm khái Nghe được hắn phía sau một câu lời nói, đám Trần gia tộc đám người cũng đều là hướng về Trần Hàm gửi đi hẳn ánh mắt hâm mộ. Muốn biết được Trần Hàm vào ngày hôm nay mới chỉ có thất phẩm tiên tôn đến tu vi, mặc dù tại bên trong thế hệ trẻ tuổi đã trải qua xem như là không tệ, nhưng cầm tới toàn bộ cả ly bên dưới, nhưng lại có chút không đủ nhìn rồi. Hiện tại thấy được Trần Hàm bất quá là cùng như vậy Vân Tiếu đã nói mấy câu lời nói, liền bị tặng cho chỗ tốt to lớn đến như thế, muốn nói trong lòng của bọn hắn không hâm mộ, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Mà lại đại trưởng lão còn đã nói, Vân Tiếu lưu lại đến cái đạo lực lượng này cực kỳ ôn hòa. Không xế xích gì nhiều có thể trực tiếp cầm đến để thăng mạch khí. Chắc hẳn Trần Hàm sau này sẽ tại một cái trong khoảng thời gian ngắn, tu vi lớn mạnh vượt bậc rồi. Đại trưởng lão, ngươi nói chính là thật sự chính là ta. Bên trong thân thể của ta có hắn, khí tức của hắn. Mà với tư cách là người đương sự đến Trần Hàm, sắc mặt thì là lại lần nữa biến thành hồng nhuận hẳn mấy phần. Nghe được của nàng cái thuyết pháp này, trần gia tộc đám người cũng đều là sắc mặt của quái, thầm nghĩ ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, điều này gọi cái lời gì? Thật sự là không cứu nổi cả một đám hiểu rõ ràng tâm tư của Trần Hàm đến Trần Gia tộc người lắc đầu liên tục, người cái nha đầu này mới vừa rồi còn phủ nhận, bây giờ giấu không được rồi đi. Mộ chủ, cái vị kia tất nhiên đã coi trọng như thế Tiểu Hàm, ngươi cảm thấy được có khả năng hay không? Y miệng. Liên tại tâm thần của Đại trưởng lão động một cái, suy nghĩ lấy một số nào đó chuyện tốt đến thời điểm, gia chủ ánh mắt lăng lệ liền là bắn ra qua tới, làm cho hắn ngay tức khắc không dám lại nói thêm nữa. Hắn biết được gia chủ là thật sự chính là nổi giận rồi. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi cũng đều cho ta đem mồm miệng đóng chặt, nếu như là kẻ nào dám đi ra ngoài truyền lung tung, ta Trần Gia đến tộc quy cũng không phải là bài trí. Thanh âm của Trần Đại lễ thời gian dần trôi qua biến thành trầm thấp lên tới, làm cho cả một đám Trần gia tộc người im mặt như ve sầu mùa đông. Mới vừa rồi đến hưng phấn chi ý cũng không còn sót lại chút gì, thậm chí có được một vệ lo Y Vân Tiếu đại nhân, cái đó chính là nhân vật rẳng gì, cũng là chúng ta Trần gia điều này các gia tộc có thể trèo cao được nổi đến. Phần này Thiện duyên đã là cực hạn, đạo lý hang quá hóa dở, không sử dụng bản gia chủ nhắc lại các ngươi đi. Cái vị này Trần gia thanh em của gia chủ biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần, nói đến cuối cùng bất ngờ là nhẹ nhàng đã thở dài ra một hơi, hiện nhiên là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó trên thực tế tại trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có chút tiếc nuối đến nếu như ta không có nhớ lầm mà nói lúc trước tại chiến linh nguyên đến thời điểm vất yếu đại nhân thế nhưng là bị ba đại tông môn liên thủ bước vào linh giới đến bây giờ trở về chỉ sợ rằng lại là một phen gió thanh mưa màu à chân đại lễ yếu ớt thở dài hẳn một âm thanh về sau liền là tự lo nói ra một phen lời nói tới làm cho đám tộc nhân cũng đều là cảm thấy dân mình hiểu rõ ràng gia chủ mới vừa rồi vì sao muốn nói những lời kia rồi gia chủ quản nhiều như thế làm gì ba đại tông môn sẽ như thế nào ta không biết được ta chỉ biết được cái ngụy gia kia khả năng muốn không may rồi Một vị trần gia trưởng lão đột nhiên phát ra tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng đều là tới hẳn một kia hứng thú, bởi vì nghe trước đó Vân Tiếu Chô nói tới đến những lời kia, có lẽ hẳn nên là mang lấy Hoàng Bích đi tìm Nguyễn Gia phiền phức đi rồi. Bọn họ trần gia cả tộc trốn khỏi Kim Xuyên Thành, còn thiếu chút nữa bị diệt tộc, mặc dù kẻ đầu sỏ gây tội là Hoàng Bích, nhưng Nguyễn Gia chính là chỗ rửa của Hoàng Bích, nếu như là đủ khả năng không may, bọn họ tự nhiên là ưa nghe thích nhìn. rêu dao như thế, chưa hẳn là chuyện tốt ta trần đại lễ tự nhiên so sánh nói chuyện cái người kia suy nghĩ được càng nhiều hơn, liền coi như hắn lại xem trọng vấn thiếu, cũng sẽ không cho rằng cái vị kia thật sự chính là có thể cùng ba đại tông môn một tay, giống như chi cái dạng trước kia ẩn tàng thân phận không tốt sao? lại nói thêm nữa, cái ngụy gia kia lão thái quân, thật giống như là một tôn cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đi. trần gia gia chủ lại lần nữa đã thở dài ra một hơi, suy nghĩ lấy chính mình từng chiếm được đến ngụy gia tình báo, tâm thần lại lần nữa phải có chút lo lắng. đối với cái kia cứu hẳn trần gia cả nhà đến đại ân nhân, hắn hiển nhiên là không hy vọng đối phương tự chui đầu vào lưới. Nhưng những cái sự tình này lại không phải là chỉ là trần gia có thể còn đến, bọn họ thậm chí là ngay cả tâm tư đi nhìn xem náo nhiệt cũng đều không có có. Nếu như thật sự bị Ngụy gia phát hiện cái manh mối gì, Trần gia kinh khủng như trước chạy không khỏi họa diệt môn. Lập tức cả một đám Trần gia tộc người tiếp tục quét dọn chiến trường, một cái duyên dáng yêu kiều đến thiếu nữ, khẽ vớt lấy bụng dưới của chính mình. Ở đằng kia bên trong, có được một đạo khí tức thuộc về người nào đó, có lẽ sẽ nương theo nàng cả một đời. Chương 4063, Ngụy gia cùng Hoàng gia. Nhân giới, Trung Đức. Liên giới cả cái nhân loại cương vực, nghiêm ngặt tới nói là ba đại đỉnh tiêm tông môn địa vị ngang nhau, thế nhưng là bọn họ chỗ không chế đến địa bàn, lại cũng hoàn toàn không phải là cái trung vực này khu vực, cũng không biết được ra với cái nguyên nhân gì, nhân loại đỉnh tiêm thế lực gia tộc đến phân bố hết sức có chút không phù hợp lẽ thường, có lẽ cùng ba đại tông môn riêng phần mình đến vùng đất khởi nguyên có quan hệ. Tóm lại điều này liên giới nhân loại trung vực, tương đối với ba đại tông môn trưởng không đến khu vực, lộ ra hơi có chút hỗn loạn, càng có hơn lấy một loại người phương nói lớn lên thôi ta đang chẳng đến trạng thái, tại ở trong đó đến ngụy gia nhưng lại là một cái truyền thừa hẳn mấy ngàn năm đến đại tộc. Mặc dù bây giờ ngụy thị họ gốc dần dần sự suy thoái, thế nhưng nghiêm ngặt lại nói tiếp, như trước là lý giới nhân loại đến đỉnh tiêm nhất lưu gia tộc. Hơn 30 năm trước trận chiến kia, ngụy gia trước tộc trưởng đời thứ nhất đã từng tham gia qua, lại là chết tại hàn một tôn linh tộc trong tay của cường giả, cuối cùng thê thảm thối lui ra khỏi hàn huyết nguyệt vực chi tranh. Mà ngụy gia tộc trưởng vào cái thời điểm đó, bất ngờ là một tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, tu vi sức chiến đấu cũng đều không thể so với ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người đứng thứ hai kém bao nhiêu rồi. Từ trận chiến kia về sau, ngụy gia liền đã trải qua mất đi hàn tranh phong với ba đại đỉnh tiêm tông môn đến tư cách mà lại theo lấy thời gian đến chuyển rời, Ngụy thị bản gia càng ngày càng thế yếu, mà cái vị kia năm đó Ngụy gia tộc trưởng đến quả phụ, lại là càng ngày càng cường thế. Tiên gọi là Hoàng Anh Vũ đến Ngụy gia lão thái quân, chính là bây giờ Ngụy gia đến đương gia làm chủ chi người. Quan hệ ở trong đó liền hết sức có chút vi diệu rồi, nhưng bởi vì thực lực của nàng tương hành, lại là không có kẻ nào dám nói nhiều thêm cái gì. Truyền thương mấy ngàn năm đến Ngụy thị gia tộc, đại quyền cuối cùng lại là rơi xuống hẳn một cái trong tay của người khác họ. Chuyện này đối với với Ngụy thị sinh trưởng ở địa phương đến đám người chủ tộc tới nói, có lẽ cũng là một loại khác nhục nhá đi. Lại nói tiếp cái vị này, Ngụy Gia lão thái quân Hoàng Anh Vũ nếu chỉ là cường thế cũng liền mà thôi, dù sao từ nàng gả vào Ngụy Gia về sau, liền coi như là người của Ngụy Gia, hết lần này tới lần khác sự thật lại cũng không phải như thế. Điều này hơn 30 năm đến thời gian cho tới nay, Ngụy Gia tại bên dưới sự dẫn dắt của Hoàng Anh Vũ, Ngụy thị tu vi của tộc nhân tăng lên không chỉ có chậm hẳn hết sức nhiều, Ngụy thị tổng bộ thời gian dần trôi qua còn nhiều hẳn một chút gương mặt lạ. Những cái gương mặt lạ này không phải là người khác, chính là Ngụy lão thái quân Hoàng Anh Vũ đến hoàng thị người nhà mẹ đẻ, hai cái gia tộc này, cơ hồ cũng đều sắp sửa phải hợp làm một thể rồi. Nếu như từ hơn 30 năm tiến đến nhìn mà nói, Hoàng gia mặc dù cũng coi như là một đại gia tộc, lại là xa xa không phải có thể cùng Ngụy gia đem so với, nhiều nhất cũng liền coi như là một cái có được trung phẩm thần hoàng chấn giữ nhị lưu gia tộc mà thôi. Thế nhưng là một người đắc đạo gã chó lên trời, từ Hoàng Anh Vũ gả vào Ngụy gia về sau, bởi vì kỳ Ngụy gia chủ mâu đến thân phận, Hoàng gia không ngừng mượn nhờ Ngụy gia đến tài nguyên, những năm này thực lực lớn mạnh vượt bậc. Ngoại trừ Hoàng Anh Vũ trên cái danh nghĩa này đến Ngụy gia Lào thái quân, trên thực tế đến hai đại gia tộc trưởng cùng giả, đường đường đến cựu phẩm thần hoàng bên ngoài, điều này ba mười mấy năm qua Hoàng gia còn ra khỏi hai tôn thất phẩm thần hoàng cùng một tôn bát phẩm thần hoàng, mà đã từng sương bá chung vực đến Ngụy gia, lại là có chút không người kế tục, ngoại trừ đồng dạng có ba lớn cao phẩm thần hoàng đến cường giả bên ngoài, trung phẩm thần hoàng đến số lượng, vậy mà lại có chút không sánh được Hoàng gia. Lại đến một đời thế hệ trẻ tuổi, hai nhà cơ hồ có kẻ vai sắt cánh đến xu thế. Hoàng gia một cái thế hệ này đến thiên tài mạnh nhất, cơ hồ không thể so với cái Ngụy gia kia đệ nhất thiên tài Ngụy Bi kém bao nhiêu rồi, cũng đạt tới hẳn nửa bước thần cảnh đến cấp độ. Chỉ bất quá bọn hắn hôm nay, còn không biết được Ngụy Bi đã trải qua tại chiến linh nguyên đột phá đến hận nhất phẩm thần hoàng, có lẽ tại trên một cái điểm này Ngụy gia có thể tại ba mười mấy năm qua, lần thứ nhất ép qua ngoại lai hộ hoàng gia. Bởi vì có được Hoàng Lao thái quân đỡ lưng, hoàng gia đã trải qua cả tộc di chuyển đến hẳn hoàng gia tông bộ, rất có hai nhà kết hợp một nhà đến xu thế. Lưng tự đại thụ tốt hơn mát, hoàng gia chi người tại Ngụy gia tông bộ, dường như so sánh Ngụy gia chủ tộc còn muốn càng thêm hơn ngang ngược tàn dỡ. Mà với tư cách là hoàng gia đến người nhà mẹ đẻ, lão thái quân Hoàng Anh Vũ, có chút thời điểm rõ ràng là Ngụy gia tộc người chiếm lý, lại cũng là các đánh 50 lại bản, điều này làm cho Ngụy gia tộc đám người hơi có chút bất mãn. Ngụy gia có thể truyền thừa mấy ngàn năm. Tự nhiên không phải là làm việc lô mãng vách lối hàng người, chỉ đáng tiếp đại quyền rơi vào trong tay của hoàng anh vũ về sau. Hướng gió thời gian dần trôi qua thay đổi rồi, biến thành trương khí mù mịt lên tới. Khoảng thời gian này càng là ngày một thâm tệ hơn. Tại mệnh lệnh của hoàng anh vũ phía dưới, hoàng gia bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả bị diên phần mình phái đến địa vực vương ngoài, bắt đầu thu phục những cái tiểu tông môn tiểu gia tộc kia cho mình sử dụng. Tại thế cục của đại lục gió nổi mây phun đến cục diện phía dưới, điều này không hẳn không phải là một cái phương pháp làm lớn mạnh tự thân, cũng có thể đang sắp sửa đến nơi đến phía trên liên minh đại hội, thay ngụy gia hoặc giả nói hoàng gia tranh thủ đến lợi ích càng lớn hơn nữa chỉ bất quá một chút ngụy gia tộc đáng người, tại nghe nói những cái địa vực kia chuyện phát sinh về sau cũng đều là dám giận không dám nói, điều này là lấy đức phục người sao? Điều này đơn giản chính là lấy thế ép người A mà lại ngụy gia một chút phúc hậu đến các tộc nhân, còn nghe nói giống như hoàng bích hoàng gia tộc như vậy người, âm thầm đã trải qua tiêu diệt hẳn hết mấy cái tông môn của gia tộc, những cái kia bị tiêu diệt đến tông môn của gia tộc, đơn giản chính là chó gà không tha. Ngàn năm truyền thừa, ngụy gia tự có thuộc về danh giới cuối cùng của chính mình, thế nhưng là cái vị kia hoàng lao thái quân, dường như có chút sốt ruột suy nghĩ để cho hoàng gia vị, chỉ bởi vì lợi ích có chút dùng bất cứ thủ đoạn nào rồi. Cái chỗ này cùng Ngụy gia lập thân chuyển tộc đến dự tính ban đầu, hết sức có chút đi ngược lại. Chỉ bất quá Hoàng anh Vũ chính là là cựu phẩm thần hoàng, hoàng gia một cái thế hệ này đến trung kiên nhân vật cũng cường thế vô cùng, lại tăng thêm một chút Ngụy gia ý chí không kiên định hẳn người, cũng đều bị lôi kéo hẳn đi qua, còn giữ lại đến Ngụy gia tộc đám người, tự nhiên là dám giận không dám nói rồi. Chính là tại dưới tình huống như vậy, hôm nay Ngụy gia trọng yếu nhất đến một tòa đại điện đột nhiên đánh sắp mở tới, cả một đám nhận được lao thái quân mệnh lệnh đến Ngụy gia cùng hoàng gia các cường giả, cũng đều là vội vội vàng vàng đuổi tới hẳn tòa đại điện này. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện khí tức dồi dào lại là có chút cổ quái địa chia làm hẳn hai cái trận doanh. Đại điện bên trái một loạt phía trên ghế ngồi, ngồi lấy cả một đám ngụy gia trưởng lão, bao quát hai tôn bát phẩm thần hoàng, còn có một tôn thất phẩm thần hoàng, thực lực như vậy, không thể bảo là không mạnh. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thì lớn hơn nhiều thân mặc áo bào vàng, trên mặt có nhiều vẻ kiêu căng, tự nhiên chính là tu hú chiếm tổ chim khách đến hoàng gia tộc người rồi. Bây giờ bọn họ nghiêm nhiên đã trở thành vì ngụy gia đến nửa cái chủ nhân, tại chủ nhân chân chính trong nhà Diêu Võ Dương ai. Ngụy Nghiêm tên phản đồ này, khi không ít ngụy gia tộc người, thấy được vị trí cao nhất đến cái vị kia bát phẩm thần hoàng, cũng chính là ngụy gia đương đại đại trưởng lão ngụy nghiêm, vậy mà lại hướng về phía hoàng gia ở đối diện đám người hơi mỉm cười một cái thời điểm, cũng đều ở dưới đấy lòng giận mang phát ra tiếng. hết sức hiển nhiên, cái vị này ngụy gia bắt phẩm thần hoàng đến đại trưởng lão, đã trải qua triệt để đầu nhập hẳn dưới quyền của hoàng anh vũ, sớm đã trải qua quên đi mất chính mình chính là là ngụy gia đại trưởng lão rồi, điều này để cho những cái khác lòng mang ngụy gia đến các trưởng lão cũng đều có phần có bất mãn. tương đối tới nói, hoàng gia bên kia lại là cao cao tại thượng, mắt thấy lại không lâu nữa, hoàng gia liền có thể lấy thay thế ngụy gia trở thành cái trung vực này đến đệ nhất gia tộc, bọn họ cũng đều không khỏi có chút hương phấn. đã từng đến hoàng gia, bất quá là một cái tối cao chỉ có trung phẩm thần hoàng chấn giữ liên giới nhị lưu gia tộc, không có suy nghĩ đến bây giờ lắc mình biến hóa một cái, vậy mà lại có thể trở thành trung vực bá chủ đối với bọn họ tới nói đơn giản liền giống như là nằm mơ đồng dạng. điều này liền tựa như nghèo nàn hẳn cả một đời đến nhà giàu mới nổi, đột nhiên giàu lại về sau, một chút tác phong làm việc căn bản không chiếm được không chế. liên tỷ dụ như nói hoàng gia vào thời khắc này các cường giả, tại đối mặt ngụy gia các trưởng lão đến thời điểm, liền hết sức có một chút cảm giác ưu việt. hắc hắc, ngụy nghiêm minh thoạt nhìn qua hết sức nhiều người cũng đều đối với ngươi không quá chào đón a đối diện hoàng gia người cầm quyền cũng là chân chính đến hoàng gia tộc trưởng hoàng lập tông đống nhiên vô tình hay cố ý địa liếc hẳn những cái kia ngụy gia trưởng lão liếc mắt một cái bên trong miệng nói ra tới mà nói ẩn chứa lấy một tia chân ngòi chi ý lại nói tiếp cái vị này gọi là hoàng lập tông đến đương đại hoàng gia tông chủ mặc dù thực lực mạnh mẽ dưới gối lại là nhân khẩu không vượng một cái con trai duy nhất cũng tại trước đây thật lâu liền chết tại hẳn trong tay của dị linh những năm gần đây một mực không có xuất ra mà hoàng lập tông coi trọng nhất đến hậu bối bất ngờ là cái kia tại nam vực khai tông lập phái đến hậu bối cái đó chính là hắn nhị đệ đến dòng chính Huyền Tôn, lại nói tiếp cũng cùng hắn có được không tầm thường đến huyết mạch quan hệ. Chỉ đáng tiếc bị huynh đệ của Hoàng Lập Tông hai người ký thác kỳ vọng đến Hoàng Bích, khi hắn không thiếu niên đến Tiết Sơn Tông Tông chủ, mắt thấy liền muốn đột phá đến Nhất phẩm Thần Hoàng, trở thành Nam Vực Bá chủ thực sự thời điểm, lại bởi vì một cọc ngoại ý muốn mà lấy thất bại trầm dứt. Khi tin tức truyền vào Ngụy gia, hoặc giả nói huynh đệ của Hoàng Lập Tông hai người đến trong thai thời điểm, bọn họ cũng đều là hận không thể đem như vậy Vân Tiếu chém thành muôn mảnh. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu ngay lúc đó cùng Trích Tinh lâu Thánh Nữ thẩm tinh mâu quan hệ mà tiếc, như vậy cho dù là mượn huynh đệ của Hoàng Lập Tông một cái lá gan lại tăng thêm ngụy gia lão thái quân hoàng anh vũ, bọn họ cũng không dám đi tìm tới gây phiền phái cho Trích Tinh lâu a thẳng cản về sau chiến linh nguyên đến tin tức chuẩn tới, Vân Tiếu dùng tên giả Tinh thần, bị ba đại đỉnh Tiệm Tông môn liên thủ đổi vào linh giới, lúc này mới để cho hoàng thị huynh đệ đến hai quả báo thủ chi tâm, ngo nghẻ muốn động lên tới. Nhưng đáng tiếc chính là, Vân Tiếu bị đổi vào linh giới thập tử vô sinh, bọn họ suy nghĩ muốn tự tay hy vọng báo thù tại một khắc đó cũng là tương đối xa vời, bất quá Vân Tiếu nếu là chết tại linh giới, ngược lại cũng coi như là bất việc rồi. Nhưng mà sau đó lại từ linh giới bên kia truyền tới tin tức Vân Tiếu tại cái dị linh cường giả kiếp như mây đến linh giới, vậy mà lại cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn liên tiếp đem ba đại linh giới đỉnh tiêm thế lực cho huyên náo mặt mày sám xịt. Chuyện này đối với với hoàng gia tôi nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn đến tin tức xấu. Bọn họ biết được bởi vì quan hệ của Hoàng Bích, Vân Tiếu đã trải qua kết thù với hoàng gia. Nếu như thật sự chờ thực lực tăng lớn trở về, chưa chắc đã nói được hoàng gia cũng đều muốn ăn không được đi trổ ông bà mất. Cũng may bây giờ hoàng gia thời gian dần trôi qua có chiếm đoạt ngụy gia chi thế, nếu như là có thể hai nhà kết hợp một nhà chỉ sợ rằng ngay cả ba đại tông môn cũng đều không dám nữa khinh thường bọn họ càng uống chi là một cái tuổi tác còn non trẻ đến bao đầu tiểu tử rồi luôn có một chút gia hỏa không biết thời thế còn bọn họ làm gì ngụy gia đại trưởng lão ngụy nghiêm nhàn nhạt địa liếc hẳn những cái kia ngụy gia trưởng lão liếc mắt một cái sau đó lại là xoay đầu trở lại tới hướng về phía hoàng lập tông âm thanh nhẹ nhàng nói lại làm cho cả một đám ngụy gia trưởng lão có chút lòng cam vẫn đại trưởng lão ngươi thế nhưng không cần quên hẳn chính mình là họ ngụy nhị trưởng lão có chút nghiến răng nghiến lợi rốt cục là nhẫn nhịn không được chỉ ra một cái mấu chốt thân làm ngụy gia đại trưởng lão ngươi lại muốn ôm lấy hoàng gia đến chân thúi đơn giản mất mặt. Ngụy Minh Niên, ngươi cũng đừng quên rồi, bây giờ là lão phu nhân quản lý việc nhà, Ngụy Hoàng hai tộc vốn dĩ là một nhà, chẳng nhẽ nói ngươi cảm thấy được lão phu nhân cũng là ngoại nhân phải không? Ngụy Nghiêm cẩu tài quá mức là tuyệt vời, vẻn vẹn chỉ là mấy câu lời nói, liền để cho nhị trưởng lão ở bên kia Ngụy Minh Niên ngừ miệng. Bởi vì cái lời này hết sức là chủ tâm, trong lòng của hắn cố nhiên là không tán đồng, thế nhưng làm sao dám nói ra tới. Chương 4064, nữ nhân đương quyền. Minh Nghiên trưởng lão, ta nghe nói ngươi cái nhi tử bảo bối kia đi hành chiến linh nguyên luyện, làm sao? Hắn là muốn trở thành vì cái thứ hai văn tiêu sao? Ha ha, hoàng gia tộc trưởng trên mặt của hoàng lập tông hiện hiện ra một vẻ tiêu dung. Khi hắn nói đến sau thời điểm tới, bất ngờ là bật cười to ha ha lên tới. Hoàng gia ở bên cạnh các trưởng lão tự nhiên phụ họa theo đôi, mặt hiện vẻ khi mỉ. Điều này bên trong khẩu khí liền tràn ngập lấy vô tận đến trào phúng rồi. Dù sao không phải là kẻ nào cũng đều có thể giống như vân tiếu lóa mắt như thế. Như vậy cho dù bọn họ nhận biết đến nguy bì, so sánh lúc trước mới đầu chiến linh nguyên đến vân tiếu, tu vi dường như cao hơn một bậc. Đừng nhìn hoàng gia tất cả mọi người đối với vân tiếu căm thù đến tận xương thế nhưng là dùng để đả kích thoáng một phát những cái này ngụy gia không biết thời thế hạng người hay là tương đối có hiệu quả đến. Không có nhìn như vậy Ngụy Minh Nghiên đến một tấm mặt mò, cũng đều âm trầm được như muốn nhịu xuống nước tới rồi đi. Tộc trưởng, ngươi khả năng lo xa rồi, chưa chắc đã nói được như vậy Ngụy Bi kiến thức hẳn chiến linh nguyên đến tấn công, thời khắc này chính đang sám xỉ sám xịt địa hướng nhà đuổi đâu. Hoàng ra ở bên cạnh đại trưởng lão, cũng là một tôn thất phẩm thần hoàng đến cùng giả, thời khắc này phụ họa tộc trưởng lời nói của đại nhân đầu, thiếu chút nữa để cho cái Ngụy gia kia nhị trưởng lão Ngụy Minh Nghiên trong nháy mắt buộc phát rồi. Ngụy Bi chính là là Ngụy Minh Nghiên đến con trai trưởng, cũng là Ngụy gia thiên phú của một đời thế hệ trẻ tuổi tối cao đến thiên tài luôn luôn một mực là kêu ngạo của Ngụy Minh Nghiên, tự nhiên cũng chính là cái đại trưởng lão kia cái đinh trong mắt của Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm ngược lại là có mấy vóc dáng tự, thế nhưng là thiên phú của bọn hắn cũng đều còn kém rất rất xa Ngụy Bi. Điều này làm cho hắn hết sức có một chút cảm giác nguy cơ, thầm nghĩ thật sự muốn truyền thừa tiếp nữa, chưa chắc đã nói được chính mình vị trí của đại trưởng lão cũng đều sẽ khó giữ được. Điều này có lẽ cũng là Ngụy Nghiêm thân làm đường đường đến Ngụy gia đại trưởng lão, cũng muốn lựa chọn đứng đội Hoàng gia đến một bộ phận nguyên nhân đi. Lại tăng thêm bây giờ đến Ngụy gia, chính là Hoàng Anh Vũ Cầm Uyển, hắn cũng coi như là tương đối thứ thời. Hắc hắc suy nghĩ muốn so qua vấn thiếu, như vậy phải đi linh giới ta nhìn lấy ngụy bi lá gan của cái tiểu tử kia tự nhiên là không dám đi đến một tên khác hoàng gia đến thất phẩm thần hoàng cũng là cười giặt dỡ gấp tiếp tục nói ra tới mà nói làm cho trong điện mọi người sắc mặt cũng đều có chút cổ quái cái thời điểm nào không dám đi linh giới cũng đều là sự gan dạ không phát triển đến biểu hiện rồi sao chớ nói chi như vậy ngụy bi chỉ là một cái bán thần chi cảnh đến ngụy gia thiên tài rồi liền coi như là bọn họ những cái này bảy tám phẩm đến thần hoàng cường giả có lá gan kia đi linh giới sao ngươi các ngươi Một cái lần này Ngụy Minh Nghiên thật sự là có chút nhẫn nhịn không được rồi, thấy rõ được người khác trong ghế đứng thân người lên tới, chỉ lấy cả một đám hoàng gia tộc người tiếng phẫn nộ quát lên, "Các ngươi không cần quên rồi, nơi này là Ngụy gia. Cái gì Ngụy gia hoàng gia, cũng đều là một nhà, nhị trưởng lão, ngươi là suy nghĩ để cho ngoại nhân nhìn hẳn chuyện tiếu lâm sao?" Liên tại tiếng nói của Ngụy Minh Nghiên vừa vận hạ xuống đến thời điểm, một đạo có chút hùng hồn đến giọng nữ đột nhiên truyền tiến vào trong điện, ngay sau đó lấy từ trong đại điện bên trong đến bức tường về sau, bất ngờ là đi ra một bộ dáng người cực kỳ thân ảnh cao lớn như vậy thoạt nhìn qua là một cái hồng quang đầy mặt đến lao phụ nhân, thân hình cung xương cũng đều là cực lớn, dung mạo mặc dù không xấu, lại là người như cái tên mà nó mang, phát ra một cỗ ai hùng chi khí, càng không có nửa điểm trạng thái tuổi già sức yếu. cái vị này tự nhiên chính là bây giờ đến ngụy gia lao thái quân, trên thực tế lời nói của hoàng gia sự tình người hoàng anh vũ rồi. khi thân hình của nàng xuất hiện tại bên trong đại điện thời điểm, mới vừa rồi đến dương cung bạc kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giành lấy chiếm dụng chính là một vị tiên tính vô luận trong lòng của ngụy minh niên có bất ước nhiều đến cỡ nào, bây giờ đến ngụy gia cũng là hoàng anh vũ quản lý việc nhà làm chủ. Kẻ nào gọi bọn họ quá phế vật, chậm chạp không thể đột phá đến cửu phẩm thần hoàng cảnh giới đâu." Mới vừa rồi Hoàng Anh Vũ câu nói kia, rõ ràng là thiên vị hoàng gia chi người, người tại dưới mái hiên đến Ngụy Minh Nghiên không nói ra một lời, mà như vậy cúi đầu xuống tới đến bên trong con ngươi, lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng. "Ta nghe các ngươi mới vừa rồi Hàn Huyên tới Vân tiếu, làm sao? Có tin tức của hắn rồi sao?" Hoàng Anh Vũ khinh thường liếc Hàn liếc mắt một cái Ngụy Minh Nghiên, liền la lộ ra một vẻ tiếu dung đem ánh mắt chuyển tới Hàn hoàng gia bên kia, nhiều hứng thú dồn địa hỏi rõ mở miệng nói ra, làm cho như vậy hoàng gia tộc trưởng Hoàng Lập Tông tranh thủ thời gian đứng dậy đừng nhìn những cái này hoàng gia cấp cường giả mới vừa rồi tại trước mặt của người của ngụy gia ngang ngược tàn rỡ, nhưng thời khắc này lại ngoan đến như từng cái từng cái mèo con dễ bảo đồng dạng thần sắc cung kính có phải hay không rồi bởi vì bọn họ biết được hoàng gia có địa vị như ngày hôm nay ngay cả ba đại tông môn cũng đều không dám kính thường đến cùng là công lao của kẻ nào mà cái kia cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ chính là hoàng gia trụ cột lớn nhất về cung mẫu mới vừa rồi là nói lên nhị trưởng lão con trai trưởng quý bị lúc này mới hàn huyền tới hàn tiếu chúng ta cái vị này nhi tử bảo bối của minh niên trưởng lão Ngụy muốn tới là hết sức có lòng dạ đi một chút như vậy Vân Tiếu đến đường xưa đâu? Thần sắc của Hoàng Lập Tông cung kính, bên trong miệng lại như trước âm dương quái khí, thiếu chút nữa để cho Ngụy Minh Niên lại lần nữa bộc phát. Nhi tử của hắn đi chiến linh nguyên chỉ là lịch luyện, kẻ nào nói muốn học được như vậy Vân Tiếu rồi. Mặc dù trong lòng của Ngụy Bi không khỏi cách nghĩ như vậy, nhưng sự tích của Vân Tiếu, há lại là kẻ nào cũng đều có thể phục chế đến. Một cái điểm này Ngụy Minh Niên rõ ràng, Ngụy Bi kỳ thật cũng rõ ràng. Trên thực tế tại bây giờ đến Liên Giới bên trong nhân giới, lại có kẻ nào không muốn giống như Vân Tiếu lóa mắt như thế? Điều này cũng đều là người của một đời thế hệ trẻ tuổi chi thường tình mà thôi hết lần này tới lần khác cái hoàng lập tông này lặp đi lặp lại nhiều lần cầm cái này tới nói sự tình rõ ràng chính là tại trào phúng những cái này không biết đối nhân xử thế đến ngụy gia tộc đám người điều này như thế nào có thể để cho bọn họ không tức giận a nghe xong lời nói của hoàng lập tông hoàng anh vũ phát ra một cái ý vị thâm trường đến nắp gối sau đó lại cười nói có truy cầu là chuyện tốt ngụy bi chính là là ngụy gia hy vọng của một đời thế hệ trẻ tuổi nếu như thật sự có thể có tiền đồ ngược lại là ngụy gia chi phúc rồi tương đối với những cái kia hoàng gia tộc đám người hoàng anh vũ đối với ngụy gia vẫn còn có mấy phần cảm tình đối với cái kia gọi ngụy bi đến người trẻ tuổi, nàng cũng có chút coi trọng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể hay không biến thành của mình. Ngụy Minh Niên tâm tư của đám người lấy Hoàng Anh Vũ đến con khéo, lại như thế nào nhìn không ra tới. chỉ là hiện tại chính là thời khắc dùng người, Ngụy Hoàng hai nhà nhất định phải trước tiên cần phải liên thủ, đợi đến tranh thủ đến liên minh đại hội đến đầy đủ lợi ích lại nói thêm nữa. Nhan thoại đến đây chấm dứt, tiếp được tới nói chuyện nghiêm túc. Hoàng Anh Vũ nhìn hẳn như vậy túi đầu cái đầu đến Ngụy Minh Niên liếc mắt một cái, ngược lại là không có có nói nhiều thêm. nghe được lời này của hắn mở miệng nói ra, hai nhà cường giả cũng đều là yên tĩnh xuống tới bọn họ tự nhiên là biết được gần nhất chuyện trọng yếu nhất là cái gì từ ba đại tông môn liên danh tổ chức đến liên minh đại hội sắp đến ta hoàng gia thẹn vì trung vực đệ nhất gia tộc tự nhiên là sẽ không bỏ lỡ thịnh sự như vậy hôm nay đốt hương tế tổ ngày mai lên đường bên trong trong mắt của hoàng anh vũ chứa lấy một vệt vẻ kích động mà lời nói của nàng cũng hoàn toàn không phải quá mức dài dòng nói đến sau thời điểm tới hoàng gia chi người tự nhiên đồng dạng kích động trái lại ngụy gia tâm tình của tộc nhân liền có chút phức tạp rồi bởi vì mới vừa rồi hoàng anh vũ nói chính là hoàng gia mà không phải là ngụy gia đến mức như vậy cái gọi là đến đốt hương tế tổ hơn phân nửa cũng là tế đến hoàng gia chi tổ, điều này để cho ngụy gia tâm tình làm sao chịu nổi. bất quá tại thời điểm như vậy, tự nhiên là không có người khi cái con chim đầu đàn kia như vậy cho dù là nhị trưởng lão ngụy minh niên cũng là cưỡng chế thi hành nhấn lại. kẻ nào gọi đối phương là cựu phẩm thần hoàng đâu mà lại cổ tay thiết huyết, hắn biết được tại vào cái thời điểm này mở miệng nói ra phản đối đến hậu quả. tại khởi hành trước đó còn có một cọc việc nhỏ, trước đó ta phát hiện ngụy tử đến hồn bài nát rồi. khi lời này của hoàng anh vũ đột nhiên nói ra thời điểm, đại trưởng lao ở bên cạnh sắc mặt của ngụy nghiêm liền biến đổi, bởi vì như vậy bị phái đi cùng theo lấy hoàng bích đến ngụy tử chính là hắn bồi dưỡng đến dòng chính, tứ phẩm thân hoàng đến cường giả, như vậy cho dù là tại Ngụy gia cũng đều không coi như là kẻ yếu rồi, không có suy nghĩ đến chỉ là cùng theo lấy Hoàng Bích đi hẳn một chuyến loại kia xa xôi địa vực, vậy mà lại liền đưa tại hẳn nơi đó. Giờ khắc này sắc mặt của Ngụy Nghiêm, không thể nghi ngờ biến thành cực độ âm trầm. Gia tộc suy nghĩ muốn phát triển, lại đâu có không chết người đến. Hoàng anh Vũ tự nhiên là thấy được hắn sắc mặt của Ngụy Nghiêm, ngay sau đó lấy lại đã nói một câu nghe lên tới giống như là an ủi chi ngôn, nhưng là những cái kia Ngụy gia sắc mặt của trưởng lão cũng đồng dạng, có chút không quá đễ mắt. Chết đến lại không phải là hoàng gia tộc người một tên ngụy gia trưởng láo lầm bầm phát ra tiếng, điều này có lẽ là rất nhiều ngụy gia tiếng lỏng của tộc nhân, nhưng tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống, liền cảm giác chi tiết từng cái đạo ánh mắt lăng lệ hướng về chính mình quăng ngập qua tới. Ngụy thường, lời của ta mới vừa rồi, ngươi thật giống như không có nghe lọt thay a. bên trong tròng mắt của hoàng anh vũ bắn đi ra một đạo lệ sáng, bây giờ nàng mới chính là ngụy gia người cầm quyền chân chính, bọn gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần đối nghịch với chính mình, thật sự coi lão thái quân không có tính khí sao? Không dám. như vậy ngụy thường cũng là cái tính bướng mình. Mặc dù trong lòng bủn chồn, nhưng lại vẫn còn là mất thăng bằng chỉ đáp lại hai cái chữ, làm cho trong miệng của Hoàng Anh Vũ đến nộ khí càng tăng lên, thậm chí là lên hẳn một kia sát tâm. Nếu như nói hơn 30 năm trước, Huệ Nguyệt giác đại chiến qua đi, tại như vậy Ngụy gia tộc trưởng vừa mới chết thời điểm, Hoàng Anh Vũ còn không có một số nào đó cách nghĩ mà nói, như vậy mấy chục năm qua đi, tâm tư của nàng sớm đã trải qua có chỗ cải biến đến rồi. Bây giờ Hoàng Anh Vũ nguyện vọng lớn nhất chính là đem Ngụy Hoàng hai nhà liên hợp thành một nhà, trở thành toàn bộ cả Li giới hoàn toàn xứng đáng đến đệ nhất bá chủ gia tộc, hoàn thành Ngụy gia tộc trưởng trước đây cũng đều không có có hoàn thành đến tâm nguyện có lẽ tại dưới cái nhìn của hoàng anh vũ, điều này cũng là lúc trước chính mình cái vị kia chết thảm đến tâm nguyện lớn nhất của phu quân. chỉ đáng tiếp theo lấy thời gian đến chuyển rời, cái này hướng về mục tiêu cố gắng đến quá trình, lại là thời gian dần trôi qua phát sinh đến chết đi. hoàng anh vũ tại vô tình hay cố ý ở giữa, đương nhiên càng nhiều hơn là thiên vị nhà mẹ đẻ của mình tộc nhân. lâu này dần dần xuống, ngụy hoàng hai nhà đến mâu thuẫn cũng là tăng lên theo từng ngày, đến cuối cùng cũng đều có chút không tốt điều hòa rồi. tại trải qua mấy lần đến thiên vị về sau, ngụy gia các trưởng lão cũng đều mang tính lựa chọn địa ở trong lòng đem hoàng anh vũ xem như hẳn hoàng gia chi người. Nếu không phải là thực lực của đối phương thực sự là cường đại, chỉ sợ rằng những cái mâu thuẫn này xung đột đã sớm buộc phát rồi. Hết lần này tới lần khác Hoàng Anh Vũ đồng thời không có khắc sâu địa ý thức đến một cái điểm này, có lẽ là nàng đã từng ý thức qua, lại bởi vì chính mình thực lực cường hãn, hoặc giả nói những cái kia ý tưởng mà suy nghĩ rằng đương nhiên, mang tính lựa chọn địa không để ý đến rồi. Không có suy nghĩ đến tại hôm nay, ngay cả một cái nho nhỏ đến lục phẩm thần Hoàng nguy thường, cũng dám đối với chính mình âm dương quái khí nói chuyện rồi. Hoàng Anh Vũ điều này chợt nổi giận một cái thật sự là không thể coi thường, lúc này mới là trong lòng của nàng sát ý bay vọt đến nguyên nhân thực sự. Thân làm nữ nhân Hoàng Anh Vũ có thể trở thành bây giờ ngụy gia đến người nói chuyện, tuyệt không chỉ vẹn vẹn bởi vì nàng là tiền nhiệm ngụy gia tộc trưởng đến quả phụ, mà là bởi vì nàng phi thường đến tiết huyết cổ tay, còn có như vậy thực lực siêu cường. Thời khắc này trong miệng của Ngụy Thường nói xong liền không dám, Hoàng Anh Vũ tự nhiên là biết được như vậy vẹn vẹn chỉ là thật sự chính là không dám, cũng hoàn toàn không phải là nói kỳ liền tâm phục khẩu phục, chỉ là bị nàng vũ lực chấn nhiếp mà thôi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện đến bầu không khí có chút ngưng trệ. Cả một đám hoàng gia tộc người cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác địa nhìn xem cái kia Ngụy gia nguy bởi vì bọn họ biết được, cái này gia hỏa không biết thời thế. Hết sức nhanh chóng liền muốn không may rồi. Chương 4065, Vân Kiếm Ngụy gia. nguy Thường, lăn ra ngoài. Hoàng Anh Vũ tự nhiên sẽ không thật sự chính là đánh giết như vậy Ngụy Thường, dù sao là lục phẩm thần hoàng, hiện tại nàng hay là Ngụy gia người cả quyền, chỉ vì một lời mà giết người, như vậy không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi. Nhưng cái Ngụy Thường này ở trước mặt chống đối chính mình, nếu như là cái gì cũng không làm, như vậy Hoàng Anh Vũ cảm thấy được uy nghiêm của chính mình cũng đều sẽ giảm thấp thật mạnh, bởi vậy nghe được nàng hét lớn một âm thanh, chấn động đến trong điện tất cả mọi người cũng đều là màng nhị chấn động. Ngụy Thường xanh xám nghiêm mặt đứng thân người lên tới, cũng không có có hướng về người lãnh đạo đến Hoàng Anh Vũ hành lễ, sải bước hướng về cửa điện đi đến, kỳ trong lòng hơi có chút thất vọng, bây giờ đến Ngụy ra, đã thay đổi hết mùi rồi. Cái lao đông tên này, không thể để lại rồi. Trong mắt của Hoàng Anh Vũ đến lệ sáng càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, trong lòng sát ý tôn trào, một cái chỉ là lục phẩm thần hoàng cũng dám cùng chính mình vùng sát mặt, thật sự coi lão thái quân không còn cách nào khác sao? Thế nhưng mà liền tại trong điện đám người mắt thấy Ngụy Thường hướng về cửa điện đi đến đến thời điểm, lại thấy rõ được ngoài điện phong cấp tốc tiến đến một đạo thân ảnh vậy mà lại cùng lục phẩm thần hoàng đến ngụy trưởng đụng hẳn cái đầy có lòng. nguyên bản lấy ngụy thường lục phẩm thần hoàng đến tu vi là không có khả năng bị đối phương đụng phải đến chỉ là bởi vì hắn giờ phút này có chút thất hồn lạc phách lúc này mới bị đối phương đâm đầu vào cũng đem tâm thần của hắn cho kéo hẳn trở về phát sinh cái chuyện gì rồi vội vàng hấp tập đến thành cái bộ dáng gì ngụy thường còn không có nói lời nào người lãnh đạo ngồi ngay ngắn đến hoàng anh vũ đã trải qua là âm trầm hắn sắc mặt nàng tự nhiên là nhìn ra cái đó chính là một cái ngụy gia tộc người chỉ là thất thú như vậy cùng bây giờ ngụy hoàng hai nhà như mặt trời ban trưa đến tết tuổi Không thể nghi ngờ có chút không phù hợp, bởi vậy trực tiếp quát tháo phát ra tiếng. Già. Lão phu nhân, các, các vị trưởng lão, ngươi. Các ngươi hay là chính mình đi nhìn xem một chút đi. Người tới cũng đều không còn kịp hướng về ngụy thường nói xin lỗi hành lễ, mà là sắc mặt lo lắng địa mở miệng nói ra phát ra tiếng, sau đó nhìn về phía bên kia hoàng gia sắc mặt của tộc nhân, hết sức có chút cổ khói. Nhìn cái gì nhìn, chẳng nhẽ nói bây giờ đến ly biên giới, còn có kẻ nào dám khiêu khích ta hoàng gia phải không? Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Lập Tông đập hẳn thoáng một phát thành ghế, hắn đối với cái Ngụy gia kia ánh mắt của tộc nhân hết sức không dễ chịu. Bất quá lời này của hắn lại là có chút nghĩa khác. Bên trong ly bên giới, dám treo chọc Hoàng gia đến hay là có không ý đến? Bất quá Hoàng Lập Tông cũng biết được nhân tộc vào ngày hôm nay cương vực Đại Tông môn Đại gia tộc nhóm cơ hồ cũng đều chạy tới Táng Tinh thành tham gia như vậy Liên Minh Đại Hội rồi, lại có kẻ nào sẽ đuôi mùi như thế đâu? La Hoàng Bích, ai? Ta nói không rõ ràng, các ngươi hay là chính mình đi nhìn đi. Cái Ngụy gia kia tộc nhân nhấc lên tới một cái danh tự, sau đó huynh đệ của Hoàng gia tộc trưởng hai người liền rốt cuộc cũng cầm giữ không được vẹn vẹn chỉ là một cái lắc mình, liền là song song biến mất tại hẳn cửa điện bên ngoài. như vậy liền đi nhìn xem một chút đi. vào cái thời điểm này đến hoàng anh vũ cũng không có có lại để ý tới như vậy nguy thường, thấy rõ được nàng đứng thân người lên tới, sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm. đối với cái kia gọi hoàng bích đến người nhà mẹ đẻ, nàng tự nhiên cũng hết sức coi trọng. lập tức cả một đám hai tộc các cường giả tất cả đều cùng theo lấy hoàng anh vũ rời đi đại điện, mà trong lòng của bọn hắn cũng đều có chút yếu kỳ, đến cùng phát sinh hẳn cái chuyện gì, lại cùng hoàng bích có cái quan hệ gì đâu? lạc ngọc thành, ngụy gia tổng bộ đang ở đến tòa này lạc ngọc thành lấy thừa thãi mỹ ngọc nghe tiếng với li bên dưới đến ngàn năm qua ngụy gia trưởng không lấy lạc ngọc thành đến khoan mạch kiếm được đầy buồn đầy bát nếu như không phải là ngụy gia thực lực cường đại chỉ sợ rằng lạc ngọc thành tòa này tài phú vô hạn đến thành lớn đã sớm bị những gia tộc nào khác tông môn chiếm cứ rồi như vậy cho dù là gần nhất mấy chục năm qua cũng không có, có kẻ nào dám nhẹ vớt dâu hùng lạc ngọc thành vị trí trung tâm nhất là một tòa quảng trường cực lớn mà tại quảng trường đến trung ương, một cây mấy người hai cánh tay ôm đến bạch ngọc cột trụ đứng sướng sướng, mấy có cao trăm trượng, chính là là lạc ngọc thành đến một cái mang tính tiêu chí đang ở tương truyền, cái đó chính là từ bên dưới nền đất đến bạch ngọc khoan mạch diễn sinh ra tới đến một cây thực thể ngọc trụ, kẻ nào nếu như là có đem chi chuyển đi, tất nhiên có thể đổi lấy đến đến tài phú vô tận. Chỉ đáng tiếc tại ngụy gia đến dưới mí mắt, kẻ nào nếu là dám làm như vậy rồi, chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt chết không nơi táng thân. Dù sao như vậy bạch ngọc trụ trung quanh thế nhưng cũng đều là có hộ vệ trấn giữ đến. Tất cả tới lạc ngọc thành đến tu giả cũng đều sẽ tiến đến chiêm ngưỡng thoáng một phát căn này to lớn đến bạch ngọc trụ, thậm chí sẽ có một chút tu giả cấp thấp nhẫn nhịn không được cung bái, cho rằng cái đó chính là ngọc thần đến hóa thân. Mà ngày hôm nay đến bạch ngọc trụ trước đó, lại là so sánh ngày xưa càng thêm náo nhiệt hẳn rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cây kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua biến cố đến bạch ngọc trụ, hôm nay phát sinh hẳn một cọc chuyện lạ. Tất cả những tu giả vây xem ngửa đầu nhìn về phía như vậy bạch ngọc trụ chót đỉnh, chỉ gặp ở nơi đó, dường như có một thân ảnh treo lơ lửng tại ngọc trụ trên đỉnh, kỳ giới người còn có được một bộ kỳ phiên. Ba ngày sau, vân tiêu vân kiếm Nguyễn ra phía trên cửa phướn chỉ viết lấy điều này mười cái chữ lớn như vậy cho dù là cách được xa như vậy tự nhiên cũng chạy không khỏi một chút tiên tôn thần hoàng pháp nhãn của tu giả điều này làm cho thấy được hai hàng chữ đến các tu giả cũng đều là nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh vân tiếu là cái vân tiếu kia sao phải là tương truyền vân tiếu đã từng tại nam vực đến thời điểm cùng thiết sơn tông đến tông chủ hoàng bích từng có qua một đoạn đơn đoán thiết sơn tông còn bởi vì hủy diệt như vậy tại trong tay của vân tiếu nghe nói như vậy hoàng bích thế nhưng là ngụy lao thái quân đến nhà mẹ để bối về sau ngụy gia còn từng phái trước mặt người khác đi chiến linh nguyên hành thích qua vân tiếu vào tới. Vân Tiếu không phải là tại linh giới sao? Làm sao trở về nhân tộc rồi sao? Ừ, liền coi như hắn là Vân Tiếu, dám khiêu khích Ngụy Gia, chỉ sợ rằng cũng là không biết lượng sức. Hắc hắc, ngươi nói nếu là ba đại tông môn biết được Vân Tiếu trở về đến tin tức, có thể hay không ngay cả liên minh đại hội cũng đều không làm rồi sao? Lần này có vở kịch hay nhìn rồi. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc trụ trung quanh quảng trường, khắp nơi cũng đều là một trận tiếng nghị luận. Ngay bên trong tự nhiên không thiếu Ngụy Gia hoặc giả nói Hoàng Gia đến ủng hộ. Đối với như vậy Vân Tiếu đến không biết tự lượng sức mình cười lạnh không thôi. Nếu như ta không có nhìn sai lầm mà nói, bên trên cái da hỏa kia, có lẽ hẳn nên chính là Hoàng Bích Đi. Trong khi bên trong một tên nhất phẩm thần hoàng, nhận ra như vậy Ngọc Cán ảnh nội tình đến thời điểm, lại lần nữa sắc mặt liền biến đổi, thầm nghĩ lúc này đây chỉ sợ rằng thật sự muốn phát sinh đại sự rồi. Năm đó nhân giới nam vực chuyện phát sinh, bây giờ theo lấy Vân Tiếu danh khí đến phóng đại, sớm đã trải qua không phải là cái bí mật gì, mà như vậy có lẽ hẳn nên cũng là Vân Tiếu cùng Ngụy Gia kết thủ đến nguyên nhân thực sự. Đến mức bây giờ Ngụy Gia đến tình thế vi diệu, hết sức nhiều người cũng có thể suy đoán chiếm được. Cái vị kia gọi Hoàng Anh Vũ đến nữ nhân Trên danh nghĩa là Ngụy gia tiền nhiệm tộc trưởng đến quả phụ, trên thực tế đối với hoàng gia đến giữ gìn, sớm đã trải qua là sự tình mà mọi người ai cũng đều biết. Mà lại nghe nói Hoàng Bích chính là là hoàng gia bây giờ coi trọng nhất đến tiềm lực cũ, rất được huynh đệ của hoàng gia tộc trưởng hai vị đến ưa thích, đợi một thời gian, chỉ sợ rằng sẽ là hoàng gia đời tiếp theo đến người cầm quyền. Đan điền của hắn, thật giống như bị đã phế đi. Khi lại một đạo thanh âm phát ra về sau, tất cả mọi người lại là giật mình một cái, thầm nghĩ điều này chỉ sợ rằng đã trải qua không có chỗ trông cứu vãn rồi, chắc hẳn ba ngày sau, Vân Tiếu cùng Ngụy gia, tất nhiên sẽ chia ra một cái thắng bại lập tức tất cả mọi người tiếp tục nghị luận nhau nhau, đặc biệt là bọn họ thấy được một cái ngụy gia hộ vệ, vội vã rời đi bạch ngọc trụ quảng trường thời điểm, tâm thần cũng đều có chút kích động, thầm nghĩ lần này ngụy gia chỉ sợ rằng muốn bị tức tới nổ tung rồi. siêu, siêu, ước chừng nửa nén hương về sau, liên tiếp hai đạo thanh âm xé gió liên tiếp văng lên, ngay sau đó lấy hai đạo khí tức bàng bạc từ trên thiên không chút tập xuống tới, làm cho phía dưới đến các tu giả cũng không dám thở mạnh ra một ngụm. là hoàng gia đến hai vị tộc trưởng, một cái nhị phẩm thần hoàng lớn mật ngẩng đầu lên tới, ngay tức khắc thấy được như vậy hai đạo thân ảnh gián mua, trong nháy mắt nhận ra một người trong đó chính là hoàng gia đương đại tộc trưởng hoàng lập tông, mà một vị khác, đồng dạng là hoàng gia đến trụ cột hình cường giả, cũng là hoàng gia đến phó tộc trưởng hoàng lập dương, một tôn đạt tới thất phẩm thần hoàng định phong đến cường giả. Thời khắc này hai vị này trên thân của hoàng gia tộc trưởng cũng đều tại tán phát lấy không che giấu chút nào đến lệ khí, ánh mắt của bọn hắn trận trừng lấy bên kia bạch ngọc trụ trên đỉnh đến hoàng bích như muốn phun ra lửa tới. Vẫn tiếu, bạn tộc trưởng phát lời thể, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng lập tông nhìn quanh bốn phía, lại không có có mảy may phát hiện cái danh tự kia đến chủ nhân, bởi vậy hắn chỉ có thể là gào thét một âm thanh, nông đậm đến đoán độc chi khí phản phất muốn tại quảng trường này bốn phía trong nháy mắt tán phát mở ra, siêu siêu siêu, lại là một mảng lớn thanh âm xé gió truyền tới. Lúc này đây những cái kia lạc ngọc thành đến các tu giả càng là biến thành yên tĩnh không hề có một tiếng động rồi. Bởi vì bọn họ cũng đều có thể nhận ra, cầm đầu một đạo thân ảnh cao lớn, chính là ngụy gia lão thái quân hoàng anh vũ, một tôn chân chính đến cựu phẩm thần hoàng cường giả. sắc mặt của hoàng anh vũ đồng dạng khó coi đến hẳn cực điểm. thứ này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là một cái bị phế đến hoang Mà là như vậy kỳ phiên bên trên đến 10 cái mọi người, cái đó chính là căn bản không có đem trung vực ngụy ra đặt ở trong mắt ra cái loại này tràn ngập hẳn nồng đậm khiêu khích thí vị đến hành động từ đầu tới cuối, ngụy ra thật sự là thật nhiều năm cũng đều không có có gặp được qua rồi. Như vậy cho dù là ngụy gia tộc trưởng năm đó chiến tử, cũng cho tới bây giờ không có kẻ nào dám trắng trợn chẳng kiêng nể gì cả như thế này khiêu khích ngụy gia. Tương đối với hoàng anh vũ cùng cả một đám hoàng gia tộc người đến lòng đầy cam phẫn, ngụy gia những trưởng lão kia đến sắc mặt thì là muốn phức tạp được nhiều, mà ở trong đó, vậy mà lại ẩn chứa lấy từng tia từng tia cười trên nôi đau của người khác. Hoàng gia tu hú chiếm tổ chim khách, Ngụy gia tộc đám người dám giận không dám nói. Bây giờ nhìn xem Hoàng gia ăn quả đắng, ngay cả đan điển của Hoàng Bích cũng đều bị phế hết sạch rồi. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, bất ngờ là có được một loại khác loại đến thoải mái ý trước đem Hoàng Bích buông xuống tới đi. Hoàng Anh Vũ không muốn để cho ngoại nhân nhìn hẳn chuyện Tiểu Lâm, nghe được hắn âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống, như vậy Hoàng gia đến phó tộc trưởng đã là một cái vòng người, chỉ trong chớp mắt liền đi tới hẳn Bạch Ngọc trụ đỉnh chót. Ân, Lưu ý. Thế nhưng mà liền giờ khắc này, Hoàng gia phó tộc trưởng trong thai của Hoàng Lập Dương đột nhiên nghe được đến một đạo thanh âm thuộc. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết được là Hoàng Anh Vũ chỗ phát, trong lòng không khỏi chợt dùng mình một cái. Cái vị này Hoàng Gia đến nhị tộc trưởng, bất quá là một cái thất phẩm thần hoàng. Hắn biết được năng lực cảm ứng của chính mình, xa xa không sánh bằng cựu phẩm thần hoàng đến Hoàng Anh Vũ, bởi vậy thân hình hơi khẽ đỉnh trệ một chút. Sau đó hắn liền biết được nguy hiểm từ đâu mà tới rồi. Bảnh, chỉ gặp tại Hoàng Lập Dương vừa vặn trệ thân đến đồng thời, cái kia bị treo tại Bạch Ngọc trụ phía trên đến Hoàng Bích, trên mặt Đông Nhiên lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Lại sau đó mới khác, toàn bộ cả thân thể của hắn, bất ngờ là ầm vang một âm thanh bạo liệt mở ra. Mặc dù Hoàng Bích chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng. Như vậy cho dù là tự bạo cũng không có khả năng thương tổn được thất phẩm thần hoàng đến hoàng lập dương may may, nhưng phía dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị tưới đầy đầu đầy mặt đến huyết đủ, như vậy chỉ sợ rằng là không thể tránh khỏi đến. Điều này liền thuần túy là làm người buồn luôn rồi, thế nhưng là vây xem đám người cũng đều rõ ràng, nếu như không phải là hoàng anh vũ mới vừa rồi cái đạo kia thanh âm cảnh báo thất phẩm thần hoàng đến hoàng lập dương không thể nghi ngờ sẽ biến thành cực kỳ chất vượng, điều này để cho hắn phổi cũng đều nhanh tức tới nổ tung rồi. Vận tiếu, mà mẹ nó ngươi tổ tông. Chương 4066, thật sự là gia môn bất hạnh. Vận tiếu, mà mẹ nó ngươi tổ tông. Một đạo mạch khí đánh sơ sát trước người thịt nát đến Hoàng Lập Dương, giờ khắc này rốt cuộc cũng thận trọng không phải đang, luồn ngữ thô bạo vang vọng toàn bộ cả lạc ngọc thành, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong khẩu khí của hắn đến như vậy xóa sạch phấtất chi khí. Chỉ đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào lục soát tìm kiếm, cũng đều không có có dò xét ra cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia đến nửa điểm khí tức, cái này ngậm bù hòn bọn họ không thể nghi ngờ là ăn chắc rồi. Hoàng Bích người này phách lối cực kỳ, lần này cuối cùng cũng coi như là lọt vào bão ứng rồi. Vừa vận thiếu chút nữa bị đuổi ra đại điện đến nguy thường, thời khắc này trong mắt rũ xuống bên trong một trận sảng khoái xem ra cái kia chỉ có tam phẩm thần hoàng đến hoàng bích có lẽ cũng đã từng tại hắn cái này lục phẩm thần hoàng đến trước mặt diều võ dương bay qua ngay tại trong một khắc này mặc dù như vậy phía trên cờ phướn viết chính là vân tiếu vân kiếm ngụy gia lại để cho cả một đám ngụy gia các trưởng lão có một loại cảm giác khác thường nếu như như vậy vân tiếu chỉ là chế vào đối với hoàng gia như vậy liền càng tốt hơn rồi vân tiếu mặc kệ ngươi tại chỗ nào trốn tránh ba ngày về sau ta ngụy gia chờ lấy ngươi thân làm ngụy gia láo thái quân đến hoàng anh vũ ngược lại là tương đối bảo trì bình thản đợi đến hoàng lập dương đến tiếng gầm khét hạ xuống về sau Hắn lão nhãn nhìn quanh tứ phương, bên trong miệng nói ra tới mà nói, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một đại cường giả. Thế nhưng mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên dưới cái bình tĩnh này đến bạo phong vũ, cũng làm cho cả một đám lạc ngọc thành đến các tu giả cực độ hứng vấn, thầm nghĩ ba ngày về sau, tất nhiên là một trận kịch hay kinh thiên động địa. Chỉ là bọn họ cũng đều không có có phát hiện chính là, khi hoàng anh vũ mấy câu nói này hạ xuống về sau, bên trong đám người, một cái vô cùng không đáng chú ý đến trung niên hắn tử, ánh mắt hơi mấy ngày lấp lóe, lại là khí tức không hiện. Xem ra chuyện luôn không giả, hoàng gia cùng vị gia thế có mâu thuẫn. Ngược lại là muốn thăm dò rõ ràng hành động thủ là nữa, miễn cho giết lầm hẳn người tốt. Ngụy Trang thành một cái thông thường trung niên hán tử đến vấn thiếu, trong lòng một đạo ý niệm trong đầu bay vọt mà lên. Hắn cũng hoàn toàn không phải là người hiếu sát, bây giờ cảm ứng lấy những cái kia nguy gia động tĩnh của cường giả, đã là có hẳn một chút suy đoán. Mà lại bên trên một con đường này, vấn thiếu từ trong miệng của Hoàng Bích cũng đào được hẳn một chút nội tình, một cái tính mệnh trưởng không tại hắn chi thủ đến kẻ hấp hối sắp chết, Hoàng Bích tự nhiên là biết gì nói nấy nói không giữ lại chút nào. Đương nhiên, từ trong miệng của Hoàng Bích nói ra tới mà nói, tự nhiên càng nhiều hơn thiên vị hoàng gia. Vân Tiếu chưa hẳn tin hoàn toàn, bởi vậy hắn mới quyết định tại 3 ngày về sau động thủ lần nữa. Tại trong lúc này, ở chỗ này bên trong Lạc Ngọc Thành, có thể tìm hiểu đến càng nhiều hơn liên quan tới Ngụy gia cùng tin tức của Hoàng gia. Như vậy cho dù hắn vào ngày hôm nay cũng sẽ không có mảy may e ngại chỉ có một cái cựu phẩm thần hoàng đến Ngụy gia, lại cũng không muốn lạm sát người vô tội. Tiếp được tới đến 3 ngày, Lạc Ngọc Thành bầu không khí hết sức có chút quỷ dị, hết sức nhiều đến khách sạn cũng đều bị Ngụy gia cùng tộc nhân của Hoàng gia nhóm dò xét hẳn cái lộn trọng võ lên trời, lại không có điều tra đến may tung tích. Tại dưới tình huống như vậy, không ít tu giả cũng đều cho rằng vân tiếu chỉ là suy nghĩ rơi vừa rơi xuống ngụy gia đến mặt mũi hôm đó qua đi sớm đã trải qua rời đi hẳn lạc ngọc thành thậm chí khả năng là mượn cớ kéo dài ngụy gia đi tham gia liên minh đại hội đến thời gian theo lấy thời gian đến chuyển rời ngụy gia cùng hoàng gia tộc đám người cũng đều có hẳn cách nghĩ như vậy nếu như thật sự là lời nói như vậy như vậy ngụy hoàng hai nhà không khỏi lại sẽ trở thành lạc ngọc thành đến một cái chuyện cười lớn ba ngày thời gian vội vội vàng vàng mà qua mà khi một ngày này tới thời điểm đã trải qua là người đông nghìn nhị đến lạc ngọc Quảng trường một cái có chút thông thường đến lôi thôi hắn từ đột nhiên chậm rãi đi ra làm cho cả một đám lạc ngọc thành tu giả cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Này này, Tinh Vũ Hinh, ngươi làm cái gì? Nhanh trở về. Một cái Nhất phẩm thần hoàng sắc mặt đại biến. Ba ngày này thời gian, hắn cùng như vậy tự xương Tinh Vũ đến hắn tự đã trải qua thân quen lên rồi. Song Vương hết sức có một chút cảm giác cùng chung trí hướng, hắn cũng đem đối phương xem như hẳn bằng hưu. Không có suy nghĩ đến ba ngày này thời gian cũng đều hết sức bình thường đến Tinh Vũ. Thời khắc này vậy mà lại hướng về trong giữa lạc ngọc quảng trường đi đến, mà lại mục tiêu thật giống như chính là cây kia cao vút trong mây đến bạch ngọc trụ. Muốn biết được từ ngày đó Vân Tiếu để thư lại nói muốn vấn Kiếm Ngụy ra cho tới nay điều này lạc ngọc quảng trường liền đã trải qua không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào rồi cơ hồ đã trải qua đã trở thành lạc ngọc thành đến một cái cấm kỵ tri địa bất kỳ một cái nào dám can đảm bước vào lạc ngọc quảng trường đến tu giả cũng đều sẽ bị coi là đối với ngụy gia đến khiêu khích không có kẻ nào dám đi nhẹ nhàng dễ đếm thử bởi vì đếm thử đến kết quả hết sức khả năng chính là ném mất một cái đầu tính mạng này đặc biệt là ngày hôm nay ba ngày kỳ hạn đến nơi thời điểm càng không có người dám nhẹ vượt lôi chỉ một bước nếu như là bị ngụy hoàng hai nhà chi người xem như như vậy đồng bọn của vân tiếu như vậy quả thật đúng là khóc không ra nước mắt ha ha mấy ngày nay đa tạ trương huynh giải hòa rồi lôi thôi hán tử quay đầu lại tới hướng về phía như vậy họ trương đến nhất phẩm thần hoàng nết miệng cười một tiếng không biết vì sao nghe được đến đối phương câu nói này tu giả họ trương trong nháy mắt liền ngậm miệng không nói rồi hắn dường như là đoán đến hẳn một vài thứ đồ chẳng nghe nói bên này nghe lấy cả hai người đến một hỏi một đáp lại thấy được như vậy lôi thôi hán tử cũng không quay đầu lại địa hướng về bạch ngọc trụ đi đến rất nhiều tu giả cũng đều là như có điều suy nghĩ xôn xao lại sau đó một khắc quanh người của tu giả họ trương trong nháy mắt liền ra khỏi phiến địa phương lớn tại ngày hôm nay tốc đất tốc vàng đến lạc ngọc quảng trường trung quanh quả thật là một cục chuyện lạ, hắn sẽ không thật sự chính là là Vân Tiếu đi. Tu giả họ Trương hiển nhiên cũng là suy nghĩ đến hẳn cái khả năng này, lập tức cũng không có có để ý tới như vậy chống đi một phiến địa phương lớn đến quanh người. Tâm tư của hắn phức tạp đến đồng thời, lại sinh ra một vệt dị dạng đến cảm giác tự hào. Muốn biết được Vân Tiếu vào ngày hôm nay, tại cả cái bên trong nhân loại cơ vực, cũng đều là một anh hùng đồng dạng đến tồn tại. Vô luận ba đại tông môn như thế nào, vô luận nguy gia như thế nào, cái vị kia cuối cùng là đem linh giới hỗn náo mặt mày xám xịt đến nhân loại người trẻ tuổi. Tu giả họ Trương tự nhiên là biết được những cái gia hỏa kia cách chính mình xa đến như thế đến nguyên nhân, cái đó chính là sợ Vân Tiếu bị Ngụy gia thu thập hắn về sau, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Thế nhưng tu giả họ Trương vào lúc này, trong lòng hết sức có một chút cảm giác khác thường, cuối cùng cảm thấy được cái vị kia Tinh Vũ huynh trong lòng đã có dự tính. Trận chiến ngày hôm nay, Ngụy gia chưa hẳn liền là cục diện thắng chắc. Những cái ngày này uy danh của Vân Tiếu tăng lên theo từng ngày, có thể tại linh giới cũng đều lẫn vào phong sinh thủy khởi đến Vân Tiếu, trở về lại nhân loại địa vực, chẳng nhẽ nói còn có thể đưa tại một cái nho nhỏ đến Ngụy gia trong tay phải không? Ngụy gia là mạnh cũng là cái trung vực này đến bá chủ gia tộc một trong, thế nhưng muốn nhìn so với kẻ nào, như vậy linh giới ba đại đỉnh tiêm thế lực tùy tiện một cái, chỉ sợ rằng cũng đều so sánh ngụy gia mạnh đến mức quá nhiều quá nhiều. càng hướng chi lấy tu giả họ trương hiểu biết đối với vân thiếu, biết được cái gia hỏa kia chỉ sợ rằng cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc. nếu như là biết rõ không được lại, lại làm sao dám khiêu khích như thế ngụy gia, như vậy không phải là tự chui đầu vào lưới sao? tại ánh mắt của tất cả mọi người đến nhìn chăm chú phía dưới, lôi thôi hán tử đã trải qua cách bạch ngọc trụ càng ngày càng gần, tự nhiên cũng gây nên hẳn canh dự ở chỗ này đến ngụy hoàng hai nhà sự chú ý của tổng nhân. Ô ô ô, một đạo thanh âm kèn lệnh vang vọng mà lên. Ngay sau đó, lây tất cả mọi người liền cảm giác đến từng đạo từng đạo khí tức bằng bạc từ ngụy ra tổng bộ trùng tiên bộc phát. Một nhóm lớn đến thân ảnh, chưa qua hết một khắc đã trải qua là tụ tập tại lạc ngọc quảng trường đến bên trên bầu trời. Xôn xao, lại một đạo áo lụa thanh âm vỡ nát truyền ra. Sau đó tất cả những tu giả vây xem cũng đều là rõ ràng địa thấy được. Như vậy lôi thôi hắn tử đã là lắc mình biến hóa một cái, biến thành hẳn một đạo người mặc hắc sắc áo bảo đến trẻ tuổi thân ảnh. Thật sự chính là là hắn. Họ trương hắn tử giống như thân tại trong động, suy nghĩ lấy chính mình cùng cái vị kia nhân vật trong truyền thuyết. Vậy mà lại kết giao ăn uống hẳn 3 ngày 3 đêm, hắn liền có chút khống chế không nội thân hình của chính mình. Điều này có lẽ là nhất phẩm thần hoàng đến tu giả họ Trương, bên trong cả cuộc đời đáng giá nhất tự hào đến sự tình rồi, nếu như là hôm nay Vân Tiếu thắng được, địa vị của hắn tất nhiên cũng sẽ cùng theo lấy nước lên thì trở lên. Tu giả họ Trương vào thời khắc này lạnh lùng địa liếc hẳn liếc mắt một cái bốn phía cách được vô cùng xa đến các tu giả, nhẫn nhịn không được trong lòng bực phi, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian ngắn, nhìn các ngươi sẽ còn hay không cách ta xa đến như thế. Vân Tiếu, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự chính là hết sức lớn, đáng tiếc quá ngu xuẩn. Ngụy Hoàng hai nhà cầm đầu đến chính là Hoàng Anh Vũ. Hắn vào thời khắc này trận trừng lấy như vậy đã trải qua đại biến dáng dấp đến hắc y thanh niên. Bên trong cái tròng mắt kia lóe lên một tia phẫn nộ. Bởi vì Hoàng Anh Vũ nhớ tới hết sức rõ ràng, ba ngày trước đó, linh hồn chi lực của chính mình liền từng cảm ứng thấy cái kia lôi thôi hắn tử, chỉ là nàng cho tới bây giờ không có đem một cái nhất phẩm thần hoàng đến hắn tử. Hướng về trên người của Vân Tiếu suy nghĩ. Hiện tại xem ra đối phương vậy mà lại liền tại bên dưới mí mắt của chính mình. Ở chỗ này là Ngọc Quang Trường bên cạnh lây người hẳn ba ngày ba đêm. Như thế nói đến mà nói, nàng cái này cựu phẩm thần hoàng còn quả thật là vô dụng. Từ một cái góc độ khác tới nói, thuật ngụy trang của Vân Tiếu đơn giản liền đến hẳn tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngay cả linh giới những cái kêu bán đế cường giả cũng đều cảm ứng không ra, lại hướng chi là một cái chỉ là cựu phẩm thần hoàng đến hoàng anh vũ rồi. Các ngươi thế mà lại không có bỏ chạy, lá gan đồng dạng hết sức lớn. Thế nhưng mà liền tại vô số lạc ngọc thành các tu giả cũng đều đang vì Vân Tiếu mặc niệm đến thời điểm từ cái thanh niên mặc áo đen này đến bên trong miệng, vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy tới, làm cho trên bầu trời dưới mặt đất trong nháy mắt biến thành lặng ngắt như tờ. Dựa theo ý tứ của Vân Tiếu, thật giống như là tại nói ba ngày trước đó hắn đã hạ chiến thư về sau. Nếu như là Ngụy gia thông minh, có lẽ hẳn nên liền như vậy rời đi lạc ngọc thành, có lẽ có thể giữ được Ngụy hoàng hai nhà không đến nỗi cửa nát nhà tan. Thế nhưng ngươi một cái tiểu tử tuổi tác còn non trẻ, Ngụy gia còn có một vị cựu phẩm thần hoàng đến lao thái quân Hoàng Anh Vũ, dựa vào nói cái gì ra lời lẽ cuồng vọng như thế, thật sự cho rằng chính mình là ba đại tông môn đến chúa tể hẳn phải không? Vân Tiếu, chỗ tài miệng lưỡi hơn người là vô dụng đến. Hoàng Anh Vũ chấp chưởng Ngụy hoàng hai nhà nhiều năm, đồng thời không có bị đối phương một câu lời nói liền tức giận đến mức thất trái lại là lại lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra, Nghị muốn tới nàng cũng đã từng đã từng nghe nói qua Vân Tiếu đến miệng lưỡi đáng tiếc rồi, ngụy gia rơi xuống người giống ngươi như vậy trong tay, còn quả thật là gia môn bất hạnh. Vất yếu lại càng muốn đem miệng lưỡi lợi hại vận dụng đến cực hạn, có lẽ trải qua 3 ngày đến tấu hiểu, hắn không chỉ có là biết được hẳn ngụy hoàng hai nhà đến điểm khác biệt, càng biết được cái lao bà tử này duy nhất đến chân đau tại chỗ nào. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, mới vừa rồi vẫn còn đang trào phung đối phương trộn tài miệng lưỡi hơn người vô dụng đến hoàng anh vũ, giờ khác này một tấm mặt mo đã trải qua là biến thành xanh xám một mảnh. Thân là ngụy gia người cầm quyền đến danh không chính luôn bất thuận, luôn luôn một mực là nàng kiên kỵ lớn nhất. Những năm gần đây, hoàng gia chi người tự nhiên là sẽ không nói. Thế nhưng Ngụy gia tộc đám người ngoài miệng không nói, đáy lòng khẳng định cũng là âm thầm bụng phi đến. Ngươi một cái họ Hoàng ngoại nhân, dựa vào cái gì khi Ngụy gia đến người nói chuyện? Bởi vì thực lực của Hoàng Anh Vũ cường hành, lúc này mới có thể ép được cả một đám Ngụy gia tộc người không thể phản ngược. Tăng thêm đại trưởng lão Ngụy Nghiêm đã trải qua đảo hướng nàng một bên này, là nàng chó săn trung thực, bởi vậy nàng mới có thể chân chính trưởng khống Ngụy gia. Thế nhưng mà lúc này thời khắc này, vẫn thiếu ở ngay tại trước Đông đảo Lạc Ngọc thành mặt của tu giả, đem những cái thứ đồ vi rượu này đem đến hẳn rõ ràng trên mặt điều này đơn giản chính là trước mặt mọi người đánh hoàng anh vũ đến nét mặt giàn khoa, nàng nếu là còn có thể nhịn lại được nổi, như vậy mới chính là quá sự rồi.